Hào chính mình thì lại tại tâm chắn nghiền nát thời điểm, thân hình nát lên trốn đến tâm điểm, một tại lại lẽ bên Nẽ tránh mã dân tiến vào xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh,、vừa、nay muốn tư mặt hôi mã mồ vào vừa là xoa xoa cạnh h h mình lấy phi kiếm chặt, như vậy chính mình phi kiếm chỉ sợ là giữ không được. Một cái kiếm tu hư hao í n bản mạng phi kiếm kiếm một kiếm m lấy là vậy giữ cái được, sợ tu g p i i k ế mấy tu tổn. vi phải đây chính là phải lớn hơn tổn. Bên cạnh hơn lớn Bên là m người cũng bị từ dương này thức đ a u quyết sợ hết hồn lúc này ti mã trang chủ nói từ dương lại thử ngươi một chiều cuối cùng đi từ dương điểm điểm đầu nhìn về phía tư mã dân tiến vào lúc này tư mã dân tiến vào đã lấy ra một cái phòng ngự pháp bảo bảo hộ ở quanh thân có thể thấy được vừa nãy chiêu kia đem hắn sợ h ã i đến không nhẹ t ừ dương nói đây là một chiêu cuối cùng điên cuồng ngươi tiếp thảo nói liền hướng tư mã dân tiến vào phóng đi điên cuồng là làm cho mình rơi vào một loại tuyệt vọng giết cảnh bên trong đao chiêu thân pháp toàn bằng bản năng nói là nhất thức đao quyết cũng có thể nói là một loại ý cảnh tiến vào ý cảnh như thế này từ dương sức phán đoán cùng phản ứng lực thân thể cũng biến càng thêm linh hoạt tư mã dân tiến vào chỉ cảm thấy mình nơi nào đều có đao k ả m lại đây chỉ có thể bằng vào cao thâm tu vi đến tranh né mà bên cạnh mấy người còn phát hiện gặp từ dương ngừng lại tư mã dân tiến vào cũng thở phào nhẹ nhõm cho từ dương làm bia ngắm không phải là một cái chuyện dễ dàng nhìn từ dương sắc mặt tái nhuận một bộ chân nguyên tiêu hao quá độ dáng vẻ tư mã dân tiến vào cũng biết đánh không xuống nữa liền trở về ty mã trang chủ bên người t ừ dương cũng để xuống bởi vì dùng da điên cuồng mà có chút bốc lên chân nguyên bước qua kính xin ba phụ chỉ điểm nhiều hơn t ừ dương quay về ti mã trang chủ chắp tay nói rằng ti mã trang chủ trầm ngâm một hồi nói rằng ngươi đau của mình quyết chính ngươi khẳng định cũng rõ ràng nó ưu khuyết điểm chiêu kia chín liên hoàn tuy rằng uy lực kinh người nhưng là tranh đấu thời điểm không nhất định đối thủ của ngươi sẽ thật sự gắng đón đỡ ngươi một chiêu kia nếu như ngươi có thể lấy uy thế áp chế đối phương mạnh mẽ để hắn cùng ngươi cứng đối cứng này ngược lại là một cái tuyệt diệu sắc chiêu còn chiêu kia điên cuồng tên gọi điên cuồng n tư tạ tạ mã, mã trang chủ cũng là đến t có điểm má tỷ thí sau chàng bên này có việc nghe được tư mã thiên lâm cùng t ừ dương đám người tiến vào nhất thời hiếu kỳ mới tiến vào để xem một chút lúc này chỉ điểm tư dương cùng tư mã thiên lâm một phen liền mang theo tư mã dân tiến vào rời khỏi tỷ thí chàng tư mã, mã, là là mã thiên r a n g c ủ ờ lâm dùng sức vỗ vỗ tử dương vai nói rằng tư mã thiên lâm tại đối với mình phát tiết phiền muộn cũng không thèm để ý bạn tốt trong lúc đó là không cần đem tích ván đẻ xuống có mất hứng liền chân thành nói ra như vậy mới hiện ra cảm tình sâu tư ừ d mã, mã thiên lâm cùng yến ngọc linh đại khái cũng là muốn đến tư mã thiên vũ cầm đại đao buồn cười dáng vẻ ở bên cạnh nói ngươi liền theo tử dương học bộ kia hoa vũ phân phi đi thời gian sau này bên trong mỗi ngày tử dương đều sẽ cùng tư mã thiên lâm đánh tới một hồi tư mã thiên lâm thực lực chiếm được rất lớn tăng cao tử dương trạm tinh đa o quyết cũng nhận được tiến bộ tử dương cũng thật sự dạy cho tư mã thiên vũ bộ kia hoa vũ phân phi bộ này đa o quyết là tử dương du lịch thiên tứ thời điểm đạt được một bộ loan đao đao pháp bộ này đao pháp trải qua tử dương cũng cải tiến ngược lại là một bộ không sai có thể cung cấp tu tiên giả cận chiến đa quyết tử dương trả lại cho tư mã thiên vũ luyện chế một cái loan đao là lấy vọng nguyện tên nửa đoạn sừng nhọn làm chủ liêu luyện chế thành tên liền gọi là mưa hoa tư mã thiên vũ thi triển lúc thức dậy ngược lại thật sự là có điểm giống đầy trời mưa hoa đ a n g bay bất luận uy lực làm sao chỉ dựa vào nó thi triển ra xinh đẹp như vậy liền để tư mã thiên vũ rất dụng tâm đi luyện tập rất nhanh sẽ đến chú kiếm sơn trang xuất phát đi minh n g u y ệ t thành thời gian chú kiếm sơn trang đi minh n g u y ệ t thành người là phân ba lần đi đệ nhất bắt đi chính là đánh trận đầu người đệ nhị bắt đi chính là tham gia minh nguyện tụ tiên đại hội người đệ tam bắt đi mới là chú kiếm sơn trang cao tầng nhân sĩ vốn là tư mã thiên lâm là sau hai nhóm bên trong người nhưng là tư mã thiên vũ sốt ruột đi chơi mà hiến ngọc linh là nghe nói tư mã thiên lâm thí luyện trở lại đến xem tư mã thiên lâm cũng muốn sớm một chút đến minh nguyệt thành hảo đi xem xem sư m ô n người liền bốn người liền theo đệ nhất bát người lên đường minh nguyệt đảo hiện tại ngũ đại thế lực cùng mười hai cái tương đối lớn một ít thế lực trong lúc đó c h ỉ ít tại minh nguyệt đảo trên cũng không có quá nhiều tranh đấu vì lẽ đó chú kiếm sơn trang thanh vân phi chu vẫn là rất an toàn chú kiếm sơn trang cách vị với vị trí trung tâm minh nguyện thành cũng không xa chỉ cần toàn lực phi hành ba ngày cũng là chạy tới minh nguyện thành nay ở trên đất bằng phi hành cùng trên mặt biển không giống cho dù lấy chu kiếm sơn trang tại minh nguyệt đảo thế lực cũng cần có chỗ cố kỵ không thể từ những khác môn phái trụ sở đỉnh đầu bay qua những này liền cần có quen thuộc đường người đến điều động thanh vân phi chu minh nguyệt thành ở vào minh nguyệt đảo vị trí trung tâm toà này minh nguyệt đảo trên to lớn nhất thành thị nhưng không vì làm thế lực kia độc nhất mà làm ấy thế lực lớn cộng đồng trông coi ngũ đại thế lực cùng mười hai cái những thế lực khác đều tại này minh nguyệt thành phái có đóng giữ nhân viên gặp phải đại sự thì có ngũ đại thế lực hiệp thương để giải quyết tất cả trước tiên lấy ngũ đại thế lực lợi ích làm chủ minh nguyệt đảo dẫn tới thiên châu đường cũng nói chính là này một tòa minh nguyệt thành ở trong thành phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương chính là đi thông thiên châu truyền thống trận cũng là minh nguyệt đảo trên duy nhất truyền thống trận minh nguyệt thành là minh nguyệt đảo thánh địa mà vân châu cùng m i n h châu tu tiên giới nói tới tu tiên thánh địa cũng chỉ chính là thành phố này những tiêu trải qua ngàn khó vạn hiểm đi tới minh nguyệt đảo vân châu tu sĩ tất cả đều là ở chỗ này tiến hành buôn bán hoạt động thanh vân phi chu bên trong bốn người ngồi xếp bằng ở một vòng bàn vệ minh nguyện thành sự tình từ dương ca người tại vân châu có hay không cái gì bạn tốt Nếu như có nói không chắc liền chắc có có tư h bình ể kiến. t mã thiên lâm lắc đầu một cái nói rằng minh nguyệt đảo tại vân châu tu sĩ trong mắt là tu tiên thánh địa nhưng là tại thiên châu tu sĩ trong mắt bất quá là thâm sơn cung cấp vì lẽ đó có rất ít thiên châu tu sĩ được từ dương điểm điểm đầu nói rằng cũng không biết thiên châu là hình dạng gì tư mã thiên lâm nói ngươi muốn biết sau đó ta có cơ hội đi liền cứ gọi trên ngươi từ dương vừa nghe cười nói vậy ta nhưng là chờ ngươi đi thiên châu một ngày a mấy người cười nói ngã cũng cũng sẽ không cảm thấy trong khoang thuyền nặng nề trải qua ba ngày phi hành từ dương đám người rốt cục đi tới minh nguyệt thành tại minh nguyệt thành n g o à i thành thanh vân phi chu ngừng lại nay minh nguyệt thành trận pháp tương truyền là thời kỳ thượng cổ tiên nhân lưu lại tại minh nguyệt thành bên trong cho dù có hợp thể kỳ tu vi cũng là không có cách nào phi hành mọi người đều chỉ có thể đi tới vào thành đến minh nguyệt thành từ dương bốn người rồi cùng chú kiếm sơn tra người n g tách ra dù sao muốn đi dạo này minh nguyệt thành chỉ có bốn người cùng nhau sẽ càng thêm thoải mái một điểm khoảng cách gần xem minh nguyệt thành rất rõ ràng có thể cảm giác ra nó cổ lão cùng tăng thương đó cũng không phải nói minh nguyệt thành xem ra rất cũ nát mà là minh nguyệt thành cựu viễn niên đại chìm đắm hạ xuống một loại nội t ì n h có thể khiến người ta cảm thấy đến cổ lão cùng tăng thương nó tường thành là do thanh đá lớn màu đen xây thành trên tường thành không có bởi vì niên đại xa xưa mà sinh ra rất nhiều ám đại vẫn có vẻ rất là sạch sẽ trong thành kiến trúc đại thể rất là hữu vĩ có chống chia chính chia vực, lực vẻ rất lớn khí. Tiến vào như vậy vị rất trong rất trải rất truyền trận trí. Truyền trận nhất Tiến một tòa thành, Nguyệt Thành tống trận vị trí. tống thế lớn lòng làm lớn, là làm như giống nhiều. Minh phần ngũ khí. khu phía giữa đại đại mỗi dạ đều ở sáu đại khu vực phía bên ngoài nhưng là hiện tại giao dịch khu cũng là từ dương bọn họ hiện tại muốn đi địa phương nơi này giao dịch khu cùng thế tục đường phố rất là tương tự có chuyên môn cửa hàng cũng có ven đường có nhỏ nơi này có buôn bán tu tiên đồ dùng địa phương cũng có hưu nhàn hưu tư i khiển ê u h địa p ơ nơi n như hình này cũng g phô h tiểu trà t loại lâu có, ậ mã chí còn có thanh lâu. Tư lâu. m thiên lâm vừa trước i Minh Thành, liền lôi hai ế n Nguyệt Thành, Dương mang theo hai nữ vào kéo theo Tử ự c tiếp h n quán rượu đi đến.、Một、ngày ba bữa, là tiểu lâu này tên. Tư mã thiên g về một Một mã Lâm tiểu Tư t rượu lâu r ư đi là ba bữa, ớ đây đã tới nơi này mà t i ể u lâu ông chủ cũng biết tư mã thiên lâm thân phận nhìn thấy tư mã thiên lâm mang một nam hai nữ đi vào liền đem bốn người nên tiến vào một gian yên tĩnh phòng riêng bên trong cũng không cần tư mã thiên lâm phân phó liền lên tới một bàn rượu ngon thức ăn ngon tư mã thiên lâm nói này một ngày ba bữa nhưng là tại mỹ thực giới rất nổi danh ngươi đến nếm thử những thức ăn này tuy rằng không có giống yêu thú làm món ăn như vậy ẩn chứa linh khí nhưng lại nhưng càng thêm mỹ vị từ dương mình là chủ đạo cao thủ bình luận mỹ thực thủ đoạn tự nhiên không bình thường nếm trải mấy cái nói rằng là không sai hưng mà không chẳng án tô mà không nát này món ăn nhưng là làm không sai tư mã thiên lâm nghe được từ dương ánh mắt sáng lên liền bắt đầu cùng từ dương thảo luận lên thực còn đến để bên cạnh tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh rất là phiền m u ộ n làm nữ tử tại đối với đồ ăn nhận thức trên dĩ nhiên xa xa không bằng trước mắt hai vị nam tử uống đến c a o hứng tư mã thiên lâm quay về từ dương nói ăn uống no đủ ta mang ngươi đi cố gắng vui l ù a một chút này minh n g u y ệ t thành tu tiên giả quá tháng ngày mới tính là chân chính tháng ngày mà từ dương không có nói tiếp vừa trên tư mã thiên vũ nhận một câu có phải hay không đi bách hoa c á t vui l ù a một chút ta mơ mơ màng màng tư mã thiên lâm cũng không chú ý ai tiếp tiếp nối liền thoại nói rằng ừng bách hoa c á t đây cũng thật là, là chỗ tốt lát nữa ta mang ngươi đi nhìn một cái vừa mới dứt lời liền cảm thấy không đúng nhìn tiểu mội trên mặt cái kia nụ cười cổ quái cùng yến ngọc linh cái kia trở nên sắc bén hai mắt tư mã thiên lâm xuất ra một thân mồ hôi lạnh nói tiếp tử dương huynh đệ ta đem ngươi mang tới địa phương chính ngươi đi và ngoạn ta sẽ khôn dê đi nơi như thế kia tử dương trêu c ư ờ i nói ngươi không đi qua làm sao biết đó là địa phương tốt nhìn thấy yến ngọc linh hai mắt lập tức có sắc bén trở nên ai hoán tư mã thiên lâm chỉ cảm thấy đầu có chút lớn hơn quay về tư mã thiên vũ nói tiểu mội ngươi mang theo tử dương đi trên đường những kia cửa hàng đi dạo nói xong nhìn tư mã thiên vũ một bộ ta không nể mặt ngươi vẻ mặt có quay về t ừ dương nháy mắt t ừ dương nhìn thấy tư mã thiên lâm một bộ bộ dáng gấp gáp quay về tư mã thiên vũ nói thiên mưa ngươi dẫn ta ra ngoài xem xem như thế nào tư mã thiên vũ nhìn t ừ dương một chút quay về tư mã thiên lâm làm một cái m ặ t quỷ nói rằng đi thôi để bổn tiểu thư mang ngươi đi dạo hai người xuất ra một ngày ba bữa đi tới trên đường phố t ừ dương nói thiên mưa ngươi làm sao nháo nổi lên ngươi nhị ca đến tư mã thiên vũ khanh khách n ở nụ cười nói rằng ngươi không cần lo lắng ngọc linh tỉ tỉ làm sao sẽ sinh nhị ca khí đây ta là vì bọn họ sáng tạo một cái một chỗ cơ hội trò chuyện ngọc linh tỉ tỉ tại nhà ta chờ thời gian không ngắn lần này nhất định sẽ bị sư phụ nàng mang về đột phá tu vi thời gian rất lâu thì không thể cùng nhị ca gặp mặt từ dương nghe s ừ n g sốt thật không biết cái đầu nhỏ của nàng là thế nào chuyện lắc lắc đầu theo phía trước sôi nổi tư mã thiên vũ đi đến một lát sau tư mã thiên vũ nói mệt mỏi liền cưới tiểu hạng đi hai người cũng không tiến vào những kia cửa hàng liền ở tất cả ven đường quán nhỏ trên bắt đầu đi dạo chương mười một thiên phủ thạch những này d ị a đường cửa hàng phần lớn là thuộc về ngũ đại thế lực cùng m ộ ư ơ i hai cái hơi lớn thế lực mà d ị a đường quán nhỏ nhưng là những k i a không đủ tư cách thế lực hoặc là tán tu bãi không giống với n g u y ệ t tập minh nguyệt thành bên trong mỗi ngày đều có các loại giao dịch tiến hành vì lẽ đó có thể xuất ra được quầy hàng phí sẽ tại minh nguyệt thành bên trong b à y sạp lúc giá trị minh nguyệt tụ tiên đại hội lui tới tu tiên giả liền càng nhiều đường phố hai bên cũng chật ních đủ loại quầy hàng từ dương cùng tư mã thiên vũ thuần túy là dết thời gian cũng không có mục đích gì tư mã thiên vũ là thấy cái tia náo nhiệt liền hướng cái tia tập hợp t ừ dương tự nhiên cũng liền theo tư mã thiên vũ loạn đi dạo tư mã thiên vũ tuy rằng tu vi không cao nhưng là mặc quần áo trên nhưng theo chu kiếm sơn trang tiêu chí cái k i a kim lam hồng ba sắp kiếm tiêu chí phàm là tại minh nguyện thành đi lại người là không có có không nhận ra cho nên nàng đến cái k i a quầy hàng trước người xung quanh đều sẽ tự động n h ư ờ n g ra một con đường được t ừ dương tùy theo tư mã thiên vũ h ứ n g t h ú đến nhưng không tiến đến trước mặt đi ngay tư mã thiên vũ bên cạnh đứng đợi được nàng xem xong rồi liền cùng rời đi cái này quầy hàng hướng về cái kế tiếp quầy hàng đi đến đi tới một cái quầy hàng thời điểm tư dương đột nhiên nghe được thanh em quen thuộc từ dương hướng về tiếng nói vừa nhìn chỉ thấy một cái khoảng ba mươi tuổi tu tiên giả đàng cùng một cái hơn năm mươi tuổi tu tiên giả có kẻ m ặ t cả là hắn từ dương trong mắt nổi lên một đạo hận ý trên mặt như l ấy xúc có thuật đem mặt trở nên cao g ầ y sắc mặt vận chuyển chân nguyên biến thành vàng như nghệ sát cái này q u ầ y hàng t h a n chủ cái bộ dáng kia khoảng ba mươi tuổi nam tử nhưng là từ dương người quen năm đó chu gia đại thiếu gia chu nguyên sương từ dương khi nghe đến chu gia thế lực tại phượng dương quận dần dần biến mất thời điểm l i ề n đoán được chu gia khả năng quỹ ẩn tiến vào tu t i ê n giới tử dương suy đoán chu ra tiến vào tu tiên giới dựa vào có thể là tử vân sơn tử vân phái nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải chu nguyên sương giờ k h ắ c này chu nguyên sương cùng cái kia muốn mua đồ tu tiên giả tranh luận nhưng là một khối tràn đầy vết dạn hòn đá tử dương nhìn thấy hòn đá dáng vẻ con mắt co g ụ c lại rồi lập tức khôi phục đến hở hứng dáng vẻ đi tới thang trước chính đang tò mò nhìn thân ảnh đi tới phía trước không bởi ngẩng đầu hướng về tử dương nhìn lại nhưng nhìn thấy một tấm cao gậy vàng như nghệ mặt không bởi hỏi tử dương các ca ngươi tử dương đối với nàng lắc, lắc đầu kế tục nhìn về phía chính đang có kẻ mặc cả hai người tư mã thiên vũ tuy rằng ngây thơ nhưng là cực kỳ thông minh nhìn thấy t ử dương như vậy rõ ràng bên trong khẳng định có cùng t ử dương người quen biết t ử dương không muốn lấy bộ mặt thật gặp l y mới thay đổi hình mạo ngươi khối đá này tuy rằng cũng là tiên phủ thạch nhưng là ngươi này n ư ớ cũng c quá lợi hại tiên phủ thạch chỉ có hoàn chỉnh mới có tác dụng liền ngươi khối này còn muốn bán ra mười ngàn linh thạch hạ phẩm cái kia muốn mua đồ tu tiên giả nói rằng chu nguyên sương khép mỉm cười nói vị tiền bối này tiên phủ thạch đó là giá trị gì người ta đều rõ ràng khối này tuy rằng nước rất lợi hại có thể đến cùng cũng là tiên phụ thạch ra mười ngàn linh thạch hạ phẩm thiếu một khối ta cũng không bán cái k i a muốn mua đồ người phòng trừng cũng là muốn thử thời vận vạn nhất tiên phụ thạch nếu như hữu dụng như vậy tiện nghi liền chiếm lớn hơn nhưng là lấy mười ngàn linh thạch hạ phẩm đi mạo hiểm như vậy nhưng là vô cùng không muốn nói chuyện nửa ngày không nói thành cái k i a tu tiên giả không thể làm gì khác hơn là thất vọng đi chú nguyên s ư ơ n g cái này than trên đều là một ít vân c h â u đặc sản chỉ có cái k i a một khối tràn đầy vết dạn tiên phụ thạch là loại ở ngoài t ừ dương cầm lấy cái khối này bị chu nguyên sương thả xuống tiên p h ụ thạch nói rằng đồ vật này ta mớn nói từ trong bao chữ vật móc ra một ngàn trung phẩm linh thạch đặt ở quầy hàng trên chu nguyên sương gặp vừa thả xuống tiên p h ụ thạch bị người mua lập tức đại hỉ quay về t ừ dương hung hăng chắp tay nói tạ tạ tiền bối tạ tạ tiền bối t ừ dương nhưng không có đến xem chu nguyên sương dáng vẻ mà là thu cẩn thận tiên p h ụ thạch rồi rời đi cái này quầy hàng t ừ dương đi tiểu hạo thổ tư mã thiên vũ cũng theo tư dương rời khỏi nơi này đi ra khỏi một đoạn tư mã thiên vũ hỏi tư dương các ca, ca ngươi biết vừa nãy bày sạp người kia, hắn l tư, ta, ta tư mã thiên vũ ồ một tiếng đến nửa ngày không nói gì một lát sau đột nhiên đối với tư dương ngọt ngào nợ nụ cười nói rằng các ngươi là quan hệ như thế nào ta chẳng muốn đi đoán bất quá tư dương ca ca nếu chán ghét hắn vậy hắn khẳng định chính là cái người xấu tư dương nghe được tư mã thiên vũ trong lòng ấm áp cười ha ha nói thiên mưa thật thông minh hắn xác thực không phải vê tê gì tốt hai người ở trên đường đi dạo đến sắc trời đen k ị c lại mới trở lại một ngày ba bữa tại trong kia trong bao gian yến ngọc linh đã không còn nữa chỉ có tư mã thiên lâm một người tại cùng trầm i ự u nhìn thấy tử dương cùng tư mã thiên vũ trở lại q a y về hai người lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười nói rằng các ngươi trở lại vậy chúng ta liền đi chú kiếm sơn trang trụ sở cùng bọn hắn hiệp đi tư mã thiên vũ nói ngọc linh tỉ tỉ chỉ là về trong tông đột phá sau đó cũng không phải là không thấy được ngươi cần phải như vậy phải không tư mã thiên lâm nói tiểu muội n tư i được mã thiên g ư i lâm nhìn biết ị ca h i thấy ạ tư mã thiên vũ có chút tức giận dáng vẻ nói rằng được rồi tiểu mội chúng ta vẫn là mau nhanh đến trụ sở đi thôi miễn cho những người kia lo lắng tư mã thiên lâm ba người đến chú kiếm sơn trang trụ sở thời điểm những kia cùng đi mấy cái hộ pháp chính đang cửa lớn trở nhìn thấy ba người an toàn mới yên lòng ba người đi tới trụ sở sau đi trước bãi kiến trụ sở thủ hộ mấy vị trưởng lão vừa mới đến một cái trong sân nhỏ nghỉ ngơi khoanh chân ngồi ở trên giường từ dương đem ban ngày đạt được cái khối này vỡ tan tiên phụ thạch tỉ mỉ kiểm tra một phen trong lòng vui vẻ thầm nói những n à y vết dạn quả nhiên là long văn khối này tiên phụ thạch chính là t i ê n phụ thạch tiên phụ thạch bị gọi là là sơn c h i tinh địa chi mẫu là núi sông bên trong dựng dục ra đến thiên địa kỳ bảo tiên phụ thạch tên như ý nghĩa liền là có thể đem luyện chế trở thành một tòa tiên phủ luyện chế thành tiên phủ không chỉ sức mạnh phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ ở bên trong trồng linh thảo linh một cũng càng dễ dàng hơn tồn tại càng dễ dàng hơn thành t h ủ c ă n cứ luyện chế thủ pháp cao thấp nó đại có thể như đại trạch phủ đệ không vượt như mỗi rồi thuận tiện mang theo thật sự là hiếm thấy kỳ bảo mỗi một tòa tiên phủ đều là một môn phái hoặc là tu tiên giả lý tưởng nhất bí ẩn nhất tàn g b ả o nơi bất quá tiên phủ thạch vô cùng hiếm thấy hơn nữa tiên phủ thạch chỉ có hoàn chỉnh không tổn hại mới có thể luyện chế thành tiên phủ vì lẽ đó hiện tại tu tiên giới bên trong tiên phủ vẫn là vô cùng hiếm thấy tiên phủ thạch có thể ở bên trong trồng hoa cỏ các loại có thể là đối với nắm giữ ba hồn bảy vía hoàn chỉnh linh hồn những sinh linh này. một khi tiên phủ bên trong có những sinh linh này tồn tại như vậy tiên phủ thì không thể bị bắt thành giới tử to nhỏ bất quá có một loại tiên phủ thạch nhưng có thể đó chính là từ dương trong tay khối này như vậy tiên phủ thạch cũng gọi là t i ê n phủ thạch nếu như nói tiên phủ thạch là có thể gặp mà không thể cầu như vậy tiên phủ thạch xuất hiện tỷ lệ thì càng thêm nhỏ thiên phủ thạch trên vết dạng vậy chính là long văn như vậy tiên phủ thạch bên trong bởi đựng long mạch mới có thể sản sinh kỳ lạ hiệu dụng thiên phủ thạch cho dù thu nhỏ lại đến giới tử to nhỏ bên trong cũng là có thể có nhân loại động vật như vậy sinh, linh sinh tồn năm đó diệu dương tinh quân liền có loại này một tòa thiên phủ nhưng đáng tiếc nó đồng thời cũng là tử nhi tiên h phủ bị diệu dương tinh quân dẫn tới địa tâm từ dương hưng phấn nhìn trong tay thiên phủ thạch trong lòng hơi động quay về thiên phủ thạch phun ra mấy cái tinh huyết sau đó phun ra anh hỏa tế luyện một phen đem thu được tử phủ bên trong đặt viêm dương châu bên cạnh chậm rãi đốt cháy bên trong tạp chất thiên phủ thạch cùng tiên h phủ thạch một cái khác khác nhau chính là thiên phủ thạch có thể thu vào đàn đ i ể n tử phủ ô n dưỡng mà tiên phủ thạch chỉ có thể đặt ở không gian chứa đồ bên trong luận chế tiên phủ nhưng là một cái hao thời hao lực háo tài liệu sự、tình. hiện tại vẫn không phải lúc t ử dưng ơ chỉ là đối với thiên phụ thạch đơn giản huyết luyện một phen chậm dại ôn dưỡng thôi khối này thiên phụ thạch vẫn là năm đó chu nguyên sương tại bạch thạch sơn đạt được chu thiên thường đạt được kỳ vật chí sau đó liền để người của chu r a cẩn thận thu thập kỳ quái đồ vật năm đó ở bạch thạch sơn phát hiện một cái kỳ quái chỗ chống sau chu nguyên sương liền mang theo mấy cái thị vệ đến kiểm tra ở cái này t ử dưng ơ xuất hiện trong đá không trong động phát hiện hai khối tiên h phụ thạch trong đó không có vết dạng cái khối này hiến cho tử vân phái cái khối này có vết d ạ n vẫn bị chu gia bảo lưu lần này tùy tùng tử vân phái người đi tới Minh Nguyệt Đảo liền thử xem. có thể không đem khối này xử lý đi tiếp nhận rơi xuống tử dương trong tay có lúc người với người trong lúc đó nhân quả cùng báo ứ n g thực sự là rất kỳ diệu năm đó chu nguyên sương vì không tiết lộ phong thanh tại thành bạch thạch chu ra ở lại thời điểm làm như vậy một hồi chọn thị vệ sự đem tử dương dẫn tới thành p h ư n dương mới có mặt sau này một ít cố sự phát sinh cuối cùng chu nguyên sương thu hoạch lớn nhất lại bất chi bất giác rơi xuống tử dương trong tay trong này sự cùng sự trong lúc đó liên hệ cùng gốc mắc người trong cuộc chính mình cũng không biết giống như có một bàn tay lớn vô hình tại đùa bợn thế gian tất cả mà bàn tay lớn chủ nhân nhưng tại bên cạnh yên lặng nhìn trong đó ân đoán gút mắc cái hận tình cứu t ừ dương l ặ n g lặng cảm thụ tử phủ bên trong cái khối này thiên phụ thạch thật giống có thể cảm giác được theo viêm dương châu thiếu đốt thiên phụ thạch đang biến càng thêm tinh thần t ừ dương thầm nói ta nhất định đem khối này thiên phụ thạch luyện chế thành một tòa tuyệt thế thiên phụ sáng ngày thứ hai thời điểm tư mã thiên lâm lại lôi kéo t ừ dương giao đấu gặp tư mã thiên lâm không hỏi chính mình chuyện ngày hôm qua t ừ dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm thầm nói xem ra thiên mưa là chưa nói cho h ắ n biết chuyện ngày hôm qua bằng không hắn nhất định phải hỏi. Không nói đi, không tốt. nói đi nhưng bây giờ là không muốn đề cập đoạn chuyện cũ kia tại minh n g u y ệ t tụ tiên đại sẽ bắt đầu trước tư mã thiên lâm là không có chuyện làm mà tư mã thiên vũ liền minh n g u y ệ t luận đạo đại hội cũng không có tư cách thăm ra càng thêm liền không có chuyện gì có thể làm ba người sáng sớm thời điểm tư mã thiên lâm cùng từ dương tỷ tý một phen lúc xế chiều tư mã thiên lâm liền mang theo hai người tại minh n g u y ệ t thành t r u n g quanh dung o ạ n ngược lại cũng quá k h o á i hoạt duy nhất ngọc có tì vết chính là không có y ế n ngọc linh tại thật giống thiếu hụt cái gì ngày đó sáng sớm thời điểm t h mã trang chủ đến ngày mai sẽ là minh nguyệt luận đạo đại hội cử hành cuộc sống t r ư ơ n g mười hai buổi đấu giá ti mã trang chủ tới tự nhiên sẽ đem tư mã thiên lâm gọi đi hỏi do một phen từ dương trụ trong sân nhỏ cũng chỉ còn x u ấ t lại từ dương cùng tư mã thiên vũ từ dương tại chỉ đạo tư mã thiên vũ một môn thân pháp dùng để phối hợp bộ kia hoa vũ phân phi tư mã thiên vũ cũng là rất chăm chú đang luyện tập hoàn toàn không còn bình thường l ị c lượng sắc trời vừa ngầm hạ đến thời điểm tư mã thiên lâm đi tới tiểu viện quay về hai người nói tiểu muội từ dương buổi đấu giá cũng sắp muốn bắt đầu chúng ta đi nhanh đi minh n g u y ệ t tụ tiên đại hội trước một ngày buổi tối thời điểm ngũ đại thế lực đầu mục đều tới đều sẽ tại mười hai cái thế lực cùng quản lý địa phương kia cử hành một cái buổi đấu giá cái này buổi đấu giá bình thường thời điểm cũng sẽ cử hành một ít buổi đấu giá bất quá tại minh n g u y ệ t tụ tiên đại hội trước một buổi tối cử hành lần này bên trong xuất hiện các loại kỳ vật chân bảo nhưng là nhiều nhất tư mã thiên lâm làm chú kiếm sơn trang nhị thiếu ra cũng là chú kiếm sơn trang duy vừa xuất hiện đang đấu giá sẽ thiếu ra tự nhiên có một cái đơn độc phòng riêng tuy rằng không sánh được ty mã trang chủ nhân vật như vậy vị trí phòng riêng có tư mã, mã, có có mã thiên lâm lắc lắc đầu nói rằng tu tiên giới cũng không so với thế gian đối với thực lực sợ hãi càng to lớn hơn một khi bán đấu giá món hàng trước đó tiết lộ ra ngoài cái đôi này ai cũng không chỗ tốt vì lẽ đó chỉ có bán đấu giá đồ vật xuất hiện mới có thể biết bán đấu giá món hàng được từ dương gật đầu thầm nói tuy rằng bán đấu giá vẫn là không nhất định công bằng bất quá như vậy ngược lại cũng tốt hơn không ít c h ỉ ít đối với những kia bán đấu giá vật vật chủ là mới có lợi tư mã thiên lâm nói những n à y trong bao gian đều là chúng ta ngũ đại thế lực cùng cái khác cái kia mười hai cái thế lực người những kia bình thường có thể ngồi ở trong bao gian những cái được gọi là đại nhân vật hiện tại đều ở trong đại sành nói ngược lại có mấy phần tự hào tiếp theo đối với từ dương nói thứ tầm thường c hai ú n g t là sẽ không đ t r a người h khi thật bất một t quá sự r o n bao gian g n nói chính u tiêu đầu, nhau. tu đều y này này đầy chuyện ệ n những trong đại sảnh người sẽ thận trọng tăng giá. Dương đầu, nói rằng, này cùng thế tục ngã, cũng giống Thiên nói, tiên cùng vốn nhân thành nữa, người mớn, liền trực tiếp tăng giá, phòng riêng bên trong người, không nổi đến, cũng không có chuyện gì. Hai người Thư thế thế phải cho Hai giá. gật giới gặp giá, gì. tục Tư tục tạo Lát trực tiếp tức đại ra do đủ đồ sẽ lập vật dù có là là là c mã Lâm mã. bỏ tại lúc nói chuyện buổi đấu giá đã bắt đầu chủ trì bán đấu giá chính là một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ tu sĩ thực tế tuổi tác lấy từ dương trong mắt vẫn nhìn chưa ra bất quá nàng ngược lại là hai mươi tuổi răng dấp xinh đẹp như hoa âm thanh như chim hoàng oanh hướng đề nữ tử kia lên đài không có mấy câu nói mang tính hình thức liền trực tiếp tiến vào đề tài chính thật ra khiến t ử dương ánh mắt sáng lên tư mã thiên lâm nói vị này là mười hai cái tiểu thế lực bên trong xuất vân các các chủ minh nguyệt đảo mỹ nữ nổi danh cùng tài nữ t ử dương điểm, điểm đầu i ể m đ nói rằng coi lời nói liền không phải bình thường nữ tử có thể so với tư mã thiên vũ tại bên cạnh nghe được hai người bắt đầu đàm luận lên chủ trì bán đấu giá nữ tử cực kỳ bất mãn từ h l ệ n h một tiếng nói nhị ca cẩn trọng ta tại ngọc linh tỉ tỉ cái kia tố cáo ngươi còn có từ dương ca ca ngươi làm sao cũng cùng nhị ca trở nên giống nhau gặp cái nữ liền gật đầu nói tốt từ dương cùng tư mã thiên lâm liếc mắt nhìn nhau không làm rõ được làm sao tùy tiện một câu bình luận cũng e ngại tư mã thiên vũ đại tiểu thư nhưng không ở giảng cái kia cái gì xuất vân các các chủ mà là chuyên tâm xem giá bắt đầu bán đồ vật được tư mã thiên lâm kiến thức rộng rãi từ dương tại một số địa phương cũng là hiểu rõ rất sâu mỗi xuất hiện một cái bán đấu giá phẩm hai người đều yếu điểm bình một phen tư mã thiên vũ thì lại tại bên cạnh nghe Có lúc c ũ này g xuyên v o trong hai nhỏ thanh. lại là một trận cười cười nói nói câu, bọc ngược Lúc âm bên trận n một là à từ dương đột nhiên bị một cái bán đấu giá phẩm hấp dẫn lấy chỉ thấy cái kia xuất vân các chủ cầm khay trên bảy đặt năm khối màu đỏ rực tinh thể quay về bốn phía giới thiệu đây là năm khối thượng hạng linh thạch thuộc tính hỏa giá rẻ một n g h n linh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn mười khối linh thạch buổi đấu giá trên linh thạch đều nói chính là trung phẩm linh thạch mới vừa vừa nói xong giá tiền kia lập tức liền nhanh chóng mọc ra nhưng là quá năm n g h n linh thạch sau giá tiền kia tăng trưởng tốc độ liền bắt đầu chậm dai hướng về giảm xuống linh thạch phân hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thượng hạng thượng trung hạ tam phẩm trong lúc đó đổi đều là mười so với một nhưng là thượng hạng linh thạch nhưng không như thế giá trị của nó khác biệt lại rất lớn trong đó thuộc tính một thượng hạng linh thạch giá trị cao nhất thuộc tính kim kém hơn hỏa thổ hai loại thuộc tính giá trị nhưng là thấp nhất giá cả đến năm n g h n linh thạch như vậy thuộc tính lựa trung phẩm linh thạch cùng thượng hạng linh thạch đổi tỷ lệ đã đến một ngàn so với một chẳng trách tăng giá chẳng phải sắp rồi từ dương đối với tư mã thiên lâm nói ta muốn này năm khối thượng hạng linh thạch người giúp ta mua lại tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói hảo trực tiếp đem giá tiền từ năm nghìn ba trăm ra đến sáu n g h n liền ung dung đập xuống này nằm khối linh thạch không nhiều lắm m ộ t hồi tiếng gõ cửa vang lên cái tiêu năm khối linh thạch đã đưa tới tư mã thiên lâm phó quá linh thạch đem năm khối thượng hạng linh thạch đưa cho t ừ dương hỏi ngươi muốn này nằm khối thượng hạng linh thạch làm gì chẳng lẽ là luyện khí nhưng là p h á p bảo c ự c phẩm không phải là tốt như vậy luyện chế thành công t ừ dương lắc đầu nói ta không phải muốn luyện chế cái gì p h á p bảo t ự c phẩm chỉ là muốn dùng ngũ hành thượng hạng linh thạch đến bố trận pháp vừa thấy được đã nghĩ mua được tư mã thiên lâm đạo như vậy a chú kiếm sơn trang ngược lại là có một ít thượng hạng linh thạch chỉ là những điều kia đều là do trưởng lão đoàn nắm giữ cho dù là ta cũng không có cách nào bắt được từ dương sau khi nghe trong lòng hơi động thầm nói đúng vậy ta làm sao đem chú kiếm sơn trang quên đi bọn họ hẳn là có không ít thượng hạng linh thạch mới là với là đối với tư mã thiên lâm nói ti mã đại ca các loại chờ lần này minh n g u y ệ t tụ tiên đại hội sau khi kết thúc ngươi cho tư mã ba bá nói một tiếng ta cần một ít thượng hạng linh thạch ta sẽ lấy ra để những trưởng lão kia thỏa mãn đồ vật ư mã thiên lâm g ậ p g ù nói rằng Tốt lắm, c ở, ở ngoài hải ờ đ là chỉ bốn châu bên cạnh hải vực nơi nào càng thêm nguy hiểm đủ loại yêu thú cùng hiểm cảnh ngăn chở tu tiên giả thăm dò bước chân hợp thể trở lên tu tiên giả mới dám kết nối với tiến vào ở ngoài hải cựu huyền thiết là ở ngoài hải trong biển sâu sản xuất một loại luyện kiếm tài liệu độ cứng vô cùng lớn cần một ít thiên địa kỳ hỏa mới có thể đem nó hòa tan đồ vật như vậy trong đại sảnh người tự nhiên là sẽ không đi tranh nhau mua ra giá, giá tự nhiên là những kia trong bao gian người mà làm làm kiếm tu thế lực chú kiếm sơn trang tự nhiên là muốn lấy được nhất cựu huyền thiết thế lực quả nhiên cái kia xuất vân các chủ mới vừa nói r ứ t lời thi mã trang chủ liền nói nói khối này cựu huyền thiết kính xin các vị tặng cho chú kiếm sơn trang chú kiếm sơn trang ra giá ba triệu này lời nói mặc dù thô bạo nhưng là một lần liền cao lên tới gấp ba ngược lại cũng có vẻ phong cách quý phái ti mã trang chủ vừa mới dứt lời liền tiếp theo vang lên một cái trung tính âm thanh ti mã trang chủ bán đâu giá dựa vào chính là thực lực tại sao có thể lẫn nhau để đây ta h u y ễ n vân tông ra ba triệu năm trăm ngàn âm thanh phân không do nam nữ thế nhưng rất thêm hai cái thanh â m này vừa xuất hiện tư mã thiên lâm liền mặt liền biến sắc máng cái này nhân yêu đang chết liền sẽ ra ngoài tìm việc từ dương tại bên cạnh sửng sốt hắn nhưng là chưa từng thấy tư mã thiên lâm mắng người không bởi hỏi người kia là ai a ngươi cùng hắn có cái gì thù hận tư mã thiên lâm nói rằng có t hoa ể là là ai? kia phải là cái Không h vô ngân mặc à Nói dù là ngũ n đại thế lực đầu mục một trong nhưng lại so với ty mã trang chủ tiểu cái trước bối phận cùng tư mã thiên hành là đồng nhất bối nhân vật tư mã thiên hành du lịch thời điểm gặp được đồng thời đi ra du lịch ma đao bảo đại tiểu thư tiếu anh ánh tư mã thiên hành dĩ nhiên tại kết bạn thông hành thời điểm đã yêu nghịch ngậm khả ái tiếu anh ánh chỉ là tuy rằng ngũ đại thế lực nhiều năm hòa bình ở c h u n g có thể dù sao tiên ma có khác biệt tu tiên giả sau đó muốn phi thăng tiên giới người tu ma nhưng muốn phi thăng ma giới tư mã thiên hành cùng tiếu anh ánh trong lúc đó nhất định không có kết quả tốt nhưng là tư mã thiên hành đối với tiếu anh ánh một khối tình si nhưng không muốn nhân tiên ma khác biệt mà từ bỏ tiếu anh ánh dĩ nhiên con lấy mọi người lén lút tu luyện ma công chỉ tiếc tư mã thiên hành một khối tình si nhất định thất bại tại gặp phải hoa vô ngân sau tiêu ánh ánh liền không nữa đi chú ý thời khắc cùng ở bên cạnh nàng tư mã thiên được rồi bất quá ngăn ngắn thời gian mấy tháng tiêu ánh ánh liền không có thuốc chữa mê lên hoa vô ngân đối với tiêu ánh ánh tâm tư tư mã thiên hành cũng biết chỉ là vẫn tồn lưu một tia thảo giác mãi đến tận tiêu ánh ánh muốn cùng hoa vô ngân cử hành đại hôn tư mã thiên hành mới thất hồn lạc phách trở lại chú kiếm sơn trang trở lại chú kiếm sơn trang lúc tư mã thiên hành tu vi bởi vì tiên ma xung đột gần nhờ sắp một phế ngày xưa tiêu sái không、thấy. đầu đầy tóc đen cũng đã biến thành trắng như tuyết tại ti mã trang chủ trước cửa quý ba ngày ba đêm l i ê n tiến vào h ắ t nham sơn nơi sâu xa bế tử quan đem gần một trăm n ă m đều không hề đi ra xét thấy tư mã thiên hành sự tỉnh ti Tì mã trang chủ rất sớm liền vì làm tư mã thiên lâm chuẩn bị một mối hôn sự cũng may tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh có rất sâu cảm tình bằng không lại là một hồi bi kịch tư mã thiên lâm nói thời điểm con mắt đều đỏ năm đó tư mã thiên hành bế tử quan thời điểm tư mã thiên lâm vẫn chưa tới hai mươi tuổi tư mã thiên vũ cảng là lưu lại nước mắt đối với vị này chưa từng thấy qua đại ca nàng là vừa ngưỡng mộ lại cùng t ì n h từ dương cũng là cảm giác con mắt chua sót thế gian văn vật, vật chỉ có tình tối cảm động cũng tối hại người lúc này cái khối này cựu huyền thiết giá cả đã ra đến tám triệu đã là một cái rất cao giá tiền bất quá khối này cựu huyền thiết đối với kiếm tu nhưng là hiếm thấy bảo vật ti mã trang chủ nhưng vẫn còn vẫn ra giá tiền hoa tông chủ cao hơn cái giá tiền này ta cũng chỉ có nhịn đau bỏ qua ti mã trang chủ giọng nói vĩnh viễn lạ như vậy ung dung hàng phóng ti mã tiền bối nếu nói như vậy cái kia không g i ấ u vết sao làm cho ngươi thất vọng mà về đây nay cựu huyền thiết liền quy chú kiếm sơn trang đi vẫn là như vậy trung tính âm thanh bây giờ nghe lên thật giống xác thực như tư mã thiên lâm nói như vậy là một nhân yêu đáng chết từ dương thầm nói lẽ nào đây chính là thân sơ khác biệt sao tuy rằng cuối cùng vẫn là chú kiếm sơn trang chiếm được cựu huyền thiết nhưng bỏ ra gấp ba nhiều giá tiền phía dưới đấu giá cái khác các cái thế lực cũng đều tranh tương ra giá, giá bất quá ty mã trang chủ cũng không hề có một chút trả thù hoa vô ngân ý tứ vẫn là lấy bình thường ra giá phương thức tại cái kia ra giá tư mã thiên vũ nói rằng cha liền là như vậy dễ nói chuyện nếu như ta ta nhất định sẽ không để cho cái k i a nhân yêu đáng chết dễ chịu tư mã thiên lâm lắc lắc đầu không nói gì tư dương nhưng đối với tư mã thiên vũ cởi nói đây chính là cha ngươi là trang chủ mà ngươi chỉ là một cái t i ể u tiểu tả nguyên nhân tư mã thiên vũ hử lệnh một tiếng nói ta nhưng là sẽ rất nhiều thứ không phải là cái gì t i ể u tiểu tả buổi đấu giá mãi đến tận lúc đêm khuya mới kết thúc sau khi kết thúc ba người an an ổn ổn trở lại chú kiếm sơn trang trụ sở an tâm chờ đợi ngày mai minh nguyện tụ tiên đại hội tổ chức chương mười ba mở màn minh nguyệt tụ tiên đại hội mỗi năm m ư năm cử hành một lần là các thế lực lớn lẫn nhau xác minh thực lực một cái quá trình cũng là mỗi cái tu tiên giả dương dành cơ hội tốt càng là tu tiên thiên tài biểu diễn chính mình thời cơ tốt nhất mỗi một lần thịnh hội đều sẽ xuất hiện mấy một thiên tài có thể để người ta nói chuyện say sưa minh nguyệt tụ tiên đại hội cử hành địa phương vẫn là ở mười hai cái thế lực tụ tập địa nơi này có minh nguyệt thành to lớn nhất một cái tỷ thí sân bãi cái này tỷ thí chàng tên liền gọi làm tụ tiên chàng truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ tiên nhân tụ tập địa phương sáng sớm triều dương vừa bay lên thời điểm cái này tụ tiên giữa trường cũng đã có rất nhiều người ở chỗ này ngũ đại thế lực người nhưng còn chưa tới đây đại khái là là biểu hiện ngũ đại thế lực cao cao tại thượng địa vị đi lúc này tụ tiên tràng người ở bên trong tuy rằng không ít có thể đối lập toàn bộ minh nguyệt đảo tu tiên giả mà nói nhưng vẫn là cực nhỏ có thể xuất hiện ở này tụ tiên tràng ngoại trừ những thế lực lớn kia chính là những kia có rất lớn danh vọng tàn tu vân châu cùng m i n h châu đến những kia tu tiên giả cũng có không ít vào bản tư cách bất quá nhưng cũng không nhiều chờ đến triều dương có thể nói ánh mặt trời tung hướng về tụ tiên tràng thời điểm năm cái minh nguyệt đ ả o bá chủ mới lần lượt đi vào cái này tụ tiên tràng này năm cái thế lực tiến vào tràng trình tự là dựa theo vị trí minh nguyệt đ ả o địa lý vị trí do bắc đến nam trình tự đến đầu tiên tiến vào tràng chính là thiên tinh các sau đó lần lượt là ma đao bảo h u y ễ n vân tông u y nguyên tông cuối cùng là chú kiếm sơn trang minh nguyệt thành là hạn chế tu tiên giả phi hành nay ngũ đại thế lực tiến vào tràng tự nhiên cũng cùng các tu sĩ khác cũng không không giống bất quá tại này ngũ đại thế lực tiến vào tràng thời điểm những kia giữa trưởng tu sĩ không, không đứng dậy làm ra nên tiếp tư thái được tụ tiên tràng bốn phía đều có không ít khán đài bất quá phía đông đại khán đài mới là chủ khán đài cũng là ngũ đại thế lực vị trí này năm cái vẫn là dựa theo tiến vào tràng trình tự lần lượt dưới trướng n à y minh n g u y ệ t tụ tiên đại hội là minh n g u y ệ t đạo thị n h đ i ệ n ngũ đại thế lực cũng xuyên đệ lên bọn hắn môn phái mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục thiên tinh các tu sĩ tất cả đều là một thân đạo bào màu xám đạo bào trên có màu bạc lấm tấm sáng lên lớp lóa, dường như quần tinh l ớ p lóe ma đao bảo tu sĩ là một cái màu đỏ đao hình đánh dấu n u y ễ n vân tông tu sĩ một thân áo bào trắng trước ngực mấy đ o á tựa như huyễn t ự như thật sự đám mây rất là mê tâm thần người uy nguyên tông tu sĩ một thân đạo b à o màu xanh lam đạo b à o trên ngực thêu xoay tròn khối không khí trạng hoa văn nhưng là đại diễn cho uy nguyên tông trấn phái bí điện uy nguyên đại pháp còn chú kiếm sơn trang nhưng là một thân màu tím trang p h ủ trước ngực thêu ba sắc tiểu kiếm từ dương ngày hôm nay cũng là một thân màu tím trang p h ủ tại này chú kiếm sơn trang trong đội ngũ ngược lại cũng không thấy được từ dương vào lúc này cũng nhìn được tên đẹp cùng uy danh tề chấn minh nguyệt đảo h u y ễ n vân tông tông chủ hoa vông ân quả nhiên là tư mã thiên lâm nói như vậy là một yêu nghiệt giống như tồn tại có nam tử anh vũ anh tuấn nhưng cũng tổng thể có thể cảm giác được nữ tử quyến r ụ ônu t ừ dương luôn cảm giác cái này hoa vô ngân là lạ còn cái ở nơi nào nhưng không cảm giác được không bởi nhiều đánh giá vài lần không ngờ này hoa vô ngân cảm giác cực kỳ nhạy cảm dĩ nhiên cảm giác được t ừ dương nhìn kỹ nhìn thấy chú kiếm sơn trang vị trí bên trong một cái nguyên anh sơ kỳ t i ể u tử nhìn mình cằm chằm đột nhiên trên mặt nổi lên nụ cười quay về t ừ dương nhữ mày t ừ dương nhìn thấy hoa vô ngân phát hiện chính mình trong lòng phát lạnh vội vàng túi đầu đến tê dong đầu nhưng không ngừng hiện ra hoa vô ngân cái kia mặt nụ cười cảm thấy mình tất cả mình thấy tất tinh thần đều bên ị hấp dẫn nụ tại một vẹt cái kia một nụ cười b trong. Đột nhiên, Từ Tông tránh qua một đạo nhiên, Dương My mẫu qua ạ b cạnh h phù tỉnh kim kia cái cười một văn, vẹt Dương nụ bên trong Từ từ táo l i t r ê người n ư n g dọa ra m ộ tư thân t hôi lạnh. Bên cạnh Bên mồ mã thiên lâm đã chú ý tới từ dương dị dạng nhưng là biết giúp không được gì chỉ có làm lo lắng sức lực lúc này nhìn thấy từ dương tỉnh lại vội cầm trên tay một khối thẻ ngọc đưa cho từ dương từ dương kiểm tra sau mới biết được vừa nãy có bao nhiêu hiểm n u y ễ n văn tông là ma đạo môn phái sở trường nhất bản lĩnh chính là các loại mê hồn thuật hoa vô ngân người này càng là cao nhân bên trong cao nhân vì lẽ đó bình thường đối đầu h u y ễ n vân tông tu sĩ đều là trước tiên muốn thủ khẩn tâm thần một khi chúng rồi h u y ễ n vân tông mê hồn thuật nhẹ nhất sau đó cũng sẽ lưu lại tâm m a còn đối với chúng rồi mê hồn thuật tu sĩ chỉ có chính bọn hắn từ mê hồn thuật bên trong tránh thoát ra mới có thể phá giải này mê hồn thuật tư mã thiên lâm cũng không nghĩ tới tử dương sẽ vừa lên đến liền quay về hoa vô ngân bắt đầu đánh giá chờ nhắc nhở lúc đã không còn kịp rồi cũng may tình hình bây giờ hạ hoa vô ngân chỉ là đơn giản thi triển một thoáng nhìn thấy tử dương tỉnh lại l i ề nguyễn đem lời nguyệt tụ tiên đại hội tổ chức trên thực tế là vì các cái thế lực lẫn nhau phơi bày một ít thực lực bất quá nói đến lại là vì lẫn nhau xác minh thiên đạo vì lẽ đó ở cái này đại hội mở màn thời điểm nhưng là sẽ có một ít nổi danh tu sĩ giảng giải tu tiên phương pháp cái này cũng là những kia đến quan sát đại hội tu sĩ là mong đợi nhất chuyện đặc biệt là vân châu cùng m i n h châu tu sĩ càng là đem này xem là là hiếm thấy cầu đạo cơ hội đầu tiên là do ngũ đại thế lực người phái ra năm người mà nói giải từng người môn phái một ít tu luyện tâm đắc đương nhiên không thể nào thật sự giảng ra các phái bí pháp đại thể giảng đều là vô cùng tối nghĩa khó hiểu khả năng giảng giải người cũng không biết ý tứ trong đó nhưng cũng là làm bộ một bộ thụ đạo quay về tụ tiên chàng tu sĩ thao thao bất tuyệt g i ả n g lên từ dương lần đầu tiên nghe loại đồ vật này thu hoạch không nhiều nhưng cảm thấy thật thú vị đối với một ít từ dương cho rằng có thể tinh tế thưởng thức địa phương từ dương sẽ dùng thẻ ngọc nhớ lại đến tự dưng ơ cách làm như thế ngã cũng cùng những tia tiểu thế lực cùng tán tu cách làm là giống nhau ngũ đại thế lực xưng bá minh nguyệt đạo không biết đã bao nhiêu năm bọn họ tự thân đương nhiên đều có từng người đặc điểm tại là một loại lĩnh vực đều có cực sâu nghiên cứu đầu tiên giảng chính là thiên tinh các một vị trưởng lão thiên tinh các các loại tu tiên pháp môn trong truyền thuyết đều là do ngôi sao trên trời lĩnh nộ g mà đến có thể vận dụng ngôi sao sức mạnh nói thiên tinh các tu tiên pháp môn là y theo ngôi sao trên trời lĩnh nộ mà đến tự dưng ngược lại có mấy phần tin tưởng dù sao ngôi sao vận chuyển hàm chứa thiên địa đại đạo từ bên trong lĩnh ngộ ra đến một ít đạo pháp nhưng cũng đại có thể có bất quá nói thiên tinh các tu sĩ có thể vận dụng ngôi sao sức mạnh từ dương căn bản liền không hề có một chút tin tưởng ý tứ nhân giới ngôi sao cùng thiên giới ngôi sao là giống nhau như lúc trong này có quá nhiều đồ vật từ dương vẫn n g h ĩ không hiểu bất quá tại thiên giới cũng chỉ có có hạn mấy cái trận pháp có thể trích dẫn đê y sao sức mạnh thiên tinh các e sợ vẫn không có phần này bản lĩnh bất quá thiên tinh các tinh thần c h i đạo vẫn thật có chút nghiên cứu từ dương cũng ở bên trong nghe được không ít vật hữu dụng ma đao bảo là một cái ma tu môn phái bất quá tương truyền nó tổ sư ra nhưng là một cái tu tiên giả vẫn là một gã kiếm tu về phần tại sao sẽ sáng lập ma đao bảo như thế một môn phái chỉ sợ ma đao bảo người mình cũng không thể hiểu hết đi rất nhiều sự thực chân tướng theo thời gian trôi đi cũng hoàn toàn biến mất rồi bất quá này ma đao bảo phương pháp tu luyện ngược lại là cũng kiếm tu cực kỳ tương tự bất quá là một giả tu luyện bản mạng phi kiếm một giả tu luyện bản mạng bảo đao một giả tu tiên một giả tu ma thôi h u y ễ n vân tông đi ra giảng giải nhưng là một gã nữ tu tuy rằng nữ tu sĩ ở tất cả thế lực đều có không ít bất quá như nguyễn v â n tông như vậy môn phái phần lớn đều là nữ tu môn phái nhưng không nhiều nguyễn v â n tông sở trường bản lĩnh làm ê hồn thuật cùng song tu phương pháp tên này dáng vẻ mạo mị nữ tu thần tình cao quý đ o a n trang trong miệng nhưng đại giảng nam nữ song tu chi đạo thật ra khiến bốn phía một ít tu sĩ am nuốt nước miếng song tu chi đạo xác thực là thiên địa đại đạo một loại nam nữ cùng vui vẻ âm dương điều hòa vốn là thiên địa t r í lý bất quá nguyễn v â n tông nhưng là lấy thải âm bổ dương thải dương bổ âm bộ phận không chỉ hại người cuối cùng cũng chắc chắn hại mình bất quá đây đều là từ dương nghe thời điểm nội tâm một ít ý nghĩ đối với Ý rất đúng rất rằng tu luyện nhiều giả mà nói, có thể tăng tu tu tiên vốn là tiên thể đúng đến luyện nhiều nói, phương bọn liền phương vốn nghịch hành, nơi nào có thể kiềng đến nhiều như vậy chuyện giả sau là là vậy này. pháp họ cho hào pháp, vi mà có có cao kỵ q u y nguyên tông q u y nguyên đại pháp là chuyên môn tu luyện pháp thuật chi đạo tu sĩ t ố i muốn tu luyện thịnh điện q u y nguyên tông tại pháp thuật phương diện trình độ xác thực đã đăng phong tạo cực bất kể là ngũ hành pháp thuật vẫn là sấm gió các loại chờ diễn sinh ra pháp thuật q u y nguyên tông đều vô cùng am hiểu bất quá từ dương đối với pháp thuật chi đạo hưng thu không lớn đặc biệt là q nguyên tông vị trưởng lão này giảng chính là lôi pháp từ dương càng là một chữ cũng không biết từ dương càng làm một chút cũng nghe không rõ chú kiếm sơn trang giảng đương nhiên là kiếm tu phương pháp là do một trưởng lão giảng lần này từ dương ngược lại là say s ư ơ ngon n g lành lắng nghe từ dương tại chú kiếm sơn trang ở có thời gian một năm tuy rằng chính hắn dùng đao nhưng là đối với các loại kiếm quyết nhưng cũng cảm thấy rất hứng thú hơn nữa đao kiếm cách dùng chỗ tương tự rất nhiều từ dương ngã cũng là có thể từ trưởng lão kia giảng giải đồ vật bên trong tinh luyện ra bản thân hữu dụng ngũ đại thế l ự c nói cái kia mười hai cái thế lực cũng sẽ từ thế lực của mình trung hòa những kia danh vọng rất cao tu sĩ bên trong tuyển ra mười tên tu sĩ mà nói giải con đường tu luyện nhân loại bất kể là ở thế tục bên trong vẫn là ở tu tiên giới bên trong đều có rất nhiều hiện tượng kỳ quái đối với những kia cao cao tại thượng thế lực cùng nhân giảng gia đồ vật cho dù là nghe không hiểu bọn hắn đều sẽ tranh tương nhớ kỹ nhưng là một khi giảng gia thoại người không phải đứng ở đó thật cao thần đ ạ n trên như vậy hắn cho dù giảng chính là đối với mình cỡ nào hữu dụng hắn cũng rất khó chịu đến coi trọng thậm chí sẽ nói ra chút phắt đối với được mọi người là ưa thích nói ra ý nghĩ của mình đối với những kia đứng ở thần đàn trên người nói cho dù không tán thành cũng sẽ ép buộc chính mình tán thành nhưng là đối với thần đàn người phía dưới cho dù là tán thành cũng có thể sẽ nói ra phản bác được tu tiên giả thật giống cũng c ô n g có thể ngoại lệ với điểm này những này tu tiên giả vì tu luyện bỏ qua rất nhiều thứ nhưng là vẫn có thật nhiều đồ vật bọn họ nhưng sẽ không đi bỏ qua đi từ dương chỗ ngồi có thể rất rõ ràng những kia tu tiên giả d á n g vẻ không bởi trong lúc nhất thời cảm t h ắ n lên quá thật lâu từ dương phục hồi tinh thần lại phát hiện mình bỏ lỡ vài cái tu tiên tiền bối giảng giải không bởi trên mặt hơi đỏ lên thầm nói ta mới vừa rồi còn tại cảm thán phía dưới những người kia tục không chịu được nhưng không muốn nguyên đến chính mình cũng là như vậy à không phải những thế lực lớn kia người nói liền thần du tứ hải lên nghĩ không bởi tâm thần nhất định chuyên tâm đi nghe những tiền bối kia giảng đồ vật những này có thể bị đẩy tuyển gia thụ đạo tiền bối đều là từng người tại ở một phương diện khác có rất cao trình độ tu tiên giả hơn nữa những tiền bối này không giống ngũ đại thế lực người giảng như vậy tối nghĩa khó hiểu thật ra khiến tử dương có không ít thu hoạch không bởi âm thầm hối hận vừa n ã y không nên thần du tứ hải minh nguyện tụ tiên đại hội mặc dù là trong một ngày buổi sáng bắt đầu nhưng sẽ không bởi vì trời tối mà kết thúc thịnh hội này sẽ vẫn không ngừng nghỉ kế tục mãi đến tận thịnh hội kết thúc phía trước luận đạo tại bóng đêm giáng lâm thời điểm kết thúc minh nguyện tụ tiên đại hội chân chính cho hay tu vi tỷ thí cũng liền bắt đầu cử hành Trưng 14, điểm Tinh sẽ Trời Tinh, Thượng. Tu Tiên giả tuổi thọ、so、với phàm nhân dài hơn rất nhiều, tại nhân hơn nhiều, giả Điểm với dài phàm so bất quá đây cũng không phải là nói tu tiên giả thời gian liền vô cùng sung túc tại mỗi một giai tuổi thọ tổng số quá khứ một nửa thời điểm nếu như vẫn chưa thể đột phá đến cái kế tiếp giai đoạn như vậy sau đó sẽ càng ngày càng khó có thể đột phá thậm chí là đột phá không được l ặ n g lặng đang đợi tử vong đến phán định một cái tu tiên giả có hay không có tiền đồ chính là nhìn hắn có hay không có thể tại tuổi thọ quá khứ một nửa thời gian đột phá đến cảnh giới tiếp theo nếu như một cái tu tiên giả có thể tại tuổi thọ chỉ quá một phần tư thời điểm liền đột phá đến cảnh giới tiếp theo như vậy hắn là có thể tính được là là một cái tu tiên thiên tài Tựa như vậy thịnh hội trên chân chính khiến người ta chú ý không phải tu vi cao thấp mà là mỗi một tầng tỷ thí bên trong xuất hiện những thiên tài đó một trăm năm trước mới có ba trăm tuổi hoa vô ngân lấy không minh trùng kỳ tu vi không chỉ cấp đoạt không minh trùng kỳ cấp độ người số một càng là vượt cấp khiêu chiến không minh hậu kỳ cấp độ người số một hơn nữa là ung dung thắng lợi hoa vô ngân cũng coi là một khi nghe tên thiên hạ biết hãn uy danh h i ể n hách láp chế minh nguyệt đảo hết thệ thiên tài gần trăm năm mỗi cái cấp độ tỉ thí trên nguyên tắc là tất cả nhân đều có thể tham gia bất quá chân chính tham gia tỉ thí trên căn bản đều là xuất từ ngũ đại thế lực cùng cái kia mười hai cái thế lực cùng với tiểu thế lực bên trong một ít thiên tài tình cờ cũng có một chút thiên tài tán tu tới tham gia tỷ thí cử hành trình tự là dựa theo tu vì cao thấp đến bài đầu tiên tiến hành đương nhiên là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tỷ thí cũng là tư mã thiên lâm muốn tham gia tỷ thí tỷ thí trọng tài là đẩy tuyển ra mấy vị tán tu mấy vị tán tu này mặc dù là tán tu thân phận nhưng là giao hữu rộng lớn cùng những thế lực lớn kia bên trong mấy người cũng có không tầm thường giao t ì n h đều là đức cao vọng t r ọ n g người dùng những tán tu này đương nhiên là vì đến bảo đảm công chính nguyên anh sơ kỳ tiến hành đào thải chế tỷ thí mãi đến tận cuối cùng quyết ra ba vị trí đầu tiến hành tuần hoàn tỷ thí quyết ra một Hai ba được. t ỷ thí bắt đầu những kia tham gia t ỷ thí tu sĩ đều sẽ tới đến tụ tiên giữa trường đại cái bàn trên thống nhất lấy ra một cái tự hào còn lại cùng thế tục tuyển đem ra đệ nhất đệ nhị loại phương pháp kia không cũng không khác biệt gì quấy g i à y sau đó dựa theo trọng tài tùy cơ rút ra tự hào đối với tiến hành t ỷ thí nhân số vì làm số lệ thời điểm liền tuyển ra một cái may mắn trực tiếp thăng cấp giữa các tu sĩ t ỷ thí thời điểm cho dù là đồng cấp trong lúc đó có lúc cũng là phi thường nhanh tư mã thiên lâm đối thủ thứ nhất là một cái hệ mục chuyên môn tu luyện pháp thuật tu tiên giả tu tiên giả thủ đoạn công kích đơn giản là pháp thuật ngự khí bữa chú thần thông các loại chờ thủ đoạn bữa chú thuật cao thâm vô cùng hiếm thấy thần thông thuật dùng để công kích tại tu tiên giới bên trong cái kia thì càng ít đại đa số tu sĩ công kích vậy chính là dùng pháp thuật cùng pháp bảo tiến hành công kích cùng phòng ngự kiếm tu công kích cũng coi như là ngự khí một loại tu sĩ thời gian cùng tinh lực có hạn bọn hắn đều sẽ chọn lấy pháp thuật cùng ngự khí một loại trong đó làm vì mình chủ công thủ đoạn trong chuyện này cũng không phân chia cao thấp thực lực cao thấp còn muốn xem tu sĩ đối với hắn nắm giữ làm sao chiến á i ệ một tu ê lên tiên thêm thiên n không tầm thường, tranh đấu kinh nghiệm cũng rất phong phú. Mới vừa lên chàng trước tiên cho mình tầng đáng thuật hướng giả giáp, mới i thực thực tầm rất trước một thuật tư phú, cho lực xác mục lấy lâm mã vừa sau đấu đó độc vào về đi, động. tiên thiên Chiến chuẩn trước chế khống hành bị tư mã thiên lâm pháp ngược lại là rất tốt không cầu công t r ư ớ c tiên thủ chính mình lấy đứng ở thế bất bại đối địch cũng là cẩn thận công kích nhưng là cũng chỉ có thể coi như hắn không may tới lúc liền gặp được tư mã thiên lâm tư mã thiên lâm tới chính là một chiêu một chiêu kiếm phân lãng tiếp theo thân thể theo kiếm lắng đi nhanh chóng đi tới tên tu sĩ kia bên người vận chuyển chân nguyên với phi kiếm quay về tên tu sĩ kia đâm một cái đem tên tu sĩ kia hộ thân mục giáp đâm thủng mũi kiếm trực chống đỡ hiết hầu nay một bộ tiến công động tác trôi chảy ưu mị không mang theo một kia giàn g buộc để bốn phía trên khán đài người đều là một trận than thở tu sĩ thân thể rất trọng yếu không còn thân thể liền mất đi tiến thêm một bước cơ hội mũi kiếm chống đỡ tại hiết hầu chính là trí mạng uy hiếp tên tu sĩ kia cũng đã làm thúy trực tiếp thu hồi m ộ c giáp hai tay làm đầu hàng hình tư mã thiên lâm liền ung dung thắng lấy trận đầu thắng lợi tư mã thiên lâm thắng tỷ thi sau liền trở về chỗ ngồi an tâm chờ đợi vòng thứ nhất kết thúc gặp tư mã thiên lâm trở lại từ dương liền muốn cùng hắn nói vài lời chúc mừng t r ê b ử một phen vừa nhìn ra hỏa này chính chuyên tâm hướng về quy nguyên tông phương hướng nhìn lại từ dương theo tư mã thiên lâm ánh mắt vừa nhìn liền thấy được đang cùng tư mã thiên lâm mặt mày đưa tình yến ngọc linh không ngờ rằng yến ngọc linh bình thường xem ra ôn nhu thẻ t h ù n g cũng thậm chí có lớn mật một mặt từ dương cười hì hì phía đối diện trên tư mã thiên vũ vây vây tay đồng thời học tư mã thiên lâm dáng vẻ hướng về yến ngọc linh nhìn lại qua đến nửa ngày yến ngọc linh đột nhiên thấy được từ dương cùng tư mã thiên vũ dáng vẻ trên mặt một trận đ n g đỏ tú nhìn thấy yến ngọc linh đỏ mặt cúi đầu tư mã thiên lâm phục hồi tinh thần lại cũng nhìn thấy tử dương cùng tư mã thiên vũ làm khoái đỏ mặt lên không nhìn tới tại bên cạnh thấp giọng cười hai người làm bộ một bộ chuyên tâm xem tỉ thí dáng vẻ vòng thứ nhất thi đấu có rất ít thế lực ngang nhau đại đa số rất nhanh đều kết thúc vòng thứ nhất kết thúc tử dương cũng với những này tham gia tỉ thí tu sĩ có nhất định hiểu rõ có thể làm cho tử dương coi trọng nhãn ngoại trừ tư mã thiên lâm cũng chỉ có ba cái tu sĩ cái thứ nhất để tử dương chú ý là đến từ thiên tinh các một tên tu sĩ tên tu sĩ này cũng là một gã kiếm tu một bộ kiếm quyết làm cho vừa đẹp đẽ lại uy lực vô cùng bất quá tử dương tuy rằng cho là hắn thực lực s á c thực không sai nhưng đối với hắn nhân vô cùng xem thường nguyên nhân là tên tu sĩ này quá yêu khoe khoang hơn nữa ra tay cũng không hiểu đến lưu tình cái thứ hai để tử dương chú ý chính là quy nguyên tông một tên tu sĩ tên tu sĩ này hẳn là t r u y ề n tu lôi pháp tu sĩ lôi pháp công nhận công kích cao nhưng khó có thể dùng để phòng ngự tên tu sĩ này lại không dùng phòng ngự pháp bảo nhưng lấy đủ loại lôi pháp tới quáy dày đối thủ khiến là đối thủ căn bản không có cách nào đến công kích như vậy xử lý phương pháp để tử dương rất là thưởng thức cái cuối cùng để từ dương để ở trong lòng nhưng là h u y ễ n v â n tông một tên nữ tu h u y ễ n v â n tông đối địch lúc am hiểu là các loại mê hồn thuật đây là từ dương lần thứ nhất nhìn thấy mê hồn thuật trong lúc đấu ứng dụng tên này nữ tu đang thi triển các loại pháp thuật thời điểm đồng thời thi triển mê hồn thuật vị kia đối thủ bất chi bất giác đã bị tên này nữ tu đả thương điều này làm cho từ dương đối với mê hồn thuật nhiều hơn mấy phần kiên kỵ vòng thứ nhất sau khi kết thúc vòng thứ hai theo sát lại bắt đầu vẫn là trước tiên đánh hảo sau đó do trọng tài tùy cơ xác định ai cùng ai tiến hành tỉ thí tư mã thiên lâm trận thứ hai tỷ thí đối thủ là một cái ngự sử một cái trăng lưới liềm pháp bảo tu sĩ tu tiên giới pháp bảo có thể nói là thiên kỳ bách quái pháp bảo hình dạng chỉ có không nờ g rằng mà không có không làm được bất quá pháp bảo hình dạng lại quái công kích của nó cũng đơn giản là pháp thuật công kích cùng công kích vật lý hai loại còn dùng cho nguyên thần công kích pháp bảo hiện tại tu tiên giới nhưng là vô cùng hiếm thấy cái này trăng lưới liềm pháp bảo chính là chuyên môn công kích vật lý pháp bảo tư mã thiên lâm đối phó đối thủ này thời điểm nhưng không có sử dụng thương lãng kiếm quyết mà là dùng cùng từ dương tỉ thí giao lưu thời điểm học được một ít vũ tu thủ đoạn công kích tư mã thiên lâm cùng từ dương tỉ thí thời điểm luôn cảm giá c rất ngột n ạ n nhưng là cùng trước mặt đối thủ tranh đấu nhưng là càng đánh càng thuận lợi trước đây có không thông địa phương hiện tại cũng thông đánh tới cao hứng chỉ nghe tư mã thiên lâm hét lớn một tiếng tiếp ta chiêu này nước chảy đá mòn chỉ thấy tư mã thiên lâm cầm trong tay dài ba thước kiếm phi thân nhảy lên quay về cái kia trôi nổi ở giữa không trùng một điểm đem pháp bảo kia đẩy lùi một điểm tiếp theo lại là một điểm pháp bảo kia hoàn toàn không nghe chủ nhân lại là bị đánh lui một điểm tư mã thiên lâm thân pháp cùng xuất kiếm tốc độ càng ngày càng nhanh cái kia trăng lưới liềm pháp bảo cũng lay động càng thêm lợi hại tại pháp bảo kia sắp bị đánh nát thời điểm bởi khoảng cách gần rồi pháp bảo chủ nhân rốt c ụ c thu hồi pháp bảo có chút đau lỏ nợ d â nhìn thoáng qua nhấc tay nhận thua chiêu này nước chạy đá mòn là mô phỏng theo từ dương chín liên hoàn s a n g chế cái kia chín liên hoàn tư mã thiên lâm tuy rằng ước ao nhưng lại nhưng học không đến sẽ cùng từ dương thảo luận thời điểm lấy thân pháp cùng xuất kiếm tốc độ đến bổ sung đối với chân nguyên trưởng không kém vấn đề sáng chế ra một chiêu như thế nước chạy đá mòn được tư mã thiên lâm mặc dù có chút mất hứng không đã nghiền bất quá cũng biết một khi chính mình đã nghiền như vậy đối thủ pháp bảo chỉ sợ thì xong rồi nhìn thoáng qua tại cái kia đau lòng pháp bảo đối thủ tư mã thiên lâm lắc lắc đầu trở lại trên khán đài mặt sau tỷ thí cũng đều tất cả bình thường chỉ là tại đệ tứ luân thời điểm thiên tinh các tên kia kiếm tu đụng phải quy nguyên tông hệ xét pháp tu tu sĩ tỷ thí thời điểm báo không báo tính mạng của mình toàn bằng tự nguyện bất quá tình hình chung tỷ thí song phương bình thường là sẽ không báo chính mình họ tên bất quá trải qua ba luân tỷ thí những người này cũng đều lẫn nhau biết thực lực thiên tài i kiếm phải, n cùng quy nguyên tông hệ xét pháp tu đồng h hệ pháp các tu xét tu quy có lẽ l tỉnh táo nhung nhớ duyên cớ, nhưng lẫn nhau á cớ, c làm cái giới trong h hạ thiên tinh i Tại ệ u t các i xin i ệ u vũ, chỉ g á Tại hạ quy u y ê n tông lúc ư u kỳ, xin chỉ giáo. Thiên tài trong chỉ l đó lẫn nhau ra tay tổng thể có vẻ rất là bất phàm triệu vũ ra tay chính là phi kiếm mang theo tia sáng trói mắt quay về lưu kỳ đâm thẳng quá khứ mà lưu kỳ cũng là một chiêu đầy trời thiên xét này xét không chỉ ngăn trở phi kiếm tiến lên vẫn quay về triệu vũ đánh tới triệu vũ triệu ra phòng ngự pháp bảo phòng tại bồn phía phi kiếm tiết nhưng cũng bởi vì phân tâm không thể kiến công song phương đối một chiêu đều cẩn thận triệu vũ quay về phòng ngự p h á p bảo đánh ra vài đạo dấu tay làm cho phòng ngự p h á p bảo công hiệu phát huy đến to lớn nhất mức độ lưu kỳ cũng triệu hồi ra công kích của mình p h á p bảo một cái lôi long lánh mâm tròn gặp lưu kỳ triệu hồi ra mâm tròn triệu vũ lập mã cường công lên hắn nhưng là nhìn thấy phía trước lưu kỳ sử dụng mâm tròn công kích thời điểm cái loại này toàn trường xét tràng cảnh lưu kỳ p h á p bảo tuy rằng uy lực vô cùng lớn nhưng là sử dụng nhưng cũng không nhanh tiệp cần thiết dấu tay rất là phiền phức phía trước tỉ thí bên trong đối thủ không mạnh hắn ngược lại là rất dễ dàng liền thắng lợi nhưng là vừa gặp phải thực lực kém không nhiều Này m ộ nhưng nhưng tiếp khuyết đ ể m liền b theo a chỉ thấy triệu vũ phi kiếm đột nhiên biến thành nàn văn thanh thoáng như ánh sao tránh qua đồng thời hướng về lưu kỳ công tới lưu kỳ thấy đối phương công kích quá mạnh mẽ mặt liền biến sắc tiếp theo quay về cái kia mâm tròn pháp bảo đánh ra vài đạo dấu tay một trận trói mắt ánh chấp t r ớ n h qua lưu kỳ tiếp nhận triệu vũ công kích nhưng là cái kia mâm tròn pháp bảo cũng đã trở nên lờ m ở tối t ă m lưu kỳ khoe miệng cũng vắt lên không ít tơ máu triệu vũ thu hồi phi kiếm quay về lưu kỳ vừa chắp tay nói lưu đạo h i u thế nào rồi ta không làm bị thương ngươi chứ công kích của ngươi quá mạnh mẽ ta có chút bất đắc dĩ nếu như thật sự thường tổn được ngươi xin hãy tha lỗi ngư khí ngã cũng là một bộ thành khẩn dáng vẻ lưu kỳ sát lấy khoe miệng vết máu chắp tay nói cũng còn tốt tỉ thí tràng sự trên ai cũng không nói chắc được còn cần cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tỉnh nói xong q a y về trọng tài nói ta chịu thua nói xong cũng hướng về tranh đấu chàng hạ đi đến nhìn trên đài tỉ thí t ừ dương cùng tư mã thiên lâm liếc mắt nhìn nhau tuy rằng không nói gì nhưng cũng rõ ràng lẫn nhau trong mắt ý tứ thiên tinh c á t luôn luôn xử sự, sự biết điều làm sao dạy dỗ ra như thế cái ngoạn ý được chương mười lăm điểm tinh xé trời tinh hạ đón lấy mấy vòng tỉ thí bên trong tư mã thiên lâm cùng thiên tinh c á t triệu vũ còn có nguyễn vân tông tên kia n ữ tu đều không có va phải nguyên anh sơ k ỳ ba vị trí đầu tự nhiên cũng rơi vào ba trên thân thể người ba vị trí đầu đã cũng coi là nguyên anh sơ kỷ tu sĩ bên trong thiên tài trong thiên tài nhưng là đệ nhất vị trí này sức hấp dẫn nhưng càng to lớn hơn đệ nhất cùng tên thứ hai thứ mặc dù chỉ là cách biệt một tên có thể là trong bọn nó vị trí địa vị nhưng là sai lệch quá nhiều đệ nhị vĩnh viễn cũng không cách nào hưởng thụ đến đệ nhất như thế cảm giác thành cựu vì lẽ đó ba vị trí đầu trong lúc đó tỉ thí nhưng càng hấp dẫn nhân chú ý đương nhiên tỉ thí cũng sẽ càng thêm kịch liệt ba vị trí đầu tỉ thí sẽ không còn là đảo thải chế tỉ thí mà là đ ổ i thành tuần hoàn chế ba người đều sẽ có chạm mặt cơ hội trận đầu tỉ thí nhưng là tại triệu vũ cùng tên kia nguyễn vân tông nữ tu trong lúc đó tiến hành hai người lên sân khấu sau nhưng cũng lẫn nhau làm đơn giản giới thiệu đây đại khái là thiền tài trong lúc đó ăn ý đi tại hạ thiên tinh các triệu vũ xin chỉ giáo tiểu nữ t ử h u y ễ n v â n tông vân phiên phiên xin chỉ giáo vân phiên phiên là h u y ễ n v â n tông nữ tu sĩ tự nhiên là trường dị thường khuôn mặt đẹp hơn nữa khí chất cao quý khác nào công chúa kỳ thực h u y ễ n v â n tông nữ tu sĩ đại thể đều là khí chất trang nhã có xinh đẹp như con gái rượu có dịu dàng tựa như biển đường nợ rộ có nhưng lãnh ngạo như tuyết bên trong hàm ai chỉ có như vậy khí chất mới có thể làm cho những tiên nam tu sĩ muốn ngừng mà không được làm cho này nam tu sĩ cho dù cùng nàng gặp gỡ có thể sẽ tu vi tổn thất lớn cũng sẽ cảm thấy là cam tâm tình nguyện kiều diễm câu nhân có thể ôm lấy người đàn ông người nhưng là rất khó ôm lấy người đàn ông tâm những n à y h u y ễ n vân tông nữ tu luyện đến thiếu ở bề ngoài là sẽ không như vậy thấp hèn không thể tả cái kia thiên tinh các triệu vũ lúc đối địch cũng là nơi nơi lưu tình hoàn toàn không còn phía trước tỉ thí bên trong hùng hổ do a người n triệu vũ chính mình tại cái kia vì mình biểu hiện quân tử phong độ đắc chí nhưng không có chú ý tới trên khán đài những người kia khinh bị ánh mắt thậm chí là thiên tinh các người mình cũng có không ít lắc đầu cao mày từ dương cùng tư mã thiên lâm liếc mắt nhìn nhau thầm nói hàng này thực sự là hiếm thấy thượng hạng như vậy tâm tính tại còn trẻ như vậy có thể tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ xem ra ông trời thật là mắt bị mù bất quá triệu vũ xem ra là với người số một vẫn là rất khát vọng mặc dù đối với cái kia vân phiên phiên khắp nơi lưu t ì n h nhưng là vẫn là đem chính mình phi kiếm gác ở vân phiên phiên thon dài trên cổ nói rằng vân đạo h ư u xem tới vẫn là tại hạ may mắn thủ thắng tại triệu vũ thu hồi phi kiếm sau vân phiên phiên quay về triệu vũ hơi một phút nói rằng đa tại triệu đạo hữu hạ thủ lưu tỉnh chỉ mong triệu đạo hữu có thể đạt được đệ nhất nói xong phi thân hướng về nguyễn vân tông trụ sở nhảy tới nhảy lên khác nào hồ điệp phiên tiên linh động mã ưu mỹ xem triệu vũ hơi có chút thất thần mãi đến tận trọng tài hô và i âm thanh mới phục hồi tinh thần lại chỉ nghe trọng tài nói ngươi đi xuống t r ư ớ c khôi phục một thoáng chân nguyên sau đó sẽ cùng một người khác tỷ thí triệu vũ nói tiền bối không cần mau nhanh đánh xong cũng tốt vì làm mặt sau muốn so với thí sư huynh tiền bối đằng ra t r ậ đ i ệ trọng tài nhìn triệu vũ một chút hướng về trên đài tư mã thiên lâm phương hướng nhìn lại tư mã thiên lâm thấy thế nhảy xuống k h n này đi tới tỷ thí trên sân quay về trọng tài nói tiền bối có phân phó gì kỳ thực lấy tu sĩ nhĩ lực vẫn là có thể nghe rõ ràng trên đài tiếng người nói chuyện bất quá nếu như vừa lên đến liền nối liền triệu vũ vậy thì có vẻ cùng triệu vũ như thế người ngu ngốc vì lẽ đó tư mã thiên lâm mới đem quyền lên tiếng giao cho trọng tài trên tay trọng tài nói vị này triệu vũ muốn tiếp theo liền trực tiếp cùng ngươi tỷ thí ngươi xem coi thế nào tư mã thiên lâm khẽ mỉm cười nói chỉ cần hắn không sợ chịu thiện tại hạ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì có tiện nghi có thể chiếm không chiếm đó là lưỡng ốc trọng tài gật ư quay về hai người nói nếu các ngươi đều không ý kiến vậy các ngươi liền bắt đầu tỉ thí đi nói xong cũng nhảy tới bên sân vì làm hai người để chống tỉ thí tràng tư mã thiên lâm cùng triệu vũ đối lập mà đứng lẫn nhau đều nhìn đối phương con mắt tư mã thiên lâm trong mắt tất cả đều là h ờ h ữ n g thật giống như là tại xem một cái đầu gỗ triệu vũ trong mắt nhưng chứa l ử a giận h i ệ n nhiên vừa tư mã thiên lâm không coi ai ra gì sâu sắc chọc giận này một thiên tài kiếm tu tại hạ thiên tinh các triệu vũ tu luyện chính là thiên tinh kiếm quyết kiếm tên lưu tinh xin chỉ giáo nói chiêu ra bản thân phi kiếm chỉ về tư mã thiên lâm giống như vậy tỷ thí trước giới thiệu ra bản thân tu kiếm quyết tên gọi cùng phi kiếm tên gọi nhưng là kiếm tu tỷ thí lúc hết sức trịnh trọng lời dạo đầu tại hạ chú kiếm sơn trang tư mã thiên lâm xin chỉ giáo nói xong cũng chiêu ra bản thân phi kiếm chỉ về triệu vũ triệu vũ gặp tư mã thiên lâm như vậy không n ể tình trên mặt phát lệnh thư l ạ n h một tiếng tay niết kiếm quyết hướng về tư mã thiên lâm công quá khứ thiên tinh kiếm quyết ngôi sao trói lọi nhãn chỉ ngôi sao trói lọi nhãn chỉ ngôi sao trói lọi nhãn chỉ n g i a o trói nhãn chỉ nghe triệu vũ hét lớn một tiếng, phi kiếm đã không cần con mắt đến xem đồ vật lợi này nhưng không hoàn toàn đúng cho dù là tu tiên giả con mắt cũng là hết sức trọng yếu nhân năm g i á c vị ngử thị nghe xúc tại nhân loại bản thân đạt được tiến hóa thời điểm cũng sẽ nhận được tiến hóa do đó phát huy ra càng cường đại hơn công năng triệu vũ chiêu này ánh sao trói mắt nhưng là trước tiên quái dày nhân thị giác tại nhân bởi vì mất đi thị giác mà trần trờ cái tiêm một trong chốc lát đem người đánh giết tư mã thiên lâm sinh ra ở kiếm tu thế ra đối với thiên tinh các bên trong thiên tinh k ế quyết vẫn là có hiểu biết đương nhiên sẽ không sợ triệu vũ một chiêu này ánh sao trói mắt chỉ thấy hắn không có sử dụng kiếm quyết mà là cầm trong tay phi kiếm chuyển vào chân nguyên bay về hướng về chính mình đánh tới phi kiếm một chiêu hiến mổ gỗ cứng hướng về phi kiếm kiếm tích trên điểm đi có một tiếng triệu vũ phi kiếm bị đánh trở lại triệu vũ gặp tư mã thiên lâm không để ra phía trước tỉ thí bên trong sử dụng thương lãm kiếm quyết mà là lấy kiếm kỹ đối phó chính mình sắc mặt càng lạnh lẽo bất quá vì biểu hiện mình là lấy thực lực tuyệt đối đánh bại tư mã thiên lâm dĩ nhiên cũng bỏ qua kiếm quyết mà là lấy kiếm kỹ đến cùng tư mã thiên lâm đánh nhau tu sĩ kiếm kỹ muốn so với phạm nhân kiếm kỹ uy lực trên phải lớn hơn、nhiều. hơn nữa cũng càng thêm đẹp mắt bốn phía trên khán đài tu sĩ nhìn thấy hai cái kiếm tu đều không sử dụng kiếm quyết mà là lấy kiếm kỹ thì thí đều cảm thấy hứng thú rất lớn say s ư ơ ngon n g lành nhìn lại triệu vũ làm kiếm tu kiếm kỹ này tự nhiên không kém nhưng là cùng tư mã thiên lâm so với nhưng kém xa lắm chỉ thấy triệu vũ tay cầm phi kiếm thân thể hướng về tư mã thiên lâm cấp tốc n h ạ y tới đồng thời trên tay kiếm sử dụng một chiêu chuẩn chuẩn nước, nước hời hợn hướng về tư mã thiên lâm mi tâm yết hầu trong lòng ba chỗ điểm đi tư mã thiên lâm nhìn thấy triệu vũ thế tiến công cũng đồng dạng chính là một chiêu chuẩn chuẩn nước, nước. Hợp, hướng i hận, h về triệu vũ đánh tới bất quá tuy rằng tư mã thiên lâm là sau đó ra chiều thế nhưng xuất kiếm tốc độ nhưng càng nhanh hơn không chỉ mũi kiếm đối với mũi kiếm chặn lại rồi triệu vũ tiến công hơn nữa cuối cùng một điểm càng là đòn nghiêm trọng đem triệu vũ đánh lui cách xa hơn hai t r ư ợ n g triệu vũ lui lại sau gặp tư mã thiên lâm không có thừa cơ tiến công trên mặt hàn ý càng đ ộ n g viễn quay người bên trong chân nguyên đến thân thể cùng kinh mạch có thể chịu đựng cực hạ quay về tư mã thiên lâm chính là một trận cấp công tư mã thiên lâm nhìn thấy triệu vũ cấp công nhưng là không nhanh không chậm ứng phó thủ nhiều k ô n g b t nhưng là mỗi một lần tiến công đều có thể đánh gây triệu vũ tiến công nhịp điệu triệu vũ một trận cấp công qua đi đột nhiên phi thân lùi về sau đứng ở nơi đó không tiến công điều này làm cho tư mã thiên lâm sửng sốt có chút không rõ nhìn triệu vũ triệu vũ bởi một trận cấp công trên mặt hiện ra một trận hồng sâu s ắ c hút vài hơi khí đ ệ xuống b ư ớ c lên chân nguyên quay về tư mã thiên lâm nói lúc trước ta là xem thường đạo hữu không bằng ta bây giờ ăn vào đan dược khôi phục một thoáng trên một hồi tiêu hao chân nguyên chúng ta lại tỉ thí ngươi xem coi thế nào tư mã thiên lâm sửng sốt điểm gật đầu nói t u t ta chờ ngươi một hồi trên đài từ dương nhìn thấy tỷ thí trên sân dáng vẻ suýt chút nữa bật cười thầm nói cái này triệu vũ chẳng những là thượng hạng hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm a một lát sau triệu vũ hẳn là khôi phục chân nguyên quay về tư mã thiên lâm nói tư mã đạo hữu chúng ta đều là kiếm tu sao không lấy kiếm quyết quyết ra thắng bại đừng nữa dùng những kia kiếm kỹ tỷ thí miễn cho t r e o chọc người chê cười tư mã thiên lâm quái lạ nhìn triệu vũ một chút nói rằng ngươi chân nguyên hẳn là chưa hề hoàn toàn khôi phục đi ngươi muốn dùng kiếm quyết vậy thì dùng đi ta còn là sử dụng kiếm kỹ được miễn cho ta thắng đại gia nói ta bắt nạt ngươi triệu vũ nghe xong tư mã thiên lâm vừa bởi vì khôi phục chân nguyên mà trở nên bình thường sắc mặt lại biến tái nhợt một mảnh quay về tư mã thiên lâm nói nếu đạo hữu như thế chắc chắn cái k i a t ạ i hạ liền không k h á c h khí nói xong triệu vũ liền triệu ra phi kiếm trên tay đánh ra kiếm quyết dấu tay hét lớn một tiếng nói thiên tinh kiếm quyết c h i cực nhanh phù với trước người phi kiếm dường như một đạo lưu tinh xẹt qua cấp tốc hướng về tư mã thiên vũ đánh tới đòn đánh này dường như lưu tinh xẹt qua trời cao không tới chốc mắt một cái liền đâm tới tư mã thiên lâm ngực tư mã thiên lâm đối với này thế tới hung hăng phi kiếm một chiêu khổng tức xoề đôi ở trước ngực x ả qua chặn lại rồi triệu vũ cực nhanh tiếp theo hướng về triệu vũ công tới đây là tư mã thiên lâm lần thứ nhất chủ động công kích tới liền dùng thử chiêu kia vũ tu chiến kỹ nước chảy đá mòn chỉ thấy tư mã thiên lâm lấy cực nhanh thân pháp hướng về triệu vũ p h ó n g đi cầm trong tay phi kiếm chỉ về triệu vũ triệu vũ gặp tư mã thiên lâm hướng về chính mình vào tới h é t lớn một tiếng thiên tinh kiếm quyết ngôi sao hỏng ánh vừa trở lại trước người phi kiếm phát sinh một đạo tia sáng hướng về tư mã thiên lâm đánh tới tư mã thiên lâm cầm trong tay phi kiếm điểm tại triệu vũ lưu tinh kiếm trên chỉ cảm thấy lưu tinh kiếm trên một trận nổ tung k i n h lực thông qua trong tay phi kiếm chuyển tới suýt chút nữa làm rối loạn tư mã thiên lâm thân pháp tư mã thiên lâm ổn định thân hình chiêu kia nước chạy đá mòn tuy rằng hứng chịu ảnh hưởng nhưng vẫn là kế tục hướng về t r ư ớ c công tới tư mã thiên lâm phía trước biểu hiện triệu vũ tự nhiên thấy được cũng tại trong đầu mô phỏng quá cùng tư mã thiên lâm nối địch lúc ứng phó phương pháp nhưng là thật gặp gỡ chiêu này hóa giải lên là cỡ nào khó khăn mỗi nhất kích trung gian cách xa nhau thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi hơn nữa mỗi nhất kích trong phi kiếm nguyên thần dấu ấn đều là một trận lay động làm cho rất khó khống chế được phi kiếm nếu như tùy ý tư mã thiên lâm như thế đánh tiếp tục đánh như vậy phi kiếm này cho dù không ngừng trong phi kiếm nguyên thần dấu ấn cũng sẽ bị đánh tan nghĩ đến không thể hóa giải một chiêu này đáng sợ hậu quả triệu vũ cắn răng một cái hét lớn một tiếng nói thiên tinh kiếm quyết chi quần tinh lờ mờ chỉ thấy triệu vũ lưu tinh kiếm đột nhiên phát sinh trói mắt hào quang đem tư mã thiên lâm đẩy lùi ra hơn một trượng tư mã thiên lâm tuy rằng không có bị thương nhưng là tiến công nhịp điệu bị làm dối loạn một chiêu này nước chạy đá mòn nhưng là thất bại. chủ tinh lóa mắt trói mắt quần tinh lờ m ở tối t ă m nay rực rỡ cảnh sắc mặt sau chính là chủ tinh đi đến cuối con đường sẽ phát sinh vượt trên hết t h ả ngôi sao hào quang có thể hào quang này nhưng là lấy chủ tinh tử vong làm tiền mua một chiêu này quần tinh lờ m ở liền là như thế tuy rằng uy lực cực lớn nhưng là nhưng sẽ thương tới phi kiếm căn bản nhưng l l i ề u mạng chiêu số triệu vũ chiêu biết bay kiếm nhìn phi kiếm đã không có ngày xưa ánh sáng khỏe miệng co giật mấy lần trong mắt chứa sát ý nhìn ổn định thân hình tư mã thiên lâm nói rằng tư mã đạo hữu thật bản lãnh chúng ta vẫn là một chiêu định thắng bại đi nói xong quay về phi kiếm đánh ra cùng với phức tạp kiếm quyết dấu tay quát to tiếp ta chiêu này thiên tinh kiếm quyết chi mưa sao xa chỉ thấy cái kia lờ mờ tối tâm lưu tinh kiếm lại bùng nổ ra h à o quan g áo ánh một thanh kiếm bay đến giữa không t r u n g đã biến thành ngàn v ạ n thành từng thanh phi kiếm hoảng như là sao b ă n g hướng về tư mã thiên lâm trên người đánh tới chiêu này bi lực so với triệu vũ đối phó lưu kỳ triệu h vũ là ẩn giấu đi thực lực tư mã thiên lâm nhìn thấy quyết định này thắng bại một chiều cười một tiếng giải nói xem ta điểm tinh sẽ trở tinh tiếp theo chỉ thấy tư mã thiên lâm thân thể cấp tốc chuyển động đồng thời trên tay phi kiếm cấp tốc điểm hướng về những tia bay tới lưu tinh những tia lưu tinh dường như muốn diệt thế giống như hướng về tư mã thiên lâm trên người đánh tới mà tư mã thiên lâm thì lại thật giống đột nhiên đã biến thành có mấy cái đầu có ngàn vạn con tay mỗi một tay đều cầm một thanh phi kiếm đem đánh tới lưu tinh từng cái đánh nát kiếm vốn là thích hợp cờ l ạ c giết địch tư mã thiên lâm nhưng đem từ dương một chiêu này điểm tinh học cái tám chín phần một trận trói mắt hào quang l o ạ lên tư mã thiên lâm cầm kiếm mà đứng một phái thông、dòng. mà triệu vũ nhưng là sắc mặt tái nhuận liền ngay cả cầm phi kiếm tay cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ nhìn triệu vũ dáng vẻ tư mã thiên lâm nói triệu đạo hữu thế nào rồi ta không làm bị thương ngươi chứ công kích của ngươi quá mạnh mẽ ta có chút bất đắc dĩ nếu như thật sự thường tổn được ngươi xin hãy tha lỗi ngữ khí vô cùng thành khẩn triệu vũ nghe được tư mã thiên lâm sắc mặt càng thêm trăng xám đột nhiên thân thể lung lay một thoáng phun ra một ngụm lớn hết được tư mã thiên lâm nhìn triệu vũ dáng vẻ trong mắt lóe ra một tia xem thường không lại nhìn hắn mà là đưa ánh mắt chuyển hướng trọng tài trọng tài nhìn thấy tư mã thiên lâm nhìn về phía chính mình quay về triệu vũ hô triệu vũ ngươi nhưng là n h t vua hô vài âm thanh cũng không thấy triệu vũ đáp ứng trọng tài trên mặt phát lệnh quát lên triệu vũ ngươi nhưng là n h t vua trọng tài quát lớn âm thanh đem nằm ở tự tâm tư ta bên trong triệu vũ thất tỉnh nhìn một chút trọng tài lại nhìn chung quanh tu sĩ mở miệng nói ta thoại không nói tiếp bất quá nhưng gật đầu trọng tài gặp triệu vũ gật đầu dương giọng nói trận này tư mã thiên lâm tháng chương mười sáu đại hội kết thúc tư mã thiên lâm cuối cùng đạt được nguyên anh sơ kỳ cấp độ tỉ thí người số một tư mã thiên lâm cùng triệu vũ tỉ thí sau vân phiên phiên liền trực tiếp lên sân khấu tuyên bố chị vừa tư mã thiên lâm thu được đệ nhất ngược lại là mục đích chung về phần tên thứ hai triệu vũ lần này cũng sẽ danh dương thiên hạ bất quá nhưng là tiếng xấu lan xa nếu như triệu vũ lần này chiếm được số một như vậy người số một vầng sáng đủ để che chắn trên người tì vết triệu vũ phía trước những kia khiến người ta s i n h ghét sự tình mọi người cũng chỉ sẽ đem chúng nó coi như là thiên tài nam ngông cùng vừa thôi biểu hiện nhưng là một khi không còn người số một vinh quang như vậy triệu vũ trước đó biểu hiện liền sẽ trở thành hắn cho cười đặc biệt là thua ở triệu vũ thủ hạ những tu sĩ kia sẽ rất tình nguyện trợ giúp triệu vũ tuyên dương những chuyện này tư mã thiên lâm trở lại khán đài đương nhiên vẫn là trước tiên đưa ánh mắt tìm đến phía yến ngọc linh nhìn thấy yến ngọc linh trên mặt cái kia mang theo khen ngợi sán lạ nụ cười tư mã thiên lâm trên mặt một trận cười khúc khích hoàn toàn không còn tỉ thí lúc hào khí cùng phong thái tư dương nhìn thấy tư mã thiên lâm dáng vẻ cười cười thầm nói ti mã đại ca ngược lại thật là xích thành hào nam nhi lúc đôi chiến phong thái vô hạn hào hùng công thả đối đại âu yế nguyên anh sơ kỳ tỉ thí sau khi kết thúc liên tiếp theo cử hành chính là nguyên anh trung kỳ trong lúc đó tỉ thí từ dương tu vi mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng là luận đến thực sự là thực lực tại nguyên anh kỳ cũng khó gặp địch thủ bất quá đối với những tu sĩ này tỉ thí từ dương vẫn là rất chăm chú nhìn từ dương rõ ràng khuyết điểm của mình chính là đối địch kinh nghiệm thiếu thốn mà tu tiên giới bên trong đối địch phương thức thiên kỳ bách q u á i lần này thịnh hội sau khi kết thúc từ dương tin tưởng chính mình tuy rằng tu vi cùng bản thân thực lực đều không có tiến bộ có thể là lúc sau đối địch lúc sẽ càng thêm thuận buồn xôi gió nguyên anh trung kỳ tỉ thí nhân số tuy rằng so với nguyên anh sơ kỳ thiếu nhưng là hai cái cấp độ tỉ thí tốn hao thời gian nhưng không kém làm ấy trải qua ba ngày kịch liệt tỉ thí nguyên anh trung kỳ người số một cũng sinh ra là quy nguyên tông một tên chuyên tu thuộc tính thổ pháp thuật nam tính tu sĩ nguyên anh trung kỳ người số một sản sinh sau khi ý theo thông lệ sẽ các loại chờ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tới khiêu chiến mà nguyên anh sơ kỳ bên trong có đủ nhất tư cách khiêu chiến đương nhiên không phải nguyên anh sơ kỳ người số một không còn ai khác vì lẽ đó nguyên anh trung kỳ người số một quyết đi ra sau đó những tu sĩ này đều đưa ánh mắt chuyển hướng tư mã thiên lâm vị trí nhưng là đợi nửa n g à y tư mã thiên lâm vẫn là an ổn ngồi ở đó chút nào cũng không có đứng dậy t ỷ thí ý tứ nhìn thấy tư mã thiên lâm dáng vẻ trọng tài liền chuẩn bị để tên kia nguyên anh trung kỳ quy nguyên tông tu sĩ xuống một bóng người đi tới t ỷ thí trên sân dĩ nhiên là t ỷ thí sau khi kết thúc liền ngồi ở đó cũng không nhúc nhích triệu vũ nhìn thấy triệu vũ lên sân khấu từ dương thầm nói người này thực sự là hết thuốc chữa không chỉ từ dương nghĩ như vậy bốn phía trên khán đài người chút nào cũng không kiêng rẽ thiên tinh các mặt mũi lẫn nhau thì thầm lên có thể thấy được triệu vũ xuất hiện đối với bốn phía tu sĩ mà nói là một cái cỡ nào ngoài dự đoán mọi người sự tình a tại hạ thiên tinh các triệu vũ xin chỉ giáo tên k i ê nguyên n anh trung kỳ tu sĩ sâu sắc nhìn triệu vũ một chút nói rằng tại hạ quy nguyên tông lý bùi vũ xin chỉ giáo hai người giới thiệu xong sau đó vẫn là do triệu vũ ra tay trước dù sao đối với một cái kiếm đã tu luyện nói công kích mới là bọn hắn thủ đoạn hay nhất lý bùi vũ thuộc tính t h ổ pháp thuật để từ dương là mở mang tầm mắt cũng công kích cái gọi là lâu thủ tất t ấ t t u y ế t pháp song phương bắt đầu tranh đấu đến bây giờ lý bùi、vũ、vẫn là thủ thế có thể là công kích sắc bén triệu vũ nhưng vẫn cứ bắt hắn không có biện pháp nào tranh đấu nửa ngày triệu vũ đều không thể công phá lý bụi vũ phòng thủ liền dứt khoát ngừng lại cách cách xa hơn hai t r ư ợ nghìn n lý bụi vũ lý bụi vũ tuyệt hơn nhìn thấy triệu vũ không công kích dĩ nhiên tiêu s á i bắt đầu lấy các loại thuộc tính thổ phòng ngự pháp thuật đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh vây lại một tầng thổ tường thuật mặt sau ra một tầng đất giáp thuật một tầng đất tơi xốp thuật mặt sau lại tới trên một tầng cương tường thuật bố xong những n à y phòng thủ pháp thuật thừa dịp pháp thuật không có mất đi hiệu lực thời điểm ngồi xuống an tâm bắt đầu đà toạ triệu vũ tại bên cạnh tức giận thổ、huyết. đầu góc vẫn tính linh quang cũng không hề làm ra mắng người sự tình được nhìn lý bụi vũ cái k i a m ộ t bộ c h ă m chú khôi phục chân nguyên dáng vẻ sâu sắc hút vài hơi khí áp hạ lửa giận quay về trọng tài nói tiền bối không bằng chúng ta xem như là đánh cùng đi trọng tài ngược lại là vô cùng xứng trước nghe được triệu vũ liền đưa ánh mắt chuyển hướng lý bụi vũ hỏi hắn muốn lấy thế hòa phần cuối ngươi xem coi thế nào lý bụi vũ chắp tay nói ta vốn là không thắng dự định nếu hắn nói hòa nhau vậy thì hòa nhau đi lời này nói rất hòa khí nhưng là bên trong ý trào phúng chỉ cần đầu linh quăng một điểm liền sẽ rõ ràng triệu vũ nghe được lý b ù i vũ sắc mặt cũng do tái nhuận sắc đã biến thành tương màu đỏ h ư l ệ n h một tiếng trở lại thiên tinh các địa bàn nhìn đến một cái như thế phần cối t ừ dương hiện tại duy nhất cảm giác chính là hoặc là triệu vũ đầu góc có vấn đề hoặc là có người muốn hại triệu vũ vàng không cũng sẽ không đến như vậy một hồi trò khôi hải trận này cho dù đánh thắng cũng chỉ sẽ vì ti mã đại ca tăng cường một điểm tiếng tăm có thể nếu bị thua cái k i a triệu vũ chuyện cười liền lại thêm một hồi đón lấy tự nhiên là nguyên anh hậu kỳ tỉ thí nguyên anh hậu kỳ tỉ thí bên trong có không ít đều là nguyên anh cảnh giới viên mãn tu sĩ bất quá tu sĩ thực lực tu vi chỉ là một mặt cuối cùng do ma đao bảo một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đoạt được người số một tỉ thí sau khi kết thúc theo thường lệ sẽ chờ một chút chờ đợi nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ tới khiêu chiến bất quá lần này các tu sĩ ánh mắt nhưng là đều tìm đến phía triệu vũ vị trí thiên tinh các tư mã thiên lâm nơi nào không ai xem liền ngay cả lý bụi vũ phương hương kia cũng không ai chú ý từ phương diện này mà nói triệu vũ vừa cuộc tỉ thí kia vẫn có nhất định hiệu quả chí ít đem một đám tu sĩ sức hấp dẫn đều chuyển rời đến trên người chính mình bất quá khả năng phía trước là triệu vũ một mình hành động mà bây giờ thiền tinh các tiền bối đã coi chừng triệu vũ triệu vũ cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện thật ra khiến những tu sĩ kêu một trận thất vọng tu sĩ cấp bậc một khi là kém một cái đại cảnh giới như vậy tu vi sẽ cách biệt rất lớn tu vi như thế chênh lệch đủ khiến một cái không có cái gì hảo pháp bảo cấp cao tu sĩ chiến thắng một cái đầy người đều là pháp bảo tu sĩ cấp thấp tu sĩ một khi đến không minh kỳ không chỉ có thể không dùng pháp bảo liền lặng không phi hành hơn nữa nguyên thần càng thêm vững chắc đã nhưng là thi triển nhất định nguyên thần công kích pháp thuật như vậy nguyên thần công kích cũng không, không, không p h minh kỳ tu sĩ công kích càng thêm nội liễm xem ra không có nguyên anh kỳ tu sĩ công kích như vậy hoa lệ bất quá tử dương vẫn là có thể cảm giác được trong đó nguy hiểm không minh kỳ giữa các tu sĩ tỉ thí cũng càng thêm cẩn trọng tự nhiên tốn hao thời gian cũng sẽ dài hơn không minh kỳ mỗi một tầng tỉ thí đều sẽ đi tìm thời gian năm ngày sau nửa tháng không minh kỳ tỉ thí cũng xong rồi như vậy trận này tụ tiên đại hội cũng tiếp cận kết thúc còn lại còn có chính là vì này sáu tên thu được đệ nhất tu sĩ ban phát khen thưởng khen thưởng lĩnh xong như vậy nên về cái kia về cái kia đi tới lần này minh n g u y ệ t tụ tiên đại hội người thắng nhưng là chú kiếm sơn trang cùng ma đao bảo chú kiếm sơn trang ngoại trừ tư mã thiên lâm đạt được nguyên anh sơ kỳ số một còn có một cái chú kiếm sơn trang đệ tử đạt được không minh sơ kỳ cấp độ đệ nhất ma đao bảo nhưng là trừ nguyên anh hậu kỳ một tên tu sĩ lấy được đệ nhất ở ngoài không minh trung kỳ đệ nhất cũng là xuất từ ma đao bảo mà không minh hậu kỳ số một nhưng là h u y ễ n vân tông một tên nữ tu sĩ thu được bất quá bởi triệu vũ tồn tại thiên tinh các nhưng là bị đàm luận nhiều nhất một thế lực thế nhưng e sợ thiên tinh các tu sĩ là vô cùng không muốn như vậy bị người nói tới đi những tiện như bồi tiếp thái tử đọc sách như thế tham gia tỉ thí những thế lực khác cùng tán tu ngoại trừ cảm thán ngũ đại thế lực nội tỉnh thâm hậu ở ngoài cũng đem vừa bay lên một điểm nhỏ tâm tư thu vào minh nguyệt đảo ở bề ngoài đã bình tĩnh mấy vạn năm xem tới vẫn là sẽ bình tĩnh lại đại hội sau khi kết thúc mỗi cái môn phái trước tới tham gia minh nguyệt tụ tiên đại hội người cũng đều muốn trở ngược về thanh vân phi chu bên trong nhìn thần tình hạ tư mã thiên lâm từ dương cười nói thi mã đại ca ngươi bây giờ xem như là danh dương thiên hạ đi l i ê n bá bá cũng ở trước mặt người ngoài nói ngươi được làm sao mặt mày ủ rũ tư mã thiên lâm nói ngọc linh trở lại quy nguyên tông ngươi cũng muốn rời khỏi minh nguyệt đảo sau đó liền cái người nói chuyện cũng không có từ dương nói ngươi nhìn ngươi nói nhân ra trở lại bế quan đột phá còn không phải là vì các ngươi sau đó lại nói nữa đợi được nàng xuất quan kết thành nguyên anh các ngươi cử hành đại hôn thời điểm ta còn là sẽ tới tham gia các ngươi hôn lễ cũng không phải là một đi không trở lại chúng ta không ở không phải còn có thiên mưa sao tư mã thiên lâm gật gù nói rằng ta cũng rõ ràng chỉ là nát tan đan thành anh có thể là chuyện gì cũng có thể phát sinh một khi thất bại cái kia từ dương cười ha ha nói đừng nói lấy y ế n đạo hưu tư chất kết anh khẳng định không có vấn đề liền thật sự là xuất hiện vấn đề ta cũng chắc chắn để y ế n đạo hưu hoàn hảo không chút tổn hại lần thứ hai thử nghiệm kết anh tư mã thiên lâm nghe được từ dương gật đầu giữa hai lông mày lo lắng nhưng không có tán đi vậy đại khái chính là tình mị lực vị trí khi một phương có việc thời điểm thường thường có thể là một phương k h á c càng thêm lo lắng tư mã thiên vũ lúc này nói trên và hỏi từ dương các ca, ca người muốn đi sao lẽ nào chú kiếm sơn trang không tốt sao từ dương nói chú kiếm sơn trang rất tốt các người đối với ta cũng rất tốt nhưng là ta rời khỏi trường sinh cốc thời gian cũng không ngắn cũng là thời điểm về đi xem xem tư mã thiên vũ t h ấ p giọng nói cái kia t ử dương ca ca sau khi rời đi có thể muốn thường xuyên nghĩ ta cùng ca ca ta cũng sẽ nghĩ t ử dương ca ca t ử dương điểm gật đầu nói ta sẽ ngươi cũng muốn cố gắng tu luyện chờ đến nguyên anh kỳ đi vân châu thí luyện thời điểm là có thể nhìn thấy trường sinh cốc nơi kia chính là rất đẹp lại trải qua ba ngày phi hành thanh vân phi chu trở lại chú kiếm sân trang t ử dương nhìn đã có chút quen thuộc sân trang trong lòng nhưng càng thêm tưởng niệm trường sinh cốc thầm nói cùng bọn hắn giao dịch xong ta trở về trường sinh quốc xem bọn hắn chương mười bảy khiếp sợ tin tức trở lại chú kiếm sơn trang chỉ quá thời gian một ngày tư mã thiên lâm liền mang theo tử dương đi gặp ti mã trang chủ nói tử dương nhắc qua muốn lấy bảo vật đổi lấy thượng hạng linh thạch sự t ì n h song phương lẫn nhau cũng coi như quen thuộc cũng sẽ không có nhiều như vậy dối trá khách sáo ti mã trang chủ gặp tư mã thiên lâm mang tử dương đi đến liền đi thẳng vào vấn đề hỏi tử dương nghe lâm nhi nói ngươi muốn dùng bảo vật gì để đổi lấy thượng hạng linh thạch không biết là bảo vật gì cho ngươi tự tin như thế ta chú kiếm sơn trang nhất định sẽ nguyện ý cùng ngươi trao đổi a t ừ dương chắp tay nói ta rõ ràng chú kiếm sơn trang nội t ì n h thâm hậu có thể nói là cái gì cũng không thiếu bất quá kính x i n ba phụ nhìn như vậy đồ vật không biết người gặp gỡ không có nói xong từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc trong hộp ngọc chứa đựng chính là một viên ngân quang lấp lóe đan dược t ừ dương đem hộp ngọc đưa cho t i mã trang chủ lẳng lặng nhìn phản ứng của hắn ti mã trang chủ gặp t ừ dương lấy ra chính là đan dược cũng không kỳ quái lấy từ dương bản lĩnh luyện chế ra các loại kỳ, kỳ quái quái đan dược cũng hợp tình hợp lý bất quá trước mắt đan dược nhưng cùng phổ thông đan dược đại có bất đồng ti mã trang chủ nhìn hồi lâu. đột nhiên hai mắt co r ụ t lại quay về từ dương nói này chẳng lẽ là ngàn linh đan từ dương điểm gật đầu nói bá phụ quả nhiên kiến thức rộng rãi hiện tại tu tiên giới có thể nhận ra ngàn linh đan người chỉ sợ cũng không bao nhiêu tư mã thiên lâm tại bên cạnh hỏi cái này gọi ngàn linh đan a không biết có ích lợi gì c h ữ a thương vẫn là tăng cường tu vi từ dương không hề trả lời mà là đưa ánh mắt chuyển hướng ti mã trang chủ ti mã trang chủ nhìn thoáng qua từ dương quay về tư mã thiên lâm nói thời kỳ thượng cổ đàn tu thần thông còn đại bọn họ luyện chế các loại thần kỳ đan dược cũng không giống hiện tại chỉ là phát huy tăng cường tu vi cùng với c h ữ a thương các loại chờ đơn giản tác dụng vẫn có rất nhiều có rất lớn công dụng đan dược nhưng đáng tiếc hiện tại đã không thường thấy loại này ngàn linh đan chính là một loại trong đó là vì phát bảo tăng lên phẩm cấp thời điểm tăng cường tỷ lệ thành công một loại đan dược đối với chúng ta kiếm đã tu luyện nói càng là hiếm thấy trí bảo tư mã thiên lâm vừa nghe giờ mới hiểu được lại đây đây thật là kiếm tu trí bảo kiếm tu tại kết đan thời điểm sẽ tu luyện chính mình bản mạng phi kiếm bất quá kết đan lúc tu vi đến cùng không cao vì lẽ đó có rất ít cơ hội có thể luyện chế ra tuyệt hảo phi kiếm theo tu vi tăng lên bản mạng phi kiếm tăng lên đại đa số là theo không kịp tu vi tăng lên nhịp điệu vì lẽ đó liền cần làm gốc mệnh phi kiếm tăng lên p h ầ n cấp có này một loại có thể tăng cao tỷ lệ thành công ngàn linh đan như vậy kiếm tu đường sẽ, sẽ tốt hơn đi từ dương các loại chờ ti mã trang chủ giải thích xong hỏi không biết này ngàn linh đan có thể không đổi lấy thượng hạng linh thạch ti mã trang chủ nói cái này tự nhiên là một điểm vấn đề cũng không có không biết ngươi có thể lấy ra bao nhiêu ngàn linh đan đến từ dương nói ta bây giờ chỉ có tám viên bá phụ biết ngàn linh đan nghĩ đến cũng rõ ràng này ngàn linh đan luyện chế không dễ từ thiên địa linh khí bên trong lấy ra ra ngũ hành tinh hoa nhưng là vô cùng tiêu hao nguyên thần ti mã trang chủ nói tốt lắm ta cho ngươi hai khối thuộc tính kim thượng hạng linh thạch mười khối thuộc tính l ử a thượng hạng linh thạch mười khối thuộc tính nước thượng hạng linh thạch ba mươi khối thuộc tính thổ thượng hạng linh thạch ngươi xem coi thế nào từ dương nói bá phụ cho đã không thiếu ngược lại là van bối ngàn linh đan không sánh được những linh thạch này giá trị nói xong từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho ti mã trang chủ bên trong vừa lúc là còn lại bảy viên ti mã trang chủ cha nhìn một chút quay về từ dương hỏi làm sao đều là thuộc tính lựa đây từ dương cười khổ nói ta đối với hỏa một hai loại thuộc tính tinh hoa tinh luyện nhanh nhất luyện chế ngàn linh đan lúc cũng chỉ luyện chế ra thuộc tính lựa được ti mã trang chủ điểm gật đầu nói từ dương nếu như ngươi có thể luyện chế ra thuộc tính kim đến mỗi hai viên ta đều lấy một viên thuộc tính kim thượng hạng linh thạch đ ể đổi thuộc tính nước mỗi bốn viên ta cũng lấy một viên thuộc tính kim thượng hạng linh thạch đ ầ đổi ngươi xem coi thế nào từ dương nói nếu ba phụ cần này hai loại vãn bối tự nhiên sẽ thử luyện chế một ít b ấ t quá kính xin bá phụ không muốn đem ta biết luyện chế ngàn linh đàn tin tức c h u y ể n đi ti mã trang chủ cười ha ha nói c h u y ể n đi ngươi cho rằng ta sẽ sao bên cạnh tư mã thiên lâm tại tử dương trên bả vai đánh một cái nói ngươi thật đúng vậy việc này còn dùng nói tử dương lúng túng cười một tiếng nói ta đây không phải là sợ phiền phức mà làm thành này cọc giao dịch tử dương liền cáo từ rời khỏi chú kiếm sơn trang xuyên qua thiên tinh hải thời điểm là chú kiếm sơn trang hộ pháp tư mã dân tiến vào ngự sử thanh ngọc tàu cao tốc đưa tới ngược lại là tốc độ cực nhanh sẽ mặc quá thiên tinh hải trở lại vân châu về trường sinh cốc trên đường thật không có gặp phải phiền phái gì dù sao tại vân châu tu tiên giả dù sao vẫn là rất ít từ vân châu tối nam hầu như xuyên qua toàn bộ vân châu trở lại trường sinh cốc từ dương chỉ tốn thời gian nửa tháng mở ra trường sinh cốc trận pháp bảo vệ từ dương trở lại rời khỏi hơn ba năm trường sinh cốc bên trong trở lại chính mình địa phương tiểu hạo cũng là hết sức hưng phấn phát sinh một trận vui vẻ tiếng hét dài từ dương cười ha ha x à i bước đi ngồi ở tiểu hạo trên lưng để tiểu hạo thổ chính mình hướng về nơi ở bước đi thầm nói bọn họ hẳn là nghe được tiểu hạo tiếng tê biết ta đã trở về Quả nhiên, t ừ dương vẫn không đi được nơi ở cả đám liền ra đón t ừ dương nhìn trước mắt những ngày bóng người quen thuộc gật gù thầm nói xem ra ta đi ra ngoài quãng thời gian này bọn hắn đều đang nỗ lực tu luyện thanh kỳ đã kết đan thành công thạch hổ cũng đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn dịch phong dịch ngọc tu vi cũng dài tiến vào không ít t ừ dương đột nhiên phát hiện chào đón người trong còn có một người tuổi còn trẻ kết đan kỳ nữ tu mình là chưa từng thấy t ừ dương nhìn hắn một cái thầm nói chẳng lẽ là phụ cận môn phái tu tiên bên trong người tuy rằng nghi hoặc lai lịch của nàng nhưng cũng không có để ở trong lòng tử dương đánh giá bọn hắn một chút nhảy xuống tiểu hạo quay về rụt rè đứng ở thanh kỳ bên người cái kia năm sáu tuổi to nhỏ cô bé vây vây tay nói tuyết bình lại đây làm cho ta ôm một cái nhưng là tuyết bình nhưng rất không nghệ tình đem đầu co rụt lại trốn đến thanh kỳ phía sau từ dương cười ha ha cũng không thèm để ý quay về mọi người nói chúng ta đi về trước đi nói xong cũng muốn đi về phía trước lúc này cái kia lạ mặt kết đan kỳ nữ tu một cái nhảy lên đi tới từ dương trước mặt chặn lại rồi từ dương đường đi từ dương quan sát tỉ mỉ một thoáng cô gái trước mắt nữ tử trường ngược lại là tuổi trẻ m ạ n đẹp nhưng là giờ khắc này nhưng là nhãn mang phẫn hận nhìn từ dương đem từ dương xem một con vụ thủy không làm rõ được làm sao không nhận ra người nào hết nữ tử sẽ đối với mình có ánh mắt như thế ngươi là bằng hữu của bọn hắn đi nếu đi tới ta trường sinh cốc vậy cũng là ta từ dương bằng hữu trường sinh cốc cảnh sắc vẫn là rất đẹp ngươi liền nhiều ở vài ngày nhìn cô gái trước mắt chỉ là nhìn mình nhưng không nói lời nào từ dương không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm ra thoại đến đánh vỡ này tẻ ngắt cục diện nữ tử kia quay về từ dương hừ lạnh một tiếng nói ngươi chính là từ dương đi ai đồng ý cùng loại người như ngươi làm bằng hữu từ dương vốn là cho rằng nữ t ử này là trong cốc mọi người bằng hưu nhưng là lúc này nhưng cảm giác được thật giống không phải như thế nhìn một chút trong cốc mấy người muốn nói lại thôi vẻ mặt từ dương càng cảm thấy quái lạ một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng cô gái kia nhìn chằm chằm đối phương con mắt hỏi vị cô nương này ta thật giống như không nhận ra ngươi chứ ngươi vì sao thật giống đối với ta có rất lớn thù hận tựa như không biết cô nương có thể hay không nói cái rõ ràng cô gái kia nói ta đối với ngươi có cái gì thù hận ngươi xem một chút sẽ hiểu nói xong ném cho từ dương một khối thẻ ngọc từ dương tiếp nhận thẻ ngọc lại quay đầu nhìn cô gái kia một chút đem thần thức thăm dò vào trong ngọc giản nhưng này một kiểm tra lại làm cho một hạng bình tĩnh tử dương thay đổi sắc mặt hai mươi bảy năm trước tao người khác hãm hại thiếp thất thân với quân thiếp tự cho là bạc h ứ a cùng người khác càng lộ nông cạn hàng người hiếm thiếp tàn liễu hối hôn bộ i ước phản ra sau khi không nghĩ tới lần kia tình duyên càng ám kết châu thai thiếp chi thân hữu đều bị khuyên bảo để thiếp phá hủy thai nhi để tránh khỏi hối hận thiếp không muốn lại chịu người khác thao túng trộm đi xuất gia lưu lạc giang hồ ngẫu nhiên gặp thầy của ta mang đến tiên y môn kinh mười tháng hoài thai thiên tướng lân nhi thiếp cẩn thận giáo dưỡng trưởng thành bong bong nam nhi kim ta nhi ra ngoài trở về gặp nạn nhưng không người rút vọng quân nhớ tới huyết mạch t ì n h đến đây phượng hoàng sơn giúp đỡ như quân không muốn chỉ khi nghe một cố sự quá khứ thiếp tự sẽ khô n ờ d ê lại đến q u o y i dậy trong ngọc giản là ai lục đi tới kiểm tra thời điểm sẽ là ai âm thanh từ dương kiểm tra xong thẻ ngọc thay đổi sắc mặt lẩm bẩm nói điều này sao có thể điều này sao có thể bên cạnh cô gái kia nghe được từ dương lớn tiếng hỏi cái gì không thể nào năm đó ngươi làm ra sự lẽ nào ngươi không rõ l à m có ngọc hinh sư muội vì ngươi bị khổ nhiều như vậy ngươi đến c ũ n g phải hay không người đàn ông à. từ dương nghe được cô gái kia sững sờ hỏi nhưng là năm năm trước đây chúng ta từng gặp mặt nàng tại sao chưa nói cho ta biết nữ tử kia hừ lạnh nói ngươi muốn biết mình đi hỏi ngọc hinh sư muội thực sự là một cái đầu g ô giống như đầu từ dương đột nhiên nghe được như thế một cái khiếp sợ tin tức trong đầu loạn thật giống một cái đánh bế tắc dây thừng muốn mở ra nhưng như thế nào cũng không tìm được manh mối cứ như vậy ngây ngốc đứng ở đằng kia nữ tử kia gặp từ dương tại cái kia ngây ngốc q a y về từ dương trên mặt liền đánh tới nhưng là dỗi ra tay lại bị thanh kỳ kéo lại chỉ nghe thanh kỳ nói điền thanh đạo hữu thiếu gia chỉ là trong lúc nhất thời chịu không được tin tức kia chờ sau đó ngươi lại tinh tế nói cho hắn biết tin tưởng thiếu gia sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn nữ tử kia vậy chính là điền thanh hư lệnh một tiếng thu tay về ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào từ dương quá đến nửa ngày từ dương mới phục hồi tinh thần lại nhìn cô gái kia nói rằng vị đạo hữu này có thể hay không đem sự tình nói tỉ mỉ chút nữ tử kia hư lệnh một tiếng nhưng cũng nói đến sự tình bắt đầu m ạ n năm đó phó ngọc hình sư phụ đem phó ngọc hình mang về thiên y môn thời điểm phó ngọc hình đã có bốn tháng mang thai lấy tu tiên giới thủ đoạn tự nhiên có thể hoàn hảo không chút tổn hại xóa sạch phó ngọc hình trong bụng thai nhi nhưng là phó ngọc hình như trước kiên trì đem hải tử sinh đi là một nam anh gọi là gọi là phó danh vũ phó ngọc hình chính mình m ộ t linh thân thể không tính tinh thuần nhưng là phó danh vũ nhưng là vô cùng tinh thuần m ộ t linh thân thể tu vi cũng là tiến cảnh cực nhanh hai mươi hai tuổi thời điểm liền kết thành nguyên đan kết thành nguyên đan phó danh vũ tại du lịch thời điểm kết bạn một vị phượng hoàng sơn tuổi trẻ nữ tu cũng đối với hắn sinh ra ái mộ tình tại biểu đ ặ t tình ý thời điểm lại bị người khác hoành thọ một chân vào kết quả cuối cùng là trải qua phượng hoàng sơn một vị tiền bối điều tiết để những tia đối với tên nữ tử này có ý định tu sĩ tại vân châu tụ hội thời điểm tiến hành một cuộc tỷ thí người thắng mới có thể nói cùng hôn nhân việc lần này vân châu tụ hội vừa lúc là tại phượng hoàng sơn cử hành cho nên mới có như thế một hồi luận võ trọn rể thức tỷ thí phó danh vũ trở lại thiên ý cốc thời điểm phó ngọc h i n h đang cùng sư phụ đồng thời bế quan giúp đỡ sư phụ nát tan đan kết anh phó ngọc hình có thể ngắn ngủi rời khỏi bế quan chỗ nghe được lời của con tự nhiên hướng về trưởng môn thỉnh cầu nhưng là trưởng môn lại muốn phó ngọc hinh gả cho cho mình tam trưởng lão nhi tử làm tiếp mới bằng lòng vì làm phó danh vũ ra mặt tam trưởng lão cùng trưởng môn là anh em ruột mà tam trưởng lão nhi tử vẫn đều đối với phó ngọc hinh không có ý tốt bất quá kiêng kỵ phó ngọc hinh sư phụ cũng là sắp kết a n h tu sĩ mới không dám có hành động lần này phó ngọc hinh thỉnh cầu lại vì trưởng môn sáng tạo tạo áp lực điều kiện đối trưởng môn yêu cầu phó ngọc hinh đương nhiên sẽ không đáp ứng có thể là sư phụ của mình đang lúc bế quan lại không thể vì mình ra mặt bất đắp dĩ chương mười tám điên cuồng múa tung nghe được điền thanh nói xong từ dương trầm mặc một hồi nói rằng việc này để ta suy nghĩ một chút nghe được từ dương điền thanh lạnh lùng nói ngươi còn có cái gì nhược quá là muốn cho danh vũ thương tâm thất vọng vẫn là muốn cho sư mội gà cho cái kê hoa hoa công tử làm tiếp từ dương không có tiếp điền thanh mà là trực tiếp trở lại trường sinh viện tào thiên xích cùng thạch hổ mấy người cũng biết việc này không xen tay vào được nhìn từ dương suy nghĩ sâu sắc bất định tiến vào đến trường sinh trong viện điền thanh muốn ngăn cản từ dương lại bị thanh kỳ ngăn lại nói rằng để thiếu ra yên lặng một chút điền thanh hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không lại ngăn từ dương từ dương trở lại trường sinh viện đi tới lục bình c á t l ặ n g lặng đứng ở bèo tấm pho tượng trước không n ú c đ í c h tại trường sinh cốc thời điểm từ dương liền thường thường yêu thích ở chỗ này muốn sự tỉnh bây giờ tâm tình cực độ một mực đi tới lục bình cắt nhưng là muốn cho tâm tình bình tĩnh lại nhưng là hôm nay nhưng dù như thế nào cũng bình tĩnh không được từ dương nhìn b è o tấm pho tượng lẩm bẩm nói b è o tấm ngươi nói ta có nên hay không tin tưởng nàng ta lại nên xử lý như thế nào chuyện này đây b è o tấm pho tượng đương nhiên sẽ không nói chuyện nhưng là bên cạnh nhưng nối liền một câu nói thiếu ra sự tình làm sao quyết định muốn hỏi hỏi sau này mình có thể hay không vì làm lập tức quyết định mà hối hận mà không phải đi hỏi người khác từ dương sau khi nghe lẩm bẩm nói làm sao quyết định mới có thể không hối hận đây quá một hồi lâu từ dương quay về bên người nói rằng thanh kỷ ngươi đi gọi nàng đến chính sành một chuyến nói xong rời khỏi lục bình các hướng về chính sảnh đi đến từ dương mới vừa gia nhập chính sảnh cái kia điền thanh cũng theo sát đi đến quay về từ dương hỏi thời gian đã không hơn nhiều ngươi đến cùng có tính toán gì không từ dương nói kính xin vị đạo hữu này trở lại nói cho nàng biết phượng hoàng này sơn ta nhất định sẽ đúng hạn chạy tới điền thanh sửng sốt nói ngươi bất hỏa ta cùng nhau đi từ dương nói ta vẫn có một số việc muốn làm ngươi đi về trước điền thanh nhìn từ dương một hồi lâu nói rằng chỉ mong sư mội không có nhìn nhầm nói xong đi ra ngoài từ dương đối với thanh kỳ nói ta vẫn phải đi ra ngoài một bận ngươi nói cho bọn họ biết một tiếng thanh kỳ nói thiếu g i a đây là đi phượng hoàng sơn ngươi không phải đã nói phượng hoàng sơn các loại chờ mấy thế lực lớn đều có không minh kỳ cao thủ sao thiếu g i a lần đi sẽ có hay không có nguy hiểm gì từ dương nói ngươi yên tâm ta sẽ không có nguy hiểm gì nói xong cũng đi ra ngoài từ dương đi ra trường sinh viện thời điểm tào thiên xích đang muốn mang theo đ i ể n thanh hướng về lối vào thung lũng b ư ớ c đi từ dương quay về tào thiên xích nói rằng thiên xích ta mang vị đạo hữu này đi ra ngoài ngươi cũng không cần tới tào thiên xích gật đầu nhìn về phía tử dương ánh mắt nhưng có chút sầu lo đến lối vào thung lũng tử dương để vẫn theo bên người tiểu h ạ o trở lại đánh ra trận pháp mang theo điển thanh rời khỏi trường sinh cốc tử dương quay về điển thanh chắp tay nói đạo hữu đi hảo nói xong một đạo bạch quang t r á n h qua tử dương liền biến mất ở điển thanh trước mắt điển thanh nhìn tử dương rời đi phương hướng tự nói nếu như ngươi thật sự đi tới điều kia nói rõ sư mội không có nhìn nhầm nếu như ngươi không có đi đó là đem sư mội hướng về tuyệt lộ trên bước tử dương đây là muốn một lần nữa đi tới minh một đảo đi từ mã thiên lâm nơi nào mượn đến cao thủ trợ trận vợ nhưng đã quyết định đi phượng hoàng sơn như vậy từ dương đương nhiên phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mặc kệ sự kiện kia có phải thật vậy hay không chỉ bằng vào từ dương chính mình khẳng định không có cách nào rất tốt đem sự t ì n h giải quyết còn vấn đề mặt mũi cùng với ân tình vấn đề vào lúc này đều xem như là chuyện nhỏ quyết định chủ ý từ dương một đường cấp tốc phi hành ngoại trừ cần phải đ ả tọa thời gian từ dương không có lúc nào dừng lại chỉ dùng thời gian m ộ ư ơ i ngày từ dương liền đã tới thiên tinh hải trên nhìn màu xanh t h ẳ n ngoài khơi từ dương hít một hơi thật sâu hướng vệ minh nguyện đảo phương hướng bay đi Từ dương tuy dương t nhưng đã tại minh nguyệt đảo cùng vân châu trong lúc đó đánh một cái qua lại nhưng là đều là cưới thanh vân phi chu tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì nhưng là lần này từ dương nhưng là một người phi hành tại này nguy hiểm thiên tinh hải trên hơn nữa cũng không biết những tu sĩ khác đi tới thiên tinh hải đi tương đối an toàn con đường thời gian gấp gáp tính cũng không chứa được từ dương chính mình tìm ra an toàn con đường đến vì lẽ đó từ dương lần này hành động vẫn còn có chút kích động thành phần tại bất quá có lúc nên kích động thời điểm liền muốn kích động như vậy mới tính là bình thường người huống hồ từ dương tại cao m ậ lớn tự tê đối với những m yếu thố này t từ dương có thể không hề có một chút lòng dạ mềm yếu ý tứ gặp phải một cái liền trực tiếp giết một cái theo trên người sát khí tích lũy ngược lại cũng đúng là dọa phát sợ một ít đến đây công kích yếu thú nhưng là càng đi thiên tinh hải nơi sâu xa đi những y ê u thú kia tu vi lại càng cao tính chất công kích thì càng cường những này bạo ngược yêu thú có thể là sẽ không bị từ dương dọa đến ngược lại sẽ bởi vì từ dương sát khí trên người mà kích phát tiến công dục vọng hơn nữa một ít kiểu quần cư yêu thú gặp phải từ dương như vậy đơn độc tu tiên giả vậy có không công kích đạo lý từ dương vừa giết chết vẫn hổ đầu hưng rồi lại bị một đám lục nhãn chim ưng biện xông tới nhìn những này không biết sống chết y ê u thú từ dương giận dữ vốn là bình phục không tới nỗi lòng bị những yếu thú này náo động đến càng thêm một mực không bởi sát tâm nổi lên hét lớn một tiếng nói nếu các ngươi muốn chết như vậy liền xem ta điên cuồng chiến kỹ chỉ thấy tử dương cầm trong tay trạm tinh hướng về những ngày vọt tới yêu thú d ế t đi đối phó những yêu thú này vẫn là trạm tinh thích hợp hơn điều này cũng là lần đầu tiên thời điểm đối địch sử dụng trạm tinh du lịch trong quá trình chỉ là đối với núi đá thí nghiệm quá trạm tinh uy lực cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ này dùng một lát trên trạm tinh tử dương mình cũng bị trạm tinh to lớn uy lực cho chấn động nay một đám lục nhãn chim ưng biển ba cái nguyên anh sơ kỳ hơn bốn mươi con kết đa kỳ còn có hơn trăm tiên thiên kỳ vô dụng thời gian bao lâu đã bị tử dương rết sạch sẽ trạm tinh hạ xuống xong những y ê u thú kia căn bản cũng không có một điểm chống lại năng lực từ dương cũng không để ý tới những y ê u thú này thi thể kế tục nhanh chóng hướng về minh n g u y ệ t đảo phương hướng bay đi từ dương như vậy thẳng tắp phi hành gặp phải ngăn trở liền trực tiếp giết tới hành vi hiển nhiên là chọc giận những y ê u thú này mà y ê u thú cùng y ê u thú trong lúc đó cũng là có lẫn nhau liên hệ những kia bình thường làm sao cũng sẽ không tụ tập lại một chỗ y ê u thú t r ù n g loại dĩ nhiên liên hợp lại hướng về từ dương tiến công chẳng những là không chung y ê u thú liền ngay cả trong nước một ít có thể phi hành yếu thú cũng gia nhập vào công kích từ dương trong hàng ngũ theo ử Dương c ú t n tử dương trên người sát khí càng ngày càng nặng cái kia sử dụng điên cồn một chiêu này lúc trên đầu tụ tập màu máu dao long cũng trở nên càng ngày càng linh động những tia tứ tán tung tóe huyết dịch chậm rãi bị cái kia do đao ý cùng sát ý ngưng kết đi ra dao long hấp thu cái kia dao long hấp thu những n à y huyết dịch trở nên càng thêm hướng tụ do trôi n ổ i tại từ dương đỉnh đầu dần dần biến thành vây quanh từ dương thân thể xoay tròn mỗi xoay tròn một tuần từ dương chân nguyên cùng thể lực liền khôi phục một phần từ dương là càng đánh càng tinh thần chiêu này điên cuồng cũng là càng khiến càng thuận lợi uy lực của nó cũng trở nên càng ngày càng to lớn xa xa nhìn lại chỉ thấy các loại màu sắc yêu thú người trước ngã xuống người sau tiến lên công kích vây vào giữa một đoàn màu đỏ cái bóng nay đoàn màu đỏ cái bóng sen c ã tại trong những yêu thú này không ngừng bay tới đằng trước màu đỏ cái bóng lay động đến cái kia một lúc nữa cái khối này sẽ có không ít y ê u thú thi thể từ không trung rơi xuống trên mặt biển nay kỳ quái tổ hợp nhanh chóng hướng về minh nguyệt đảo phương hướng b ư ớ c đi tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có y ê u thú thi thể rơi vào trên mặt biển có thể là do ở tốc độ di động quá nhanh trên mặt biển ngược lại cũng không có sản sinh t ả n g lớn s á t chết trôi bất quá nếu như dọc theo này tổ hợp phương hướng trở về phi hành v à i lên những y ê u thú này con số vậy cũng chính là một cái to lớn con số càng tới gần thiên tinh hải trung ương từ dương bên người y ê u thú cũng càng tụ càng nhiều mà từ dương giết yếu thú cũng càng ngày càng nhiều theo giết chóc càng ngày càng nhiều từ dương liền càng ngày càng áp chế không nổi chính mình mấy lần đều có quay đầu lại x u n g phong liều chết cái sảng khoái ý niệm bất quá mỗi khi từ dương hiện ra ý nghĩ này thời điểm từ dương mi tâm sẽ tránh qua một đạo màu bạch kim p h ù văn đạo p h ù này văn tựa hồ có thần kỳ sức mạnh lại đem từ dương từ cái kia vô tận giết cảnh bên trong kéo trở lại mà từ dương bên người vờn quanh màu máu d a o long thân dài tại dài đến hai t r ư ợ n g nhiều thời điểm liền không ở tăng trưởng nhưng là nó vẫn là không ngừng hấp thu từ dương giết chết những yêu thú kia tứ tán huyết dịch khi hấp thu tới trình độ nhất định thời điểm này màu máu g a o long dĩ nhiên lại phân liệt ra một cái được từ dương đột nhiên phát hiện mình có thể chỉ huy những n à y màu máu giao long hơn nữa khi giao long phi hành đến nơi nào thời điểm ý niệm của mình hơi động sẽ xuất hiện ở nơi nào nhưng đáng tiếc chính là những n à y giao long dù sao không phải chân chính giao long không thể rời khỏi từ dương qua xa nhưng là như vậy nhưng khiến từ dương một thức này điên cuồng chiến kỹ trở nên càng thêm khó có thể cân nhắc khó có thể phòng thủ khi từ dương giết ra trung gian khu vực thời điểm từ dương bên người đã tụ tập chín cái màu máu giao long chúng nó tuy rằng không có lực công kích nào nhưng dương nhanh múa v ố t tại từ dương bốn phía phi động tôn lên từ dương đặc biệt dữ tợ đáng sợ khi tử dương nhanh muốn rời khỏi yêu thú chủ yếu hoạt động khu thời điểm tử dương phía trước đột nhiên xuất hiện một cái do yêu thú tạo thành đàn lưới nghĩ tử dương mặc lên lại đây tử dương nhìn mấy chục trượng g i à i phạm vi mấy trăm trượng g i à i võng nhanh chóng vũ động trong tay trảm tinh theo tử dương huy động cái k i a chín cái dao lòng cũng theo đao m ố i nhanh chóng bốc lên đỏ như máu hai mắt nhìn về phía trước tựa hồ có hủy diệt tất cả dục vọng đột nhiên chỉ nghe tử dương hét lớn một tiếng điên quần mùa tung cựu lòng phệ thiên theo tử dương tiếng hét lớn do trảm tinh trên đao bay ra một đoàn do trắng sáng sắc đao khi tạo thành viên cầu hướng về cái tia cái này viên cầu sau khi xuất hiện chín cái dao long giống như là đụng phải có thể khiến cho bọn h ắ n hóa long long châu truy đuổi này viên cầu cũng hướng về cái kia vong lớn trên đánh tới khi cái kia viên cầu sắp va phải vong lớn thời điểm chỉ nghe từ dương hét dài một tiếng tiếp theo cái kia chín cái dao long cũng phát sinh chín tiếng rồng gầm kết hợp lại sau đó này chín cái dao long lấy tốc độ cực nhanh chui vào viên cầu bên trong lúc này viên cầu v à phải vong lớn một tiếng vang thật lớn một trận k i a sang trói mắt tranh qua che ở từ dương phía trước vong lớn bị phá vỡ rất nhiều yêu thú bị nổ thành thịt nát bất quá đại đa số yêu thú cũng chưa chết bất quá nhưng cũng không dám nữa ngăn trở từ dương đường đi đ ạ p lên phi kiếm trôi nổi tại trên mặt biển nhìn bốn phía những kia hoảng loạn chạy trốn yêu thú nghĩ đến vừa nãy một chiều kia uy lực từ dương thầm nói này điên cuồng quả nhiên là muốn tại rết chóc bên trong mới có thể đạt được hoàn thiện điên cuồng một thức này đào quyết xem như là càng thêm hoà n mỹ cũng không biết đến cùng là do bao nhiêu cái tính mạng đổi lấy lắc lắc đầu từ dương cũng không phải là hối hận rết này rất nhiều yêu thú chỉ là nhất thời cảm khái thôi làm lại mỗi bên hắn vẫn là sẽ rết không còn yêu thú trở ngại từ dương tốc độ càng nhanh hơn phi hành trong quá trình từ dương viễn chuyển huyết hải trong hồng liên đem tự thân sát khí cùng sát khí hấp thu đi đợi được bay đến minh n g u y ệ t đảo trên thời điểm từ dương đã không nhìn ra có một chút trải qua một hồi rết chóc dấu vết lưu lại tiến vào đến minh n g u y ệ t đảo sau từ dương liền trực tiếp hướng về chú kiếm sơn trang phương hướng bay đi sắp tới chú kiếm sơn trang thời điểm từ dương đem chính mình muốn nói lục nhập một đạo tư mã thiên lâm cho mình đưa tin p h ụ tiếp theo kế tục hướng về chú kiếm sơn trang phương hướng bay đi sắp đến chú kiếm sơn trang thời điểm một chiếc thanh vân phi chu liền đã tới từ dương trước mặt tiếp theo từ thanh vân phi chu bên trong đi ra ba người chính là tư mã thiên lâm cùng tư mã dân tiến vào thi mã dân hy hai người này hộ pháp t ừ dương nhảy lên thanh vân phi chu sâu sắc nhìn tư mã thiên lâm một chút nói rằng lần này thực sự là cảm tạ ngươi tư mã thiên lâm lắc lắc đầu nói rằng ngươi huynh đệ của ta một hồi hà tất nói những lời khách sáo này bất quá ngươi rời khỏi quang thời gian này ta phát hiện tiểu bội thật giống như là thích ngươi ngươi nếu như không muốn đi nhỏ như vậy mội nhất định sẽ đồng ý làm vợ của ngươi t ừ dương nghe xong sửng sốt nói rằng thiên mưa yêu thích ta lắc lắc đầu nói tiếp thiên mưa là không có tiếp xúc qua quá nhiều người đối với ta thân mật cũng chỉ là mội mội đối với ca ca cảm tình mà thôi tư mã thiên lâm nghe được từ dương cũng không phản bác để ti mã dân hy ngự sử thanh vân phi chu hướng về vân châu chạy đi tiếp theo đối với từ dương nói rằng nếu như lần này chuyện kia là giả ngươi coi làm sao từ dương trầm mặc một hồi nói rằng ta là một người đàn ông tuy rằng từ dương không hề trả lời nhưng là tư mã thiên lâm cũng rõ ràng ý tứ của hắn một nam nhân một cái có đảm đương người đàn ông đối với việc này lựa chọn chỉ sợ cũng sẽ là cùng từ dương như thế lựa chọn chương mười chín luyện g a có nữ phượng hoàng sơn được xưng vân châu cao nhất sân mạch ở thế tục nhân trong mắt đây là một tòa thần bí sân mạch bên trong có các loại kỳ chân dị thú có các loại hiểm phong mê cốc liên quan với nó chuyện nói rất nhiều người trong thế tục coi nó là làm là thần sơn đối với nó là kính sợ tránh xa phượng hoàng sơn quanh thân mấy trăm dặm địa đều không người nào dám tới gần hiện tại đại nhiễm vương triều cũng đem phượng hoàng sơn quanh thân coi như là cấm địa càng làm cho thế tục dân gian bên trong nhiều ra rất nhiều nghe đồ được phượng hoàng sơn phạm vi chỉ có phạm vi ngàn dặm nhưng là nhưng cao hơn ngàn trượng cực kỳ hiểm trở phượng hoàng sơn chủ yếu là do ba ngọn núi vây quanh một tòa cao hơn một điểm ngọn núi tạo thành ba ngọn núi đều là thời kỳ thượng cổ núi lửa không hoạt động hình thành ba ngọn núi lấy tam dương khai thái tư thế tập hợp ôm lấy tòa kia cao hơn một điểm sơn mạch tôn lên tòa này phượng hoàng trong núi cao nhất sơn mạch càng thêm hùng vị ung dung ba ngọn núi cũng mỗi người có kỳ danh phân biệt gọi là tử luân phong hồng nê phong xích tức phong mà cao nhất đỉnh núi kia thì lại gọi là phượng hoàng phong cũng là phượng hoàng sơn ngọn núi chính phượng hoàng phong địa thế tuy rằng cao nhưng lại nhưng cũng không hề một tia cao hơn ky bo ý tứ Nơi này mấy ngày i n như g l mùa hẹ g i này g phượng hoàng phong trên vô cùng náo nhiệt phượng hoàng phong trên người cũng so với bình thường thời gian tăng thêm mười mấy lần những ngày nhiều đi ra người đều là tới tham gia vân châu giao lưu đại hội vân châu chỉnh thể thế lực kém minh nguyệt đảo một đoạn lớn vân châu giao lưu hội trên cũng có tỷ thí bất quá những n à y tỷ thí đều là tại kết đan kỳ trong lúc đó tại vân châu nguyên anh kỳ vậy thì cũng coi là một phái t r ư ở n g lão hơn nữa vân châu tỷ thí không giống minh nguyệt đảo như vậy ngũ ra cao cao tại thượng vì lẽ đó này vân châu giao lưu hội trên tỷ thí tuy rằng tu vi thấp nhưng đặc sắc hơn cũng càng náo nhiệt hơn ngày mai sẽ là đại hội tổ chức thời gian phượng hoàng phong thiên y cốc đóng quân địa phương một toa trong sân nhỏ mấy người ngồi ở chính sảnh bên trong nhưng không có một người mở miệng nói chuyện bầu không khí rất là nặng nề nương ngươi nói ta đến cùng bây giờ nên làm gì bên trong duy nhất nam tử mở miệng nói rằng một người mặc nga quần áo màu vàng thanh niên nữ tử nhìn một chút nói chuyện nam tử trên mặt tái nhợt môi hơi giật giật nhưng cũng không nói đến thoại được đáng chết kia kẻ nhu nhược dĩ nhiên chưa có tới thực sự là khí chết ta rồi một thanh niên khác nữ tử nói rằng nghe được tên nữ tử này xuyên vàng nhạt quần áo nữ tử sắc mặt càng thêm t r ắ n g xám liền một đôi môi đỏ cũng biến không còn màu sắc thanh nhi ngươi nói linh tinh gì vậy một tiếng quát lớn âm thanh nhưng là ra tự một người trung niên nữ tử chi chính sảnh bên trong ngồi mấy người nhưng là tuệ ngọc t r â n nhân hòa học trò của nàng mấy tên đệ tử tuệ ngọc t r â n nhân tại trường sinh cốc thuộc về cái loại này vô cùng không được coi trọng đệ tử không có sư phụ chỉ điểm dựa vào cố gắng của mình tu luyện đến kết đan k ỳ viên mãn cảnh giới sau đó tại tử dương tặng cho hai viên tam phẩm kỳ ảo đ a n dưới sự giúp đỡ vừa đột phá đến nguyên anh k ỳ tuệ ngọc t r â n nhân môn hạ chỉ có ba tên nữ đệ tử theo thứ tự là đại đệ tử quách huệ nhị đệ tử điền thanh tiểu đệ tử phó ngọc hinh môn hạ đệ tử thiếu môn nhân trong lúc đó quan hệ nhưng là cực kỳ thân mật ba vị sư tỷ mọi càng là th phó Ngọc Hinh sinh ra Phó ra danh vũ sau khi, trời u ệ Ngọc t â Nhân n môn cũng tên Danh đồng hạ thêm Phó h một tam tam mội đại có Vũ là là Tử, tỷ t đệ. nuôi lớn dân hắn nhưng tất cả đều là vô cùng tốt. Phó Danh đều vô trời là Phó tất tốt. cả Vũ sinh m ộ t linh thân thể lại là từ nhỏ tại tu tiên tông môn bên trong lớn lên tốc độ tu luyện tự nhiên là vô cùng nhanh có thể nói là hiếm thấy thiên tài nhưng mà đại đa số thiên tài không nhất định sẽ thuận b u ồ m xuôi gió thậm chí rất nhiều thiên tài vẫn bị bóp chết từ trong trứng nước phó danh vũ số phận ngược lại cũng không tính quá kém tội còn trẻ liền tu luyện đến kết đăng kỳ nhưng là tại thiên y trong tốc nhưng không bị đến coi trọng đặc biệt là bởi vì tam trưởng lão cái kia hoa hoa công tử giống như nhi tử đối với phó ngọc h ì n h ý đồ bất chính phó danh vũ cũng là chịu đến liên lụy không bị môn phái coi trọng không nói vẫn chịu đủ trả phúng tựa như chuyện lần này nếu như là phó danh vũ không phải phó ngọc h ì n h nhi tử chỉ là một môn phái t ê ư thế tục khai quật ra thiết tài cái kia làm sao có thể thiên y môn cao tầng liền sẽ vì hắn ra mặt trong chuyện này dơ bẩn tâm tư không chỉ thế giới người phàm trung bình gặp tại tu tiên giới bên trong cũng xưa nay không thiếu hụt nhân trời sinh thuật khiết bản tính không đáng kể thiết ác chỉ là theo tuổi tác tăng cường từng trải phong phú tại dục vọng điều động hạ nhân sẽ xuất hiện đủ loại thói hư tật xấu tuệ ngọc trân nhân quay về phó ngọc hinh an ủi thanh nhi không phải đã nói cái kia tử dương đã rời khỏi trường sinh c ố t sao hiển nhiên hắn hay là muốn đến chỉ là khả năng bị chuyện gì cho b á n ở nói xong thở dài một hơi nói tiếp cũng là sư phụ vô dụng đột phá thời điểm dĩ nhiên đem hai viên tam phẩm kỳ ảo đàn toàn dùng đi tới bằng không nếu như đem tiết kiệm được một viên kỳ ảo đàn đưa cho trường môn trường môn liền sẽ ra mặt như vậy ngươi cũng không cần làm khó như vậy phó ngọc hinh nghe được sư phụ khẽ lắc đầu nói rằng sư phụ nơi kia người đối với ta ẩn sâu như biển một viên kỳ h ảo đàn cũng khó có thể báo đáp sư phụ ân tình nếu như vậy sư phụ sau đó liền không muốn lại nói nữa điền thanh tiếp theo lại nói nói trưởng môn một điểm công chính tâm tư đều không có cho dù ngươi đem kỳ h ảo đàn cho hắn hắn cũng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy sẽ vì làm danh vũ ra mặt liên lụy đến bọn họ tự thân thời điểm bọn họ nên cái gì đạo nghĩa công lý cũng không nói tuệ ngọc t r â n nhân nghe được điền thanh quát lớn nói lời này chớ nói lung tung khiến người ta nghe thấy được lại là một hồi t h i họa quát lớn xong điền thanh tuệ ngọc chân nhân thở dài một hơi nàng với môn phái cao tầng làm sao sẽ không có ý kiến đây chỉ là lúc sau còn muốn dựa vào môn phái mới có thể càng tốt tu luyện cũng mới có thể chiếu cố tốt môn hạ đệ tử những này lời oán hận cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi phó danh vũ nghe được mẫu thân sư bá cùng sư tổ trên mặt hiện ra khó coi nụ cười nói rằng nương các ngươi cũng đừng lo lắng tỉ tí h thời điểm ta sẽ cố gắng đi chiến thắng những người khác tình cảnh lại yên tĩnh lại mấy người đến nửa ngày đều không nói gì bầu không khí rất là ngột ngạt quá một hồi lâu vẫn không có lái qua quách huệ nói rằng danh vũ ngươi trở lại gian phòng cố gắng điều tức một chút đi nam tử hán không thể tổng thể nghĩ dựa vào người khác ngày mai cố gắng đánh sư bá tin tưởng ngươi nhất định sẽ chiến thắng bọn họ phó danh vũ gật đầu đối với mấy người hành hành lễ sau khi rồi rời đi chính sảnh tuy rằng hắn rất muốn làm cho các nàng giúp mình tuy nhiên rõ ràng các nàng bất đắc dĩ phó danh vũ mới vừa đi phó ngọc hinh cũng đứng lên nói sư phụ sư tỷ ta cũng muốn trở về phòng nghỉ ngơi gặp ba người lo lắng nhìn mình phó ngọc hinh miễn cưỡng lộ ra một cái cười yếu ớt cũng rời khỏi chính sảnh về đi tới trong phòng sau tại người khác trong mắt từ dương là vạn ác giết nhân ma vương khiến cho nhân sợ hai đao ma có thể tại phó ngọc hình trong mắt từ dương nhưng là trọng tình trọng nghĩa hiếm thấy hảo nam nhi chính mình chạy trốn rồi lại bất chấp nguy hiểm trở về mang đi nữ nhân của mình nhìn thấy nữ nhân của mình chết rồi thương tâm tóc hoa dâm cho dù liệu lĩnh bỏ mình nguy hiểm cũng muốn báo thù cho nàng một nam tử như vậy thật sự là không thể không để phó ngọc hinh vì đó cảm động cũng từ trong lòng ước ao đã chết đi bèo tấm có thể được đến một nam tử như vậy yêu tha thiết cho dù chết cũng không n g u ổ n công trên đời này đi một lần tiếp theo phó ngọc hinh lại nghĩ tới lúc trước chính mình từ trường sinh cốc nổi giận rời khỏi trắng cảnh nàng không khỏi thầm nghĩ hắn không phải người b ạ c tỉnh nhưng là hắn trước đây đối với ta không tình cảm chút nào như vậy chỉ muốn nha hoàn của hắn cũng là hợp tình hợp lý ta thực không nên tại thật vất vả nhìn thấy tình huống của hắn hạ nổi giận rời khỏi hắn là danh vũ cha ruột hiện tại danh vũ có chuyện ta nên nói cho hắn biết nhưng là bây giờ hắn lại làm cho ta thất vọng có thể lúc trước chưa thấy hắn cho là hắn đã chết đi có thể liền sẽ không như hôm nay như vậy thất vọng có thể lúc trước không bính kiến hắn là việc tốt nhưng là nếu như không bính kiến hắn hoặc là không nói cho hắn chuyện này cái kia tình huống bây giờ ta lại nên làm như thế nào đây là gả cho cái kia bị ổ i người làm t i ế p vẫn là nhìn danh vũ thương tâm thất vọng phó ngọc hinh sắc mặt mở lên bình tĩnh nhưng là trong đầu nhưng là tâm tư c h ậ n g chủng nghĩ đến thương tâm chỗ nàng không khỏi thì thào nói rằng chẳng lẽ là ngươi thật sự sẽ không tới sao đột nhiên phía sau chuyển tới một â m thanh sư muội ngươi còn đang suy nghĩ hắn phó ngọc hinh quay đầu nhìn lại là của mình hai vị sư tỷ đi tới gian phòng của mình câu hỏi nhưng là đại sư tỷ quách huệ phó ngọc hinh điểm gật đầu nói ta muốn đến năm đó hắn vì báo thù không để ý sinh tử là ta đã gặp qua duy nhất si tình nam tử ta tin tưởng hắn là trọng tình người hắn nhất định sẽ đến có đúng hay không điền thanh nói sư muội ta rời khỏi trường sinh cốc thời điểm hắn để ta cho ngươi biết hắn nhất định trở về nghe trường sinh cốc bên trong mọi người rằng hắn là một cái thủ tín người sư phụ nói đúng hắn có thể là bị chuyện gì cho bắn ở bất quá nhất định sẽ đến quách huệ cũng nói đúng vậy sư muội ngươi không phải đã nói hắn không phải người vô tình sao ngươi nghỉ ngơi cho tốt một thoáng ngày mai nói không chắc hắn đã tới rồi phó ngọc hinh nhìn một chút hai vị sư tỷ nói rằng ừ m sư tỷ vậy ta nghỉ ngơi các ngươi cũng không muốn lo lắng ta cũng trở về đi thôi nói xong liền trực tiếp nằm đến trên giường để hai vị sư tỷ yên tâm rời khỏi hai vị sư tỷ rời khỏi nhưng là nằm ở trên giường phó ngọc hinh nhưng là hai mắt trực nhìn chăm chú ngoài cửa sổ nhìn theo thời gian trôi đi chậm rãi biến trở nên sáng ngời ngoài cửa sổ phó ngọc hình tâm nhưng càng ngày càng đau nàng xưa nay cũng chưa có sợ sệt quá hừng đông nhưng là hôm nay nhưng không ngừng cầu khẩn thiên không muốn sáng lên sắc trời đương nhiên vẫn là ở khi mặt trời lên sáng lên nghe đi ra bên ngoài chuyển đến hai vị sư tỷ tiếng gạo phó ngọc hình tâm lập tức không lên thật giống lập tức không cảm giác được tim đ ậ i tuệ ngọc trân nhân hòa quét huệ điển thanh nhìn thấy phó ngọc hình thất hồn lạc p h é p đi ra nhìn nhau một chút muốn nói ra vài câu lời an ủi nhưng không nói ra được ngược lại là phó danh vũ tiến lên phía trước nói nương ngươi không cần vì làm hải nhi lo lắng hải nhi sẽ không để cho người thất vọng phó ngọc hinh nghe được phó danh vũ trong mắt khôi phục mấy phần linh động thầm nói năm đó sinh ra danh vũ cũng thật là làm vô cùng chính xác tuy rằng hắn làm cho ta thất vọng nhưng là ta còn có danh vũ mấy người đi tới phượng hoàng sơn to lớn nhất tỷ thí tràng tại thiên y quốc vị trí ngồi xuống vân châu luận đạo đại hội không giống minh nguyệt đảo như vậy ngay minh n g u y ệ t thành cái tia tụ tiên tràng cử hành mà là do lần trước luận đạo đại hội tối người tháng lớn đến tổ chức cử hành một lần luận đạo đại hội đều là lớn lao vinh hạnh phượng hoàng sơn l u y n ra vì tổ chức lần này luận đạo đại hội cũng là hao tốn không ít tâm tư luyện ra đến như vậy một cuộc tỉ thí chọn rể cử động tuy rằng cũng có chút bên trong nguyên nhân nhưng cũng là vì lần này luyện ra cử hành luận đạo đại hội tăng thêm một điểm sáng điểm thiên y môn chỗ ngồi phó ngọc hinh bên người đột nhiên xuất hiện một người mặc áo trắng nam tử thanh niên quay về phó ngọc hinh nói nghe nói lần này luyện ra chọn rể đối với xính lễ có yêu cầu không biết ngọc hinh sư mội đã chuẩn bị tốt hay chưa người đến là cái kia vẫn đối với phó ngọc hinh có gây dối tâm tư tam trưởng lao nhi tử dương bất phảm phó ngọc hinh không có trả lời vừa trên điền thanh nói bất phảm sư huynh đây là chúng ta sự không nhọc ngươi bận tâm dương bất phàm nhìn thoáng qua điền thanh lại nhìn một chút tuệ ngọc chân nhân h ừ l ệ n h một tiếng rời khỏi phó ngọc hinh bên người lúc này luyện ra người đã nói xong luận đạo đại hội tổ chức lời dạo đầu nói tiếp nổi lên t ỷ thí chuyện kiếm chồng được vì cho tu tiên giới hậu bối càng nhiều cổ vũ lần này chúng ta vẫn đem tại tu vi t ỷ thí trước đó tiến hành một cuộc t ỷ thí trọn rể. ta luyện ra con gái luyện vân y đều sẽ khắp nơi c h ẳ n g năm mươi tuổi một thoáng tu sĩ chúng tuyển ra một người làm vị hôn phu phía dưới ta để vân y đi ra cho đại gia gặp gỡ nói xong chủ trì trên đài đi tới một tên nữ tử trẻ tuổi nữ tử một thân quần áo màu xanh l diện mạo xinh đẹp mi tâm nhưng mang theo ưu sầu nhưng lạ i nhưng tăng thêm mấy phần vẻ đẹp chương hai mươi lấy thế đại người bốn phía một đám tu sĩ nhìn thấy luyện vân y cái kia xinh đẹp dán dấp không ít tu sĩ bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy luyện vân y nhìn thấy d ư ớ i đài tu sĩ bên trong có không ít nhân giống như là muốn ăn bộ dáng của mình trong lòng một trận phát lệnh mi ưu sầu nhưng càng đồng cũng không biết phía d ư ớ i cái kia một ít tu sĩ xem đến lúc này luyện vân y nhưng càng thêm động lòng rồi luyện ra tên kia chủ trì đại hội mệnh luyện vân y xuống nói tiếp bất quá mặc dù nói là tất cả tu sĩ đều có thể tham gia bất quá ta luyện ra con gái giá đi ra ngoài cũng không có thể theo phu ra bị khổ vì lẽ đó nếu như vị kia đạo hữu có ý định kính x i n trước tiên lấy ra xính lễ đến cũng tốt làm cho chúng ta những n à y làm trưởng bối an lòng trên đài lập tức đưa tới phía dưới tu sĩ thảo luận phó danh vũ cũng đưa ánh mắt từ chủ trì trên đài chuyển đến mẫu thân của mình trên người nhìn thấy nhi tử nhìn về phía chính mình phó ngọc hinh từ trong bao chữ vật lấy ra một đoá màu trắng hoa sen nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần sau đó đưa cho phó danh vũ nói rằng cái này ngươi cầm đi đi có thể coi như ngươi xính lễ phó danh vũ không biết này đoá hoa sen lai lịch nhưng là phó ngọc hình hai vị sư tỷ lại biết thấy phó ngọc hình để phó danh vũ nắm băng ngọc liền coi như xính lễ cùng kêu lên nói sư muội ngươi phó ngọc hình cắt đứt hai vị sư tỷ nói rằng chỉ là một pháp bảo thôi sau đó lại tìm là được rồi phó danh vũ nghe được mẫu thân cùng hai vị sư bá nhìn trong tay bạch liên nói rằng nương nếu không ta đổi một cái đi phó ngọc hình quay về phó danh vũ khẽ mỉm cười nói không cần thay đổi ngươi đem ra coi như xính lễ cũng không thể quá kém đi nay đoá băng ngọc liền vậy chính là ngạc nhiên một điểm mà thôi nhưng là cũng không sánh được ngươi chuyện đại sự cả đời trọng yêu a phó danh vũ nghe được lời của mẫu thân hơi trần trờ một chút vẫn là cầm băng ngọc liên đi lên chủ trì trên đài cầm xính lễ lên đài cũng không nhiều bởi vì năm mươi tuổi trở xuống đạt đến kết đan tu v i cũng không nhiều hơn nữa có vẫn không muốn nắm ra bản thân chân bảo làm xính lễ lấy ra xính lễ sau vị kia người chủ trì nhìn một bên đem mấy cái nam tu sĩ nói các ngươi báo một thoáng chính mình bản thân đại diện thế lực cùng tên mười mấy người kia tranh nhau chen lấn báo ra bản thân môn phái thế lực tới phó danh vũ nơi này phó danh vũ trần c h ờ một chút nói rằng thiên ý môn tuệ ngọc c h â n nhân môn h ạ phó danh vũ mới vừa nói xong liền lập tức có người phản bác nói vẫn xin đừng nên nói là thiên ý môn thiên ý môn có ta ở đây trưởng môn cũng không có cho ngươi đại biểu thiên ý môn ý tứ nói chuyện chính là trưởng môn một tên đồ đệ dương minh nay tỉ thí chọn rể nhìn như công bằng nhưng trên thực tế như n g muốn kiên kỵ tham gia tỉ thí người thế lực phía sau phía sau của ngươi có thế lực tỉ thí thời điểm sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi nhưng kia không muốn đắc tội ngươi liền sẽ chủ động từ bỏ nếu như phía sau ngươi không có thế lực như vậy những người kia sẽ hào không kiên rẻ cùng ngươi tỉ thí cho dù không thể thắng ngươi cũng sẽ cho ngươi tiêu hao chân nguyên hơn nữa tỉ thí phương thức là võ đài phương thức trong này vấn đề vậy thì càng nhiều nói chung nếu như chủ trì người không muốn làm cho ngươi thắng lợi vậy ngươi cho dù có cao hơn những người khác rất nhiều bản lĩnh cũng sẽ thảm bại mà về hiện tại trên thực tế tình thế đối với phó danh vũ nhưng càng nguy hiểm hơn chỉ nghe vị kia người chủ trì nói rằng ngươi đã cũng là đến từ thiên y môn cái này lôi đài ngươi trước hết lên đi nếu như đem ngươi bại ở phía sau đối với những thế lực khác liền có vẻ không c ô n g b ì n h nhìn một chút dương minh cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt cùng người chủ trì cái kia một mặt chính khí dáng vẻ phó danh vũ trong lòng lạnh lẽo nhưng vẫn là nói rằng van bối vâng theo tiền bối sắp xếp cái kia người chủ trì nhìn phó danh vũ một chút nói rằng vị thứ nhất lên sân khấu cũng không nhất định mượn không được số một huống hồ cũng không chỉ là một mình ngươi là vị thứ nhất lên sân khấu phó danh vũ nhìn cái kia người chủ trì một chút thầm nói vậy ngươi có bản lĩnh liền để một mình ta làm cái này lên sân khấu người số một xem một mình ta làm sao đánh bất quá ngoài miệng lại nói, đa tạ tiền bối văn bối rõ ràng cái kiêng người chủ trì nhìn thoáng qua phó danh vũ trong mắt lóe ra một đạo trâm trọc đang chuẩn bị tuyên bố tỉ thí chọn rể bắt đầu một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở phượng hoàng phong trên luyện ra mọi người minh nguyệt đảo chú kiếm sơn trang tư mã nhị thiếu gia cùng trường sinh cốc từ thiếu gia giá lâm phượng hoàng sơn còn không mau ra tới đón tiếp âm thanh tự luyện ra đại trận ngoài chuyển tới nhưng là phượng hoàng phong trên mọi người lại nghe rõ rõ ràng ràng có thể thấy được người nói chuyện tu vi sâu tới tham gia luận đạo đại hội tu sĩ khả năng không phải đều nghe nói qua minh nguyệt đảo chú kiếm sơn trang nhưng là những kia có nguyên anh kỳ tu vi người nhưng cũng biết bảy thế lực lớn người biết liền càng rõ ràng hơn minh nguyệt đảo chú kiếm sơn trang là một cái dạng gì thế lực vân châu hết thẻ không minh kỳ cao thủ con số gộp lại cũng không chống đỡ được chú kiếm sơn trang giống như vậy chớ nói chi là chú kiếm sơn trang vẫn tồn tại tại vân châu chỉ là truyền thuyết hợp thể kỳ cao thủ nghe được cái kia âm thanh giọng nói cảm thụ người nói chuyện cao thâm tu vi hết thẻ rõ ràng đều đứng lên hướng về luyện gia đại trận bên ngoài nhìn tới không rõ nhìn thấy trong ngày thường cao cao tại thượng người một bộ, bộ dáng khẩn trương cũng theo đứng lên luyện gia gia chủ lập tức hạ lệnh mở ra đại trận đồng thời dẫn dắt luyện gia mọi người chuẩn bị nên tiếp người đến một bên vẫn sai người thông báo luyện gia hiếm hoi còn xuất lại hai tên không minh kỳ tổ tiên những thế lực khác cũng từng người phân phó hảo chính mình môn nhân chuẩn bị nên tiếp những kia không biết cũng r ồ n dập từ chính mình sư môn trưởng bối nào biết chú kiếm sơn trang lai lịch một trận mây mù bước lên sau luyện gia trận pháp đánh ra một đạo phạm vi mấy trượng miệng lớn tiếp theo mọi người chỉ thấy một chiếc màu xanh tiểu chu từ đạo kia miệng lớn trung gian phi vào xa xa nhìn lại tàu cao tốc mặt trên đứng bốn vị nam tử thấy được thanh vân phi chu những người kia cũng càng chắc chắn thân phận của người đến dồn dập tiến lên liên tiếp đương nhiên bay ở mặt trước nhất chính là luyện gia gia chủ cùng cái khác sáu thế lực lớn trưởng môn ta chính là luyện gia gia chủ luyện xích dương hoan n ê n mấy vị giá lâm phượng hoàng sơn ta luyện gia đối với chư vị đến cảm thấy vạn phần vinh hạnh luyện gia làm địa chủ đương nhiên những n à y câu khách sáo là do hắn mà nói luyện xích dương nói xong cái khác sáu vị trưởng môn cũng dồn dập trào tư mã thiên lâm nhìn một chút trước mắt mọi người nói rằng chư vị không cần k h á c khí vị này là huynh đệ của ta trường sinh cốc từ dương Ta tập tham gia nghe hắn nói này muốn cử hành luận đạo đại hội liền đến tập hợp tham gia cho vui. không hội hợp cho đại vui, cử đạo bảy i người Nói người ế t từ các chỉ chỉ hoàn nên không hoàn nên. Nói chỉ chỉ bên người từ Dương. b đại trong phái có mấy người gặp gỡ tư mã thiên lâm dồn dập tiến lên cho chính mình trưởng môn truyền âm nói rõ này bảy vị trưởng môn gia chủ cũng đều biết đại khái tư mã thiên lâm một ít tin tức luyện s í c h dương nói rằng nhị thiếu gia nói đùa nhị thiếu gia có thể tới chúng ta vân châu chúng tu sĩ đều cảm giác vinh hạnh còn có từ dương thiếu gia chúng ta cũng vô cùng hoan n ê n ngươi có thể đến ta vân châu được từ dương đến sau liền ở trong đám người tìm kiếm phó ngọc hinh rất nhanh liền thấy được phó ngọc hinh đồng thời cũng nhìn thấy phó ngọc hinh bên người phó danh vũ dựa vào huyết mạch cảm ứng từ dương một chút liền nhận ra phó danh vũ liền là con trai của chính mình có chút kích động nhìn phó danh vũ một chút bay về sắc mặt t ư ờ n g hồng phó ngọc hinh khẽ gật đầu lại đưa ánh mắt chuyển hướng nói chuyện luyện xích dương nghe được luyện xích dương từ dương khẽ mỉm cười nói luyện gia chủ khách khí bất quá ta không phải minh nguyện đ ả o người mà là vân châu tu sĩ chỉ là vẫn không có ở tu tiên giới đi lại thôi luyện xích dương cười ha ha nói vậy thì càng tốt hơn sau đó kính xin nhiều chỉ giáo a Hiện tại xin mời trước tiên vào chỗ đi nói xong quay về mấy người làm cái thỉnh động tác lúc này tại chính trên đài đã đằng ra hảo một mảng lớn không gian mang lên một chút cái bản h i ệ n nhiên là vì làm tư mã thiên lâm bốn người chuẩn bị tư mã thiên lâm đưa ánh mắt chuyển hướng từ dương nói cho cùng hắn mục đích tới nơi này chính là vì từ dương trợ uy tự nhiên tất cả lấy từ dương làm chủ gặp từ dương điểm điểm đầu tư mã thiên lâm nói rằng cái kia đại gia liền đều trở lại chính mình chỗ ngồi đi không muốn bởi vì chúng ta ảnh hưởng đến đại hội bình thường tiến hành những trưởng môn kia liền xưng không dám nhưng cũng rất nhanh khiến người khác trở lại vị trí ban đầu chỉ để lại bảy vị trưởng môn ra chủ lưu lại bồi tiếp bốn người đi tới vì làm bốn người chuẩn bị c h â u ngồi đi mọi người mới vừa dưới trướng liền lại đứng lên nguyên nhân là có hai cái ba mươi tuổi dáng dấp tu sĩ đi tới từ dương đám người c h â u ngồi đến hai người nhưng là luyện ra hai vị không minh kỳ cao thủ đến hai người nhưng là cùng tư mã dân tiến vào nhận thức luyện ra ra chủ hướng về tư mã thiên lâm cùng từ dương giới thiệu qua đi hai người liền mang theo tư mã dân tiến vào rời khỏi c h â u ngồi bất quá thì mã dân hy vẫn đi theo tư mã thiên lâm mặt sau vì lẽ đó mọi người sau khi ngồi xuống Những trưởng một ô không n rằng bên cạnh cũng cùng thiên dương kia tại bồi ra chủ tuy rằng tại bên cạnh bồi tọa, cũng không dám cùng tư tử tọa dám mã lâm, m ở một cái cái cao cạnh, minh phải bên bàn, bên không đứng không dù sao một cái không minh kỳ cao thủ kỳ ở lần à nào người can trướng. giới đều đảm có Một l nữa sau khi ngồi xuống tử dương quay về thiên y môn trưởng môn nói dương trưởng môn ta có hai cái cố nhân tại môn hạ của ngươi có thể hay không phiền phức ngươi đem bọn hắn kêu đến thiên y môn trưởng môn cười nói nguyên lai từ thiếu ra có bằng hữu tại thiên y cốc là hai người kia vậy ta liền đem bọn hắn kêu đến tử dương điểm gật đầu nói bọn họ là một đôi mẹ con gọi phó ngọc hình cùng phó danh vũ thiên y môn trưởng môn nghe được từ dương trên mặt cứng đ ờ bất quá lập tức vừa cười nói vậy ta liền để bọn họ chạy tới từ thiếu ra chờ nói xong quay về ngồi ở thiên y môn vị trí phó ngọc hình cùng chuẩn bị lên đài tỉ thí phó danh vũ truyền âm để bọn họ chạy tới từ dương đám người vị trí vốn chính là mọi người chú ý tiêu điểm phó ngọc hình cùng phó danh vũ hơi động cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người liền ngay cả cái k i a chuẩn bị gọi lại phó danh vũ luyện ra người chủ trì nhìn thấy phó danh vũ đi phương hướng là từ dương đám người vị trí cũng ngậm ngược lại yên lặng xem biến đổi chỉ chốc phó ngọc hinh cùng phó danh vũ liền đã tới từ dương bên người từ dương nhìn phó ngọc hinh cùng phó danh vũ trong ánh mắt có kích động có ấ y náy có vui vẻ còn có, có nhàn nhạt, nhạt bi thương ngọc hinh danh vũ các ngươi tới tòa này nói chỉ chỉ bên người vị trí phó ngọc hinh nhìn từ dương ánh mắt cũng vô cùng phức tạp có vui mừng có vui vẻ cũng có ai toán cùng bị thương nghe được từ dương phó ngọc hinh đối với theo bên người phó danh vũ nói rằng danh vũ tới gặp quá phụ thân ngươi nói xong chỉ chỉ từ dương phó danh vũ hình dạng chủ yếu vẫn là thừa kế phó ngọc hinh đặc điểm so với từ dương nhưng muốn anh tuấn không ít chỉ có k h ỏ e miệng cùng cầm vị trí có thể nhìn thấy từ dương cái bóng phó danh vũ trước đây nhưng cũng không hề nghe mẫu thân từng nói cha của mình chỉ là lần này điển thành từ trường sinh cốc sau khi trở về phó ngọc hinh mới nói cho phó danh vũ liên quan với phụ thân hắn sự tình cho nên đối với từ dương cái này phụ thân hắn nhưng là cảm thấy rất xa lạ nghe được lời của mẫu thân phó danh vũ đối với từ dương thi lễ một cái nhưng là đối với từ dương nhưng làm sao cũng gọi không ra một tiếng cha được từ dương gặp phó danh vũ đối với mình thi lễ một cái nhưng không gọi mình trên mặt nhưng không có một chút nào mất hứng ý tứ trái lại đứng lên quay về phó danh vũ nói ngươi nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lời này n g h e bên cạnh tư mã thiên lâm bật cười thầm nói cái gì nghỉ ngơi một chút ta lời này có thể đối với khí tức vững vàng tu tiên giả nói sao nghe được tư mã thiên lâm tiếng cười từ dương trên mặt một trận lúng túng quay về còn đứng hai người nói các ngươi cũng chờ đứng đều ngồi xuống ta cho các ngươi giới thiệu một cái ti mã đại ca phó danh vũ nhìn từ dương cùng tư mã thiên lâm một chút lại nhìn mẫu thân một chút quay về từ dương hai người chắp tay nói ta còn muốn xuống tỉ thí không thể tại này ngồi từ dương sửng suất hỏi là tỷ thí chọn rể sao làm sao so với phó danh vũ nhìn mẫu thân một chút nhìn thấy mẫu thân gật ngủ đ ê m vừa nãy chuyện đã xảy ra nói một thoáng từ dương nghe xong cái kia vẫn treo tại nụ cười trên mặt cũng đã biến mất bên cạnh mấy vị trưởng môn tại phó ngọc hinh cùng phó danh vũ tới thời điểm liền thời khắc chú ý bọn họ giờ khác này nhìn thấy từ dương trên mặt một mảnh s ư ơ n g lạnh tư mã thiên lâm cũng là sắc mặt không vui cái khác năm phái thưởng thức vị ánh mắt tìm đến phía luyện gia gia chủ cùng thiên ý môn trưởng môn luyện gia, gia chủ lúng túng nợ nụ cười nói rằng nhị thiếu gia từ thiếu gia như vậy tỉ thí đối với danh vũ hiển chất hiển nhiên không công bình vậy ta liền để bọn hắn cải một thoáng tư mã thiên lâm nói không cần sửa lại quy c ủ há lại là tùy tiện cải liền để danh vũ bằng vào ta chú kiếm sơn trang danh nghĩa xuất chiến các ngươi thấy thế nào l u y ệ n gia gia chủ trên mặt ngượng ngùng nói rằng cái kia cứ dựa theo nhị thiếu gia ý tứ đi tư mã thiên lâm đứng lên q u a y về phó danh vũ nói rằng ta và ngươi phụ thân thân như huynh đệ ngươi liền gọi ta một tiếng bá phụ đi khối ngọc này ngươi cầm mang ở trên người bảo đảm ngươi cho dù là đứng bất động bọn họ cũng pha không được phòng ngự của ngươi ngươi yên tâm đi tới so với đi nói xong đưa cho phó danh vũ một khối ngọc b ộ i phó danh vũ gặp mẫu thân đối với mình gật ngủ chắp tay nói tạ tạ bá phụ nói xong liền lại nhảy lên trên sàn đấu gặp phó danh vũ tiếp phó ngọc hinh mới tại từ dương bên người ngồi xuống từ dương gặp phó ngọc hinh ngồi ở bên cạnh mình trong lòng vui vẻ nói rằng ngọc hinh các loại chờ lần này chuyện ngươi hãy cùng ta về trường sinh cốc đi phó ngọc hinh túi đầu không nói gì ngay từ dương chuẩn bị lần thứ hai lúc nói chuyện phó ngọc hinh ngẩng đầu lên nói trước tiên xem danh vũ tỉ thì đi từ dương điểm, điểm đầu cũng b i ế tỷ có m thí trên sân Tỉ thí trên sân, phó danh vũ đã đứng giữa trời nhưng không có một người đi tới tỷ thí lại một lát sau cái kia người chủ trì tiến lên ho khan một tiếng nói rằng nếu không ai lên sân khấu cái kia đã nói lên các ngươi tất cả đều bỏ qua hiện tại ta tuyên bố người thắng trận vì làm phó danh vũ từ dương nhìn tỷ thí trên sân hưng p h â n phó danh vũ quay về tư mã thiên lâm nói đại ca chúng ta này có tính hay không lấy thế đệ người a tư mã thiên lâm nhìn thoáng qua thật giống căn bản không nghe thấy từ dương giọng nói bảy vị trưởng môn gia chủ cười nói đây cũng không phải là lấy thế đại người chúng ta có thể là dựa theo quy củ đến chương hai mươi mốt bắt đầu cùng kết cục phó danh vũ thủ tháng sau do dự một chút vẫn là đi tới mâu thân bên người mà chưa hề về thiên y môn vị trí gặp phó danh vũ tới tử dương trong lòng vui vẻ nói rằng danh vũ đi ngồi vào mẹ của ngươi bên người đi phó danh vũ nghe được thấy mâu thân trên mặt không có biểu tình gì dáng vẻ gật đầu ngay phó ngọc hinh bên người dưới trướng phó danh vũ sau khi ngồi xuống tử dương quay về thiên y môn trưởng môn nói rằng dương trưởng môn nghĩ đến ngươi bây giờ cũng rõ ràng ngọc hình danh vũ cùng quan hệ của ta các loại chờ đại hội kết thúc ta muốn đem hai người bọn họ mang về trường sinh q u ố c ngươi xem coi thế nào nói xong nhưng không có đến xem cái kia dương t r ư ờ n g môn mà là đưa ánh mắt chuyển hướng phó ngọc hình nhìn nàng tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì nhưng l à nhưng không có phản bác lời của mình trong lòng vui vẻ quay đầu đi hai mắt t r ự c nhìn c h ầ m c h ầ m dương t r ư ờ n g môn chờ câu trả lời của hắn dương t r ư ờ n g môn từ trước đó tình cảnh liền rõ ràng từ dương phía sau có chú kiếm sơn trang tại chỗ dựa chính mình nếu như không đáp ứng chỉ sợ sẽ r ư ớ lấy t h i họa có thể là đáp ứng rồi như vậy sau này mình tại những trưởng môn kia trước mặt trên mặt sẽ không dễ nhìn trầm ngâm một thoáng nói rằng từ thiếu gia yêu cầu của ngươi bản vô khả hậu phi nhưng là vừa đến ta thiên y môn bồi dưỡng hai người bọn họ nhiều năm cứ như vậy để từ thiếu gia mang đi môn bên trong người chỉ sợ không phục thứ hai bọn họ dù sao cũng là tuệ ngọc sư m ộ i môn hạ ta cũng không dễ làm chủ từ dương vừa nghe rõ ràng vị này dương trưởng môn là muốn tìm cái dưới bậc thang khẽ mỉm cười nói nơi này có hai viên tam phẩm kỳ h ảo đàn coi như là ta đáp tạ thiên y môn bồi dưỡng mẹ con bọn hắn hai người tạ lễ nói xong ném cho dương trưởng môn một cái bình ngọc tiếp theo lại nói còn về tuệ ngọc chân nhân nơi nào tin tưởng nàng cũng là thông tình đạt lý người dương trưởng môn tiếp được từ dương bỏ đến bình ngọc cha nhìn một chút trong mắt lóe ra một mảnh tham lam quay về từ dương nói từ dương thiếu gia k h á c h khí có thể gặp lại các ngươi người một nhà đoàn tụ ta cũng coi như là tích không ít công đức vậy ta liền đem tuệ ngọc sư mỗi kêu đến nếu như nàng không ý kiến vậy thì tất cả lấy từ thiếu gia y tứ tuệ ngọc trân nhân lại đây sau trước tiên đối trưởng môn thi cái lễ sau đó đối với tử dương nói t ử đạo hữu lần thứ hai cảm tạ lần trước gân cứu mạng hình nhi từ khi thấy ngươi vẫn chờ có thể cùng ngươi gặp lại một ngày hy vọng ngươi không muốn phụ lòng hình nhi một mảnh chân tình tử dương nói cái này đương nhiên sẽ không tại hạ đa tạ ngươi thành toàn phó ngọc hinh nhìn thấy sư phụ lên tới tự nhiên là muốn đứng dậy đón lấy lúc này nghe được sư phụ không bởi viền mắt một đỏ nói rằng sư phụ đ ộ nhi không nơ bỏ cùng ngươi tách ra tuệ ngọc trân nhân sờ sờ phó ngọc hinh đầu nói rằng chúng ta người tu tiên không thể so p h à m nhân trường sinh cốc tuy rằng cùng thiên y cốc cách nhau rất xa nhưng là cũng có thể thường thường vắng lai người ta thầy trò cũng không phải là vô tướng này hà tất thương tâm như vậy đây phó ngọc hinh gật g ụ quay đầu lại nhìn từ dương nói rằng ta cùng danh vũ t r ư ớ c về sư phụ nơi nào nếu là ngươi muốn tới tìm chúng ta liền đến chỗ ở của chúng ta đi từ dương điểm điểm đầu nói rằng ta xử lý một ít chuyện liền tới tìm các ngươi từ dương các loại chờ phó ngọc hinh bọn họ rời khỏi lại cùng luyện xích dương đàm luận một thoáng luyện vẫn y sự tỉnh rồi cùng tư mã thiên lâm nói một tiếng rời khỏi khán đài tướng về dương trưởng muốn nghe phó ngọc h i n h được nơi liền đi thẳng khán đài từ dương đi tới phó ngọc h i n h thầy trò nơi ở thời điểm năm người đều tại chính sảnh bên trong nói chuyện tuy rằng lần này luận đạo đại hội tỷ t h í chính đang cử hành nhưng là mấy người phân biệt sắp tới nhưng đều không có nhìn hắn nhân đấu pháp tâm tư nhìn thấy từ dương tiến vào năm tiếng người nói chuyện lập tức ngưng từ dương nhìn thấy chính mình đến cắt đứt bọn họ nói chuyện có chút lúng túng đứng ở chính sảnh bên trong nhưng lại không biết nên thế nào đánh vỡ cục diện như vậy từ thiếu gia không ngờ rằng ngươi vẫn rất có năng lực a xuất gia trường sinh cốc không bao lâu liền dẫn theo như thế cái chỗ dựa đến phượng hoàng sơn nói chuyện chính là điền thanh tuy rằng trong lời nói trêu chọc ý vị rất nhiều nhưng cũng phá vỡ lung túng c h ẳ n g cảnh từ dương lung túng cười một tiếng nói sư tỷ nói đùa trường sinh cốc không có thế lực nào bất đắc dĩ cũng chỉ hảo mặt dạy thỉnh bằng hưu ra tay điền thanh khanh khách nợ nụ cười nói rằng yêu ta cái này kết đan h kỳ hậu bối tại sao có thể cho ngươi từ thiếu ra gọi sư tỷ đây thật là không dám ký a từ dương càng thêm lung túng cũng may tuệ ngọc chân người nói chuyện giải từ dương con quẫn ngọc Hinh, ngươi mang từ đạo hữu vào trong phòng của ngươi đi thôi ta muốn từ đạo hữu có mấy lời không tiện trước mọi người giảng phó ngọc hinh nhìn sư phụ một chút lại xa xôi nhìn từ dương một chút nói rằng sư phụ đồ nhi kia liền đi xuống trước nhìn thấy phó ngọc hinh rời khỏi từ dương quay về tuệ ngọc chân nhân ba người chắp tay nói cái k i a t ạ i hạ liền đi xuống trước nói xong quay về bên cạnh đứng phó danh vũ nói ta đã cùng luyện gia chủ đã nói chờ chúng ta rời khỏi liền trực tiếp đem luyện vân ý mang đi ngươi cứ yên tâm đi nói xong vội vàng đuổi theo phó ngọc hinh thân ảnh mà đi theo phó ngọc hinh đi tới chỗ ở của nàng t ừ dương đóng cửa lại ném ra bốn mặt cờ nhỏ đem phòng nhỏ bao phủ tại trong t r ậ n pháp nhìn đứng ở bên cửa sổ phó ngọc hình t ừ dương thật giống như là có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại nhưng thật giống như lại là không lời nào để nói dáng vẻ t r ầ mặc m nửa ngày t ừ dương do trong nhẫn lấy ra một đoá băng ngọc liên hướng về phó ngọc hình đưa tới nói rằng ngọc hình đây là ta đưa cho ngươi băng ngọc liên ta đem nó từ luyện ra muốn lại đây phó ngọc hình thật giống không nghe thấy t ừ dương tựa như đứng ở cửa sổ không n ú c ních cũng không có tiếp tử dương tử dương thấy thế chợ mặc một hồi nói rằng ngươi là trách ta lúc trước có chút hoài nghi lời của ngươi nói vẫn là trách ta đến chậm phó ngọc hinh hay là không có quay đầu lại bất quá từ nàng run dậy vai từ dương đoán được nàng hẳn là khóc do dự một chút từ dương đi ra phía trước hai tay bám vào phó ngọc hinh bạ vai hơi đem nàng hướng về chính đối với mình chuyển lại đây phó ngọc hinh hơi tránh thoát một thoáng tốt hơn theo từ dương k ì n h đạo xoay người lại lộ ra một tấm rơi lệ đẩy mặt t i ể u nhan từ dương nhìn thấy phó ngọc hinh dáng vẻ thở dài đưa nàng ôm vào trong ngực nói rằng đều là lôi của ta ta không nên tới chậm lại càng không nên đối với ngươi có hoài nghi p h ó n g ọ c h i n h nghe được từ dương lớn tiếng khóc lên nhưng cũng đang khóc trong tiếng bắt đầu đối với tử dương khi nói chuyện ta không trách ngươi hoài nghi ta ngươi cũng tới không muộn ta chỉ là quái chính ta mệ n h k h ổ kiên trì lâu như vậy nhưng vẫn là như vậy một cái kết cục từ dương nghe được phó ngọc h i n h s ừ n g sốt bất quá vẫn là rất nhanh liền tiếp theo nàng nói rằng ngọc h i n h ngươi yên tâm ta sau đó nhất định sẽ đối với ngươi tốt nghe được từ dương phó ngọc h i n h càng khóc dữ dội hơn muốn tránh thoát từ dương ôm ấp lại bị tử dương ôm chặt lấy chỉ nghe nàng nói ta bây giờ đây là tính là gì xem như là mẫu bằng tử quý sao ngươi sau đó tốt với ta ngươi làm cho ta làm sao cam tâm từ dương nghe được phó ngọc hình muốn nói cái gì nhưng là bây giờ lại nên nói cái gì đây không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy phó ngọc hình làm cho nàng đem tất cả hoàn khí tất cả đều nói ra từ dương trầm mặc phó ngọc hình nhưng là đức quang nói chính mình oan ức từ dương cũng với phó ngọc hình tâm tư cũng rõ ràng rất nhiều phó ngọc hình sinh ra ở tại hoài nam vương phủ một hoàn cảnh như vậy bên trong tự nhiên cũng nhận được chính trị hôn nhân quá nhiễu nàng vẫn ảo tưởng có thể có một cái tuyệt thế hiệp khách mang chính mình rời khỏi cái này lao tù nhưng lại như n g chỉ là con gái nhỏ ra một điểm tâm tư thôi cũng không dám vi phạm trong nhà ý tứ nàng bị chỉ hôn cho ninh ra đại thiếu gia chữ phong trí tuy rằng chữ phong trí là đại nhiễm thất công tử một trong nhưng là mới vừa nhìn thấy hắn lúc phó ngọc hinh cũng không có hào cảm bất quá theo ở chung thời gian tăng nhanh phó ngọc hinh ngược lại cũng dần dần đối với hắn sinh ra hào cảm thế nhưng phượng minh trên núi nàng bị chu nguyên sương dẫn đi ra tiến tới thất thân cùng từ dương sau chữ phong trí vô tình nhưng lập tức nát tan mộng đẹp của nàng chu ra một trận chiến phó ngọc hinh nhìn thấy từ dương cái kia vì làm tình báo cựu mà không để ý sinh t ử g i á n g vẻ trong lòng sâu sắc chấn động một k h ắ c kia nàng cảm thấy từ dương chính là nàng trong mộng đại hiệp từ dương mới vừa rời khỏi phượng dương quận phó ngọc hinh cũng theo ca ca trở lại hoài nam vương phủ nhưng là nàng cũng không lâu lắm liền phát hiện chính mình dĩ nhiên có bầu chuyện như vậy là không che giấu nổi rất nhanh hoài nam vương liền biết rồi hắn để phó ngọc hinh xóa sạch thai nhi vì làm sau đó sinh sống lớn nhưng là phó ngọc hinh nhưng không muốn lại quá cuộc sống như thế lén lút rời khỏi hoài nam vương phủ lưu lạc giang hồ Khi đó, nàng có nghĩ tới đi tìm từ dương nhưng là thiên hạ lớn như vậy muốn tìm một người là thế nào khó khăn do dự thời khắc nàng gặp được tuệ ngọc chân nhân sẽ theo tuệ ngọc chân nhân đến thiên ý cốc nhiều năm như vậy nàng cũng đi tìm từ dương mấy lần có thể từ dương không có chỗ ở cố định vân châu lại như vậy lại nàng làm sao có khả năng tìm tới đây ai muốn tại chính mình nguy nan thời điểm từ dương dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng một k h ắ c kia nàng cảm thấy ông trời cuối cùng vẫn là chiếu cố nàng bất quá nàng nhưng không muốn hướng về từ dương nói rõ chính mình vì hắn sinh ra quá một đứa con trai nàng có chính mình tiêu não cùng r u t r ẻ cũng có giấc ngộng của mình nàng nghĩ đợi được từ dương đối với mình sinh ra cảm tình đối với mình có yêu thương lại nói cho từ dương nàng tuy rằng yêu thích từ dương khát vọng có thể ở cùng với hắn nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình vì hắn sinh ra một đứa bé mà ở cùng với hắn nhưng là thế sự khó liệu sự tiến triển của tình hình nhưng không bằng người ý nhìn thấy từ dương đối với đã chết đi hơn hai mươi năm b è o tấm như vậy si tình đối với mình nhưng không hề có một chút nào treo ở trong lòng phó ngọc hinh vẫn là khó nhịn trong lòng đau xót rời khỏi trường sinh cốc sau khi trở lại lại phát sinh hệ này lệ sự bước nàng không thể không hướng về từ dương báo cho chính mình vì hắn sinh cái kế tiếp hài từ sự lập tức đem sự kiêu ngạo của nàng nàng rụt r ẽ giấc mộng của nàng toàn bộ đánh nát nàng lại làm sao có khả năng không thương tâm đây nói xong trong lòng phó ngọc hinh khóc càng thêm lợi hại vớt từ dương hậu bối khóc dòng nói ngươi đến nói cho ta biết ngươi làm cho ta làm sao cam tâm ngươi làm cho ta làm sao c a m tâm a ngăn ngắn một ngày nhiều thời giờ phó ngọc hinh đã trải qua bao nhiêu tâm lý dày vò thêm vào trong lòng một c ố không cam lòng cùng ác khí tâm thần khoáy động dưới dĩ nhiên khóc hôn tại từ dương trong lồng n ự c nhìn thấy phó ngọc hinh g á n vẻ từ dương trong lòng kinh hãi đợi điều tra nhìn một phen mới yên lòng đem phó ngọc hinh phóng tới trên giường lấy ra một viên đan dược này nàng ăn đi sau đó quay về nàng đánh ra vài đạo dấu tay phó ngọc hinh chậm rãi tỉnh lại nhìn thấy từ dương ngồi ở chính mình bên giường phó ngọc hinh dấy rủa muốn ngồi dậy bất đắc dĩ thân thể có chút như nhuộn ra không thể ngồi dậy từ dương đem dãy rủa phó ngọc hinh đại lại nói rằng cố g ắ n g nằm một hồi thể lực liền có thể khôi phục như cũ nói xong nhìn thấy phó ngọc hinh hai mắt lại chạy xuống hai hàng thanh lệ từ dương thở dài một hơi nhẹ nhàng vì nàng lauổi đi nước mắt trên mặt nói rằng nguyên ọ c c Hinh, h ệ n chúng ta tuy rằng không có một cái hoàn mỹ bắt đầu, nhưng là nhất định sẽ có một cái hoàn n giữa g cái cái đối với ta Ta có có cụ. tuy một bắt một kết đầu, u y mỹ mỹ là sẽ thần của mình xin t h ể ngôn ế u sau như n phụ ta đó b người, liền để ta hồn phi phép tán, biến mất ở trong thiên、địa. Nguyên thần phi để địa. ta mất Thệ phép ở nhưng là tu tiên giả cao nhất thệ n ô n không có cái kia tu tiên giả dám vi phạm chính mình nguyên thần phát xuống thệ n ô n phó ngọc hinh nghe được từ dương thệ n ô n trong mắt nhưng vẫn là chảy nước mắt từ dương trong lòng nội vàng nói tiếp ta đối với nguyên thần của mình xin t h ể nếu như ta lời còn chưa nói hết đã bị phó ngọc hinh cắt đứt đừng phát như vậy thệ n ô n ta tin tưởng ngươi chính là cho dù sau đó ngươi không cần ta nữa chỉ cần ngươi có thể cố gắng ta cũng là thỏa mãn từ dương nghe phó ngọc hinh nói như vậy trong lòng đau xót bất quá nhưng không lại phát cái gì thệ ngôn lại độc thệ ngôn cũng không có sự thực gì càng có có sức thuyết phục phó ngọc hinh nói ra tâm sự của mình khúc m ắ t cũng là mở ra bắt đầu hỏi dò lên từ dương một ít chuyện được từ dương nhìn thấy phó ngọc hinh nói chuyện cùng chính mình tự nhiên là đại hỷ đối với phó ngọc hinh vấn đề đều cẩn thận trả lời hai người l à một cái như vậy nằm trên giường một cái ngồi ở bên giường khi nói chuyện Trong bọn h ọ d ư ờ n g n hai ư có lúc nói, vô số lời muốn lời thời dĩ nhiên quên mất thời nhiên i mất quên trong nhất g dĩ n t r ô đi, mươi i đến tận Từ d n mình bày xuống trận pháp có chút sóng chấn động g cảm có chút m thấy pháp bày ớ p h ụ c h ồ i trở i lại. n thần h t về đường cảm giác được trận pháp s ó n g chấn động từ dương đối với phó ngọc hinh nói rằng ngọc hinh chúng ta khả năng ở trong phòng ngốc thời gian không ngắn có người chờ ở bên ngoài lắm phó ngọc hinh nghe được đỏ mặt lên lập tức từ trên giường bỏ dậy sửa sang lại trên người ăn mặc quay về từ dương nói từ đại ca chúng ta đi ra ngoài đi kỳ thực phó ngọc hinh đã sớm khôi phục thể lực chỉ là vẫn không muốn quay dối điều này làm cho nhân mê say bầu không khí vẫn nằm ở trên giường lúc này nghe được từ dương nhưng không tốt giả bộ xuống mau nhanh liền bỏ dậy từ dương cùng phó ngọc hinh đi lúc đi ra không chỉ tuệ ngọc chân nhân thầy trò ba người cùng phó danh vũ tại còn nhiều tư mã thiên lâm t ư mã dân hy cùng luyện vân y ba người nhìn thấy từ dương hai người đi ra tư mã thiên lâm nói từ dương huynh đệ ta hỏi tới hỏi đón lấy chúng ta làm thế nào không quay dày chuyện tốt của ngươi đi từ dương đỏ mặt lên nguyễn tư mã thiên lâm một chút nói rằng đón lấy có thể làm gì tự nhiên là về trường sinh cốc chẳng lẽ còn muốn tham gia cái này cái gì luận đạo đại hội à? ti mã đại ca có thể muốn đi trường sinh cấp ở lâu thêm một quãng thời gian ngược lại ngươi ngọc linh mội mội khẳng định còn đang bế quan nói xong đem đỏ mặt phó ngọc h ì n h lôi lại đây nói rằng ngọc hình vị này ngươi cũng biết hắn là ai vậy liền cứ gọi hắn một tiếng ti mã đại ca đi phó ngọc hình tiến lên hơi thi lễ một cái nói rằng kính chào ti mã đại ca tư mã thiên lâm gật ngủ nói rằng đệ mội không cần đa lễ nói xong có chút dừng lại nói tiếp đệ mội khả năng không biết chứ Từ d ư ơ nghe ắ n được từ dương tư mã thiên lâm cũng không phản bác hắn nói lời này bản ý nhưng là để phó ngọc h i n h rõ ràng từ dương khổ cực vậy chúng ta này liền rời đi phượng hoàng sơn sao tư mã thiên lâm hỏi từ dương điểm gật đầu nói đó là tự nhiên đón lấy luận đạo đại hội cũng không có gì đẹp đẽ vẫn là t r ư ớ c về trường sinh cốc đi đi ra hơn một tháng bọn họ khẳng định cũng có chút bận tâm tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói vậy cũng tốt chúng ta đi cùng bọn hắn nói một tiếng liền rời nơi này từ dương cùng tư mã thiên lâm hướng đi những trưởng môn kia cáo biệt phó ngọc hinh nhưng lưu lại dù sao sư phụ của nàng cùng hai người sư tỷ nhưng không thể cứ như vậy rời khỏi phượng hoàng sơn nhìn thấy mấy vị trưởng môn từ dương cùng tư mã thiên lâm nói do ý đồ đến mấy vị trưởng môn tự nhiên là khách sáu một phen sau đó sẽ đưa từ dương đ á m người rời khỏi phượng hoàng sơn thanh vân phi chú trên đến thời điểm là bốn người lúc đi lại trở thành bảy người từ dương gặp phó ngọc hinh thần tình có chút hạ nhẹ g n nhàng kéo tay của nàng nói rằng đừng suy nghĩ nhiều như vậy đợi được danh vũ cùng vân ý đại hôn thời điểm sư phụ ngươi bọn họ vẫn là sẽ đến trường sinh cốc đến thời điểm ngươi lưu các nàng ở thêm một chút thời gian là tốt rồi phó ngọc hinh gật cụ quay về từ dương nói từ đại ca ta muốn về nhà một chuyến ngươi có thể hay không theo ta đi a từ dương hơi trần chờ một chút quay về tư mã thiên lâm nói ti mã đại ca chúng ta trước tiên đi một chuyến hoài nam quận ngươi xem coi thế nào tư mã thiên lâm dù sao cũng là từ dương mời đến trợ trận tuy rằng quan hệ vô cùng tốt nhưng là nhưng không tốt mọi chuyện đều theo ý nghĩ của mình được tư mã thiên lâm cười ha ha nói ngươi đây là đâu ta chính là tới cho ngươi làm bảo tiêu ngươi làm sao khách khí lên từ dương cũng là cười ha ha nói vậy ta đã có thể thật sự không khách khí bằng h ư u trong lúc đó xác thực không cần nhiều như vậy khách sáo chỉ cần vẫn nhớ đối phương quá nhiều khách khí t r á i lại xa lạ chỉ là bằng hữu ân tình nhưng muốn nhớ ở trong lòng cho dù hắn không cầu báo lại chính mình nhưng không thể không tư báo lại t ừ dương thầm nói lấy thanh vân phi chu tốc độ bất quá một ngày nhiều thời giờ mọi người liền đã tới hoài nam quận quận bên trên thành vân châu không giống minh n g u y ệ t đảo tu tiên giả vẫn là có không ít k i ê n kỵ tại trong vương phủ một cái không ai bên trong góc thanh vân phi chu ngừng lại nhìn quen thuộc địa phương phó ngọc h i n h không khỏi có chút kích động đã hơn hai mươi năm nàng tuy rằng lặng lẽ trở lại quá nơi này nhưng không muốn làm cho nhân phát hiện lần này nhưng là mang theo cho mình nhi tử cùng con dâu cùng đến đây kết giao nhân gặp mặt nay tâm tỉnh tự nhiên là bất đồng thật lớn vương phủ dù sao cũng là thủ hộ xâm nghiêm địa phương mọi người cũng không có tránh né tâm tư tự nhiên rất nhanh sẽ bị người phát hiện mấy người trẻ tuổi thị vệ tự nhiên không biết trong này có năm đó ngọc h ì n h q u â n chúa nhìn thấy có bảy người xuất hiện ở trong vương phủ ngay lập tức sẽ xung tới bất quá nhìn thấy mấy người đều khí chất bất phàm nhưng cũng không dám động thủ lập tức phái người đi thông báo mặt trên quản sự người được nhìn thấy cảnh tượng như vậy tư mã thiên lâm quay về từ dương cười nói từ dương lần đầu tiên tới đến nhạc phụ gia đã bị nhân coi như người xấu cho vây lại cảm giác như thế nào không chờ từ dương mở miệng phó ngọc hinh hơi có chút ấ y náy nhìn tư mã thiên lâm ba người nói ti mã đại ca xin lỗi những người này đều không nhận ra ta từ dương cười nói cái gì xin lỗi hắn đây là đang đấu kỵ ta đặc thù trải qua từ dương cùng tư mã thiên lâm lẫn nhau treo ghẹo lại có không ít người đi tới mọi người bị vây nơi ở trong những người này lập khắc liền có người nhận ra phó ngọc hinh con chúa là ngươi trở lại một cái hơn năm mươi tuổi dáng dấp trung niên h á n tử hỏi phó ngọc hinh nhìn thoáng qua nói chuyện há n tử gật gật đầu nói nguyên lai là phó dân không ngờ rằng hơn hai mươi năm không gặp đều sắp muốn nhận ngươi không ra phó dân nghe được phó ngọc hình kích động nói nguyên lai、like、đúng là quận chúa trở lại hơn hai mươi năm không gặp quận chúa như cũng là như vậy tuổi trẻ nói xong đối với bên người một người thị vệ phân phó nói nhanh đi nói cho vừng ra lão vừng ra liền nói ngọc hình quận chúa trở lại nhìn một chút phó ngọc hình bên người mấy người phó dân nói quận chúa còn có các vị quận chúa bằng h ư u mời theo tiểu nhân nhỏ bé được có phó dân dẫn đường đương nhiên sẽ không tái ngộ đến vây chặt tình huống phó dân mang theo mấy người nhưng là đi tới phó ngọc hình năm đó nơi ở phó dân nói quận chúa vương gia cùng lao vương gia đều tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ trở lại nhiều năm như vậy ngươi sân vẫn bị bảo lưu lại phó ngọc h i n h kích động nhìn một chút quen thuộc địa phương xoay người đối với mọi người nói từ đại ca ti mã đại ca chúng ta vào đi thôi nói xong lôi kéo tử dương tay đi vào phó ngọc h i n h lôi kéo tử dương xem nàng năm đó ở qua địa phương còn lại năm người nhưng là đều ngồi ở chính sảnh bên trong không lâu lắm thì có một nhóm người đi tới chính sảnh bên trong đi đầu là một đôi tóc hoa dâm vợ chồng chính là phó ngọc h i n h cha mẹ bọn họ nhìn một chút chính sảnh năm người nhưng không nhìn tới phó ngọc hình không b ợ i đối với phó dân hỏi hình như đây phó dân vẫn không nói gì chính sảnh mặt bên liền chuyển tới một â m thanh phụ vương mẫu phi tiếp theo đôi này chuyện này đối với tóc hoa dâm vợ chồng trước người liền xuất hiện một người mặc vàng nhạt quần áo nữ tử trẻ tuổi chính là phó ngọc hinh sau hơn hai mươi năm nữa gặp nhau tự nhiên là có một phen cảm động tình cảnh đợi bọn hắn đều bình tĩnh lại phó ngọc hinh chỉ vào bên người từ dương cùng phó danh vũ luyện vân y ba người nói rằng phụ vương mẫu phi hắn là trượng phu của ta bọn họ là con trai của ta cùng con dâu ta dẫn bọn hắn trở về gặp các ngươi hoài nam vương tuy rằng từ nữ đông đảo nhưng là cũng chỉ có phó ngọc minh cùng phó ngọc hinh là hoài nam vương phi sinh đối với hai người bọn họ tự nhiên là càng thêm thương yêu tuy rằng phó ngọc hinh có chút đột nhiên nhưng là hơn hai mươi năm trôi qua bọn họ cũng đều không thèm để ý quay về ba người gật đầu từ dương mặc dù là nguyên anh kỳ tu tiên h giả nhưng là nhân luân đại đạo cũng không dám vong quay về nhị lao nói từ dương gặp gỡ nhạc phụ nhạc mẫu không đợi phó danh vũ cùng luyện vân y tiến lên bài kiến đứng ở nhị lao bên cạnh phó ngọc minh đột nhiên chỉ vào từ dương nói ngươi là đao ma từ dương sửng sốt hơi điểm gật đầu nói không ngờ rằng hơn hai mươi năm trôi qua đao ma cái tên này còn có người nhớ tới nghe được từ dương những n à y phó ngọc h i n h thân cận người đều rõ ràng người kia là ai nhìn từ dương ánh mắt đều hơi khắc thường một lát sau phó ngọc h i n h phụ thân mở miệng nói cái gì đao ma không đao ma minh nhi n g ư ơ i bây giờ cũng là đường đường một vương gia đừng như vậy ngạc nhiên có người phá vỡ cứng ngắc tình cảnh lời này dĩ nhiên là bắt đầu tăng lên từ giới thiệu tư mã thiên lâm ba người đến hỏi do phó ngọc h i n h những năm này trải qua dòng giã hao tốn hảo thời gian mấy canh giờ mãi đến tận phó ngọc hình người nhà cảm thấy đói bụng rồi mới ngừng lại Lúc này sắc trên ờ i đã h o yến hội lão vương gia nhìn phó ngọc hinh nói rằng hình nhi ngươi bây giờ cũng là thần tiên bên trong người phụ vương cũng không có thể yêu cầu cái gì chỉ là ta phó gia tuy rằng là cao quý đại nhiễm hoàng thất nhưng lại n h ữ n g thời khắc đều phải cẩn thận một khi không quan sát liền có thể có thể biến mất ở vân châu a dáng vẻ này cái k i a chu gia hiện tại dựa vào tại tử vân phái tuy rằng biến mất ở thế t ụ nhưng lại nhưng không có gia tộc diệt nguy hiểm không hổ là trong hoàng thất bồi dưỡng được đến nhân vật tuy rằng tâm hỷ con gái trở về nhưng là vừa thấy có cơ hội vẫn là không quên vì gia tộc suy nghĩ chu gia sự tuy rằng tại tu tiên giới chỉ là một chuyện nhỏ nhưng là phó ngọc hình nhưng nghe nói qua lúc này nghe được phụ thân làm sao có khả năng không rõ phụ thân y tứ chỉ là nàng chỉ có kết đan kỳ tu vi là đứng ở tu tiên giới tầng thấp nhất tu sĩ hơn nữa tuy rằng mở ra khúc mắc cùng từ dương làm phu thê nhưng là cũng không muốn yêu cầu từ dương làm cái gì không thể làm gì khác hơn là túi đầu không đi tiếp phụ thân cha từ dương tâm tư thông thấu tự nhiên cũng rõ ràng lão nhạc phụ ý tứ nhìn thấy phó ngọc hinh dáng vẻ trong lòng nhiều hơn một phần yêu thương nhìn có chút thất vọng lão vương ra nói rằng nhạc phụ ý tứ ta rõ ràng ngươi lựa chọn một cái phó gia con cháu ta chạy liền mang về trường sinh cốc ta sẽ truyền cho hắn một môn tu tiên phương pháp coi như phó gia công pháp sau đó hắn tu luyện thành công cũng tốt làm phó gia chỗ dựa n à y coi như là ta chậm hơn hai mươi năm đưa tới xính lễ đi không biết nhạc phụ ý nghĩ làm sao lao vương gia cũng là trải qua sóng to gió lớn một đời nhân kiệt đương nhiên sẽ không bởi vì t ử dương trắng ra mà lúng túng ngược lại là cười ha ha nói này xính lễ ta nhận nói xong quay về phó ngọc minh nói rằng minh nhi ngươi đi mang kiếm nhi lại đây để h i ể n tế nhịn phó ngọc hinh nhìn thấy t ử dương tiếp nhận phụ thần đáp lời vì làm phó gia bồi dưỡng một tên tu t i ê n giả trong lòng một ngọn thờ nói cùng nam tử như vậy c á c làm m ộ bạn trước đây chịu đây quá, quá chỉ chỉ n lão từ dương. Từ dương vương gia thấy thế cởi ha ha nói kiếm nhi mau tới gặp gỡ ngươi dượng cô cô lão vương gia đạt đến mục đích thật cao hứng phó i a mọi người cũng là vô cùng vui vẻ Phó n g ọ chương i vui n h rất Từ vẻ, d tự n hai i ê n cũng c theo vô mươi ba ra tư mã thiên lâm nhìn đỉnh chóp quần tinh lấp lóe bốn phía hoa cỏ tươi tốt dòng suối nhỏ theo khúc kính trường sinh cốc thở dài nói tư dương trên mặt tránh qua một đạo tự ác cười nói đây cũng là ta hao tốn rất lớn tâm huyết bố trí cảm thấy thỏa mãn liền nhiều ở một thời gian ngắn từ dương bọn người ở tại hoài nam vương phụ ở lại s ư n g sờ bất quá thời gian bốn n ă ngày liền mang theo phó hy kiếm rời khỏi hoài nam vương phụ một đường không ngừng nghỉ phi hành đây là bọn hắn mới vừa tiến vào trường sinh cốc nhưng là một nhóm người đều bị trường sinh cốc mỹ cảnh mê hoặc từ dương quay về mọi người nói đi chúng ta đến bên trong đi thôi đừng đứng ở lối vào thung lũng sau đó có nhiều thời gian loạn nói kéo phó ngọc hinh tay trước tiên mà đi những người khác đều là lần đầu tiên đến trường sinh cốc đến q a y về chu vi chỉ, chỉ trò trò tất cả mọi người gặp gỡ phó ngọc hình nhìn thấy t Từ dương lôi kéo phó ngọc hình dáng vẻ tự nhiên rõ ràng lần này đi ra ngoài giúp đích chuyện nhất định là hoàn mỹ giải quyết thiếu i a người cuối cùng cũng coi như đem thiếu phu nhân tiếp trở lại t h a n h kỳ tiến lên nói rằng từ khi nghe điền thanh nói tới phó ngọc hinh sự t ì n h nàng liền hy vọng chính mình thiếu ra cùng phó ngọc hinh có thể có một cái hảo kết quả miễn cho hắn lại là đều là một người đứng cô đơn ở lục bình các bên trong nhìn một bộ tượng đ á đờ ra từ dương nhẹ nhàng gật cù nói rằng ừng ta cho các ngươi giới thiệu một thoáng thê tử của ta cùng nhí tử nói xong đem phó ngọc hinh cùng phó danh vũ trịnh trọng giới thiệu cho trong cốc mọi người sau đó chỉ vào luyện vân y nói rằng đây là con trai của ta vị h ô n thê các ngươi cũng một lần nhận thức trong cốc mọi người tự nhiên là tiến lên lẫn nhau giới thiệu một phen đặc b i ệ phó ngọc hinh là vương phủ quận chúa xuất thân đối với những này tự nhiên là ứng phó như thường đối lại trong cốc mọi người cũng đều ứng đối không kém chút nào vừa biểu hiện thân thiết lại tự có trường sinh cốc nữ chủ nhân một phen rụt rè thanh kỳ muộn muộn chúng ta đi chuẩn bị một ít rượu và thức ăn cũng tốt chúc mừng một thoáng lẫn nhau giới thiệu xong phó ngọc hinh tiến lên kéo thanh kỳ tay nói rằng phó ngọc hinh là một cái nữ nhân thông minh tự nhiên rõ ràng muốn gắn bó một phần cảm tình không thể chỉ dựa vào hổ thẹn cùng thương hại nếu muốn chăm chú nắm lấy một nam nhân tâm liền nhất định phải làm cho người đàn ông cảm giác mình là đáng giá đi ái cảm tình không sâu thời điểm phải thấu hiểu hắn tăng tiến đối với hắn hiểu rõ cảm tình sâu hơn cũng không có thể dựa vào người đàn ông sùng ái mà thị sùng làm lũng không biết tự ái như vậy cũng sẽ dần dần khiến người ta phiền c h á n cho dù d ị vãng cảm tình có thể duy trì song phương quan hệ cũng vô cùng có khả năng tại mỗi một khắc này no kinh nóng ánh quan hệ sẽ đoạn vỡ ra phá kính khó viên nước đổ khó hốt sự tình thật sự đến một bước kia tất cả đ ề u t r ư m hiện tại tử dương đối với phó ngọc xê hinh chính là nhân hổ thẹn cùng cái khác nguyên nhân tự nhiên là vô cùng sủng ái thậm chí sẽ vì nàng làm chính mình không thích sự tình mà phó ngọc hinh đối với tử dương là tâm có ái mộ là muốn này một phần ái lâu dài xuống tự nhiên cũng muốn có chút nỗ lực thanh kỳ hầu hạ tử dương nhiều năm tự nhiên đối với tử dương một ít sinh hoạt quen thuộc yêu ghét lựa chọn có hiểu biết phó ngọc hinh lôi kéo nàng đi chuẩn bị tự thực thứ nhất có thể từ thanh kỷ nơi nào hiểu rõ đến tử dương một ít chuyện thứ hai cũng kéo gần lại cùng trường sinh cốc mọi người quan hệ có thể mau chóng hòa vào đến bên trong đến phó ngọc hinh làm chuyện như vậy nhưng là nữ nhân thông minh đều sẽ chọn việc làm tử dương nghe được phó ngọc hinh nói rằng thanh kỷ ngươi mang theo ngọc hinh đi vội đi mặt khác đem ta trước đây chế riêng cho bách linh rượu ngon lấy ra ngày hôm nay chúng ta cố gắng uống một hồi trước thanh kỷ cùng phó ngọc hinh rời khỏi dương đối với tào thiên x í nói rằng thiên x í ngươi mang theo hy kiếm đến ngươi nơi nào đây nghỉ ngơi một chút mấy ngày này chạy đi hắn cũng không hào hào nghỉ ngơi sau đó rồi hướng từ dịch phong nói dịch phong đây là ngươi đường ca ngươi ôn h ò a thắt lưng ngọc danh vũ cùng vân ý làm quen một chút trường sinh quốc quay về từ dịch phong phân phó xong từ dương nói ti mã đại ca tiểu hổ chúng ta đi chính sảnh tọa sẽ đi nói xong dẫn theo mấy người tới đến trường sinh viện chính sảnh bên trong từ dương ngươi này là thế nào phát hiện như thế chỗ tốt nơi này linh khí dĩ nhiên so với chú kiếm sơn trang còn muốn dày đặc mấy người ngồi vào chỗ của mình sau tư mã thiên lâm mở miệng may, một hỏi. Từ dương cười nói, nhắc tới cũng là may, này vốn là một tiền bối Dương nhắc cũng vấn này, này vốn Tư là là điểm ư n ơ ta thời đào đ mạng i t r ù n gật hợp khi phạm nhỏ, h liền nơi nơi vi trải đến này. này con đó, Bất t quá qua là Lâm ngày nhiều năm bố chi mới có ngày hôm nay ráng Thiên chi hôm mới Mã bố có vẻ. Tư đầu i ể m gật đ nói này nhân giới không biết có bao nhiêu linh sơn phúc địa ẩn tại cái kia không người biết địa phương ngươi có thể gặp được đó cũng là cơ duyên đến bất quá nơi này đúng là vẫn còn có chút ít tuy rằng tinh mỹ nhưng là cũng không thích hợp lâu dài phát triển tư dương sửng sốt trầm ngâm một hồi nói rằng ti mã đại ca nói có lý trước đây ta cho rằng trường sinh cốc ít người như vậy là đủ rồi bây giờ nhìn lại núp ở trường sinh cốc bên trong cũng không phải là biện pháp bất quá việc này không vội vàng được cho dù muốn đem trường sinh cốc mở rộng lấy tu vi của ta bây giờ cũng không làm nổi ha. tư mã thiên lâm cười ha ha nói ta chỉ là tùy tiện nhắc tới một thoáng hiện tại liền không đàm luận những chuyện này chuyện sau này ai có thể dự liệu đây thạch hồ tại bên cạnh vẫn không có nói trên b à o lúc này cũng nói từ đại ca năm đó có thể đem này phạm vi mười mấy trượng địa phương nhỏ biến thành bây giờ răng rớp sau đó khẳng định cũng sẽ có biện pháp tư ừ d ơ n nói, đúng, sau đó khẳng định có biện pháp, chúng ta bây giờ nói còn g giờ cười có có chút đó sau s ta quá pháp, bây ớ mã vẫn là nói một chút danh vụ việc nói danh hôn、đi. Nghe được từ dương đề nghị, mọi người bắt đầu thảo luận. là đi. mọi một m chút kết từ bắt thảo Tư được đề đầu thiên lâm đề nghị về chú kiếm sơn trang ngựa nhân dù sao trường sinh cốc quá ít người nhưng là lại bị t ừ dương bắt bỏ ân tình k h ó vẫn tuy rằng quan hệ vô cùng tốt t ừ dương nhưng không muốn phiền thoái hơn nữa tư mã thiên lâm thạch hổ đề nghị đến thế tục bên trong tìm một nhóm người điều này cũng bị t ừ dương bắt bỏ t ừ dương có cảm thua thiệt phó danh vũ rất nhiều muốn vì hắn làm ra một cái long trọng hơn lễ đến lúc đó nếu như đến khắp nơi tu tiên giả do thế tục mọi người chiêu đãi mặt mũi t i ê u trên liền không qua được ba người thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận ra kết quả đến cuối cùng bên cạnh tư mã dân tiến vào một câu đến phụ cận môn phái tu tiên mượn nhân đem ba n người đều thức tỉnh ba người vẫn đúng là đều không có cân nhắc đến tư mã thiên lâm là không lập mắt từ dương cùng thạch hổ là không có coi chính mình là làm tu tiên giả đều đem bốn phía một ít tu tiên thế lực không chú ý ba người mới vừa lấy chắc chú ý phó ngọc hinh cùng thanh kỳ liền làm được dồi rượu và thức ăn dọn xong hiến hội do t ử dương t ỏ a chủ vị phó ngọc hinh cùng tư mã thiên lâm v â n t ỏ a khoảng t r ư ờ n g trái phải ghế phụ tất cả mọi người ngồi vây quanh ở một cái bàn lớn một bên tiệc rượu tự nhiên là náo nhiệt và phần mọi người cũng đều vô cùng hài lòng t ử dương lấy ra cất dấu bách linh rượu ngon tuy rằng chế riêng cho t i ể u thời điểm dùng không ít phổ thông hoa quả để thay thế linh quả nhưng là này rượu ngon như cũng là vị mỹ thuần hương mấy nam nhân uống hương khởi cũng vô dụng chân nguyên hóa giải t ử kính hầu như đều uống loạn tròa loạn trọn tiệc rượu có thể xem kết thúc phó ngọc hinh đem từ dương phủ trở về phòng bên trong thả ở trên giường mới vừa muốn rời đi đột nhiên tử dương vừa dùng lực đem phó ngọc hình kéo đến ở trên giường một cái vươn mình đưa nàng ép ở dưới người đỏ chót hai mắt nhìn chằm chằm dưới thân có thể thiên hạ trong hai mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt cái kia tựa như chương không phải chương đôi môi giường như có vô cùng sức hấp dẫn tựa như để tử dương lạc lối ở bên trong hồng bị tung bay phong quang tiểu diễm vân thu mưa hết sau khi phó ngọc hinh nhìn ngủ thiếp đi tử dương thầm nói thật là một oan g ra lần thứ nhất đoạt chính mình đồng c h i n h là hôn mê bất tỉnh hiện tại lại là tuy bất tỉnh nhân sự nghĩ đến sinh khí địa phương không bởi khiến lên tiểu tính tỉnh tại tử dương cánh tay trên ngắt một thoáng tu tiên giả cảnh giác tính phi thường cao vì lẽ đó phó ngọc hinh này vốn một cái nhưng đem tử dương cho làm tỉnh lại vừa thấy tử dương tỉnh phó ngọc hinh trong lòng cả kinh vội vàng hai mắt nhắm lại làm bộ một độ ngủ say dám vẻ tử dương từ trong ngậu đẹp tỉnh lại liền thấy được nằm ở bên người phó ngọc hinh Đã g ặ phó ngọc m hinh nghe được từ dương trong lòng đại khí dối ra tay nhỏ ở trên người hắn ngắt một thoáng cũng không giả bộ ngủ mở mắt ra nguyết từ dương một chút nói ngươi lại nói bậy ta liền muốn sinh khí tức giận từ dương nhìn phó ngọc hinh xinh đẹp dáng vẻ trong lòng hiện lên một cỗ nhu tình chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực ghé vào lỗ thai nàng hôn nhẹ thấp giọng nói có ngươi thật tốt phó ngọc h i n h nghe được t ừ dương trong lòng một trận n g ọ t nào g muốn tiếp theo nghe t ừ dương nói vài lời thể kỷ nhưng là đợi nửa ngày lại nghe thấy t ừ dương một tiếng thở dài âm thanh phó ngọc h i n h không bởi sửng sốt n g n g đầu nghi hoặc nhìn t ừ dương nói từ đại ca ngươi có không cao h ứ n g sao ta là vợ của ngươi ngươi có tâm sự gì ta đều nguyện ý cùng ngươi chia sẻ tử dương nghe được phó ngọc hình tại nàng cái chán vừa hôn nói rằng có ngươi nữ tử như vậy làm vợ thật là ta tích thiện tam thế mới đã tu luyện phục khí ta vừa rồi là nghĩ tới một ít chuyện cũ cho nên mới hơi xúc động phó ngọc hình thấp giọng nói ngươi là nghĩ tới bẻo tấm mội mội sao t ừ dương gật gật đầu nói không chỉ nghĩ tới nàng vẫn nghĩ tới cha g i ả phó ngọc hinh nghe được t ừ dương hai tay đưa đến sau lưng chăm chú ô m t ừ dương nói từ đại ca ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ấm áp ra t ừ dương nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng hậu bồi nói nha đồn đốc là ta cho ngươi một cái ấm áp ra mới đúng ta nhất định khiến ngươi trở thành thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân phó ngọc hinh đem đầu tại t ừ dương trên cổ nhẹ nhàng thặng nói rằng chỉ cần từ đại ca có thể mợ tâm ta chính là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân tử dương nhẹ nhàng nói hiện tại ta có ngươi chương ú chúng ta còn có danh vũ, chúng n còn danh hoàn chỉnh nhà, ta nhất định sẽ cố gắng Ngọc Hinh nghe g ta ta một ta thủ ta ra. có cái cố Phó hộ vũ, đã đ là sẽ ợ c Từ d ư hai Dương, đầu, dương Chầm Ngọc mươi a n g trên mặt n cũng một mặt mãn g một thỏa r bốn g ngủ Trường thái say. 24, đại hôn ngày n à y trường sinh cốc đặc biệt náo nhiệt vân châu thế lực khắp nơi đều tụ tập ở tại nho nhỏ trường sinh cốc bên trong những thứ này đều là chịu yêu t r ư ớ c tới tham gia phó danh vũ hôn lễ giờ khác này tại từ dương bọn họ nơi ở phía trước một cái đại trên quảng trường những tia linh từ từ c quả cũng là từ dương tại man hoang sơn m ạ n h hái được lấy từ dương một đột vật tự nhiên sẽ hái tới không ít hiếm quý linh quả để những tia tới tham gia hôn lễ người làm ở mang tầm mắt từ dương ngày hôm nay cũng thay đổi thường xuyên trang phục màu xanh mặc vào một thân trường bảo màu tím Cùng m ộ t t đạo hữu vị này là vân y phụ thân luyện xích tây các ngươi là thân gia có thể muốn cố gắng một lần nhận thức lúc này đi tới một nhóm người nhưng là phượng hoàng sơn luyện ra người nói chuyện chính là luyện gia gia chủ luyện xích dương từ dương nhìn luyện xích dương bên người tên kia ba mươi tuổi giáng dấp anh tuấn nam tử gật đầu nói rằng hoan g nên các ngươi đến đây giữa các ngươi diện t h ỉ n h nhưng không có cùng đơn độc luyện xích tây chào hỏi đối với cái này thân g i a từ dương nhưng cũng không hề hào cảm luyện vân y sở dĩ sẽ do một cuộc tỉ thí đến quyết định chính mình chuyện đại sự cả đời căn nguyên của nó nhưng tại phụ thân của nàng luyện xích tây trên người luyện xích tây sinh một bộ hào túi gia bị luyện gia chủ mạch một tên nữ tử coi trọng nhưng là hắn rồi lại là đồ háo sắc đối với bên cạnh mình nha hoàn cũng lên lòng bất chính liền thì có luyện vân y bất ngờ sinh ra luyện xích tây lão bà tự nhiên xem luyện vân y vô cùng không vừa mắt liền phái luyện vân y mâu thân đi không về đầm lấy chấp hành nhiệm vụ do đó dẫn đến mâu thân của nàng chết vào trong a o đầm rơi vào chết không toàn thầy kết cục các loại chờ luyện vân y trưởng thành nàng lại muốn các loại biện pháp muốn đưa nàng vào chỗ chết luyện vân y cùng phó danh vũ có thể nhanh chóng sản sinh cả em mờ tình trong chuyện này nhưng cũng có mấy phần trốn tránh ý tứ nhưng là luyện ra những kia muốn lịnh vợ chủ mạch tên kia hung á t phụ nhân những kia con cháu nhưng nga ngược cản trở thêm vào phó danh vũ tại thiên y môn tình cảnh mới có cuối cùng cái gọi là tỷ thí trọn rẻ. từ dương đối với một người như vậy tự nhiên là lại giao thiệp với mà luyện xích dương vội vàng quá đi đốt lót t ừ mã thiên lâm tự nhiên cũng không thèm để ý độc nhất luyện xích tây tại cái kia cảm thấy lung túng lung túng đang luyện xích dương sau khi rời đi hắn cũng vội vàng ảo nao đổi tới ngay sau đó đến nhưng là thiên sát tông cùng ngũ độc giáo người bọn họ cùng đi các phái chỉ có hai người bình thường ngoại trừ vân châu luận đạo thời điểm tiên ma sẽ tụ tập cùng một chỗ ở ngoài tiên ma hai đạo bình thường bất tương vắng lai bất quá từ dương đối với tiên ma việc xem không phải quá nặng còn nữa nghĩ đến trường sinh cốc nhân số ít ỏi ra ngoài gặp phải ma đạo người nếu như hôn cái quen mặt cũng an toàn không ít nhưng cũng mời hai phái đến đây đưa lên quà tặng khách sáo một phen tự nhiên có tiếp ứng người đem bọn họ mang tới chỗ ngồi thiên y môn đến ngoại trừ trưởng môn ở ngoài chính là phó ngọc h i n h sư phụ sư tỷ thiên y môn trưởng môn thời gian nói mấy câu cũng đi tìm tư mã thiên lâm phó ngọc h i n h sư phụ cùng sư tỷ nhưng hàn huyên đến nửa ngày xem đến phần sau lại có người đến mới để cho mở từ vân phái người đến sau tử vân phái trưởng môn liền quay về từ dương nói từ đạo hữu lần này trở lại tông môn mới biết được môn hạ ta cùng từ đạo hữu có chút hiểu l ầ m tại kính xin từ đạo hữu không muốn lưu ý những kia hậu bối tha cho bọn họ một lần từ dương cười nói chuyện lúc trước ta cũng không muốn nhắc lại ta trưởng sinh cốc địa tiểu nhân thiếu là sẽ không chủ động t r e o chọc người khác từ dương ý tứ rất rõ ràng chuyện lúc trước coi như xong chỉ cần ngươi tử vân phái không t r e o chọc ta người ta trưởng sinh cốc tự nhiên cùng ngươi tử vân phái nước giếng không phạm nước sông t ử vân phái trưởng môn vừa nghe cười ha ha nói từ đạo hữu thực sự là đại nhân đại lượng ta đi trước bái kiến tư mã nhị thiếu ra nói xong đối với tử dương vừa chắp tay rồi rời đi ảo giác tông cùng vạn phù môn cũng là cùng đi ảo giác tông có thể tới là trong ý liệu vạn phù môn đến ngược lại là lại làm cho t ử dương rất là vui vẻ một cái vạn phù môn nhưng là rất ít xuống núi càng làm cho t ử dương vui vẻ vạn phù môn người đến bên trong còn có chính mình kết nghĩa m g ộ i t ử thượng quan giao nhi xem ra chú kiếm sơn trang cũng thật là ảnh hưởng to lớn chính mình chỉ là nói ra một thoáng nhân ra liền nhớ ở trong lòng ảo giác tông cùng vạn phù môn trưởng môn tự nhiên cũng là đi tìm tư mã thiên lâm những người khác ngoại trừ thượng quan giao nhi cũng đều vào chỗ thượng quan giao n h i chính mình nhưng lưu lại từ dương cùng phó ngọc hinh bên người bảy thế lực lớn đến không còn sớm không muộn tiếp đãi xong bảy thế lực lớn sau đó từ dương vẫn còn ở nơi này tiếp đãi một hồi lâu tân khách có thể xem đều tới chúng tân khách đều tới hôn lễ nghi thức cũng nên tổ chức chỉ thấy vài đạo tia sáng tranh qua trên quảng trường không xuất hiện tiên hạc bay lượn loan phượng cùng vang lên tràng cảnh dồn dập mưa ánh sáng tự không trung hạ xuống dường như trong truyền thuyết tiên lữ xuất hiện tiếp theo theo dòng gầm phượng hót mở màn trên quảng trường vang lên một trận vui mừng thanh em dễ nghe tiếp theo một đạo cầu vồng giống như cầu hình vòm xuất hiện Từ cầu h ì những vỏ một mặt mặc nam xuất hiện hai tên trên hiện hai hỷ người n bào d i ệ mạo a n thứ u n t này đều là dựa vào tu tiên giới trận pháp cùng pháp bảo đến thực hiện nhưng là những người này trước đây đều chưa từng gặp gỡ như thế chân thực trắng cảnh liền ngay cả nhìn từ dương bố trí tư mã thiên lâm cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế phó danh vũ cùng luyện vân y đạp lên hồng kiều đi tới từ dương cùng phó ngọc hình trước mặt huy xuống dập đầu ba cái sau đó đưa lên nước trà chờ từ dương cùng phó ngọc hình uống xong nước trà liền nhận định luyện vân y là của mình con dâu tiếp theo phó danh vũ cầm hỷ đ ồ n g đẩy ra hỉ m ạ n g tại một trận khen hay trong tiếng mang theo luyện vân y đối với lai、like、khách cúc cung đáp tạ lai、like、khách này lễ coi như là xong rồi từ dương nhìn phó danh vũ nắm luyện vân y tay đi xuống chính đài hướng về hai người tân phòng đi đến trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười b a y đầu hướng về phó ngọc h i n h nhìn lại lúc này phó ngọc h i n h cũng vừa hào xoay đầu lại hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đ u tỉnh phó ngọc h i n h đối với tử dương ngọt ngào n ở nụ cười tử dương đối với nàng cũng nhẹ nhàng gật c g sau đó lôi kéo tay của nàng đi xuống chính đài hôn lễ này hành lễ quá trình tuy rằng cử hành xong rồi có thể hôn lễ này tiệc rượu nhưng là mới vừa bắt đầu đến rất nhiều người từ dương hai người cũng bất nhất một hướng về bọn họ đáp tạ cùng uống một chén sau khi những này đến tân khách liền từng người tùy tiện mở rộng ngực ăn uống lên tử dương mời tiệc tân khách dùng đồ vật đều là chân quý đồ vật hoa quả là man hoang sơn mạch đặc sản tự ngoại trừ một bộ phận bách linh rượu ngon còn lại cũng là từ dương từ những kia thông linh bảy vượn bên trong trộm đến hầu nhi tiểu những này đi tới tân khách tuy rằng cũng là các môn các phái quyền thế nhân vật nhưng là những đồ vật này bọn họ cũng là hiếm thấy thưởng thức một hồi từ dương cùng phó ngọc hình tọa một bàn nhưng đều là quan hệ thân cận người ngoại trừ trường sinh cốc bên trong thạch hổ cùng thanh kỳ cũng chỉ có phó ngọc hình sư phụ cùng sư tỷ ba người hơn nữa từ dương nghĩa mội thượng quan giao nhi có tư mã thiên lâm nhưng là đi ứng phó những kia đến tân khách bên trong vân châu một ít nhân vật cầm quyền tào thiên xích nhưng là hôn lễ tổng quản mang theo dịch phong dịch ngọc quản lý những kia mượn đến người đại ca chúng ta mười mấy năm không gặp ngươi liền từ đâu nhi cho ta lừa gạt đến như vậy một cái đẹp đ ẽ chị dâu đến từ dương mới vừa ngồi xuống thượng quan giao nhi liền t r e o chọc nói nàng cùng từ dương mười mấy năm không gặp lần này nhìn thấy tự nhiên vô cùng hài lòng phía trước không có quá nhiều cơ hội nói chuyện vì lẽ đó vừa thấy từ dương rảnh rỗi liền cấp trước tiên mở miệng nói chuyện từ dương nhìn trước mắt phảng phất như tinh linh t i ế u nữ thầm nói mười mấy năm trôi qua nàng cũng do năm đó lần đầu gặp gỡ lúc một cái bệnh tật đích là thiếu nữ đã biến thành một cái kết đan kỷ mị nữ tu sĩ ngươi chị dâu tự nhiên là ta bỏ ra rất nhiều sức lực cấp đến ngược lại là mười mấy năm không gặp ngươi cũng đã trưởng thành phó ngọc hinh nghe được từ dương nhẹ nhàng đánh từ dương một thoáng nói rằng giao nhi muội muội từ đại ca từng nói ngươi là băng linh thân thể vẫn đúng là như cái băng tuyết bên trong tinh linh như thế đẹp đẽ mê người thượng quan giao nhi nghe được phó ngọc hinh đỏ mặt lên nói rằng chị dâu mới đẹp đẽ mê người đây nhìn ngươi đem đại ca hồn đều câu đi hai người bắt đầu cười vui vẻ nói cười lên một lát sau phó ngọc hinh hai người sư tỷ cũng ra tiếng bảo bốn cái tuổi trẻ mạo m ị nữ tử tại cái kia chơi đùa trêu chọc làm cho ngồi cùng một chỗ từ dương cùng thạch hổ cảm thấy thật không xấu hổ không thể làm gì khác hơn là cùng thạch hổ khi làm cái gì cũng không nghe thấy vùi đầu uống rượu bên cạnh thanh kỳ nhìn thấy từ dương cùng thạch hổ dáng vẻ không khỏi hi hi nợ nụ cười quay về chính nói h ư n g khởi phó ngọc hinh nói rằng thiếu phu nhân ngươi xem thiếu ra dáng vẻ phó ngọc hinh nghe được thanh kỳ nhìn thấy từ dương cùng thạch hổ một mặt lúng túng trên mặt không bởi một đỏ thời gian thật dài không có như thế thả lòng quá nhất thời nói hương khởi dĩ nhiên quên mất tử dương vẫn tại bên cạnh quay về tử dương ấ y n ấ y cười một tiếng nói từ l ạ i ca xin lỗi a nhất thời vui vẻ liền tán g â u nghiện tử dương nghe được phó ngọc hình cười nói ngươi vui vẻ là tốt rồi điền thanh nhìn thấy hai người dáng dấp t r e o cười nói sư muội lúc này mới không tới thời gian nửa năm ngươi liền đem tử dương thu thập phục phục thiết thiếp phó ngọc hình nghe được điền thanh đỏ mặt lên vẫn không phản kích liền nghe tử dương nói rằng điền thanh sư tỷ ta huynh đệ này thạch hổ nhưng là độc thân a nếu không ngươi gả cho hắn ta bảo đảm ngươi một kết hôn là có thể đem hắn thu thập phục phục t i ế p t i ế p điền thanh nghe được từ dương đỏ mặt lên nói rằng t ố t các ngươi phu thê kết phường bắt nạt một mình ta coi như là như vậy ta cũng sẽ không sợ nói xong đầu dương lên rất nhiều cùng từ dương vợ chồng đại chiến một hồi ý nghĩ lúc này bên cạnh thạch hổ phản ứng lại nói rằng từ đại ca ta không chiêu ngươi đi làm sao đem ngọn lửa chiến tranh hướng về trên người của ta dẫn điền thanh vừa nghe thạch hổ lời này lập tức không vui quay về thạch hổ chính là một trận mưa to gió lớn giống như a n h tạc nàng cung thạch hổ đã sớm biết lẫn nhau cũng rất quen thuộc nói chuyện sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy từ dương cũng coi như là thấy được tên này mạnh mẽ sư tỷ bị phong oanh tạc thạch hổ nửa ngày khí thế này hay là không có suy kiệt hạ xuống cuối cùng từ dương chống cự không nổi thạch hổ cầu xin ánh mắt lấy ra một bình dưỡng nhan đan đến cuối cùng là để điển t h à n h tắt lửa náo nhiệt tiệc rượu vẫn tiến hành hơn ba giờ thời gian những k i a tới chơi tân khách mới lục tục rời khỏi chương hai mươi lăm phôn hoa tan mất tiệc rượu qua đi tân khách tan hết tư mã thiên lâm cũng mang theo hai vị hộ pháp rời khỏi t đột nhiên từ dương cảm thấy trường sinh cốc bên trong giường như nổi lên một cỗ thanh phong đem này quảng trường đổ vật bên trong thổi hơi rung động thanh phong lướt nhẹ qua mặt rồi lại giống như tới hôm qua huyên náo cái kia nhẹ nhàng trong gió còn giống như có qua quả hương vị ngọt ngào cùng rượu ngon thuần hương nghĩ gì thế một tiếng thanh â m êm ái tại vang lên bên thai từ dương bay đầu đi liền thấy được thê tử kiểu d i ễ m khuôn mặt nhẹ nhàng đưa nàng ôm nói rằng không nghĩ cái gì chỉ là nhìn thấy này tiệc rượu tàn tràng hơi xúc động thôi phó ngọc hinh giúp vào từ dương trong lồng ngực nhẹ nhàng nói phồn hoa tan hết sau vô cùng bình tĩnh mới là sinh hoạt hà tất lưu ý này chốc lát rực rỡ từ dương cười cười nói rằng ta làm sao sẽ không rõ bình tĩnh mới là cuộc đời theo đổi chỉ là có lúc này trong chốc lát phồn hoa nhưng làm người không nhịn được dùng một đời đến theo đuổi dường như trên trời lưu tinh nó thật giống như là con vì cái kia một trong chốc lát ánh sáng mà tồn tại phó ngọc hinh nghe được từ dương thấp giọng nói bất kể là chốc lát phồn hoa vẫn là bình tĩnh vĩnh cửu ta đều sẽ hầu ở từ bên cạnh đại ca từ dương nghe được thê tử ôm hai tay của nàng nắm thật chặt nói rằng dễ hoa trên gấm tân khách vội giúp người khi gặp nạn không người phóng nói thở dài nói tiếp trường sinh cốc có thể nói là lấy không người ngăn trợ tư thế bước lên tại vân châu cao tầng Ta Tử d ư ơ nhưng g cũng coi n là t h a h danh n v rội, chỉ là tất cả nhân ữ n này đều là không g thứ h là đều c thực, những kia tới tham gia hôn lễ tân khách tất những hôn khách cả gia kia lễ đều là nhìn ti muốn ã đại hai kiếm mới ca mức, sợ hai chú kiếm sơn trang thế lực, trang sợ sơn thế h k ô n Nhưng nhân mặt mà m tươi cười tới cười chơi, khách khí mà về. Nhưng là nhân đều là vệ. đều u dựa vào chính mình các ngươi còn muốn do ta tới chiếu cố không thể tổng thể dựa vào người khác vi phong cáo mượn oai hùng có thể giải nhất thời chi khốn nhưng khó có thể thật sự ý cuộc đời này tồn à phó ngọc hinh nghe được tử dương nói rằng từ đại ca ta tin tưởng ngươi sau đó nhất định sẽ chân chính sừng sững tại vân châu chỗ cao nhất khiến người ta ngưỡng mộ khiến người ta kính nghệ từ dương cười ha ha nói ta không cần người khác ngưỡng mộ cùng kính nghệ chỉ cần có thể bảo đảm ngươi cùng trường sinh cốc an toàn là được đi thôi ta mang ngươi đi làm kiện thú vị sự tình nói kéo phó ngọc h ì n h tay hướng về trường sinh cốc bên trong đi đến trường sinh cốc tận cùng bên trong mấy d ạ n địa bị sương mù dày bao phủ cho dù tu tiên giả lấy nguyên thần coi cũng chỉ có thể cảm giác được bên trong chính là sương mù dày hơn nữa này sương mù dày dường như vô biên vô hạn t ự như phó ngọc h i n h nhìn sương mù dày tràn ngập địa phương hỏi từ đại ca ở bên trong là cái gì à quanh thời gian này ngươi vẫn vội ta đều tới vài lần nơi này muốn vào thăm nhưng là thanh kỳ nói nơi này chỉ có ngươi có thể đi từ dương cười nói ở bên trong là chúng ta trường sinh cốc d ự viện bên trong có linh thảo vô cùng yếu đuối ta sợ bọn hắn làm bị thương mới dùng trận pháp bao vây lại nói xong quay về sương mù dày đánh ra vài đạo dấu tay hai tay vung lên này trong sương mù dày đặc liền xuất hiện một cái đá vụn tiểu đạo đi theo ta từ dương lôi kéo phó ngọc hình tay dọc theo tiểu đạo hướng bên trong đi đến không vài bước công phu liền đi ra khỏi sương mù dày bao phủ bộ phận đi tới chân chính dược viện xa xa nhìn lại hiện tại dược viện vẫn có vẻ rất hoang vu chỉ có không nhiều địa phương trồng dược thảo cùng cây ăn quả phó ngọc hinh nhìn thấy trước mắt dược viện nói rằng bây giờ nhìn lại linh thảo còn có chút yếu bất quá chúng ta chậm rãi tăng cường sau đó nơi này nhất định sẽ mọc đầy linh thảo quả t i ê n nói phó ngọc hinh túi đầu coi lên cách mình gần nhất một mảng nhỏ từ linh chi nói tiếp những này từ linh chi tuy rằng niên đại không cao nhưng sinh trưởng so với thiên y cốc dược trong viện tốt hơn nhiều lắm thiên y cốc thiên y môn có thể nói là một cái luyện đan t ô n g môn tuy rằng không thể nói là lấy đan nhập đạo có thể là đối với luyện đan cùng linh thảo nhận thức tại vân châu cũng là nhất tuyệt phó ngọc hình tại thiên y môn bên trong sinh sống hơn hai mươi năm tự nhiên đối với linh dược có chút hiểu rõ từ dương nghe được phó ngọc hình nói rằng đó là tự nhiên không nói tại vân châu chính là tại minh nguyện đạo cũng không có cái nào một nhà dược viện có chúng ta trường sinh cốc linh khí dày đặc nói xong kéo phó ngọc hình nói tiếp đi thôi sau đó có rất nhiều cơ hội lại nhịn chúng ta đến trùng chút linh thảo cùng cây ăn quả đi ta mua một chút lại vặt hái một chút có thể làm cho dược viện phong phú không ít nói xong dĩ nhiên từ phần thiên tiên giới bên trong lấy ra một cái bạch ngọc cái c ố c đưa cho phó ngọc hình trên tay của mình cũng nhiều ra một cái bạch ngọc x ẻ n nhỏ vẫy vây tay trên x ẻ n nhỏ quay về phó ngọc hình nói hình nhi chúng ta tới làm một lần thôn phu thôn cô đi phó ngọc hình khanh khách cười một tiếng nói t ố t ta nhưng là tại tiên y u ố c chồng quá linh thảo nhưng là hiểu được không ít nga từ dương cười ha ha nói cái kia thỉnh phu nhân nhiều chỉ giáo nói xong vẫn bái một cái phu quân đi theo ta nhìn thấy từ dương dáng vẻ phó ngọc hinh không bởi cười đến cười run dày hết cả người cố nén ý cười nghiêm mặt quay về từ dương trả lời một câu hai người chơi đùa đi tới một khối không hề r i e o trồng thảo dược địa phương dừng lại từ dương nói h i n h nhi ở chỗ này r i e o vào hà hoa lan đi phó ngọc hinh gật gù nhẹ nhàng n g ừ một tiếng ngồi s ổ m người xuống dùng bạch ngọc cái cuốc trên mặt đất đào ra một cái hố nhỏ từ dương ở bên trong vẩy lên hà hoa lan hạt giống sau đó dùng s ẻ n nhỏ đem hạt giống mai lên trên tay có thêm một khối băng sau đó vận chuyển chân nguyên đem băng hòa tan để những tia tinh thuỷ dội ở phía trên xem ngươi tay nói t ừ dương kéo phó ngọc h i n h đ à o thổ lúc dính đầy bùn đất tay dùng tay nhẹ nhàng lau chùi lên phó ngọc h i n h tùy ý t ừ dương vì mình lau đi trên tay bùn đất nhẹ giọng nói tới hà hoa lan hiệu dụng được t ừ dương lẳng lặng nghe thỉnh thoảng vẫn bổ sung hai câu dù sao luận kiến thức phó ngọc h i n h vẫn là kém hơn không ít từ đại ca chúng ta dược viện tuy rằng linh dược không nhiều nhưng là bên trong nhưng có không ít thiên y cốc cũng không có hiếm quý linh dược phó ngọc h i n h đỡ một viên mầm c â y nhỏ đối với cầm sẻn h ỏ quật thổ tử dương nói rằng tử dương cười ha hà nói linh căn phát hiện dựa vào chính là cơ duyên ta tuy rằng tự tin chúng ta d nhưng là so với thiên y cốc mấy ngàn hơn vạn năm tích lũy vẫn là xa x a không bằng bất quá ta có lòng tin rất nhanh sẽ để chúng ta dược viện siêu việt thiên y cốc nói xong đem cây r i ô n g cố định được nói tiếp ngươi xem này cây nhẹ nhàng quả toàn bộ vân châu chỉ sợ cũng là chúng ta nơi này có một cây phó ngọc hinh gật g ù đi lên phía trước giúp từ dương sửa sang lại quần áo nói rằng chúng ta sau đó khẳng định đem nơi này kinh doanh càng tốt hơn nói nhìn công tác nửa ngày thành quả trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười từ dương nói ngươi xem ta này thiên linh hóa xuân thuật nó i chỉ thấy từ dương trên tay đánh ra vài đạo huyền diệu giấu tay không trung chậm rãi tụ tập lên màu xanh sương mù những n à y sương mù chậm rãi ngưng kết lại đã biến thành mưa móc thẩm thấu bọn họ vừa g e o xuống đi cây nhìn trước mắt đẹp đẽ màu xanh mịt m ở khí còn có cái kia màu xanh biết giọt mưa giọt sương phó ngọc hinh cảm thấy trong lòng đặc biệt tan bình nhẹ nhàng tựa ở từ dương b ả vai chậm rãi nhắm mắt lại dù tâm linh đi cảm thụ này tất cả xung quanh từ dương nhìn thấy thê tử nhắm hai mắt a n tường dáng vẻ khe mỉm cười nhẹ nhàng hoảng eo nhỏ nhắn c ũ n h ắ n cũng nhắm hai mắt lại lẳng hưởng thụ mỹ hảo bầu không khí. Đột nhiên, chìm nắm trong đó tử dương cảm thấy hai chân bên hông bị cái gì đ ụ n g một cái quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、không biết lúc nào tiểu hạo đi tới bên người tử dương phục hồi tinh thần lại nhìn chung quanh s ắ c trời đã tối xuống thầm nói hôm nay là danh vũ cùng vân y sau khi kết hôn ngày thứ nhất còn muốn tụ tập cùng một chỗ ăn bữa cơm mới tốt nghĩ nhẹ nhàng đem phó ngọc hinh lay tỉnh nói rằng h i n h nhi chúng ta cần phải trở về phó ngọc hinh mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn bốn phía s ắ c trời phun nổ ra cái lơi thơm thò cười nói nguyên đến đã trễ thế này nhìn thấy thê tử khả ái dáng vẻ tử dưng nợ đủ cười lôi kéo tay của hắn c h ậ m rãi hướng về trường sinh viện đi đến trường sinh viện chính sảnh bên trong đã dọn xong một bàn rượu và thức ăn trường sinh cốc giữa mọi người còn có dịch phong dịch ngọc cùng tuyết minh tuyết bình không thể ít cốc vì lẽ đó mọi người phạm là không bế quan đều bảo lưu một ngày ba bữa quen thuộc mà hôm nay là phó danh vũ cùng luyện vân y hôn sau đệ nhất món ăn tự nhiên càng là muốn cẩn thận chuẩn bị một phen theo tử dương nhiều năm như vậy tào thiên xích cùng thành kỳ nhưng là vô cùng hiểu rõ tử dương tâm tư vân y t đại gia sau này sẽ là người một nhà có chuyện gì liền nói ra đây là nguyễn hòa lăng là ta và ngươi nương đưa cho ngươi mọi người mới vừa ngồi xuống từ dương liền đối với luyện vân y nói rằng đồng thời đưa cho nàng một cái màu đỏ rực lang mang đối với cái này tao nộ kham liên nhu thuận h i ể u chuyện con dâu từ dương vẫn là rất hài lòng cảm tạ cha cùng nương luyện vân y tiếp nhận h u y ễ n hỏa lang nói rằng nàng đối với cuộc sống bây giờ rất là thấy đủ nơi này không cần tại mọi thời khắc để phòng người khác có một cái thương yêu chồng mình có một cái ấm áp hài hòa gia đình đối với một nữ tử mà nói đã là rất thỏa mãn một chuyện vân y a sau đó danh vũ có chỗ nào đối với ngươi không xong ngươi nói cho ta biết n ư ơ giúp ngươi hạ giận nói chuyện chính là phó ngọc hình cùng là nữ tử nàng đối với luyện vân y nhưng nhiều một chút thương yêu ở bên trong luyện vân y nhìn phó danh vũ một chút nhẹ nhàng nói nương danh vũ chờ ta rất khỏe nương ngươi yên tâm đi nàng là một người bình thường nữ nhân cũng là một cái thấy đủ nữ nhân đối với hiện tại tất cả nàng đã cảm thấy là trời cao ưu ái đương nhiên sẽ không có quá nhiều quá nghiêm khắc từ dương cùng phó ngọc hình liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt thỏa mãn làm cha mẹ bọn họ đối với con dâu yêu cầu cũng chỉ là hy vọng nàng có thể an ổn sống hiển nhiên bọn họ đối với luyện vân y rất là thỏa mãn có thể có một tâm tư như vậy thiện lương bình thản nữ tử làm nhi tử b ầ u bạn bọn họ cũng yên lòng thiếu ra mảnh này quảng trường ngươi xem là hủy đi vẫn là giữ lại tào thiên xích nhìn thấy từ dương hai người không nói mở miệng nói trường sinh cốc chỉ có hai mươi mấy dặm trường trong này kiến trúc đương nhiên phải hợp lý bằng không thì nếu như sau đó trong cốc tất cả đều là kiến trúc cái kia trường sinh cốc đem không có bất luận cái gì vẻ đẹp có thể nói vì lẽ đó tào thiên xích mới có này vừa hỏi từ dương c h ầ m ngâm một hồi nói rằng giữ đi trường sinh cốc người sẽ càng ngày càng nhiều chúng ta cũng cần một cái tỉ thí cùng chiêu mở thịnh hội nơi đợi ta bố trí lại một phen quảng trường k ê u coi như làm là trường sinh cốc tỉ thí chẳng đi tào thiên xích gật ngủ nói rằng ta hiểu phôn hoa tan mất trường sinh cốc quả nhiên là bình tĩnh một lúc lâu từ dương cùng phó ngọc hình ban ngày thời điểm ngay dược trong viện làm một đối với nông thôn vợ chồng đến buổi tối thời điểm liền s o n g tu đến l u y ệ n công ngăn ngắn thời gian hai năm đã qua trường sinh cốc dược trong viện đã là xanh ngắt một mảnh phó ngọc hình tu vi cũng vững bước tăng cao đến kết đan trung kỳ bọn hắn đều vô cùng hưởng thụ này yên tĩnh sinh hoạt nhưng là ngày đó trường sinh cốc tới một vị khách nhân nhưng đem cuộc sống yên tĩnh của bọn hắn cắt đức chương hai mươi sáu băng phong cổ đạo không biết băng g i a chủ đ ể cho ngươi tới có gì chỉ giáo từ dương quay về người đến hỏi người đến là một cái ba mươi tuổi gián g dấp kết đan hậu kỳ băng g i a nam tử băng g i a vị trí tại trường sinh cốc phía tây nam tuy rằng không tới gần man hoàng sân mạch nhưng tại rất ít người đặt chân tới băng nguyên bên trong từ trước đến giờ cùng người ngoài tiếp xúc không nhiều từ dương vậy chính là tại hướng về băng g i a mượn nhân thời điểm đi qua một chuyến cho nên đối với băng ra phái người đến đây nhưng là vô cùng hiếu kỳ băng ra người kia nghe được từ dương hơi một cung nói rằng từ tiền b ố i nói đùa ta tên băng cách phong gia chủ phái ta đến là muốn mời từ tiền b ố i đến băng ra một tự nói một chút băng phong cổ đạo sự tình băng phong cổ đạo từ dương hỏi đối với này băng phong cổ đạo từ dương đi băng ra thời điểm cũng nghe băng ra chủ đề cập tới truyền thuyết đây là thời kỳ thượng cổ di tích băng phong cổ đạo phần cuối có thượng cổ di tích tồn tại chỉ là băng phong cổ đạo nguy hiểm dị thường qua nhiều năm như vậy băng nguyên bốn phía một ít tu tiên thế lực mặc dù nhiều phiên thăm dò có thể cũng chỉ là tại tối bên cạnh bồi hồi mà thôi Băng cách Phong nói rằng, Cách là từ tiền bối. dương ự a vào q trầm ngâm một hồi nói rằng thời gian nào b ă n g cách phong nghe từ dương có đi ý tứ trong lòng vui vẻ nói rằng từ tiền bối ta còn muốn đi thông báo những nhà khác tiền bối có ý định buổi tối ba năm ngày đi liền có thể từ dương điểm điểm đầu nói rằng tốt lắm ta sau năm ngày quá khứ bằng cách phong gặp từ dương đáp ứng trận lại nói tạ sau đó rồi rời đi trường sinh cốc từ đại ca cái k i a cái gì băng phong cổ đạo nguy hiểm sao phó ngọc hinh hỏi nàng tại bên cạnh nghe xong nửa ngày vẫn không nói gì lúc này b ă n g cách phong đi ngay lập tức sẽ bắt đầu hỏi dò t ừ dương kéo phó ngọc hinh tay nhẹ nhàng vô vô nói rằng băng phong cổ đạo xác thực nguy hiểm bất quá đối với ta mà nói nhưng bằng không thì ta có bí bảo hộ thân này nho nhỏ thực cốt âm phong vẫn không thể gây thương tổn được ta nhìn thấy phó ngọc hinh vẫn là một mặt lo lắng tử dương nói tiếp ta trường sinh cốc trung quy muốn hòa vào tu tiên giới bên trong lâu dài hẻm núi không cùng người đến hướng về n g ư ơ i ta có thể chịu chịu có thể là bọn hắn nhưng không hẳn b a n g ra mời ta là nhất định phải đi ta cam đoan với ngươi ta sẽ an toàn trở về phó ngọc hinh thấp giọng nói ta rõ ràng làm chủ nhân một gia đình những việc này cũng trôn tránh không được ta cũng không muốn khuyên ngươi chỉ là ngươi làm chuyện gì trước nhất định phải nhớ ta vẫn ở trong cốc chờ ngươi từ dương nhìn phó ngọc hinh dáng vẻ trong lòng cảm động hết sức nhưng là viêm dương châu quan hệ trọng đại năm đó diệu dương tình quân cũng là bởi vì viêm dương châu mà bị nhân tập kích vây công nay không phụ thuộc vào từ dương không cẩn thận nghĩ một lát t ừ dương lấy ra một cái màu xanh ra trời tiểu tán nói rằng h i n h nhi ngươi xem cái này thiên vân tán là một t h i ê n khí là ta trước đây đạt được vốn là muốn chờ ngươi kết anh thời điểm đưa cho ngươi hiện tại ta trước tiên dùng nó đến phòng thân như vậy ngươi yên tâm đi phó ngọc hinh cầm thiên vân tán kiểm tra một phen tuy rằng không nhận ra t h i ê n khí có thể cũng có thể cảm giác được nó ẩn chứa m ê n h mông nguy năng liền điểm gật đầu nói cho dù có nó phòng thân ngươi cũng phải cẩn thận a t ừ dương điểm, điểm đầu i ể m đ nói rằng ta rõ ràng ngươi ở trong cốc cố gắng tu luyện chờ ta từ băng phong cổ đạo trở về liền mang ngươi đi minh nguyện đạo nhịn b ă nguyên n g đến cùng lớn bao nhiêu từ dương không biết khả năng hiện tại toàn bộ tu tiên giới cũng không có ai biết chỉ biết là nó tại vân châu cùng minh châu phía tây đồng thời nhưng đi tây đi b ă nguyên n g trên nhiệt độ lại càng thấp các loại nguy hiểm thì càng nhiều b ă nguyên n g không giống man hoang sơn mạch như vậy hàm chứa nhiều như vậy khiến người ta điên cuồng thiên tài địa b ả o tự nhiên cũng không có người nào nguyện ý thăm dò mảnh này b ă nguyên n g trái ngược với man hoang sơn mạch mà nói b ă nguyên n g càng thêm thần bí b ă n g gia có thể nói là hiện tại tu tiên giới tối dựa vào phía tây một môn phái trường sinh cốc cũng coi như là ở trên băng nguyên nhưng là băng g i a vị trí còn muốn so với trường sinh cốc đi tây mấy ngàn dặm từ dương vừa tới băng g i a ngoại vi đã bị băng g i a tuần tra nhân viên phát hiện rất nhanh bị nên tiến vào băng g i a băng g i a không giống trường sinh cốc như vậy có lượng nghi tụ linh trận bảo đảm nhiệt độ ấm áp như xuân tại băng g i a hết thệ tất cả đều là băng chế băng phòng ở băng g i a cụ đồ vật như vậy ngoại trừ băng g i a tại những nơi khác là tuyệt đối không thấy được băng g i a cũng không biết ở chỗ này sinh sôi bao nhiêu đ ờ i dòng máu của bọn họ thật giống đã thích hứng băng nguyên băng gia đệ tử dĩ nhiên là cùng một màu thuộc tính băng thể chế cho dù hắn môn cùng ngoại tộc thông hôn sinh ra hải tử cũng là thuộc tính băng từ dương mới vừa vào đi thì có mấy người tiến lên đón trong đó một người mặc lam bảo người đàn ông trung niên nói rằng từ đạo hữu cuối cùng cũng coi như tới có thể làm cho chúng ta một trận hào trở a nói chuyện chính là băng gia gia chủ băng loan kỳ băng gia có cái kỳ quái địa phương bọn họ giống như là môn phái tu tiên như thế gia tộc nhân tên lấy tu vi đến định nguyên anh kỳ là loan tự bối kết a n kỳ là cách tự bối trúc cơ kỳ cùng trở xuống là lam tự bối vì lẽ đó tại băng gia thường thường có anh em ruột tên bất t ư ơ n g theo phụ tử tên nhưng là đi theo t ừ dương nhìn trước mắt mấy người cười nói vậy thì thật là tội lỗi hoàng trưởng môn điền trưởng môn la gia chủ hà trưởng môn các ngươi ngược lại là đến đ ỉ n h sớm còn có những người khác muốn tới sao trước mắt mấy người ngoại trừ băng gia gia chủ còn lại tất cả đều là tới gần băng nguyên một ít thế lực trưởng môn gia chủ băng loan kỳ cười nói sẽ chờ ngươi đã đến rồi này băng nguyên phụ cận có thể tới cũng là các ngươi ngụ gia chúng ta vẫn là đi vào nói đi năm người lẫn nhau đánh trò hỏi gật gù theo băng loan kỳ đi vào băng ra phòng tiếp khách phòng tiếp khách là băng thể điêu khắc đi ra n à y bàn ghế cũng là dùng băng chế t á c thành liền ngay cả bưng lên t i ể u cũng là dùng băng ấm thịnh sau đó rót vào băng chế cái chén bên trong từ dương đem trong chén uống rượu hạ chỉ cảm thấy một cỗ băng lưu theo hết hầu mà xuống cả người thật giống như bị đóng băng tiếp theo thật giống một cỗ trọc khí tự đỉnh đầu bước lên một cỗ mát m ẻ chạy qua mi tâm chực cảm thấy một trận sảng khoái rượu ngon thực sự là hiếm thấy rượu ngon a từ dương thở dài nói nghe được từ dương hà trưởng môn cười ha hà nói từ đạo hữu đây cũng là bọn họ băng ra đặc sản trong ngày thường băng đạo hữu nhưng là không nỡ bỏ khiến người ta uống băng loan kỳ cười nói không phải là ta không nỡ bỏ mà là này băng tùy dịch quá hiếm có chúng ta băng ra cũng chế riêng cho không ra bao nhiêu đến a tiểu uống rồi tự nhiên là bắt đầu nói chuyện chính sự băng đạo hữu không biết lần này băng phong cổ đạo tình huống đến tột u cùng thế nào a nói chuyện chính là l à gia chủ băng loan kỳ vẻ mặt một chỉnh nói rằng nghĩ đến đại gia cũng biết này băng phong cổ đạo bên trong thực quốc tâm phong cho dù bằng vào ta các loại chờ nguyên anh kỳ tu vi cũng rất khó lại bên trong tường đốc lần này thực cốt âm phong yếu bớt đối với chúng ta mà nói nhưng là cơ hội hiếm có a cho dù không thể đi đến phần c u ố i nhưng là có thể được đến tới gần bên trong một vài thứ cũng đáng được làm cho ta các loại chờ mạo hiểm một chút từ dương nghe được băng loan kỳ hỏi băng đạo hữu này thực cốt âm phong yếu bớt tình huống trước đây đã xảy ra sao mấy người này ngoại trừ từ dương ở ngoài đối với băng phong cổ đạo khẳng định đều có hiểu biết từ dương tuy rằng tài cao mật lớn nhưng là cũng không muốn bởi vì chưa quen thuộc mà chịu t h i ệ t băng loan kỳ gật đầu nói tình huống như thế xác thực từng xuất hiện mỗi lần thực cốt âm phong yếu bất đều sẽ kéo dài thời gian nửa năm các tiền bối cũng trong khoảng thời gian này bên trong thăm dò quá bất quá tiến vào quá sâu tiền bối đều cũng lại cũng không có đi ra bên trong đến tột cùng xảy ra cái gì chúng ta cũng không biết bất quá không quá thâm nhập vẫn là tương đối an toàn nay thực cốt âm phong yếu bất tình huống mặc dù là tùy cơ xuất hiện nhưng là mỗi hai lần xuất hiện lúc đều sẽ cách xa nhau hai trăm n ba trăm l n ă m lần này cơ hội nhưng là hiếm thấy từ dương điểm, điểm đầu nói rằng cái kia lúc nào đi băng loan kỳ nói rằng sẽ chờ ngươi lần này ngoại trừ chúng ta sáu người ở ngoài còn có hai mươi tên kết đan kỳ đệ tử đi theo từ dương sửng sốt tiếp theo h i ể u đ ư ợ c tự nhiên là sáu người tại trước dò đường những kia chỗ an toàn giữ cho những kia kết đan kỳ đệ tử thu thập băng phong cổ đạo bên trong một ít linh vật còn tự mình nghĩ tới là tiện đường gọi tới có thể tới tự nhiên có thêm một cái dò đường không đến cũng quấy rối không được hành động của bọn họ sáu người tại trước phi hành hai mươi tên kết đan kỳ đệ tử sau đó một nhóm hai mươi sáu người rất nhanh rồi rời đi băng ra hướng về băng phong cổ đạo phương hướng bay đi Băng biết. Chỉ, biết chỉ, dần dần chỉ có ở trên băng nguyên băng gia cùng băng nguyên bốn phía một ít thế lực còn nhớ rõ địa phương này bọn họ nghiên cứu nhiều năm cũng dần dần phát hiện nơi này một ít quy luật y theo những ngày quy luật bọn họ từ băng phong cổ đạo trung được đến một chút những nơi khác căn bản không có linh vật chậm rãi bọn họ đem này băng phong cổ đạo coi như là bọn h ắ n tài sản riêng tại băng phong cổ đạo bên cạnh bày xuống đại trận đem vào miệng lối vào vây nốt cũng do băng già con cháu trông giữ n g ỗ i đến băng phong cổ đạo bên trong thực cốt tấm phong yếu bất thời điểm bọn họ sẽ tiến vào bên trong thu thập một ít linh vật vô dụng đi thời gian bao lâu mọi người liền đã tới băng phong cổ đạo vào miệng lối vào nhìn vào nơi cái kia tràn ngập nguy hiểm huyền diệu đại trận từ dương nói nay đại trận là phái nào cao nhân bố trí thực sự là huyền diệu dị thường không hiểu được tiến vào phương pháp chỉ sợ không minh kỳ cao thủ cũng không vượt qua nổi la gia chủ cười khổ nói nay đại trận là năm đó do ta la gia, gia chủ ở tại bọn hắn mấy nhà tiền bối trợ giúp mới hạ bố trí thành công bất quá qua nhiều năm như vậy đại trận đã sớm diễn biến cho dù cầm trận đồ cũng nhìn không ra trình độ rồi hiện tại đường hầm còn phải mỗi cách năm mươi năm phải ra cố một lần bằng không tùy ý đại trận tự mình vận chuyển sau mấy ngàn năm nói không chắc liền không còn có người có thể đi vào chiếm đi từ dương nghe được la gia chủ các cụ tình huống như thế nghe tới tựa hồ không thể tưởng tượng nổi nhưng trên thực tế tình huống như thế nhưng không hiếm thấy nhân lực trung quy là khó địch nổi tự nhiên uy lực theo thời gian trôi đi tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa h ư ớ n g hồ chỉ là tu tiên giả bố đi ra một cái trận pháp từ dương đám người đến thời điểm trận pháp đã được mở ra một con đường mọi người thu hồi phi kiếm liền dọc theo đường hầm đi vào bên trong đi đi ra đường hầm mọi người liền đã tới băng phong cổ đạo lối vào chỉ thấy một cái mặt trên hình v ò n g phía dưới là tứ phương hang lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này hang lớn rộng cao đều có mười mấy trượng tuy rằng nhìn không thấy đầu nhưng là từ hang lớn bốn phía phát sinh l a m quang nhưng làm cho cổ đạo này không hiện ra như vậy sâu thẳm màu xanh lam cổ đạo bên trong âm phong nổi lên bốn phía dường như xin nữ ai để lại dường như câu hồn d i ệ m nữ tại dây l ư n g dị cảm nhận được cổ đạo dị dạng từ dương không có tới do dùng mình một cái thầm nói h ả o tà môn địa phương chương hai mươi bảy tà linh từ đạo hữu này băng phong cổ đạo nguy hiểm nhất không phải này thực cốt âm phong mà là thỉnh thoảng xuất hiện tà linh bất quá mỗi khi thực cốt âm phong yếu bất thời điểm tà linh xuất hiện cũng không nhiều băng loan kỳ đối với tử dương nói rằng từ dương từ cái kia cảm giác q u ỷ dị bên trong phục hồi tinh thần lại nghe được băng loan kỳ hỏi cái gì là tà linh sẽ có nguy hiểm gì băng loan kỳ khẽ mỉm cười nói từ đạo hữu không cần lo lắng quá mức này tà linh bất quá là này băng phong cổ đạo nội sinh thành một loại tinh linh tuy rằng vô cùng khó chơi nhưng là mỗi khi thực cốt âm phong yếu bất thời điểm tà linh sẽ trở nên rất ít từ dương điểm điểm đầu nói rằng khả năng tà linh là dựa vào thực cốt âm phong yếu bất thời điểm những đồ vật này cũng ít thấy băng loan kỳ gật đầu nói tiền bối cũng cho rằng như thế được rồi từ đạo hưu chúng ta vào đi thôi hà trưởng môn nói rằng từ dương điểm điểm đầu theo năm vị trưởng môn gia chủ song song hướng về băng phong cổ đạo bên trong đi đến những t i ê u kết đan kỳ tu vi ngũ gia đệ tử cũng theo sát sau đó đi vào đứng ở cổ đạo bên ngoài không có cảm giác nhưng là mới vừa gia nhập bên trong liền cảm thấy một cô gió mát đột kích thân từ dương cảm thấy cả người tóc gáy đều giống như muốn đứng lên như thế lúc này từ dương tử p h ụ bên trong viêm dương châu đột nhiên hoạt bắt lên tản mát ra hào quang màu tự kim đem xâm nhập trong cơ thể âm phong xô tan t ừ dương nhìn thấy cái khác năm vị nguyên anh kỳ trưởng môn gia chủ cả người đều phát sinh một trận hồng quang h i ệ n nhiên đều là có thuộc tính l ử a pháp bảo hộ thân trong lòng hơi động t ừ dương lấy ra một khối thuộc tính l ử a thượng hạng linh thạch cầm trong tay chỉ thấy một tầng hồng quang đột nhiên xuất hiện ở t ừ dương trên người đem bốn phía âm phong ngăn cản ở bên ngoài la gia chủ nhìn thấy t ừ dương dáng vẻ nói rằng từ đạo hữu không có thuộc tính l ử a hộ thân pháp bảo sao cho dù là thượng hạng linh thạch linh khí cũng có tiêu hao hết thời gian ở chỗ này dựa vào linh thạch thuộc tính hỏa linh khí hộ thân tiêu hao có thể là phi thường đại tử dương khẽ mỉm cười nói không quan hệ vẫn là mạng nhỏ trọng yếu ta này không có thích hợp pháp bảo hộ thân tuy rằng không nỡ bỏ khối này thượng hạng linh thạch hiện tại cũng bất chấp băng loan kỳ nói rằng không quan hệ chỉ phải ở chỗ này có thu hoạch một khối thượng hạng linh thạch tính là gì từ dương nhìn thấy phía sau hai mươi tên kết đan kỳ tu sĩ cũng đều có chuyên môn chống lại này thực cốt âm p h o n g pháp bảo thầm nói trong này khẳng định cũng không có thiếu đồ vật bọn họ gà ta cũng phải cẩn thận để bày đặt bọn họ ngũ gia có thể mời hàn đến bất quá là xem ở từ dương cùng chú kiếm sơn trang quan hệ rất tốt mà này băng phong cổ đạo s á t thực là nguy hiểm dị thường cũng muốn tìm một cái giúp đỡ mà thôi đối với này băng phong cổ đạo bên trong đồ vật đương nhiên sẽ không hướng về từ dương nói rõ ràng băng phong cổ đạo hai bích cùng vòm đều khắc họa rất nhiều quỷ dị phù văn phù văn lập lòe hào quang màu ư u lam đem cái lối đi này chiếu sáng trưng bên người thổi qua thực cốt â m phong phát sinh từng trận trầm thấp tiếng nghẹn nào càng tăng thêm nơi này quỷ bí trên mặt đất giống như là một cái tàn tạ đại lộ tuy rằng rộng rãi, nhưng là như g ậ p đền đoàn người một bên chống cự lại này thực c ố tâm phong một bên cẩn trọng đề phòng tại này tàn tạ i trên đường lớn chậm rãi tiến lên sáu vị nguyên anh kỳ tu sĩ ở phía trước mở đường m ặ t sau hai mươi cái kết đan kỳ đệ tử tự nhiên liền không khẩn trương như vậy bọn họ đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở trên mặt đất tình c ờ phát hiện cái gì có vật giá trị liền nhanh chóng nhận lên cái khác năm vị thế lực tại cái thứ nhất kết đan kỳ đệ tử nhận được một món đồ thời điểm liền bắt đầu chú ý tới từ dương vẻ mặt nhưng là từ dương nhưng dường như không có phát hiện tình huống chung quanh như trước cẩn trọng đi về phía trước năm người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là băng da da chủ mở miệng nói rằng làm sao từ đạo hưu đối với này trên đất đồ vật không lọt mắt sao những này âm phong hàn băng nhưng là tuyệt hảo luyện đan tài liệu từ dương nghe được đối với năm người khẽ mỉm cười nói băng gia chủ ta đến chỉ là được thêm kiến thức còn những đồ vật này nhìn thấy có hứng thú ta tự nhiên sẽ lấy một điểm phía trước địa phương lớn nghi hà tất cùng bọn tiểu đối này cướp đồ vật hà trường môn cười nói từ đạo hưu kiến thức rộng rãi tự nhiên là không lọt mắt những này âm phong hàn băng chúng ta vẫn l à mau nhanh đến phía trước đi thôi này băng phong cổ đạo cũng không phải là trình độ mà là lấy cực tiểu độ dốc đi xuống kéo dài đi mấy ngày đường đi tới bất quá hơn hai mươi dặm mọi người liền ngừng lại dọn xong trận pháp bảo vệ đả tọa khôi phục chân nguyên từ dương một đường phòng hộ dựa cả vào thượng hạng linh thạch bản thân linh lực chống đỡ bản thân thật không có cái gì tiêu hao thừa dịp người khác đả tọa thời điểm cẩn thận kiểm tra lên vách tường cùng vòm phù văn được nay cùng nhau đi tới từ dương tuy rằng không có kiếm đồ vật gì nhưng l à nhưng lặng lẽ đem những n à y phù văn đều lục đi trái ngược với những kia âm phong hàn băng minh linh thạch các loại chờ linh vật mà nói hàn đ u i với những này nhưng càng cảm thấy hứng thú bất quá tử dương vẫn không có cái kia phân năng lực có thể đem bữa chú này vận hành phương thức nhìn ra trong ngọc giảng h i chép chỉ là những kia phù văn dáng vẻ mà thôi vì lẽ đó hiện tại mới cẩn thận cha xem ra hy vọng có thể nhìn ra vài thứ nhưng là những n à y phù văn ở đâu là như vậy dễ dàng liền có thể hiểu được tử dương nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra một điểm đầu mối được lúc này đã đả tọa khôi phục như cũ băng loan kỳ nhìn thấy từ dương dáng vẻ cười nói từ l ạ o hữu ngươi đối với những n à y phù văn cảm thấy hứng thú đừng xem những n à y phù văn ta băng ra nghiên cứu mấy ngàn năm cũng không nghiên cứu ra có cái gì hảo diệu tuy rằng từ đạo h ư u tài cao ngất trời nhưng là nếu như ở trên mặt này lãng phí thời gian cũng có chút đáng tiếc từ dương điểm điểm đầu nói rằng đa tạ băng đạo h ư u nhắc nhở ta cũng chỉ là tùy tiện nhìn nói xong đột nhiên lại nói tiếp băng đạo h ư u ngươi nói cái kia tả linh làm sao vẫn chưa từng xuất hiện à. ta đối với đồ vật kia ngược lại là rất có hứng thú băng loan k ỳ cười khổ nói từ đạo h ư u cái này tả linh không phải là dễ đối phó tả linh không xuất hiện đó là chúng ta thiên đại may mắn ngươi làm sao còn muốn thấy nó đây từ dương nói Ta truyền thuyết chỉ là này muốn gặp gỡ băng ê thiên nên nhiên n trong sinh thành sinh linh là hình dạng gì. Trước đây liền nghe nói linh thành sinh linh này, linh cùng Trước tại một ít tụ tà tự ra do bảo loại cho gì. khí hội hiếu đối với địa đây địa qua sẽ là là xảy kỳ. b vô loan kỳ lắc đầu một cái nói rằng từ đạo hữu i này tà linh không phải là cái gì do thiên địa sinh thành tinh linh dựa vào ta băng ra tổ tiên nói này tà linh tuy rằng cũng là bởi vì linh khí hội tụ sinh thành nhưng là, nhưng là bởi vì những này phù văn duyên cớ những này tà linh mới có thể sản sinh tử dương nghe được băng loan kỳ trong lòng hơi động thầm nói xem ra băng gia tổ tiên khẳng định không phải người bình thường vật này băng phong cổ đạo cũng nhất định là ẩn giấu đi cái gì đại bí mật hai người nói chuyện công phu những người khác cũng lần lượt khôi phục như cũ ở nơi như thế này tự nhiên là không thể nào các loại chờ chân nguyên tiêu hao quá nhiều mới nghĩ đi khôi phục dừng lại mục đích bất quá là muốn thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất đến ứng phó đột biến thôi mọi người tiếp tục hướng phía trước đi bất quá này tiến lên tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm từ dương cảm thấy này thực cốt âm phong cũng càng ngày càng lợi hại thật sự khó có thể tưởng tượng nếu như là tại thực cốt âm phong lúc bình thường sẽ là hình dạng gì Lại đi thời gian nửa tháng, mọi người đi tới một cái tháng, một tròn hình nửa băng ê n trong đại sánh. Phòng khách rất lớn, gần rất t r đại phạm vi khách có m t r ư ợ cao cũng có hơn 30 trượng. chỉ hơn trượng, loan à này t r n sánh cũng muốn g đại đi lối i k h thế rách ư trống mặt đất nát giống, cũng đồng dạng kỳ h thể ô n Bang Loan g tả. k quay về những kia kết đan kỳ tu sĩ nói đại gia tỉ mỉ tìm xem cẩn trọng tà linh đánh lén từ dương bốn phía đánh giá một thoáng quay về băng loan kỳ hỏi nơi này là địa phương nào nơi này sẽ xuất hiện tà linh sao băng loan kỳ trả lời nơi này là địa phương nào chúng ta cũng không hiểu bất quá ngươi nhìn chung quanh một chút nơi này có mấy cái không giống đường hầm đi thông những chỗ khác, h i ệ n nhiên là cái trọng yếu địa phương trước đây lúc đến nơi này liền sẽ gặp tà linh tập kích những n à y kết đan kỳ hậu bối cũng đều ở nơi này ngừng lại mặt sau đường cũng chỉ có chúng ta đi sông từ dương gật đầu nơi này ngoại trừ khi đến đường còn có bảy cái hơi nhỏ hơn một chút đường hầm còn này bảy cái trong thông đạo có cái gì từ dương cũng rõ ràng bọn họ cho dù là biết cũng sẽ không tự nói với mình cũng liền không có hỏi tới nhìn thấy những người khác đều ở chỗ này tìm kiếm khắp nơi từ dương cũng bắt đầu bốn phía cha xem ra băng phong cổ đạo bên trong thực cốt âm phong đối với thần thức thương tổn rất lớn vì lẽ đó những này tu tiên giả cũng chỉ có thể ít dựa vào con mắt của chính mình đến s i ê u tầm bảo vật cái này cũng là mang theo những này kết đan kỳ đệ tử tới nơi này nguyên nhân băng phong cổ đạo bên trong băng hàn khí cùng âm khí rất nặng vì lẽ đó nơi này hình thành một ít thiên tài địa bảo tự nhiên tất cả đều là băng hàn thuộc tính trong đó một ít như là âm phong hàn băng âm hoa tuyết các loại c h ờ khả dung ở luyện đan tài liệu ngược lại cũng đúng là khá là khó có được bây giờ nhìn đến tất cả mọi người tại sưu t h ậ tử dương cũng nhặt một chút c h í những đang mọi người vội vàng siêu tầm bảo vật thời điểm, đột đến, lam người vàng nhiên trên tường cùng lên nhiều sinh linh n mọi tầm vòm màu vội siêu thời bước vật vách u từ rất bảo h sinh linh này mọc mọc một có cùng cánh, có cao hơn 4 thước, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có không tới 2 thước. ra ra trong đời đầu, đồng đôi loại đại tiểu tới sinh linh suốt nhân tương thân nhưng hơn nhân, nhỏ không Những này thể bé vừa xuất hiện liền hướng chung trên thân thể người nhỏ tới đại đa số bị mọi người hộ thân pháp bảo c h ặ n lại rồi nhưng là vẫn có hai cái kết đan kỳ đệ tử bị những sinh linh này xuyên thể ma qua t ừ dương cũng nhận được những đồ vật này công kích bất quá lại bị trên người một tầng hồng q u a n g chật lại bất quá t ừ dương nhưng cảm giác được trên tay linh thạch linh k h í tại cực nhanh tiêu hao lúc này t ừ dương phát hiện cái kia hai tên không đỡ trụ những đồ vật này công kích kết đan kỳ đệ tử đã mất đi sinh mệnh khí tức t ừ dương đánh giá một thoáng vây quanh công kích mình mấy cái đồ vật chỉ thấy chúng nó giống như là do sương mù tạo thành như thế phi hành cực nhanh diện mạo cực kỳ mơ hồ nhưng là một đôi m à u u lam ánh mắt lại cực kỳ sáng sủa từ đôi mắt kia bên trong tử dương nhìn thấy chính là hủy diện tất cả bạo ngực cùng tàn nhẫn tử dương thầm nói đây chính là tà linh đi nhìn chung quanh bay lượn tà linh từ dương không khỏi nghĩ đến quan với thiên địa sinh ra tinh linh một ít truyền thuyết tại thiên địa linh khí cực kỳ dạy đặc địa phương sẽ sản sinh một ít có đơn giản linh trí tinh linh những ngày tinh linh sau khi sinh ngay này linh khí dạy đặc nơi chơi đùa chúng nó bình thường rất khó lớn lên cho dù trên thời gian trăm vạn năm bọn họ cũng có thể là cùng vừa ra đời thời điểm không có cái gì khác biệt đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ nội danh nhất chính là trong truyền thuyết thần thú họa kỳ lân cùng ngũ trào kim long một giả là do địa tâm chi họa dựng dục ra đến một giả do thiên địa lòng mạch bên trong sản sinh bất quá trong truyền thuyết bất kể là những kia linh trí không cao t i ể u tinh linh vẫn là này hai loại thần thú đều sẽ không giống tà linh như vậy bạo ngược bọn họ cũng sẽ công kích những kia xâm nhập quê hương của chúng nó sinh linh có thể là chúng nó chỉ có phẫn nộ nhưng không có hủy diệt tất cả dục vọng chính đang từ dương rơi vào trầm tư thời điểm băng loan kỳ tiếng gào chuyển tới từ đ ạ c h ư u kính sinh mau nhanh hỗ trợ đem những đồ vật này giết những kia hậu bối chịu không được từ dương nghe được băng loan kỳ s ư ớ n g sốt tiếp theo liền nhìn thấy chỉ trong chốc lát những kia kết đan kỳ đệ tử liền lại đã chết hai người t ừ dương vội vã sử dụng pháp thuật hướng về những n à y tà linh đánh tới những n à y tà linh miễn dịch tất cả công kích vật lý chỉ có thuộc tính l ử a pháp thuật đối với bọn hắn có thể tạo thành thương tổn to lớn tại đến trong những người này không có ai tại thuộc tính l ử a pháp thuật phương diện có thể vượt q u a t ừ dương chỉ thấy theo t ừ dương dấu tay hỏa t ấ c thuật hỏa tiến thuật hỏa tương thuật hỏa lao thuật đến các loại trờ thuộc tính l ử a pháp thuật tứ tán đánh ra những k ê u tà linh tại từng tiếng tiếng rít trói hai trong tiếng biến mất rồi tàng lớn tử dương thấy mọi người nguy cơ giải trừ trong lòng hơi động dùng một cái hỏa lao thuật đem một con tả linh nuốt lại tinh tế cha xem ra chỉ tiếc chỉ quá một hồi con kia tà linh xuất hiện ở đi vô vọng dưới tình huống trực tiếp từ bạo chương hai mươi tám k h á i vật từ đạo hữu lần này nhờ có có n g ư ờ i tại chúng ta mới có thể giảm thiểu nhiều như vậy tổn thất xử lý xong những n à y tà linh la da chủ mở miệng nói rằng từ dương lắc lắc đầu nói rằng la da chủ khách khí chúng ta cùng đi thám hiểm tự nhiên hẳn là lẫn nhau trợ giúp tiếp đó chúng ta làm sao bây giờ băng loan kỳ nói rằng những n à y tà linh đã xử lý xong liền để bọn tiểu bối này ở lại chỗ này mặt sau địa phương cũng đừng để bọn hắn mạo hiểm từ dương điểm, điểm đầu đột nhiên hỏi ở chỗ này có phải hay không nhất định sẽ xuất hiện tà linh vừa nãy tại sao không trực tiếp tiến vào bên trong lẽ nào chỉ là vì trong đại s ả n h những bảo vật kia băng loan kỳ cười khổ nói sao có thể như vậy đơn giản nơi này giống như là vì thử thách tiến vào người ở bên trong mà chuyên môn t h i ế t trí những kia tà linh tất yếu giết chết bằng không chúng nó liền sẽ cùng theo tiến vào đến càng sâu xa bên trong thực cốt âm phong càng lợi hại hơn những này tà linh cũng sẽ trở nên càng khó đối phó hơn trước đây đến thời điểm tất cả đều là như vậy đối phó trước hết giết sạch những này tà linh sau đó sẽ đi vào từ dương gật đầu nói rằng vậy chúng ta vào đi thôi nói nhìn về phía năm người la gia chủ cười nói này mấy cái lối đi vẫn là trước hết mời đạo hữu trước tiên chọn một cái đi chúng ta tách ra đi vào miễn cho đến lúc đó nhân vì làm bảo vật gì mà tổn thương hòa khí từ dương nghe xong la gia chủ hơi sưng sờ tiếp theo cười nói vậy ta liền không k h á c h khí mấy vị đạo hữu thỉnh nói xong bay thẳng đến cách mình gần nhất một con đường đi đến trong lòng âm thầm trào phúng vừa vẫn một bộ cảm tạ dáng vẻ hiện tại muốn đẩy ra chính mình nhưng còn nói ra những n à y đường h o à n đến tu tiên giới ngụy quân tử vẫn thật không ít b ấ tỉ mỉ nhìn trên vách tường phụ văn từ dương thầm nói nơi này hẳn là cùng minh giới có quan hệ chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ minh giới xâm lấn nhân giới thời điểm lưu lại căn cứ diệu dương tinh quân lưu lại tin tức thời kỳ thượng cổ minh giới xâm lấn nhân giới cùng thiên giới thời điểm đầu tiên chịu đến công kích chính là nhân giới bọn họ cũng tại nhân giới thành lập một chút căn cứ nơi này nhưng vô cùng có khả năng chính là một cái trong đó có suy đoán như vậy từ dương càng thêm cẩn thận rồi minh giới tu luyện chia làm định thần cố phách ngưng hình hóa thần xá lợi đến hóa thần kỳ minh nhân thì có địa tiên tu vi mà theo kết xá lợi con số tăng nhanh tu vi cũng càng ngày càng cao kết liêu sáu viên xá lợi minh nhân tu vi liền tương đương cùng thiên giới kim tiên trong truyền thuyết năm đó minh vương nắm giữ chín viên xá lợi chỉ bằng mượn một người liền có thể chống đối tượng h cậu ngũ hành tiên đế năm người t i ế n công có thể nói hung diễm ngập trời minh nhân lúc mới bắt đầu không có thân thể bọn họ lấy tu luyện lực lượng nguyên thần làm chủ lấy công kích của bọn hắn đều cực kỳ quỷ dị có thể nói là khó lòng phong bị bất quá nhưng cũng không còn tà linh xuất hiện điều này làm cho tử dương thợ phào nhẹ nhóm đồng thời cũng hơi có chút thất vọng Hắn đối với những này đối với tuy à là linh nhưng là vô cùng cảm thấy hứng n thấy thú, vô cảm ế như có thể làm rõ những n thể có làm à rõ tà linh là thế nào xuất t là nào linh hiện, như vậy rằng o n lòng hắn một cái ý nghĩ liền có thể có thực hiện. g thể thực một Tuy cái có có ý r không biết năm người kia hành động tốc độ bất quá tử dương cũng có thể nghĩ đến bọn họ khẳng định không có chính mình đi nhanh dù sao mình có viêm dương châu hộ thân cũng không để ý này càng ngày càng mạnh thực cốt tâm phong đi thời gian ba ngày tử dương một đường không có gặp phải nguy hiểm gì ngược lại là nhặt được không ít tài liệu tốt lúc này tử dương trước mặt nhưng xuất hiện một cái vòng tròn lớn cầu vòng tròn lớn cầu chậm dại xoay tròn bốn phía âm phong cũng chậm chậm hướng về vòng tròn lớn cầu bên trong hội tụ vòng tròn lớn cầu có gần một nửa tại trong lòng đất lộ ra bộ phận mặc dù coi như rất lớn nhưng lại nhưng cũng không hề ngăn trở từ dương đường đi từ dương đang chuẩn bị từ bên cạnh đi tới đột nhiên nghe được n ả y viên cầu bên trong truyền ra một trận tiếng rít c h ó i thai âm thanh cái kia tiếng thét c h ó i thai dĩ nhiên chính là tà linh chết đi lúc phát sinh tiếng thét c h ó i thai từ dương trong lòng hơi động thầm nói lẽ nào này thực cốt âm phong yếu bất cùng tà linh giảm t i ể u đều là bởi vì cái này vòng tròn lớn cầu duyên cớ nghĩ từ dương lấy ra một cái hình chung phòng ngự p h á p bảo lồng ở trên đỉnh đầu đem c h ạ m tinh lấy ra hình chung phòng ngự p h á p bảo là một cái thuộc tính l ử a tiên khí là từ dương đạt được tiên khí bên trong sức mạnh phòng ngự khá cao một cái lấy từ dương tu vi bây giờ tự nhiên vẫn không phát huy được tiên khí uy lực hắn đem tiên khí lấy ra sau đó chỉ là đơn giản dọn nhỏ máu nhận chủ chuẩn bị vạn nhất mà thôi chuẩn bị thỏa đáng sau từ dương đem c h ạ m tinh r ơ i lên tật h cao chờ xúc thế hoà bị quay về cái kia viên h cầu chính là dùng sức một chạm từ dương cảm thấy dường như chém tới một khối đậu h ữ trên không hề có một chút gắng sức cảm mới vừa ổn định thân hình liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái quái vật chính tàn bạo nhìn mình chằm chằm quái vật mọc ra một cái tràn đầy thịt cân đầu dưới đầu là một cái trứng gà dáng dấp thân thể không có tư chi nhưng có rất nhiều chạm tay tại chung quanh bay múa những k i a chạm tay chính s ứ kính sợ đánh từ dương đỉnh đầu cái kia hình chuông tiên khí hình thành màn ánh sáng đem màn ánh sáng đánh một trận lay động từ dương mình cũng bị chấn động đến mức đầu say xe, xe không khỏi âm t h ầ m trách tự trách mình sơ s u ấ t quá cho rằng bằng trên tay tiên khí liền có thể tại này băng phong cổ đạo bình yên vô sự từ dương muốn đến chạy đi nhưng là quái vật kia công kích dĩ nhiên là thực thể công kích đem t ử dương thân thể chấn động căn bản là không có thể không chế t ử dương xem đến tình huống bây giờ không bởi âm thầm kêu khổ lên còn nguy hiểm tính mạng tạm thời vẫn không có tiên khí hình thành vòng bảo hộ cho dù chỉ là bản năng hộ chủ cũng không phải là quái vật này có thể trong thời gian ngắn có thể đánh vỡ hơn nữa t ử dương cũng không cũng chỉ có tiên khí này bên ngoài quái vật thật giống cùng t ử dương có cái gì thâm cựu đại hận tựa như t ử mệnh liều mạng vớt hình chuông tiên khí xem từ dương lạnh cả tim thầm nói ta hảo tâm đem ngươi từ cái kia viên cầu bên trong đi ra ngươi không biết ân thì cũng thôi dĩ nhiên ân tương cửu báo a ngươi cũng may quái vật kia không biết tử dương ý nghĩ trong lòng bằng không chỉ sợ sẽ trực tiếp khí bạo quái vật kia vốn cũng là một con tà linh chỉ là tại này đặc thù trong hoàn cảnh chậm rãi bắt đầu thôn vệ lên cái khác tà linh đến ngay nó tiêu hóa những này tà linh thời khắc mấu chốt lại bị tử dương cắt đứt nội tâm đối với tử dương cựu hận có thể tưởng tượng được ra liên tục như vậy không thể được cũng không thể vọng tưởng đợi được quái vật kia chính mình đánh m ệ t m ỏ i sau đó dừng lại đi tử dương thầm nghĩ chính đang tử dương cân nhắc thế nào mới có thể thoát ly hiện nay tình hình lúc quái vật kia mới công kích lại tới nữa rồi chỉ nghe một tiếng tiếng rít chói hai âm thanh gọi dậy từ dương cảm thấy nguyên thần của mình một trận lay động dường như muốn tán t ự ợ n h ư chỉ thấy một trận ánh sáng màu tử kim xuất hiện từ dương tử phủ bên trong viêm dương châu từ từ dương trong cơ thể xông ra sau đó đột nhiên hướng về quái vật kia đánh tới viêm dương châu chính là hành hỏa tiên tộc hoàng tộc t r u y ề n thừa đồ vật dị thường thông linh lúc này nhìn thấy chủ nhân của mình gặp nạn nhưng chủ động công kích quái vật kia dù sao chỉ là là do một cái trọng đại tà linh chậm rãi thôn vệ cái khắc tà linh mà lớn lên nói cho cùng cũng chỉ là một cái cường đại tả linh mà thôi viêm dương châu một đánh vào người giống như là thủy tưới vào đốt tan dầu bên trong phát sinh thử thử tiếng vang tiếp theo một trận màu làm đậm yên vụ tự quái vật trên người xung ra chờ yên vụ tan hết quái vật đã biến mất không thấy viêm dương châu cũng rất giống biết mình đã hoàn thành nhân vật veo một thoáng lại bay trở về từ dương trong cơ thể từ dương nguyên thần an ổn trụ thật lớn một hồi từ dương mới từ kịch liệt đau đầu bên trong phục hồi tinh thần lại nhìn quái vật đã biến mất không thấy từ dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm tuy rằng không biết mới vừa mới xảy ra cái gì nhưng là nhưng cảm giác được viêm dương châu rời khỏi thân thể của chính mình thầm nói hẳn là viêm dương châu đã cứu ta một mạng a xem r a đoạn đường này đi thật giống như là quá mức thuận lợi cũng quá to gan một điểm nghĩ còn có chút nghĩ mà sợ từ dương đả tọa khôi phục một thoáng đứng dậy lại lấy ra vài món phòng ngự tính tiên khí dọn nhỏ máu nhận chủ có thể xem b i ế n lòng bất quá đáng tiếc chính là d i ệ u dương tinh quân tuy rằng lưu lại tiên khí không ít nhưng là nhưng không có một cái có thể sử dụng đến thủ hộ nguyên thần từ dương triệu ra vài món nhận chủ sau tiên khí nhìn nổi bên cạnh mình một cái chu nhỏ một viên trâu hai khối ngọc bội một cái tiểu tán thỏa mãn gật gù tự nói mặc dù coi như thật giống có điểm sợ chết bất quá sợ chết chỉ sợ chết rồi này sợ chết dù sao cũng hơn thật tử cường từ dương thủ hộ bên người tiên khí đi tới vừa quái vật k i a n ơ i ở cha xem ra chỉ thấy trên đất có một nửa hình tròn hình hố nhỏ khanh bên trong họa đầy đủ loại p h ù văn hố nhỏ bên cạnh còn có một khối bất quy tắc tinh thể từ dương nhìn kỹ một thoáng trong hầm họa p h ù văn những n à y phù văn thập phần cổ quái từ dương đồng dạng chưa từng thấy qua nhìn một hồi cũng không làm rõ được từ dương đưa chúng nó ghi lại đến sau đó đem cái khối này tinh thể nhặt lên nay là một khối màu u làm tinh thể tuy rằng hình dạng bất quy tắc nhưng l ạ nhưng xem ra phi thường đẹp đẽ từ dương có thể từ tinh thể bên trong cảm nhận được hùng vĩ lực lượng nguyên thần bất quá này cố lực lượng nguyên thần cực kỳ bạo ngược bị người hấp thu chỉ sợ sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất từ dương tỉ mỉ cảm thụ một thoáng bên trong sức mạnh thầm nói sau đó nếu như gặp phải u đ à m hoa tại luyện chế thánh nguyên đan thời điểm gia nhập một điểm đi vào cái kia thánh nguyên đan hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn chỉ là ở đâu diện bạo ngược khí có điểm phiền p h ư c nghĩ một lát từ dương đem tinh thể thu hồi tiếp theo đi về phía trước tuy rằng vừa nãy gặp được một điểm nguy hiểm nhưng là nếu như lùi bước cái kia tử dương cũng có chút không cam l ò n g nhân đúng là rất kỳ quái một loại sinh mệnh một mặt đối với tử vong có rất lớn sợ hãi một mặt trong xương tổng thể tràn đầy b ạ o hiểm tinh thần vậy đại khái cũng là người sinh mệnh mị lực vị trí đi tử dương đi một sẽ phát hiện này con đường phía trước dĩ nhiên là càng ngày càng tốt đi bên người thực cốt âm phong cũng càng ngày càng yếu nhưng là tử dương cũng không dám có một chút thả lỏng việc này ra khác thường tất có yêu càng đi vào trong chỉ có càng nguy hiểm làm sao có khả năng sẽ đường càng ngày càng tốt đi đây đột nhiên từ dương phát hiện mình phía trước càng nhưng đã không có đường có thể đi cái lối đi này càng nhiên đã đến phần cuối xem trước mặt tràn đầy phù văn một mặt màn ánh sáng từ dương do dự nói đến cùng là đi vào đây vẫn là không đi vào đây chương hai mươi chín vạn dằm giang sơn người tu tiên gặp phải ngăn trở tại sao có thể tổng thể nghĩ trốn đây đi vào vận khí của ta sẽ không kém như thế đến tổng thể là đụng phải nguy hiểm chứ từ dương nghĩ đột nhiên cắn răng một cái lấy ra c h ạ m t i n h hướng về màn ánh sáng trên bộ tới tuy rằng này chém vào động tác làm khá là tiêu sái nhưng là tử dương cũng không phải là lô mãng hạng người giọt nhỏ máu nhận chủ quá cái tia vài món tiên khí đã trôi lơ lửng ở bên người phòng ngự lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm mảnh này màn ánh sáng bên trong quả nhiên là không trảng tinh vừa bổ liền đem màn ánh sáng bổ ra một vết thương đến tiếp theo tử dương lấy tốc độ cực nhanh từ đạo kia nứt ra lỗ hổng xuyên tiến vào trong tưởng tượng bất ngờ cũng không hề phát sinh không còn thê thảm thực cốt tâm phòng bên trong chỉ là một cái rất lớn sân kiến một ít nhà lớn cùng lầu các nơi này cũng không biết là người nào nơi ở tử dương đánh giá những n à y phòng ở âm thầm nghĩ tới chính t h ấ t chính sảnh vị trí bình thường cũng sẽ ở một cái sân ở giữa nhất từ dương tuy rằng vẫn không rõ nơi này là không phải cũng là như thế bố trí hắn vẫn là lựa chọn tiên tiến nhập ở giữa nhất tòa kêu hoa lệ gian phòng kiểm tra một phen gian phòng xem ra thật giống như là do màu xanh lam ngọc thạch điêu khắc thành đi vào sau đó tựa hồ vẫn có thể cảm giác được tạo thành gian phòng ngọc thạch trên truyền đến từng trận cảm giác ấm áp khiến người ta cảm thấy phi thường thích ghi cửa phòng làm ở ra từ dương đứng ở cửa đi vào trong đánh giá một phen bên trong chỉ có một ít đơn giản bàn ghế tại cửa đối diện trên tường mang theo một bức lệ không t ừ dương cẩn trọng đem lực lượng nguyên thần thăm dò vào cũng không hề phát hiện cái gì cấm chỉ trận pháp loại hình đồ vật nguyên thần bên trong phát hiện đồ vật chỉ so với con mắt nhìn thấy nhiều một khối ngọc t ù y g i ả n cẩn trọng cha nhìn một chút trên người thủ hộ t i ê n khí t ừ dương đi vào hướng về cái khối này ngọc t ù y g i ả n vị trí bước qua hy vọng ở trong đó ghi chép chính là một ít nơi này tin tức rất thuận lợi t ừ dương liền lấy được cái khối này ngọc t ù y g i ả n cũng không hề cái gì bất ngờ phát sinh tử dương nhìn trên tay ngọc thủy sản ngưng thần tiết khí cẩn trọng cha xem ra ngọc thủy sản bên trong cũng không có thiết chí cái gì cấm chỉ chỉ là lưu lại một ít tin tức mà thôi tin tức là lấy minh giới văn tự ghi chép bất quá từ dương ngược lại cũng nhận được kiểm tra xong những tin tức này từ dương cũng rõ ràng nơi này xác thực là thời kỳ thượng cổ minh giới lưu lại di tích nay băng phong cổ đạo tại thời kỳ thượng cổ bị kêu là ưu tuyển điện ưu tuyển là thời kỳ thượng cổ minh vương giới chướng bảy đại minh quân một trong cái nhà này chính là ưu tuyển ở nhân gian một chỗ hành cung cũng là ưu tuyển điện một chỗ chỗ then chốt kèm theo minh vương bị thượng c ầ ngũ hành tiên đế đánh giết minh giới chiến bại minh giới đại quân nhanh chóng lui về minh giới thế nhưng minh giới một ít di tích nhưng lưu lại. ưu tuyền lúc rời đi cũng, cũng không hề hủy diệt ưu tuyền điện mà là thiết trí một chút cấm chỉ nếu như là minh giới bên trong nhân ngược lại là rất dễ dàng liền có thể thông qua cuối cùng một đạo cấm chỉ liền là mới vừa từ dương lấy trạm tinh cắt phá tầng kia tràn đầy phù văn màn ánh sáng nếu như là minh giới bên trong nhân gặp phải chỉ cần sử dụng một đạo lấy thực hóa hư pháp thuật liền có thể thông qua bất quá ưu tuyền làm sao cũng không ngờ rằng trên đời còn có như trạm tinh như vậy nịch thiên bảo vật lưu lại tin tức không đợi đến minh giới bên trong nhân tiếp thu trái lại bị một cái nguyên anh kỳ tu tiên giả cho thấy được kiểm tra xong ngọc thủy giản bên trong tin tức t ừ dương đưa ánh mắt chuyển hướng treo trên tường cái tia phúc thầm nghĩ để ta xem một chút này vạn giảm giang sơn đến cùng có bao nhiêu kỳ diệu có thể bị ưu tuyển treo trên tường khối này luyện không nhưng không hề giống nó xem ra như vậy phổ thông nó trên thực tế là tương tự với tiên giới quan thiên kính như thế bảo vật có thể kiểm tra nó bao trùm trong phạm vi tất cả đồ vật tên của nó gọi là vạn giảm giang sơn chỉ thấy theo t ừ dương vài đạo dấu tay đánh ra vạn giảm giang bên trên ngọn núi dần dần xuất hiện một bộ tranh vẽ những này tranh vẽ chậm rãi do mơ hồ không rõ biến rõ ràng cực kỳ nhìn vạn dạm giang bên trên ngọn núi rõ ràng hình ảnh từ dương trong lòng đại hỷ thầm nói thực sự là một cái hiếm thấy bảo vật sau đó đem nó đặt ở trường sinh cốc như vậy sau đó bất kể là muốn mở rộng trường sinh cốc phạm vi vẫn là giám thị trường sinh cốc、Các、an toàn đều thuận tiện hơn nhiều từ dương mừng rỡ trong lòng nhưng bắt đầu thí nghiệm lên cái này vạn dạm giang sơn hiệu dụng được chỉ thấy theo từ dương giấu tay biến hóa vạn dạm giang sơn trên hình ảnh cũng đang không ngừng biến hóa một hồi từ dương thấy được khi đến đường một hồi lại thấy được những kia kết đan kỳ đệ tử vẫn tại cái kia phòng khách nơi tỉ mỉ siêu tầm giả từ dương tự nói nhìn cái cái kia 5 người hành tung. Nhìn thấy năm g l người tại h cái kia thương lượng cái gì từ dương trong lòng hơi động lại hướng về vạn dậm giang bên trên ngọn núi đánh ra vài đạo dấu tay vài đạo dấu tay đánh ra sau năm tiếng người nói chuyện âm lại đột nhiên vang lên ở trong phòng tuy rằng nghe trộm người khác nói chuyện có vẻ rất không có tử bất quá từ dương hiển nhiên cũng không có là một cái quân tử ý tứ nên nghe trộm thời điểm vẫn là rất không khách khí liền trộm nghe tới lần này không biết có thể hay không thành từ khi ta ngũ ra tiền bối đạt được bí mật này cùng nằm cây lệ n h kỳ đã có thời gian mấy chục ngàn năm nhưng lại nhưng vẫn cũng không có một kết quả hà trường môn quay về năm người thở dài nói băng loan kỳ cũng than thở chúng ta mấy nhà tiền bối lưu lại như thế một bí mật nếu chúng ta biết rồi không tới tìm kiếm một phen làm sao có khả năng cam tâm đây cho dù thật sự không tìm được trong truyền thuyết tiên gia bí điện chúng ta đã tới tìm cũng sẽ không lại cảm thấy tiếc lối mấy người thở dài đều nhắc tới cái gì bí điện tử công từ dương thầm nói tới nơi này có thể tìm tới cái gì tiên gia bí điển ma điển còn t ặ n g được bất quá cho dù biết rõ là ma điển những người này cũng sẽ tìm đến đi dù sao có sức mạnh mạnh mẽ mê hoặc lúc cũng không phải người nào đều có thể chống lại này mê hoặc dựa vào diệu dương tinh quân lưu lại tin tức nói ma tu là minh giới cùng thiên giới đại chiến sau mới xuất hiện khả năng cũng là không chịu nổi sức mạnh mê hoặc mà tu luyện minh giới công pháp sau mới chầm dãi sản sinh ma tu như vậy một loại phương thức tu luyện mấy người nói chuyện một hồi tiên gia bí điển lại nói từ dương cũng không biết cái kia từ dương hiện tại thế nào rồi nếu như vừa nay đem hắn cũng gọi là đến nói không chắc chúng ta lần này cơ hội thành công sẽ càng to lớn hơn là gia chủ nói rằng điện trường môn xem thường cười một tiếng nói hắn bất quá là nhất thời may mắn kết giao trên chú kiếm sơn trang nhị thiếu gia mới có ngày hôm nay danh tiếng một cái chó ngáp phải rồi ra hỏa chúng ta có thể dẫn hắn đến đã là để mắt hắn còn chia sẻ bí mật này hắn còn chưa xứng băng loan kỳ cười nói n à y sẽ hắn hoặc là ảo não về đến đại s ả n h bên trong hoặc là liền tại nơi nào không lắm chúng ta cũng đừng để ý tới nó vẫn là mở ra cấm chỉ quan trọng hơn băng loan kỳ nói xong lấy ra một cây cờ nhỏ xuyên ở đại sành một vị trí cái khác bốn người cũng từng người lấy ra một cây cờ nhỏ xuyên ở một cái phương vị trên cùng băng loan kỳ cờ nhỏ xuyên vị trí vừa lúc là tạo thành một cái ngũ hành trận gián g dấp mặc dù chỉ là hình ảnh trên nhìn thấy nhưng là từ dương nhưng khẳng định này nằm cây kỳ là tiên giới đồ vật cũng không biết là ai lưu lại đồ vật bất quá thiên giới cùng minh giới đại chiến hàn phi xuất thế cuộc chiến đều có thiên giới tiên nhân tại nhân giới cất bước này thiên giới tiên nhân di vật ngược lại cũng không phải vô cùng hiếm thấy bọn họ bày ra quả nhiên là ngũ hành trận chỉ thấy bọn hắn đem năm cây kỳ xuyên hào sau phân biệt lấy ra năm phần thượng phẩm linh thạch phân năm loại thuộc tính đặt tại năm cây kỳ bên cạnh sau đó tìm tới dẫn linh trợn đem linh thạch linh khí chuyển vào năm cây cờ nhỏ theo linh khí chuyển vào năm cây cờ nhỏ chậm rãi lớn lên đồng thời sinh ra một cổ sức mạnh thần bí tại nguồn sức mạnh này ảnh hưởng giữa đại s ả n h chậm rãi xuất hiện một cái hình lốc xoáy môn hộ nhìn thấy môn hộ xuất hiện năm người vội vàng n g ả y xuống nhìn thấy năm người biến mất ở vòng xoáy bên trong từ dương cũng không có nhìn xuống tâm tư nghĩ đến năm người lời nói mới rồi từ dương tự g i e nói ta thật đúng là có điểm tự biết hiển nhiên a lại có thể đem bọn hắn đối với ta ấn tượng cho đ o á n được sau l ư n g đối với nhân lên án thật giống cũng là loài người không thể thiếu bản năng đối với như tư mã thiên lâm nhân vật như vậy phòng chừng cũng có không ít nhân lén lút trào phúng huống h ộ như tử dương làm như vậy quá như vậy một lần n g cáo mượn oai hùn g sự tình người bất quá thật sự nghe được tử dương vẫn là cảm thấy một trận khó chịu nhìn một chút trên tường vạn dằm giang sơn tử dương tầm h nói vẫn là xem trước một chút những chỗ khác đi món bảo vật này lúc rời đi trở lại n ắ m đi nghĩ tử dương đi ra khỏi chính sảnh hướng về những chỗ khác đi đến dựa vào lưu lại tin tức tử dương biết nơi nào còn lưu lại một ít bảo vật đương nhiên phải đem những đồ vật này mang đi ở tất cả bên trong phòng tìm một phen vẫn đúng là tìm tới một ít bảo bối tốt có vài món đồ vàng mã một ít minh giới tài liệu còn có một bộ minh giới công pháp vài món đồ vàng mã tạm thời vẫn chưa thể sử dụng bất quá sau đó nếu như có thể ngoại trừ mặt trên âm minh khí ngược lại là hiếm thấy bảo vật minh giới trong tài liệu nhất làm cho tử dương hưng phân chính là chiếm được một khối minh nguyện ngọc tinh minh giới cùng nhân giới thiên giới không giống nhau minh giới bầu trời không có thái dương cùng tinh, tinh mợ mịt trên bầu trời chỉ có một vòng minh nguyện minh n g u y ệ t tỏa ra năng lượng có ngưng hồn tụ phách công hiệu minh giới bên trong nhân ngoại trừ hấp thu âm minh khí tu luyện còn muốn hấp thu minh n g u y ệ t sức mạnh mới có thể càng tốt tiền đến dai mà minh n g u y ệ t ngọc tinh chính là ngọc thạch hấp thu không biết bao nhiêu vạn năm minh n g u y ệ t tinh hoa sau sản sinh từ dương trên tay khối này m à u bạc càng là minh n g u y ệ t ngọc thạch bên trong thượng hạng nếu như có thể đem nó luyện chế thành một pháp bảo như vậy đối với nguyên thần c ô động đem sẽ đưa đến rất lớn xúc tiến tác dụng nz cái kế bộ minh giới công pháp gọi là phệ hữu lục từ dương tuy rằng chưa từng thấy qua cái khác minh giới công pháp bất quá lấy từ dương kiểm tra nhiều rất nhiều tiên giới công pháp đến xem n à y bản phệ h ồ n lục cũng chỉ có thể coi là một bộ thượng phẩm công pháp vậy thì khẳng định không phải năm người nói tới cái k i a bộ nhìn trên tay phệ h ồ n lục từ dương tự nói từ năm người kia cùng năm cây cờ nhỏ xem ra lưu lại tin tức hẳn là thiên giới tiên người mới đúng đến cùng là thế nào một bộ công pháp có thể để tên kia tiên nhân nhớ mãi không quên từ dương lắc lắc đầu đem trong đầu lung ta lung tung ý niệm toàn bộ dứt bỏ đánh ra vài đạo dấu tay đem treo trên tường vạn dặm giang sơn thu vào rời khỏi nơi này chương ba mươi minh vương xá lợi thượng từ dương đi ra ưu tuyển được sau suy tính một phen vẫn là hướng về năm người vị trí bước đi từ dương thầm nói nếu có thể làm thiên giới tiên nhân mong nhớ ở trong lòng như vậy nơi nào nói không chắc thật là có đại bí mật tồn tại đi xem xem cũng tốt căn cứ ngọc thủy g i ả n chung được đến tin tức n à y ưu tuyển điện tổng cộng có ba tầng tồn tại phía trên nhất chính là từ dương đám người vị trí một tầng từ dương căn cứ ngọc thủy g i ả n bên trong nói cùng mình thông hơn vạn dặm giang sơn kiểm tra cũng đại thể hiểu rõ tình huống của nơi này còn phía dưới hai tầng ngọc thủy sản bên trong chưa hề nói vạn g i m giang trong ngọn núi cũng biểu hiện chính là mở mịt một mảnh bất quá tại từ dương nghĩ đến nếu năm người kia dám đi kiểm tra cái kia nhất định sẽ không có quá to lớn nguy hiểm cho dù là không chiếm được chỗ tốt cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng đi hướng về năm người biến mất cái kia phòng khách cũng không cần lại trở về đi nơi này ở bề ngoài tuy rằng chỉ có mấy cái lối đi nhưng là trên thực tế nhưng ẩn giấu đi rất nhiều thầm nói những này ám đạo đều lấy trận pháp ẩn giấu đi nếu như không biết những này cho dù đi theo năm người kia cũng đến không được cái kia nơi phòng khách từ dương dọc theo gần nhất đi ngang qua đi bất quá đã trải qua hai nơi m ì n h nói từ dương phát hiện tại cái kia hai nơi m ì n h trên đường dĩ nhiên phân biệt cũng có một cái như từ dương đụng tới quái vật kia địa phương như thế tiểu viên khanh tỉ mỉ kiểm tra một phen từ dương phát hiện hai người này tiểu viên khanh trên tuy rằng không có như vậy viên cầu tồn tại nhưng là mặt trên khắc họa phù văn nhưng là giống nhau như đúc từ dương cảm thấy bên trong khẳng định có cái gì kỳ lạ chỉ là nhất thời vẫn không làm rõ được đi tới năm người biến mất cái kia trong đại sảnh từ dương nhìn thoáng qua cái kia do ngũ hành trận hình thành vòng xoáy thả người nhảy một cái biến mất ở vòng xoáy bên trong từ dương đầu một vựng tiếp theo cảm thấy thật giống như là đột phá cái gì bình phong lập tức đi tới một thế giới khác bên trong đây là một cái mê cung như thế địa phương bất luận chính mình từ phương hướng k i a nhìn lại ở trước mặt mình đều có bảy con đường để mình lựa chọn từ dương ở chỗ này cũng không nhìn tới năm người thầm nói bọn họ đã tiến vào đi chỉ là mê cung này cũng không biết sau khi tiến vào dễ dàng đi ra không dễ dàng không biết bọn họ là thế nào xác định vương vị nghĩ một lát từ dương đem chính mình phi kiếm ẩn g i ấ u đi khí tức sau vứt tại một chỗ không thấy được địa phương sau đó mới lựa chọn trung gian một con đường đi vào đại đa số mê cung thiết trí đều là thử thách nhân kiên trì chỉ cần dựa theo cố định quy luật đi thẳng xuống sẽ xuất ra mê trận khi nhiên mê cung này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy bất quá đối với lần đầu xông vào từ dương mà nói dựa theo đối phó bình thường mê trận phương pháp đến ứng phó tình huống trước mắt cũng là không có cách nào bên trong biện pháp vừa đi vào mê trận không hai bước từ dương liền xoay người hướng về nhìn lại phía sau cũng không hề phát sinh biến hóa gì cũng vẫn có thể cảm giác được chính mình phi kiếm vị trí trong lòng nhất định tiếp theo hướng về phía trước đi đến đi khoảng chừng một canh giờ từ dương liền đã tới một chỗ có lối rẽ địa phương c đến đến hơn nữa cho dù là ngươi dừng lại này mê trận con đường giống như tại chính mình động tự như tại trải qua cố định thời gian liền đem ngươi đưa đến cái kế tiếp cửa ngã ba đường hai bên là chân bóng vách tường sạch sẽ khiến người ta cảm thấy cô quạng cũng cảm thấy càng thêm phiền c h á n từ dương vẫn là có thể cảm giác được phi kiếm vị trí hắn mấy lần đều muốn dựa vào đối với phi kiếm cảm ứng đi trở về đi nhưng là vẫn là ép buộc chính mình tiếp tục đi xuống từ bỏ nỗ lực rất lâu sự tỉnh bất luận đối với người nào đều là một cái hết sức thống khổ sự con đường phía trước tuy rằng xa xôi từ bỏ nhưng cần rất lớn dũng khí từ dương cảm giác mình càng ngày càng b u ồ n b ự c nhìn hai bên sạch sẽ vết tường đột nhiên sinh ra một loại phải đem nó đánh nát ý niệm ý nghĩ này vừa xuất hiện nhưng làm sao cũng ép không đi xuống chỉ thấy hắn chịu ra trạng tinh k ý thế trên người cũng càng ngày càng mạnh trên tay chạm tinh tựa như lúc nào cũng đến vỗ xuống lúc này chỉ thấy một đạo màu bạch kim phủ văn tự từ dương mi tâm t r á n h qua biện ý thức thật giống có một đạo thanh lưu truyền vào lập tức đem từ dương từ bạo ngược tâm tình đồng lia trở lại bình thường trạng thái nhìn trong tay chạm tinh từ dương d ọ a chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thầm nói nguy hiểm thật tuy rằng không biết thật sự vỗ xuống sẽ có hậu quả gì không bất quá nếu như từ dương thật sự làm như vậy cho dù vỗ xuống sẽ không sản sinh nguy hiểm từ dương nguyên thần cũng sẽ bị thương đồng thời sản sinh khó có thể tiêu trừ tâm ma thu hồi t r à g tinh từ dương đ i ề u tức một phen dựa vào đối với phi kiếm cảm ứng từ dương vãng lai đường trở về từ dương trở lại phương thức cùng lúc tiến vào như thế cũng là gặp phải cửa ngã ba liền tuyển chọn cái kia đi theo thời gian trôi đi từ dương cảm thấy mình cách mình phi kiếm càng ngày càng gần từ dương t h ầ m nghĩ trong lòng cuối cùng cũng coi như nhanh muốn đi ra nơi quỷ quái này cũng không biết năm người kia có phải hay không cũng là gặp phải tương đồng tình huống hẳn không phải là chứ dù sao bọn họ khẳng định đối với nơi này hết sức hiểu rõ nhân tại tẻ nhạt thời gian liền thích suy nghĩ lung tùng từ dương này sẽ không còn vừa nãy một nhưng lại bắt đầu suy đoán lên năm người kia tình huống nghĩ một lát cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ t ừ dưng ơ lại nghĩ tới những chuyện khác nghĩ tới thê tử nhất định tại trường sinh cốc vì mình lo lắng thầm nghĩ trong lòng quản nó có cái gì đại bí mật ta sau khi rời khỏi đây liền trực tiếp rời nơi này lần này có phía trước thu hoạch ngoài ý m u ố n cũng nên biết thế nào là đủ dần dần t ừ dưng ơ lại phát hiện không được bình thường mình là cảm giác mình cách phi kiếm càng ngày càng gần có thể là chính mình thật giống đã đi rồi thời gian thật dài dựa theo khi đến thời gian tính toán cũng nên xuất ra mê trợn làm sao vẫn là ở mê trong trận đây đột nhiên từ dương ngừng lại cái c h á n c h ả y ra một ít mồ hôi lạnh đến thầm nói chỉ sợ đây là này cái mê trong trận còn có một cái mê h ộ n trận thời gian dài như vậy chính mình cảm giác được phi kiếm tồn tại cũng là trận pháp hiệu quả từ dương càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là chính xác minh giới người tu luyện vốn là am hiểu phương diện này đồ vật b u ồ n c ư ờ i chính mình dĩ nhiên cho rằng đây chỉ là một đơn giản mê trận tuy rằng có ý nghĩ như thế nhưng là dưới chân vẫn là hướng về tới gần phi kiếm phương vị đi đến đồng thời theo thời gian trôi đi vẫn là có thể cảm giác được phi kiếm cách mình càng ngày càng gần thật giống tiếp tục tiến lên từng chút từng chút sẽ xuất ra mê trận tựa như lại đi một hồi từ dương liền ngừng lại nếu khẳng định mình là xa vào đến mê hồn trận bên trong lại đi cũng là hồn công nghĩ đến nửa ngày cũng nghĩ không ra đi ra ngoài biện pháp từ dương thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đạ t ọ n trong đầu tinh tế suy tư chính mình đi vào sau đó chuyện đã xảy ra n à y cái mê hồn trận hiển nhiên so với trước đây gặp phải rượu dương t i n h quân bày xuống cái kia còn khó dây dưa hơn rất nhiều chính mình khả năng vừa tiến đến cũng đã xa vào đến bên trong tới còn chính mình tiến vào mê trận có thể là thật sự tồn tại cũng có thể là vẫn là mê hồn trận hiệu quả năm đó chính mình gặp phải kia cái mê hồn trận có lực sát thương mà này cái mê trận thật giống chỉ là đem người nuốt lại này liền càng khó đối phó hơn có lực sát thương mê hồn trận s á t khí vị trí thường thường vậy chính là xuất trận địa phương như vậy khốn trận là kiểu gì đây từ dương nghĩ đến thời gian thật dài vẫn không ngừng hồi ức chính mình bản thân biết trận pháp c h i thức hay tìm không tới một điểm đầu mối đi ra nếu không phải lúc nào cũng không quên cho mình tiếp sức những người kia thực lực còn không bằng chính mình cũng dám đi vào như vậy chính mình đi vào cũng không gặp nguy hiểm chỉ sợ lại muốn xa vào đến c á o kỉnh tâm tình bên trong đi ngay tử dương tìm không ra một điểm đầu m ố i thời điểm đột nhiên cảm thấy mình t ử phủ bên trong viêm dương châu hơi nhảy lên thật giống cho mình vạch ra con đường cảm giác được viêm dương châu sóng chấn động tử dương thầm nghĩ viêm dương châu á viêm dương ngươi lẽ nào thật sự cho ta vạch ra một cái đường đi ra ngoài s a o bất quá ngược lại hiện tại cũng là bó tay hết cách tử dương liền dứt khoát dựa theo viêm dương châu cảm giác hướng phía trước đi đến lúc này mỗi đến một cái cửa ngã ba viêm dương châu sẽ xong chấn động một thoáng tử dương cũng sẽ tiếp thu đến hẳn là đi con đường kia mới chính xác tin tức cũng không b i ế t đi bao lâu, từ dương cứ như vậy theo viêm dương châu cảm giác hướng phía trước đi tới rốt cục ở phía trước thấy được không giống cảnh tượng nay thật giống như là một cái nguồn suối chỉ là nhô ra nước suối nhưng là màu ư u lam tại nước suối vị trí trung tâm một viên màu vàng viên châu chậm rãi xoay tròn nguồn suối bốn phía còn có vài con từ dương gặp qua quái vật những này quái vật đều d ỗ i ra một cái chạm tay đặt ở viên châu mặt trên cũng không biết là đang làm cái gì vậy t ừ dương nhìn thấy quỷ dị này c h à n g cảnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bất quá cái k i a viên màu vàng viên châu tuy rằng hết sức xinh đẹp nhưng lại nhưng thật giống như hàm chứa vô cùng nguy hiểm tựa như làm cho tử dương không dám nhìn nó nhưng lại nhưng có không nhịn được đến xem nó phí đi thật lớn tâm lực tử dương mới đưa ánh mắt từ viên châu trên giời trong lúc nhất thời hai mắt nhưng lại không biết nên xem tới đâu túi đầu nghĩ một lát xoay người sang chỗ khác nhìn về phía khi đến địa phương chỉ thấy khi đến nơi nào có đạo gì đường chỉ là một cái hình lốc xoáy môn hộ, hộ tử dương thầm nói nơi này có phải hay không là ưu tuyển điện tầm thứ ba đây chỉ là viêm dương châu làm sao sẽ đem mình dẫn tới đây đến đây suy nghĩ một chút thử dương đem viêm dương châu triệu ra nhìn trôi nổi ở trước mặt mình mẫu tử kim viên châu tử dương hỏi người dẫn ta tới nơi này có ích lợi gì ý đây đột nhiên lại n ở nụ cười thầm nói viêm dương châu tuy rằng thông linh nhưng là thì làm sao có thể sẽ nói chuyện đây nơi này dù sao cũng hơn cái k i a mê hồn trận bên trong mạnh ta còn là nghĩ thế nào thoát vây mới đúng nghĩ liền chuẩn bị đem viêm dương châu thu hồi đan điển nhưng là đột nhiên viêm dương châu nhưng làm sao cũng không nghe từ dương chỉ huy tại từ dương bên người bay một tuần sau vẹo một thoáng hướng về bay đi từ dương nhìn thấy viêm dương châu bay đi trong lòng kinh hãi vội vàng hướng về viêm dương châu bay đi phương hướng nhìn lại chỉ thấy cái kia viêm dương châu dĩ nhiên hướng nguồn suối trên màu vàng viên châu đánh tới nhìn thấy viêm dương châu dáng vẻ từ dương âm thầm kêu khổ này tên gì sự a phát bảo hoàn toàn mặc kệ mình là chủ nhân của nó đem chính mình dẫn lại đây hiển nhiên là bởi vì này viên màu vàng viên châu duyên cớ lúc này lại cùng một cái khác hạt châu va lên Chương 31, Minh Vương Xá Lợi, Hạ. viêm dương châu thật giống như là gặp được số mệnh bên trong kẻ địch điên cuồng va chạm cái kia viên màu vàng viên châu tại viêm dương châu va chạm hạng cái kia viên màu vàng viên châu thật giống bị chọc giận như thế nhanh chóng xoay tròn theo nó xoay tròn lấy chạm tay chống đỡ tại mặt trên của nó những kia quái vật thân thể cực nhanh thu nhỏ lại rất nhanh liền biến mất không thấy từ dương nhìn thấy những kia quái vật biến mất rồi cũng biết là cái kia viên màu vàng viên châu đem những kia quái vật hấp thu chỉ là vẫn không rõ hạt trâu này đến cùng là cái thứ gì viêm dương châu vì sao lại đối với nó sản sinh cảm ứng tiến tới công kích nó đây lúc này cũng không chứa được t ử dương đi tự hỏi chuyện gì chỉ thấy cái kia viên màu vàng viên châu hấp thu xong những kia quái vật sau liền tản mát ra chói m ắ t hào quang màu vàng kim hướng về vây quanh nó va chạm viêm dương châu đánh tới theo chúng nó lẫn nhau va chạm từng tiếng nổ vang chuyển đến cho dù t ử dương đã phong bế hai lô thai nhưng là cái kia kịch liệt tâm thanh dĩ nhiên sinh ra thực thể công kích đem t ử dương nội phủ chấn thương mà quay chung quanh ở bên người cái kia vài món tiên khí đối với những công kích này nhưng lên không tới một điểm phòng thủ tác dụng từ dương cố nén nội phủ bị thương mà sản sinh từng trận đau đớn kịch liệt kế tục quan sát hai viên hạt châu tranh đấu theo thời gian trôi đi từ dương phát hiện viêm dương châu t r ậ n bắt đầu không địch lại cái kia v i ê n hạt châu màu vàng kim theo cái kia v i ê n hạt châu màu vàng kim thao túng nguồn suối bên trong bước lên nước suối không ngừng tiến công viêm dương châu viêm dương châu đã bắt đầu tránh né lên mà không giống vừa mới bắt đầu như vậy không ngừng tiến công từ dương phát hiện viêm dương châu ở thế yếu thầm nói lúc này ta hẳn là có thể liên lạc với nó đi nghĩ từ dương liền bắt đầu cảm ứng lên viêm dương châu đến nhưng là cảm ứng là cảm ứng được viêm dương châu vẫn là không nghe chỉ huy của mình vận chuyển đến đối với cái kia viêm hạt châu màu vàng kim khắc cốt cửu hận bất đắc、dĩ. từ dương triệu ra trạm tinh tùy thời chuẩn bị trợ giúp viêm dương châu trong lòng lại hết sức thấp t h ỏ g tuy rằng trạm tinh uy lực cực lớn nhưng l à n này viên kim châu hiển nhiên là cùng viêm dương châu cùng cấp những đồ vật khác cũng không biết có thể hay không tạo thành ý hiếp đối với nó viêm dương châu tốc độ cực nhanh nhưng là cái kia viên màu vàng viên châu nhưng là một mực nguồn suối mặt trên hơi rung động cho dù là viêm dương châu va nó một thoáng nó cũng chỉ là rung động lợi hại một ít tiếp theo kế tục điều khiển nước suối hướng về viêm dương châu công tới kim châu ở tại nguồn suối phía trên hiển nhiên là đối với nó vô cùng có lợi có thể là cứ như vậy cũng vì từ dương công kích mang đến rất lớn tiện lợi tại viêm dương châu vừa va chạm một tháng sau từ dương một chiêu phách nhạc liền hướng kim châu trên chèm tới tuy rằng từ dương tu vi cứ thấp nhưng là chạm tinh nhưng không có khiến từ dương thất vọng vừa bổ dưới cái kia viên màu vàng viên châu bản thân h à o quang đã hiện ra ảm đạm một ít nhưng là từ dương này một cái công kích cũng đưa tới màu vàng viên châu phản kích vài đạo màu xanh lam nước suối đột nhiên liền hướng từ dương trên người rót lại đây tuy rằng bị từ dương vài món tiên khí sản sinh vòng bảo hộ chặn lại rồi nhưng là cứ như vậy một tháng cái kia vài món tiên khí cũng đã hiện ra hảo quang lm viêm dương châu thật giống rõ ràng tử dương đang giúp giúp chính mình đột nhiên hảo quang lại trói mắt lên hảo quang m à tử kim không ngừng tránh qua viêm dương châu lại bắt đầu không ngừng hướng về kim châu và c h ạ m lên trái ngược với tử dương công kích kim châu càng thêm coi trọng viêm dương châu tiến công tại viêm dương châu gia tăng cường độ công kích sau kim châu liền không nữa hướng về tử dương tiến công chuyên tâm đối phó lên viêm dương châu được cứ như vậy khi tử dương công kích khiến cho kim châu phản kích thời điểm viêm dương châu liền nhận cơ hội tăng nhanh công kích mà kim châu chuyên tâm đối phó viêm dương châu thời điểm viêm dương châu liền bắt đầu tranh né nhưng là từ dương phát hiện tuy rằng kim châu hảo quang khi thì sẽ lờ mờ một hồi nhưng là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu nhìn không ngừng tuân ra nước suối từ dương trong lòng hơi động từ phần t i ê n tiên giới bên trong lấy ra hai cái thuộc tính thổ phòng ngự tiên khí đột nhiên liền hướng nguồn suối nơi ném đi những nước suối kia ăn mòn tính cực cường nhưng là hai cái thuộc tính thổ tiên khí ngăn trở lập tức cũng làm cho kim châu thoát khỏi đối với nước suối không chế kim châu mặc dù coi như có chút linh trí nhưng là gặp phải này đột phát tình huống trong lúc nhất thời cũng dừng lại một chút tại từ dương một cái mánh trạm cùng viêm dương châu trọng va bên dưới rốt cục thoát khỏi ngu Mà theo kim châu rời khỏi nguồn suối vị trí cái kia vẫn b ư ớ c lên muốn nhô ra nước suối nhưng đều lập tức lui trở lại trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ tiểu trong hầm còn có hai cái tàn tạ tiên khí nhìn thấy nước suối không lại ra bên ngoài b ạ o từ dương đại h ỉ nguyên lai nước suối này là do kim châu dẫn lên đến kim châu rời khỏi nước suối này cũng không lại ra bên ngoài b ạ o từ dương mới vừa lo lắng nữa thế nào nhân cơ hội đem này viên kim châu phá hủy cái kia kim châu thoát khỏi nước suối sau khi dĩ nhiên vẹo một thoáng do thiên linh cái chui vào đến từ dương biện ý thức mà viêm dương châu cũng đuổi theo kim châu đi tới từ dương biện ý thức hai viên hạt châu tiến vào đến từ dương b i ể n ý thức sau từ dương lập tức liền mất đi thân thể không chế trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều đức quang hình ảnh một hồi từ dương thật giống đã biến thành một người mặc áo bào trắng anh tuấn nam tử thanh niên nam tử thanh niên một con mái tóc dài màu xanh lam mi tâm thỉnh thoảng tránh qua một đạo lam bên trong hiện ra kim quan g phù văn diện mạo anh tuấn khí chất cao quý nhưng là trong mắt nhưng tất cả đều là bạo ngược từ dương trong lòng đột nhiên sản sinh một cổ khí phách m ộ t tam giới toàn chìm nổi với dưới chân thô bạo đồng thời cũng sinh ra một cổ hủy diệt dục vọng muốn đem tất cả c h ặ n đường đồ vật toàn bộ hủy diện thuận ta thì sống lịch ta thì chết từ dương trong thức h ả i đột nhiên không ngừng xuất hiện như thế một thanh âm đột nhiên tại từ dương trong thức h ả i xuất hiện một cái một thân áo giáp màu đỏ ngầu từ dương hắn cầm trên tay một cái màu đỏ như máu trường đ a o điên cuồng hướng về bốn phía chém g i ế t thật giống bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều cựu địch tựa như một hồi từ dương thật giống lại đã biến thành một người mặc màu đỏ rực khôi giáp người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên diện mạo thô cường có vẻ rất là hào phóng tại từ dương đã biến thành người đàn ông trung niên thời điểm bên người nhưng lại xuất hiện bốn người một người mặc màu vàng khôi giáp cầm trong tay màu vàng trưởng kiếm một người mặc màu vàng khôi giáp tay cầm một khối quy s á c một người mặc trưởng b à o màu xanh lá tay cầm một cái c à n h cây một cái một thân tử bảo tay cầm một cái bình ngọc bốn người này cùng người đàn ông trung niên tạo thành một cái huyền diệu trận pháp đem một người mặc áo b à o trắng anh tuấn thanh niên vây vào giữa lúc này tại từ dương b i ể n ý thức lại xuất hiện một người mặc ngũ sắc áo giáp từ dương trên tay đồng d ạ n g lại một thanh t r ư ờ n g đ a o nhưng là hiện ra ngũ sắc quang hoa hai cái từ dương đều sau khi xuất hiện l i ề n bắt đầu lẫn nhau đối với đánh nhau bọn họ dùng đều là trảm tinh ba quyết nhưng là sử dụng ý cảnh nhưng không giống nhau trên người mặc ngũ sắc áo giáp tử dương sử dụng c h ả m tinh đa o quyết đúng quy đúng c ủ vừa có vẻ khí thế bảng bạc lại phù hợp thiên địa t r í lý nhưng là trên người mặc áo giáp màu đỏ ngầu cái kia tử dương xuất ra đồng dạng phù hợp thiên địa t r í lý nhưng là ý cảnh nhưng lộ ra bã đạo mình ta vô địch ý vị có hủy diệt tất cả trở ngại giả dục vọng theo đánh nhau tiến hành hai cái tử dương trong đầu đều không ngừng xuất hiện các loại thiên địa t r í lý bọn họ sử dụng đa o quyết cũng biến càng ngày càng về l ề n diệu dần dần vượt ra khỏi trảm tinh đa quyết bên trong cái kia mấy chiêu hai cái tử dương tranh đấu nhưng là không chút lưu tình một cái không cẩn thận cũng sẽ bị một cái khác từ dương chém giết mà lúc này tại từ dương trong đầu nhưng không ngừng sinh ra trưởng khống tất cả mình ta vô địch ý niệm đến những ý niệm này để hắn cảm thấy thế gian tất cả đều là con cờ của mình tùy ý chính mình tùy ý điều k h i ể n sinh tử của bọn họ gặp phải phản kháng chính mình tất cả đều hẳn là bị hủy diệt ta là tam giới cộng chủ hết thể tất cả đều hẳn là vì làm sự trưởng quản của ta cái thanh em này vẫn mê hoặc từ dương từ dương cảm thấy mình thật giống liền muốn trầm luân căn nguyện bị dục vọng này bản thân quản lý nhưng là mỗi khi cảm thấy mình sẽ bị dục vọng bản thân quản lý thời điểm đều sẽ có một cô nóng rực một cô ấm áp này hai cổ sức mạnh đem chính mình từ dục vọng biên giới cho kéo trở về từ dương nguyên thần một hồi do màu nhũ bạch biến thành màu đỏ như máu một hồi lại biến thành màu đỏ một hồi lại là ba sắp cùng nhau xuất hiện từ dương cảm thấy mình đã sắp do một người đã biến thành ba người linh hồn của chính mình thật giống cũng bị xé rách tựa như đột nhiên một đôi tràn đầy lo lắng con mắt hiện lên ở từ dương trái tim từ dương mi tâm đột nhiên tránh qua một đạo màu bạch kim phủ văn đồng thời từ dương nguyên thần mi tâm cùng với trong thức hải hai cái từ dương mi tâm cũng đồng thời xuất hiện một đạo màu bạch kim phủ văn trong ừ dương nghiệm bên lập tức từ các loại tạp tức từ t các thức ỉ n táo lại, nguyên thần trên t loại lại, lập hai nguyên màu sắc lập tức rút đi c h ỉ để l ạ i một cái h thức hải ú t Trong ký ức c đoạn ngắn. kia ăn mặc áo giáp màu đỏ ngầu từ dương tại mi tâm xuất hiện phù văn thời điểm đột nhiên thân hình dừng lại một chút bị cái kia trên người mặc ngũ sắc áo giáp từ dương nhân cơ hội chém thành hai nửa tiếp theo tiêu tán mà cái kia trên người mặc ngũ sắc áo giáp từ dương nhìn thấy đối thủ đã không còn cũng tiếp theo tiêu tán hai cái từ dương tiêu tán sau hóa thành hai cố năng lượng chuyển vào từ dương nguyên thần bên trong lập tức nguyên thần bên trong xuất hiện lượng lớn tin tức cùng năng lượng đem từ dương xung kích hôn mê bất tỉnh Trên trên k cũng, cũng không biết quá bao lâu từ dương nguyên thần đem đột nhiên nhiều đi ra những năng lượng kia hấp thu đi những kia tán loạn ký ức cũng không ở quái dậy tư tưởng của hắn từ dương từ trong hôn mê tỉnh lại sau khi tỉnh lại từ dương trước tiên kiểm tra một chút tự thân phát hiện ngoại trừ nguyên thần biến cố động cũng không hề cái gì trở ngại có thể xem yên lòng đem trong thức hải màu vàng viền châu triệu hồi ra đến thầm nói không hổ là thời kỳ thượng cổ tam giới đệ nhất cao thủ cho dù hồn phi p h á c h tán một viên xá lợi cũng có mạnh như vậy linh tính cùng nghi lực từ dương trên tay nảy viên màu vàng viên châu nhưng là thời kỳ thượng cổ minh vương bị ngũ hành tiên đế giết chết sau lưu lại một viên xá lợi minh vương chết rồi hắn chín viên xá lợi ngoại trừ tự bạo năm viên ở ngoài còn lại bốn viên liền xuống l à không rõ trong truyền thuyết năm đó hàn phi chính là chiếm được một viên minh vương xá lợi mới cuối cùng trở thành một đ ờ i ma chủ từ dương trên tay nảy viên cùng viêm dương châu lưỡng bại câu thương đã mất đi linh tính bất quá từ dương nhưng không cảm thấy đáng tiếc trái lại vô cùng may mắn vừa đến hắn không có thành tại sao ma chủ gia tâm thứ hai viêm dương châu tuy rằng nguyên khí đại thương nhưng là từ dương đối với sự khống chế của nó nhưng là tăng mạnh không ít cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn những ký ức ấy đoạn ngắn là minh vương cùng thượng cổ hành hỏa tiên đế lưu lại bất quá bên trong chỉ là một ít cuối cùng đại chiến hình ảnh cũng không có quá nhiều tính thực chất đồ vật nhưng là những này cũng làm cho từ dương thu hoạch không ít không chỉ trảm tinh đa quyết đạt được rất lớn tiến bộ hơn nữa chiếm được thượng cổ ngũ đế bố trí ngũ hành trận một ít càng lộ thiên đ i ệ tất cả đều tại trong ngũ hành ngũ hành trận bắc đại tinh h â m lần này có thể lãnh hội thượng khẩu ngũ đế tự mình bố ra ngũ hành trận đối với tử dương sau đó trận đạo tu vi sâu sắc thêm đều sẽ sản sinh vô tận c h ỗ t ố t chương ba mươi hai v ề y cốc tử dương nhìn trong tay minh vương xá lợi thầm nói này viên xá lợi nếu như đem ra hấp thu luyện hóa thì quá là đáng tiếc không bằng nghiên cứu một thoáng phệ hồi lục đưa nó luyện chế thành một cái dị bảo nghĩ đem minh vương xá lợi thu hồi phần t i ê n tiên l i giới tiếp theo lại thu hồi trên đất hai cái t ả n tạ tiên khí nhìn phía sau không hề có một chút nào biến hóa vòng xoáy đường hầm khiêu tiến bảo nhìn vẫn là mê trận nơi bình thường t ừ dương lại đem minh vương xá lợi lấy ra quả nhiên không ra từ dương sở liệu minh vương xá lợi một lấy ra bốn phía cảnh vật liền phát sinh ra biến hóa không còn là cái gì mê trận mà là một cái do từng cây từng cây họa đầy phù văn trụ đ á tạo thành đại trận từ dương cầm trên tay minh vương xá lợi không lại bị đại trận mê hoặc bất quá một hồi liền đi ra khỏi cái này đại trận nhìn thấy như trước tồn tại lối ra mở miệng từ dương thầm nói cái kia lưu lại nằm cây cờ nhỏ cùng bí mật tiên nhân chỉ sợ là vì đạt được minh vương xá lợi bất quá hắn lưu lại những vật này là vì cái gì đây suy nghĩ một chút cũng nghĩ không thông từ dương lắc lắc đầu quay về mê trận phương hướng nói rằng thiếu ra ta đi các ngươi chậm rãi ngọt đi nói xong nhặt lên trên đất phi kiếm nhảy vào lối ra mở miệng vòng xoáy vì không bị những kia bên ngoài trong đại sảnh tu sĩ kết đan kỳ nhìn ra cái gì cái hở từ dương dọc theo đường cũ trở về từ chính mình tối sơ lựa chọn cái lối đi kia đi ra sau đó cùng những kia kết đan kỳ tu sĩ đánh một cái đối mặt đi thẳng gũ tuyển điện đi tới băng phong cổ đạo bên ngoài từ dương suy nghĩ một chút thầm nói vẫn là chở bọn hắn ra đi quyết định chú ý từ dương tại băng ra ở chỗ này chuẩn bị địa phương ở đây đồng thời phân p h ó bọn họ các loại chờ năm vị trưởng môn gia chủ đi ra hướng chính mình thông báo một tiếng liền bày ra đơn giản trận pháp đạ tọa tu luyện lần này từ dương tu vi tuy rằng không có nói cao nhưng là nguyên thần nhưng c ô động rất nhiều điều này làm cho hắn có chút thích hứng không tới tu sĩ tu luyện bất luận là tu tiên vẫn là tu ma đều là không ngừng tăng lên chân nguyên cùng lực lượng tinh thần này hai loại năng lượng bất quá chân nguyên là thông qua hấp thu linh khí đến tăng lên mà lực lượng tinh thần vậy chính là lực lượng nguyên thần tăng lên nhưng là dựa vào chân nguyên chậm dại ô dưỡng tăng lên vô cùng gian nan chuyên môn tu luyện nguyên thần pháp quyết cũng có Bất bật. hấp trừ thu nguyên thần của người khác như vậy đạo pháp quyết quá quả nguyên hiệu khác pháp cái khác ngoại người như ngoài, cũng không nổi đạo vậy của ma ở lần này từ dương hấp thu cường giả thời thượng cổ lưu lại một ít ý niệm sức mạnh tuy rằng nguyên thần năng lượng tăng cư c ư ờ n g không nhiều nhưng lại là nhưng làm cho nguyên thần đạt được cực cường cô động sau đó tu luyện cũng sẽ thông thuận rất nhiều thế nhưng như vậy cô động dù sao cũng là đang bị động dưới tình huống hoàn thành muốn hoàn toàn trưởng khống cô động sau nguyên thần còn cần một ít thời gian chính chìm đắm đang tu luyện bên trong từ dương đột nhiên cảm thấy mình bày xuống trận phát sinh ra một ít sóng chấn động trong lòng hơi động thờm nói năm người kia đi ra trận pháp sau khi mở ra từ dương đi ra quả nhiên thấy năm người lúc này năm người đều tinh thần bệ h ạ i hiển nhiên nguyên thần bị thương không nhẹ mấy vị đạo hữu các ngươi này là thế nào xem ra thật giống gặp được cái gì công kích ta tuyển con đường này tại sao không có gặp phải a nghe được từ dương băng loan kỳ trả lời đó là từ đạo hữu c ắ t nhân thiên tướng không như mấy người chúng ta đều gặp được một chút phiền thoái tuy rằng t r ư ớ c ở thực cốt âm phong tăng cường trước đi ra nhưng là cũng chịu một chút thương từ dương nói ta là vẫn cẩn trọng không dám quá thâm nhập mấy vị hẳn là đi vào quá bên trong chứ hà t r ư ờ n g môn lắc lắc đầu nói rằng cũng không biết bọn họ làm sao ta lựa chọn cái kia chỉ là tiến vào không lâu liền gặp phải một con phi thường khó chơi tà linh tuy rằng giết chết nó nhưng ta rơi vào dáng vẻ hiện tại t ừ dương nghe được hà t r ư ờ n g môn gật đầu cũng biết năm người sẽ không nói cái gì lời nói thật bất quá từ bọn họ hiện tại trạng thái t ừ dương suy đoán bọn họ nhất định là lấy cấm pháp nào mới có thể đi ra mê trợ t ừ dương cũng không muốn cùng bọn hắn tại này nói đến đây chút khiến người ta nghe xong không thoải mái liền chối từ mấy người giữ lại đ ạ p lên phi kiếm hướng về trường sinh cốc phương hướng bay đi đột nhiên Chính hướng đang về trường sinh cốc linh khí sung túc cái gọi là bế quan nơi cũng chỉ là ra một chút trận pháp bảo vệ gian phòng mà thôi mà không giống vân châu những môn phái kia bên trong bế quan chỗ tất cả linh huyện trên nhìn thân tình trang chúng thê tử từ dương lộ ra vẻ vô hạn ý cười chậm rãi đem chính mình chân nguyên chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng từ dương chân nguyên đối với thuộc tính m ộ t chân nguyên tu luyện có chỗ tốt rất lớn cái này cũng là phó ngọc hinh mới theo từ dương thời gian hơn hai năm liền tăng lên một cấp nguyên nhân giờ khác này đạt được từ dương trợ r ú t rất nhanh nàng liền công hành viên mãn nhìn trước mắt từ dương phó ngọc hinh trong lòng vui vẻ nhào tới trong ngực của hắn cao hưng nói ngươi rốt cục trở lại từ dương cười sờ sờ thê từ đầu đem cái t i ê đoá tuyết liên lấy ra nói rằng h i n h nhi ngươi xem đây là ta hái tới đưa cho ngươi phó ngọc hinh tiếp nhận t ử dương trên tay tuyết liên nhẹ nhàng n u ố t ve tuyết liên tại tuyết nguyệt cao nguyên thì có cũng không phải là cái gì hiếm quý đồ vật bất quá do một cái trượng phu chuyên môn h á i tới là một cái thê t ử lễ v ậ tuyết t này liên liền có vẻ không tầm thường phó ngọc hinh cẩn trọng đem tuyết liên thu lại kiếm mũi chân tại t ử dương bên môi khẽ hôn một cái sau đó chăm chú ô m t ử dương nói cảm tạ từ đại ca từ dương cười nói ngươi là vợ của ta làm sao nói với ta cảm tạ đây sau đó đừng nói như vậy phó ngọc hinh nghe được từ dương cười duy nói ngươi chưa từng nghe nói tương kính như tân sao khanh khách cười vài tiếng hỏi lần này băng phong cổ đạo hành trình không gặp phải phiền thoái gì chứ từ dương cười nói muốn nói phiền phức chính là gặp được một cái mê trận bất quá tại nguy hiểm cho bước mặt trong đầu ta xuất hiện bóng dáng của ngươi mới làm cho ta vượt qua cửa hải khó phó ngọc hinh cười nói thật sao nói xong nhưng ôm chặt lấy từ dương không có tiếp theo đi xuống hỏi từ dương nhìn thấy phó ngọc hinh dáng vẻ không khỏi hỏi hình nhi nghĩ gì thế phó ngọc hinh nắm đầu tại từ dương ngực thẳng thẳng nói rằng không cái gì mặc kệ ngươi nói ngươi tại thời khắc mấu chốt nghĩ tới ta là hống ta hài lòng hay là thật vào lúc này nghĩ tới ta ta đều đồng ý nghe ngươi nói như vậy nghe được phó ngọc hình từ dương sửng sốt hỏi ta khi đó không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ tới ai phó ngọc hình thấp giọng nói béo tấm mội mội là ngươi yêu một nữ nhân đầu tiên ngươi nhiều năm như vậy đều vẫn nhớ kỹ nàng cho dù ngươi nhớ tới nàng ta cũng không trách ngươi nghe được phó ngọc hình từ dương lại là sửng sốt tiếp theo đem phó ngọc hình thân thể bài chính để nàng nhìn con mắt của chính mình nói rằng hình nhi ngươi là thê tử của ta không quản ngươi có đúng hay không ta cái thứ nhất yêu nữ nhân ngươi đều là ta bây giờ ái nữ nhân cũng chính là ta sau đó duy nhất đi ái nữ nhân sau đó có thể không nên suy nghĩ b ậ y bạn phó ngọc hinh nhìn từ dương con mắt gật đầu nói rằng ta rõ ràng hai người ôn tồn một hồi rồi rời đi b ế quan gian phòng đi ra phía ngoài phó ngọc hinh đi ở từ dương bên người hỏi từ đại ca chúng ta lúc nào đi minh n g u y ệ t đ ạ o a từ dương cười nói ngươi nói thời gian nào liền thời gian nào được rồi phó ngọc hinh gật cụ nói rằng ngươi rời khỏi hơn năm tháng thời gian bây giờ trở về đến trước hết ở trong cốc nghỉ ngơi một quãng thời gian lại nói ngươi thấy thế nào từ dương trả lời ừ n vậy thì chờ tiểu hộ kết đan sau chúng ta lại đi đi lần trước minh nguyệt đảo hành trình phần lớn thời gian đều ở tại chú kiếm sân trang lần này đi minh nguyệt đảo có thể muốn cố gắng đi dạo hai người đi ra sau ngay này trường sinh cốc bên trong chậm rãi t à n bộ ai cũng không có mở miệng nói chuyện lẳng lặng hưởng thụ trong chuyện này tiểu d i ễ m tình ý hiện tại trường sinh cốc so với trước kia lại đẹp không ít cây cối so với trước đây càng thêm sung suê ven đường nhỏ trên nhiều hơn một chút tròi nghỉ mát cùng phòng nhỏ dân gian trong truyền thuyết trốn đảo nguyên đại khái chính là chỗ này thực sự là khắc h ò a đi buổi tối lúc ăn cơm trường sinh cốc bên trong mọi người đều từ bế quan chỗ đi ra người tu luyện tu luyện chỉ cần không phải đột phá tính bế quan hoặc là nằm ở tỉnh n g ộ bên trong đều có lưu lại một phần tâm niệm tại phòng bị b ố n phía ngược lại là rất dễ dàng liền có thể từ bế quan bên trong đi ra như từ dương ra ngoài trở về như vậy đối với trường sinh cốc mà nói đại sự trường sinh cốc bên trong mọi người tự nhiên đều muốn từ bế quan nơi đi ra tiểu hồ nhanh kết đăng chứ từ dương nhìn thạch hồ hỏi thạch hồ điểm gật đầu nói đã có muốn kết đan cảm giác hảo m ấ y tháng chỉ là muốn đến trước đây tu vi đã từng bị phế quá sợ một lần không thể thành công liền càng làm tu vi đè ép xuống t ừ dương nói tiểu h ổ lần sau tại có kết đan cảm giác liền không lại muốn đem tu vi đè xuống ngươi càng là sợ sệt kết đan lại càng khó khăn có ta ở đây ngươi liền yên tâm đột phá thạch h ổ nói ta biết rồi từ đại ca t ừ dương đối với thạch h ổ gật g ụ quay về phó hy kiếm hỏi hi kiếm người tinh nguyện kiếm quyết tu luyện thế nào rồi phó hy kiếm đỏ mặt lên nói rằng vẫn không thể ngưng luyện ra kiếm khí được tử dương cười nói không nên gấp gáp ngươi bây giờ cô động kiếm khí là không dễ dàng thành công đi vào tiên thiên hẳn là sẽ dễ dàng chút bất quá chú vẫn là hy vọng ngươi có thể sớm chút ngưng luyện ra kiếm khí chuyện này đối với ngươi sau đó tu luyện mới có lợi phó hy kiếm điểm gật đầu nói chú yên tâm ta sẽ không để cho ngươi cùng cô cô thất vọng từ dương nghe xong phó hy kiếm gật gù nhìn trong cốc mọi người nói chờ tiểu hồ kết đằng sau ta mang theo hình nhi đi một chuyến minh nguyệt đảo chú kiếm sơn trang t i mã đại ca khả năng nhanh sắp kết hôn ta và hắn tương giao một hồi không thể không đi ta sau khi rời đi Các người trong ậ n không muốn lực đi a n g à i có c h u y ệ ì chờ được chỉ có cũng nghe hiểu Hiện thấp, nhiên người người ta trở từ gật tỏ tại tu đặt tu tiên bắt nạt ra rõ. ở lại lại nói. Mọi mọi vi giới dương vẫn gù đều bị bắt nạt sự, tự nhiên cũng sẽ tự khoảng ô n nghĩ động n g g chủ đi ra à i nhiên sinh ra biến Chứ cố. h một, đột Trong ra o k thời gian này minh nguyệt đảo chú kiếm sơn trang cùng quy nguyên tông có thể cũng coi là phi thường náo nhiệt tất cả náo nhiệt cùng dối gen toàn là bởi vì chú kiếm sơn trang nhị thiếu ra muốn cùng quy nguyên tông tông chủ tiểu đồ đệ sắp sửa cử hành đại hôn minh nguyệt đảo ngũ đại thế lực thiên tinh các vẫn là xử sự, sự biết điều nằm ở nửa h n cư trạng thái mà còn lại bốn cái thế lực vừa lúc là hai cái tiên đạo thế lực đối với hai cái ma đạo thế lực một trăm năm trước ma đao bảo đại tiểu thư làm h u y ễ n vân tông tông chủ phu nhân hai cái ma đạo thế lực quan hệ tự nhiên là càng thêm thân mật lần này chú kiếm sơn trang cùng quy nguyên tông thông ra tự nhiên là hấp dẫn toàn bộ minh nguyện đảo ánh mắt những tiêu tiểu thế lực đều tại quan sát những thế lực lớn này nhìn bọn hắn liệu sẽ có có hành động lớn lớn gì một khi thế lực lớn động tiểu thế lực tự nhiên cũng muốn cùng phong ma động để có thể được đến chỗ tốt lớn nhất theo hôn kỳ tới gần toàn bộ chú kiếm sơn trang đều chìm đắm tại một mảnh vui sướng bên trong chú kiếm sơn trang xuất hiện nhâm trang chủ chỉ có ba đứa h à i tử tư mã thiên hành tư mã thiên lâm tư mã thiên vũ tư mã thiên hành đã không có khả năng kế thừa chú kiếm sơn trang mà tư mã thiên vũ là nữ như vậy tư mã thiên lâm không thể nghi ngờ liền là lúc sau chú kiếm sơn trang trang chủ vì lẽ đó hôn sự của hắn đương nhiên phải làm cực kỳ long trọng giống như là thế tục thái tử cưới phi tử như thế hôn sự của hắn cũng quan hệ đến chú kiếm sơn trang bộ mặt giờ khác này tại tư mã thiên lâm chỗ ở trong sân tư mã thiên lâm đang cùng tư mã thiên vũ tại trong vườn hoa nói chuyện kiếm những nha hoàng kia gã sai vật đều cách khá xa viễn miễn cho nghe thấy hai người nói chuyện nhị ca mấy ngày nữa liền muốn cùng ngọc linh tỉ tỉ kết hôn có phải hay không vừa hưng phấn vừa khẩn trương à? tư mã thiên vũ nhìn tư mã thiên lâm một bộ mất tập trung dáng vẻ cười t r e o nói đối với m ộ i m ộ i chế nhạo tư mã thiên lâm cũng không cảm thấy lung túng điểm gật đầu nói là có chút khẩn trương cũng rất hưng phấn ta cùng linh m ộ i hôn nhân mặc dù là cha mẹ sắp xếp nhưng là những tình đầu ý hợp hiện tại ngày xương mộng tưởng liền muốn biến thành thật sự ta đột nhiên cảm giác tất cả đều trở nên thật không chân thực thật giống như là tại giống như nằm mơ tư mã thiên vũ nhìn thấy tư mã thiên lâm một mặt nhu tình cùng hạnh phúc răng r ấ p cười nói nếu như ngọc linh tỉ tỉ nghe được ngươi lời nói mới rồi nhất định sẽ cảm động nước mắt chảy r ò n g tư mã thiên lâm nhìn mội mội xinh đẹp dáng vẻ cười nói ta kết hôn sau cha mẹ p h ỏ n g chừng sẽ vì ngươi lựa chọn vị hôn phu chờ ngươi có một cái thỏa mãn vị hôn phu ngươi liền sẽ rõ ràng hai người chúng ta trong lúc đó cái loại này cảm giác kỳ diệu tư mã thiên vũ mít tư mã thiên lâm một chút nói rằng ta mới không cần cái gì vị hôn phu nhi trừ phi cha mẹ có thể tìm tới một cái so với nhị ca cùng từ dương ca ca đều ưu tú lúc trước tư mã thiên vũ cùng từ dương hợp lực dung hợp tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh tinh huyết thời điểm sử dụng đến phương pháp là từ dương tự song tu bầu bạn luyện chế đặc thù pháp bảo tiệt lấy ra một ít phương pháp từ dương chính mình không có cảm giác gì nhưng là tâm tư đơn thuần tư mã thiên vũ trong lòng nhưng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan tư mã thiên vũ chính mình cũng không hiểu nàng đối với từ dương là một loại cái dạng gì cảm giác chỉ biết là trong lòng tự dưng ơ nhiều ra một người đến làm cho nàng cảm thấy có chút buồn bực bất an sở dĩ có lúc tư mã thiên lâm bắt nàng cùng từ dương nói dỡ thời điểm nàng mới cảm thấy oan ư thiếu nữ như vậy tâm tư tư mã thiên lâm cùng tử dương đều không rõ bất quá y ế n ngọc linh nhưng nhìn ra một đài m tại minh nguyệt thành y ế n ngọc linh lúc rời đi đem những này nói cho tư mã thiên lâm tư mã thiên lâm cũng mới hiểu được tiểu mội đối với tử dương có chút cảm giác bất quá khi tư mã thiên lâm đem tử dương cùng phó ngọc hinh đi đến cùng một chỗ sự tình nói cho tư mã thiên vũ đồng thời khai đạo một phen tiểu cô nương cũng liền cảm giác mình cái loại này mơ mơ hồ hồ cảm giác chỉ là một cái tiểu mội mội đối với một cái c h i kỷ đại ca ca ca sản sinh cảm tình nhưng mà chính là như thế một tia liền bản thân nàng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được tình ý lại làm cho nàng đang chọn chọn bầu bạn thời điểm nhiều hơn một phần khá là tâm tư trong chuyện này nhân tố nhiều liền bản thân nàng cũng nói không rõ ràng đây chỉ là một loại cảm giác tư mã thiên lâm nghe xong tư mã thiên vũ giận hờn tựa như cười nói cảm tình sự ai cũng không nói chắc được bằng không sẽ không có nhiều như vậy vương tử cùng dân nữ công chúa và phàm phu cảm tình d i a i thoại nói xong lại tiếp theo than thở từ dương minh đệ cùng ta từng có ước hẹn ba năm cũng không biết hắn có thể vượt qua hay không ta cùng linh mội việc kết hôn tư mã thiên vũ hử lệnh một tiếng nói tư d ơ n n g ca ca mã thiên đ thiếu thiếu lâm nhìn có chút vở ngớ ngẩn tư mã thiên vũ cười nói như thế nào ta nói hắn sẽ đến đây đi chúng ta chính nói sao hắn đã tới rồi nói xong lôi kéo tư mã thiên vũ nói đi chúng ta đi đón bọn họ từ dương tại chú kiếm sơn trang cũng ở lại xưng ơ sở có thời gian hơn một năm chú kiếm sơn trang rất nhiều người cũng đều nhận được hắn vì lẽ đó tại phái người nhân đi thông báo t ừ mã thiên lâm thời điểm từ dương cũng tại sơn trang thị vệ cùng đi hạ hướng về tư mã thiên lâm tiểu viện đi đến tại từ dương trở lại trường sinh cốc không tới thời gian một tháng thạch hổ liền thành công tiến vào kết đăng kỳ tuy rằng thạch hổ đối với mình không có lòng tin nhưng là từ dương nhưng hoàn toàn tự tin thạch hổ thân thể trạng thái hắn hết sức rõ ràng tu luyện lại là thiên giới tiên quyết huyền thủy chân kinh kết đan tự nhiên không thành vấn đề thạch hổ kết đăng sau t ừ dương lại khai báo một phen liền mang theo phó ngọc hình cùng tiểu hạo rời khỏi trường sinh cốc bọn họ cũng không nóng nảy chạy tới minh nguyệt đảo ngay vân châu r u ngoạn một phen đi thành bạch thạch bái tế quá phụ thân cũng đi hoài nam vương phủ một chuyến mới hướng về minh nguyệt đảo chạy đi cũng không biết là t ừ dương lần trước tại thiên tinh hải sát khí làm cho này yêu thú cảm thấy sợ hát y vẫn là t ừ dương tự những kia vân châu môn phái đạt được con đường an toàn t ừ dương không có gặp phải một tia trì hoãn liền đã tới minh nguyệt đảo tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ mới vừa đi ra thiên kiếm đường Đã nhìn tư h dương cười nói thật o sao xem đưa chúng ta tới vẫn thật là đúng lúc tư dương nói xong nhìn thấy bên cạnh quệt mồm tư mã thiên vũ nói thiên mưa ai trêu chọc ngươi tức giận lại đây ta giới thiệu cho ngươi ta một chút thế tử tư mã thiên vũ mít từ dương một chút đi tới phó ngọc h ì n h bên người nói rằng ta mới là không dùng ngươi giới thiệu đây nói xong nắm lên phó ngọc h ì n h tay lại nói tiếp ngươi là ngọc h ì n h t ỷ t ỷ đi ta là tư mã thiên vũ ngươi gọi ta thiên mưa là được ngươi có thể nếu coi trọng từ dương kk a à, lần trước ta nhị ca muốn dẫn hắn đi minh nguyện thành bách hoa cát may mà bị ta ngăn trở từ dương cùng tư mã thiên lâm liếc mắt nhìn nhau cái chắn đều bước lên một ít mồ hôi lạnh thầm nói đây cũng quá có thể náo luận đi thời gian nào có chuyện này a tư mã thiên lâm nhìn lôi kéo phó ngọc hình nói chuyện tiểu muội nói rằng tiểu muội chúng ta vẫn là trở lại ta chỗ ấy các ngươi mới h ả o h ả o tán gấu tư mã thiên vũ nghe được các ca, ca thả ra lôi kéo phó ngọc hình tay nhỏ nhìn từ dương phía sau tiểu hạo nói rằng từ dương các ca, ca ta muốn tiểu hạo thổ ta đi t ừ dương nhìn tư mã thiên vũ cười nói thiên mưa như kỵ tiểu hạo a vậy ngươi nói một chút ti mã đại ca là lúc nào muốn dẫn ta đi bách hoa các ca, ca? tư mã thiên vũ đầu tiên là sửng sốt tiếp theo chu cái miệm nhỏ nhắn t ử l ạ n nói ta không cưới rồi nói lại kéo phó ngọc hình tay nói rằng ngọc hinh tỉ tỉ chúng ta đi trước đi không cùng bọn hắn cùng đi phó ngọc hinh cười nói thiên vũ muội muội chúng ta để tiểu hạo thổ đi thôi nói xong quay về từ dương phía sau tiểu hạo vẫy vây tay tiểu hạo nhìn thấy nữ chủ nhân gác nhanh chóng liền nhảy tới phó ngọc hinh trước người ngồi sùng xuống, xuống để phó ngọc hinh cùng tư mã thiên vũ cơi ư ở trên lưng mình tư mã thiên vũ cưới lên tiểu hạo sau đắc ý quay về từ dương n ở nụ cười tại tiểu hạo trên đầu vỗ một cái hoan hô nói đi rồi mấy người đi tới tư mã thiên lâm tiểu viện sau từ dương cười nói ta mới vừa gia nhập chú kiếm sơn trăng cũng cảm giác được vui mừng bầu không khí xem ra ty mã đại ca là muốn cùng yến đạo hữu h ỉ kết liên lý tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói ừ m ngươi vẫn tính đến đúng lúc lại quá năm ngày liền là chúng ta h ô n kỳ từ dương cười nói cũng còn tốt chúng ta đến đúng lúc nói xong từ phần thiên tiên giới bên trong lấy ra hai đoá màu xanh lam hoa sen đưa cho tư mã thiên lâm nói tiếp ngươi cùng yến đạo hữu một cái kiếm tu một cái pháp tu ta vẫn thật không biết nên chuẩn bị cho các ngươi như thế nào lễ vật hai kiện pháp bảo này coi như là ta chuẩn bị cho các ngươi tân hôn lễ vật đi Trái này g Dương tại luyện phương phương Dương ư ợ c cực cao với vẫn tại luyện khí phương diện thiên tại diện liền thua kém nhiều rồi, Tử Tử thua bất luyện đan luyện l quá phú, khí kém có không tầm thường trình n tầm độ. à hai đoá hoa sen là từ dương vì làm phó ngọc hinh luyện lại băng ngọc liên thời điểm bất ngờ kết quả băng ngọc liên là thủy m ộ t song thuộc tính cũng không quá thích hợp phó ngọc hinh tại lấy ra trong đó thuộc tính nước thời điểm nhìn thấy để lấy ra bộ phận cũng có thể luyện chế thành pháp bảo liền luyện chế này hai đoá băng liên từ dương tại luyện chế thời điểm gia nhập năm đó biển mó hồng liên nở hoa lúc một ít càng ộ vì lẽ đó này băng liên tuy rằng tài liệu giống như vậy nhưng là nhưng rượu dụng vô cùng đặc biệt là đối với một đôi song tu bầu bạn càng là gặp nạn đến chỗ tốt chính vì như thế t ừ dương mới nắm hai đoá băng liên làm bạn tốt tân hôn chi lễ tư mã thiên lâm thu hồi hai đoá băng liên cười nói ta thế linh mội cảm tạ ngươi từ dương đến sau ngay tư mã thiên lâm trong sân nhỏ ở lại nơi này t ừ dương cũng ở thời gian hơn một năm đương nhiên sẽ không có cái gì mới dường khó ngủ cảm giác chỉ là phó ngọc hình bị tư mã thiên vũ lôi đi để t ừ dương cảm thấy một trận khó chịu từ dương đến sau ngày thứ ba bốn người chính đang uống rượu tàn p h i m đột nhiên tư mã thiên lâm cảm thấy trong chữ vật giới chỉ bị rực s o n g phi một trận chấn động liền bắt nó lại đi ra nhưng là đột nhiên nhìn thấy tử dương cùng tiểu b ộ i cái kia cân nhắc ánh mắt tuấn đỏ mắt lên nói rằng ta đi trong phòng nắm ít đồ nói xong cũng mặc kệ phía sau tư mã thiên vũ cùng tử dương tại cái kia cười t r ộ n bước nhanh hướng về trong phòng đi đến tư mã thiên vũ khanh khách cười nói không ngờ rằng ngọc linh tỉ tỉ như vậy ái thẹn thùng người cũng sẽ tại sắp gà tới thời điểm vẫn cùng ca ca liên hệ phó ngọc hình tại bên cạnh nhìn tử dương cùng tư mã thiên vũ cái kia đẩy mắt đều là ý cười dáng vẻ hỏi này là thế nào có cái gì b u ồ nói cười. cười Tư mã Thiên Mã n Vũ cười nói, Ngọc Hinh nhị nãy chính là từ dương vì hắn cùng Ngọc Linh tỉ tỉ luyện chế bị rực song、phi. nhị ca cái kia viên chấn động, nói Minh Ngọc Linh tỉ tỉ muốn nói chuyện cùng hắn. Nói ca cái ca ca chế rực ca cái phi, kia kia tỉ tỉ, từ tỉ tỉ tỉ tỉ bị vừa ra vì lấy là xong vừa cười nói tới lúc trước thí nghiệm bị rực s o n g phi lúc tư mã thiên lâm nháo ra chuyện cười phó ngọc hinh nghe được tư mã thiên vũ giải thích cũng là khanh khách bật cười nói rằng không ngờ rằng ti mã đại ca còn có như vậy tính trẻ con một mà ta ba người chính cười hài lòng thời điểm tư mã thiên lâm đi ra nhìn đi ra tư mã thiên lâm sắc mặt do rời khỏi lúc hưng ơ phấn cùng lúng túng mà hiện ra hồng đã biến thành trắng b ệ ế h sắc t ừ dương không khỏi trong lòng một đột hỏi t ư mã đại ca người làm sao vậy lúc này tư mã thiên vũ cùng phó ngọc hinh cũng phát hiện tư mã thiên lâm biến hóa ngưng tiếng cười lo lắng nhìn hắn h u y ễ n văn tông đột nhiên tiến công quy nguyên tông quy nguyên tông tổn thất nặng nề đã sắp muốn không chống đỡ được tư mã thiên lâm khản khản âm thanh em vang lên tại ba người bên h a i ngày hôm nay có ba trường canh thứ hai tại chín giờ canh thứ ba tại m ư ơ i giờ rưỡi ta không có tồn cảo quen thuộc bất quá tại đề cử trong lúc sẽ tận lực mỗi ngày c à n h tháng ba năm một không n g à n chữ hy vọng các vị bằng hưu ủng hộ nhiều hơn chương hai n u y ễ n v â n thế tiến công thượng điều này sao có thể lẽ nào h u y ễ n v â n tông điên rồi nghe được tư mã thiên lâm từ dương cùng tư mã thiên vũ cùng kêu lên nói rằng ngũ đại thế lực đã cộng đồng thống trị minh nguyệt đảo mấy vạn năm tuy rằng ngũ đại thế lực trong lúc đó cũng lúc đó có ma sát nhưng lại nhưng vẫn duy trì ở b ề ngoài bình tĩnh ngũ đại thế lực cụ thể thế lực cũng không kém nhiều cho nên mới có thể kiểm chế lẫn nhau mà không phát sinh quy mô lớn xung đột trong bọn họ nếu như phát sinh quá to lớn xung đột đối với bọn hắn tự thân cũng không chỗ tốt qua nhiều năm như vậy cho dù lẫn nhau có k i ự u hận cũng sẽ lẫn nhau khắc chế bây giờ nghe đến h u y ệ n vân tông tiến công quy nguyên tông quy nguyên tông vẫn tổn thất nặng nề điều này làm cho tử dương cùng tư mã thiên vũ làm sao cũng khó có thể tin tưởng được tử dương nhìn tư mã thiên lâm trắng bệnh sắc mặt cùng hiện ra hồng hai mắt lộ ra một cái khó coi nụ cười nói rằng ti mã đại ca tiến đạo hữu có thể hay không tại cùng ngươi nói dẫn à. tư mã thiên vũ là bị tin tức này sợ đến hoang mang lo sợ nghe được tử dương vội vã nói tiếp đúng vậy nhị ca ngọc linh tỷ tỷ cũng thực sự là làm sao lúc này sẽ mở loại này vui đùa tư mã thiên lâm nói rằng tiểu muội từ dương các ngươi cho rằng linh muội nói sẽ là giả sao ta cũng hy vọng linh muội là đang nói đùa nhưng ta không thể lừa mình dối người a âm thanh trầm thấp mà khẳng k h ẳ n lại nói rất chậm thật giống như là phí đi rất khí lực mới nói xong những câu nói này từ dương trầm giọng nói nếu như vậy như vậy việc này vẫn là trước tiên nói cho trang chủ h u y ệ n vân tông nếu đã biết sẽ công kích quy nguyên tông khó bảo toàn sẽ không tới công kích chú kiếm sân trang tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy vậy ta liền cho ta tra truyền tin nói giơ tay lên một đạo thông tin phủ bay ra tiểu viện tu tiên giả tin phủ cũng là có khoảng cách nhất định hạn chế t ừ dương hiện tại nhìn thấy ngoại trừ bị rực s o n g phi đôi này chuyện này đối với dị bảo đại đa số thông tin phủ cũng không thể cách tiếp thu người qua xa vì lẽ đó đại đa số lan truyền tin tức cũng cần tu sĩ tự mình đi một chuyến đương nhiên loại cỡ lớn thế lực trong lúc đó có đưa tin trận pháp có thể đem tin tức truyền ra khoảng cách rất xa bất quá những n à y đưa tin trận pháp khởi động đều cần dùng thượng hạng linh thạch trong tình huống bình thường là sẽ không dùng phát xong truyền tin phủ tư mã thiên lâm nói chúng ta đi chính đường đi nói xong đi đầu đi ra ngoài từ dương cùng phó ngọc hinh liếc mắt nhìn nhau cùng theo tới phó ngọc hinh vẫn đem bởi vì đột nhiên phát sinh sự mà biến có chút mơ hồ tư mã thiên vũ kéo lên chú kiếm sơn trang hiệu suất làm việc cực nhanh từ dương bốn người mới từ tư mã thiên lâm tiểu viện đi ra cũng cảm giác được vui mừng bầu không khí đã đạm không ít chú kiếm sơn trang bầu trời cũng không có ngày xưa an bình cái gọi là cấm không k h i ế n vào lúc này cũng hẳn là bị h ủ bỏ từ dương bốn người đi tới thiên kiếm đường chính đường thời điểm nơi này đã có không ít nhân ở tại ngồi ở trên vị trí đầu nao trí ngoại trừ ti mã trang chủ vợ chồng còn có một cái sắc mặt cứng ngắc người đàn ông trung niên nam tử trung niên k i a bên người còn đứng một cái đầu đầy tóc bạc nam tử thanh niên bốn người đi vào sau tư mã thiên vũ mang t ử dương hai người đi tới bên cạnh đứng lại tư mã thiên lâm thì lại tiến lên hướng về ti mã trang chủ báo cáo từ yến ngọc linh nơi nào đạt được tin tức tư mã thiên lâm dù sao bị coi như chú kiếm sơn trang người thừa kế đến bồi dưỡng tuy rằng lo lắng người yêu an ủi nhưng là khi nói chuyện nhưng trật tự rõ ràng cha dựa vào ngọc linh tin tức truyền đến h u y ệ n vân tông là tại sáng sớm hôm nay thời gian tiến công quy nguyên tông bởi chuyện xảy ra quá đột nhiên thêm vào q u a n g thời gian này bởi vì sắp cử hành hôn lễ duyên cớ tại h u y ệ n vân tông tập kích d ư ớ i quy nguyên tông tổn thất nặng nề hộ tông đại trận cơ bản không cử đi công dụng đã bị h u y ệ n vân tông công phá bất quá h u y ệ n vân tông tông chủ hoa vô ngân cũng không có tham gia tiến công cũng chưa từng xuất hiện tại quy nguyên tông tu sĩ trước mắt t i mã trang chủ nghe xong tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói lâm nhi ngươi trước tiên không muốn lo lắng ta đã phái người khởi động đưa tin trận pháp các loại chờ những kia liên hệ người trở về lại nói ti mã trang chủ nói xong bên trong đại s ả n h sẽ không có người mở miệng nói chuyện tình cảnh rất là ngột ngạt bọn hắn đều tại lo lắng chờ đợi đưa tin trận pháp bên kia chuyển đến tin tức sát thợ quá một hồi trong đại s ả n h liền bay vào một đạo đưa tin linh phủ linh phủ trực tiếp bay đến ti mã trang chủ bên người mới dừng lại ti mã trang chủ tiếp nhận đưa tin linh phủ nhìn một chút đem nó đưa cho ngồi ở đối diện cái kia sát mặt cứng ngắc người đàn ông trung niên trước mặt nói rằng đại trưởng lão ngươi xem cái kia đại trưởng lão sau khi xem xong than thở sự tinh hẳn là thật sự hy vọng lần này thai họa ta chú kiếm sơn trang c ó thể an toàn vượt qua hết t h ể sự tình ngươi đến sắp xếp đi dùng đến đến ta ra tay ta tự nhiên sẽ ra tay t i mã trang chủ gật g ủ nói rằng hảo ta rõ ràng nói xong n h ê mặt m nhìn bên trong đại sảnh mọi người nói rằng vừa nãy thông qua đưa tin trận pháp c h ỗ ấy tin tức chuyển đến liên hệ thiên tinh các cùng minh nguyệt thành trụ sở đều chưa hề về tin liên hệ quy nguyên tông ngược lại là chuyển về một ít tin tức bất quá nhưng là tin tức xấu quy nguyên tông chính đang mất công sức chống cự lại n u y ễ n vân tông công kích bất quá đã sắp muốn không chống đó được dân họ tiến bảo dân cùng hai người ngươi đi thủ kiếm đường khiến những kia kiếm vệ toàn bộ xuất quan chuẩn bị tùy thời chuẩn bị đại chiến dân hy dân minh hai người ngươi cải trang trang phục một phen đi minh nguyện thành thăm dò tin tức chú ý an toàn p h â nghe phó sảnh đó, sau quay đại về vẫn bên n ở lại t r o n ữ n người kia nói rằng đại gia không có việc gì, cũng đều trở lại chuẩn bị cẩn thận một chút đi, lần này có thể sẽ là một hồi ác chiến. n g gia gì, g kia đại việc lại đi, hồi có có trở đều chút thể h ác một một là bị sẽ được trang chủ phân phó những kia đường chủ hộ pháp các loại chờ đều rời khỏi trong đại s ả n h chỉ còn lại tư mã thiên lâm một nhà từ dương hai người cùng đại trưởng lão cùng với đại trưởng l ã o phía sau người kia Tì mã trang tư thiên tông trưởng mã mã lâm nói rằng, lâm lão rằng, nhìn nói nhi người cũng không cần lo lắng, Ngọc Linh nguyên chủ đại lo là quy nói hướng về đại trưởng lão bên người người kia chỉ tay tư mã thiên lâm đối với cái này đại ca tuy rằng vô cùng kính phục cùng đồng tình nhưng là gặp mặt số lần nhưng không nhiều tư mã thiên đi ra sau đó càng là cũng không còn gặp gỡ cho nên đối với cái này đại ca hắn vẫn là cảm giác có điểm xa lạ vì lẽ đó vừa n ã y mới không có nhận ra tư mã thiên vũ thì lại là căn bản cũng không có gặp gỡ tư mã thiên hành lúc này nghe phụ thân nói như thế hai người đồng thời nhìn về phía đứng ở đại trưởng l ã o phía sau tên kia thanh niên tóc trắng hai người đi tới trước thi lễ một cái nói kính chào đại ca tư mã thiên hành đại khái là thời gian thật dài đều chưa từng nói qua thoại cũng không cười quá lúc này thấy đến đệ đệ m u ộ i m u ộ i hắn có vẻ rất là kích động nhưng là há miệng nhưng cũng không nói đến thoại đến quay về hai người gật đầu lộ ra một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười được vốn là ba huynh m g ụ i đoàn tụ hẳn là vui vẻ sự tình nhưng là tại xuất hiện ở tình huống như vậy ba người nhưng dù như thế nào cũng không cao hứng nổi đang lúc ấy thì từ ngoài cửa lại bay vào một đạo truyền tin phủ t ư mã trang chủ tiếp đi tới nhìn một chút sắc mặt khẽ thay đổi nhìn con lớn nhất một chút đưa tay trên truyền tin phủ phá hủ tư mã thiên lâm nhìn thấy phụ thân g á n g v ẻ hỏi cha lại đã xảy ra chuyện gì ti mã trang chủ trả lời vừa liên lạc với ma đao bảo bọn họ tin tức truyền đến xưng ma đao bảo cũng không cố ý bước lên tu tiên giả cùng người tu ma trong lúc đó đại chiến bọn họ cũng không có tham gia tập kích quy nguyên tông hành động bất quá ngược lại là một ít tiểu nhân nhỏ bé ma đạo tông môn cùng một ít tán tu lúc này gia nhập h u y ễ n vân tông ai n à y tranh đấu một khi bị nhân bước lên lại có mấy người có thể tránh thoát được đây không nhân cơ hội quạt gió thổi lửa cũng đã là quân tử hành vi tư mã thiên hành nghe được phụ thân nhắc tới ma đao bảo sắc mặt hơi một bên há miệng muốn hỏi cái gì nhưng là cuối cùng cũng không hỏi đi ra t ư mã trang chủ quay về tư mã thiên lâm nói thiên lâm ngươi cùng ngọc linh nhiều liên hệ một có tình huống nào sẽ nói cho ta biết nói xong quay về tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ khoát tay áo nói rằng các ngươi cũng đi xuống đi tư mã thiên lâm hai người quay về phụ thân cùng đại trưởng lao thi lễ một cái nhìn tư mã thiên hành một chút hướng về bên cạnh từ dương hai người khiến cho một cái cùng đi ánh mắt rời khỏi phòng khách đi ra phòng khách sau từ dương bốn người phát hiện chú kiếm sơn trang bầu trời đã bị nồng đậm mê vụ che kín đây là trận pháp bị thôi thúc sau linh khí hội tụ kết quả trở lại tư mã thiên lâm tiểu viện tư mã thiên lâm liền trở nên trầm mặc trong lòng hắn cái kia bản không xác định may mắn lập tức liền triệt để tiêu tán trong lòng chỉ còn lại đối với hiến ngọc linh lo lắng từ dương nhìn thấy tư mã thiên lâm dáng vẻ tiến lên vô vũ bả vai của hắn nói rằng ti mã đại ca các nhân tự có thiên tương ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức thật giống như là đại đa số đang an ủi nhân thời điểm đều sẽ nói một câu nói như vậy chỉ là vậy đơn giản một câu nói bên trong lại bao hàm bao nhiêu bất đắc dĩ đối với tương lai đã không hề có một chút niềm tin ngoại trừ cầu khẩn trời cao lúc này còn có thể làm được gì đây nghe được tư dương tư mã thiên lâm gật gù nói rằng lần này thật ra khiến ngươi cùng đệ mội mạo hiểm tư dương khẽ mỉm cười nói t ư mã đại ca có thể đừng nói như vậy ta cũng không cảm thấy ta cùng hình nhi sẽ có nguy hiểm gì h u y ễ n v â n tông dù sao chỉ là ngũ đại thế lực một trong nó làm ra việc thiên hạ không ai dám làm gây ra tranh đấu nhất định không có cái gì kết quả tốt tư mã thiên lâm tại trên bàn b á n h vô một cái g i ọ n căm hận nói nay n u y ễ n văn tông đến cùng lên cơn niên gì dĩ nhiên làm ra điên cuồng như vậy sự tình được từ dương trầm ngâm nói thiên dụ c khiến cho vong tất trước tiên khiến cho điên cuồng xem ra h u y ễ n vân tông là khí số hết mấy người đều tại nguyền rủa nguyễn vân tông khí số đã hết chắc chắn diệt vong bất quá cũng đều rõ ràng h u y ễ n vân tông nếu dám bước lên trận này tu sĩ chiến tranh tất nhiên là thế tới hung hăng bọn họ nguyền rủa cũng chỉ có thể coi như là một loại trong lòng an ủi mà thôi vậy đại khái liền là tiểu nhân vật bid s á t trời ngầm hạ đến thời điểm vẫn không có cái gì mới tin tức chuyển đến n u y ễ n vân tông cùng quy nguyên tông trong lúc đó đại chiến vẫn còn tiếp tục thông qua bị dược song phi liên hệ t ừ dương bốn người thậm chí có thể cảm giác được đại chiến bầu không khí căng thẳng quy nguyên tông tuy có rút đi tâm ý nhưng là vừa đến muốn đem tông môn trọng yếu món hàng mang đi vừa đến còn muốn đánh vỡ h u y ễ n vân tông phong tỏa đồng thời sắp xếp thế nào đoạn hậu vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn quy nguyên tông còn muốn dựa vào tông môn cùng h u y ễ n vân tông tiếp tục tranh đấu nhìn tinh thần huệ vải tư mã thiên vũ t ừ dương nói thiên mưa ngươi hạ đi nghỉ ngơi một chút đi có cái gì tình huống mới ta để hình nhi thông báo ngươi tư mã thiên vũ dù sao tuổi tác không lớn trải qua sự tình không nhiều giống như là nhà ấm bên trong đoá hoa giống như vậy một điểm gió thổi c ó l â y đều có thể khiến nàng chịu đến kinh hãi tư mã thiên vũ gượng cười nói ta không sao ta vẫn phải ở chỗ này bồi tiếp ca ca tư mã thiên lâm lúc này cũng chú ý tới mội mội sắc mặt cực kém không bởi âm thầm trách cứ chính mình không cẩn thận quay về mội mội nói rằng thiên mưa ca ca này không có chuyện gì ngươi bây giờ tinh thần không tốt hay là đi nghỉ ngơi một chút đi nói xong quay về từ dương nói từ dương huynh đệ ngươi cũng mang theo đệ mội hạ đi nghỉ ngơi đi trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát sinh cái gì đại biến cố chương ba n u y ễ n vân thế tiến công bên trong Tại Tư m về đi n tới r hạng, Tư t Mã n ngay Vũ trong i viện này t phòng sau t ừ dương ôm thê tử eo nhỏ nhắn nói rằng phó ngọc hinh khép mỉm cười nói chúng ta là phu thê bản khi đồng cam cộng khổ có thể cùng ngươi đồng thời trải qua này trường kiếp nạn ta rất vui vẻ nghe được thê tử từ dương ôm eo nhỏ nhắn hai tay không bởi n ắ m thật chặt thầm nói thế gian có quá nhiều phu thê tại hai vạ đến nơi liền từng người phân phi nhưng là có không ít tương cứu trong lúc hoạn nạn gặp rủi ro phu thê ta có thể có gặp phải như thế một cái bất ly bất khí thê tử ta tự nhiên quý trọng mặc kệ gặp phải chuyện gì ta đều muốn bảo vệ nàng chu toàn nghĩ không khỏi đem đầu đặt ở thê tử h ó n vai nhẹ nhàng ngửi trên người nàng hương vị như vậy mùi vị có thể làm cho hắn ăn lòng cũng làm cho hắn hôn loạn tâm tình có thể bình tĩnh lại chú kiếm sơn trang mọi người tại không khí khẩn trương bên trong quá ba ngày sự tình rốt cục phát sinh ra biến hóa bất quá cũng không phải hướng về hảo phương hướng biến hóa quy nguyên tông bỏ qua ngũ hành sơn chính hướng về chú kiếm sơn trang bên này tới rồi đồng thời tới rồi còn có thiên tinh các tàng quân thiên kiếm đường chính sảnh bên trong nghe được tư mã thiên lâm nói đi tin tức kia mọi người lập tức cũng bất chấp nơi này là địa phương nào dồn dập lẫn nhau thảo luận tuy nhưng đã có như vậy chuẩn bị nhưng khi quy nguyên tông thật sự khí sơn mà chạy mọi người vẫn còn có chút không rõ t h ú hồ đồng thời đến còn có thiên tinh các tàng quân hiển nhiên thiên tinh các đã bị công phá như vậy trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình nhưng thật sự xảy ra trong lòng mọi người đều là một trận phát lệnh cũng không ai biết chú kiếm sơn trang có thể hay không cũng trở thành cái kế tiếp muốn khí sơn mà chạy t ô g môn xem đến đại s ả n h bên trong ầm ầm dáng vẻ ti mã trang chủ hừ lạnh một tiếng nói rằng thế nào các ngươi là không phải đều sợ lần này h u y ễ n vân tông cũng thật là công kích đúng rồi chúng ta chú kiếm sơn trang cũng xác thực nên có một trận đại chiến đến gõ t ỉ n h các ngươi lấy các ngươi như vậy tầm tính làm sao theo đ u ổ i thiên đạo làm sao thành tiên ti mã trang chủ âm thanh đồng thời những tia lẫn nhau đàm luận âm thanh lập tức không còn quá thật lớn một hồi mới có một tên tu sĩ đứng lên nói rằng trang chủ giáo huấn chính là nhiều năm như vậy chúng ta đúng là an nhàn không ít tranh đấu c h i tâm cũng không có cũng sợ chết rồi bất quá nếu h u y ễ n vân tông d á m b ư ớ c lên đại chiến ta chú kiếm sơn trang chúng tu sĩ cũng sẽ không chút do dự lỡ lấy trang chủ ngươi hạ lệnh đi tên tu sĩ kia nói cho hết lời các tu sĩ khác cũng r ồ n dập nói trang chủ ngươi hạ lệnh đi ti mã trang chủ nói được đây mới là là ta chú kiếm sơn trang chúng tu sĩ phong thái ta chú kiếm sơn trang một mồn kiếm tu tự nhiên có kiếm tu không lo không sợ dũng cảm tiến tới khí độ hiện tại mở ra cựu khúc kiếm trận thủ kiếm đường toàn thể tiến vào kiếm trận đi tiếp ứng quy nguyên tông cùng thiên tinh c á c chúng tu sĩ ti mã trang chủ quay về phía dưới phân phó nói ti mã trang chủ mới vừa nói xong đại đa số tu sĩ liền lĩnh mệnh mà đi nhìn những tu sĩ kia đi ra ngoài tư mã thiên lâm tiến lên nói rằng cha ta cũng muốn vào cựu khúc kiếm trận ti mã trang chủ sầm mặt lại nói rằng bây giờ không phải là ngươi hồ đồ thời điểm thủ kiếm đường kiếm tu huấn luyện nhiều năm mới có thể phối hợp cựu khúc kiếm trận ngươi đi có thể làm cái gì tư mã thiên lâm sắc mặt trắng nhuận nói rằng nhưng là cha lời còn chưa nói hết đã bị trang chủ phu nhân đánh gãy chỉ nghe nàng nói lâm nhi ta rõ ràng ngươi muốn cứu ngọc linh nhưng là ngươi đối với cựu khúc kiếm trận chưa quen thuộc tiến vào cũng giúp không tới gấp cái gì à. tư mã thiên lâm nghe được lời của mẫu thân t r ầ m mặc một hồi rồi rời đi phòng khách nhìn thấy tư mã thiên lâm rời khỏi tư mã thiên vũ cùng tử dương hai người cũng gấp vội cùng theo tới t i mã đại ca cái kêu cựu khúc kiếm trận là xảy ra chuyện gì à. trở lại tư mã thiên lâm gian phòng bốn người sau khi ngồi xuống tử dương mở miệng hỏi tư mã thiên lâm trầm dai nói rằng nay cựu khúc kiếm trận là ta chú kiếm sơn trang thủ hộ đại trận một trong nó lấy cựu khúc liên hoàn tư thế tạo thành mê trận để đạt tới ngăn trở địch mục đích tình huống bây giờ nếu như thả ra đại trận để quy nguyên tông cùng thiên tinh các tu sĩ đi vào chú kiếm sơn trang nhất định sẽ tổn thất nặng nề vì lẽ đó liền khởi động này cựu khúc kiếm trận các loại chờ những tu sĩ kia đến thời điểm để cho bọn hắn đi vào do thủ kiếm đường đệ tử đưa vào chú kiếm sơn trang còn theo tới n g ễ n vân tông tu sĩ cũng do thủ kiếm đường đệ tử ngăn chặn chỉ là này cựu khúc kiếm trận biến hóa thất thường cho dù ta chú kiếm sơn trang cũng chỉ có những kia chuyên môn huấn luyện quá đệ tử mới có thể tiến nhập ta sợ các loại cờ thờ ờ ngọc linh bọn hà tới nói không chắc không có thương tồn tại nguyễn vân tông tu sĩ trong tay ngược lại sẽ thương tại cựu khúc kiếm trận bên dưới từ dương gật đầu nói nguyên lai là như vậy a bất quá ngươi cũng xác thực không nên đi vào đại trận t ừ mã thiên lâm cười khổ nói ta làm sao sẽ không rõ đây chỉ là muốn đến linh mội lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm ta có thể t h ở ở sao từ dương nghĩ một lát nói rằng ngươi đừng lo lắng chúng ta liền sống ở chỗ này một lúc nữa ta sẽ để ngươi nhìn thấy hiến đạo h ư u tình huống tư mã thiên lâm nghe được từ dương sửng sốt hỏi ngươi có biện pháp gì từ dương cười lắc đầu một cái nói rằng một lúc nữa ngươi sẽ biết nói xong lấy ra bốn mặt cờ nhỏ phân cho tư mã thiên lâm huynh m g ồ i hai cây nói rằng các ngươi phân biệt nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên tư mã thiên vũ nhỏ trên huyết sau hỏi từ dương các ca, ca đây là pháp bảo gì làm sao nhỏ trên huyết sau ta cũng không cảm giác được mình và này mặt cờ nhỏ liên hệ từ dương nói bộ này quân cờ là một bộ mê hoặc người khác thần thức dò xét trợ pháp ta không muốn làm cho bọn họ nhìn thấy một vài thứ vì lẽ đó muốn dùng bộ pháp bảo này đem chúng ta mấy cái động tác che giấu lên tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ liếc mắt nhìn nhau cũng đều rõ ràng từ dương ý nghĩ lòng n g ư ờ i khó g i từ dương tin được hai người bọn họ nhưng là không có nghĩa là từ dương liền tin được hết thẻ chú kiếm sơn trang người bất quá cái này cũng là nhân c h i l ẽ thưởng bọn họ làm cùng từ dương tương giao rất sâu bằng hữu đương nhiên sẽ không ép buộc từ dương lấy tư tưởng của bọn họ mà thay đổi đối với chú kiếm sơn trang bên trong nhân tín nhiệm độ bằng hữu tương giao quý tại tri tâm mà không phải đi ảnh hưởng người khác thân ừ dương n tiếp ậ n người trao trả cờ nhỏ, cùng hai hai h trao cờ trả mặt p biệt trên nhỏ mình n Phó và g ọ chú i tươi thời n nhỏ đồng thời thu xếp ở trong phòng h thu máu cờ xếp ở bốn tiếp theo liền thấy vài đạo vi hảo quang màu xanh lam tranh qua mấy mặt cờ nhỏ liền biến mất không thấy bố trí xong t ừ dương nhìn tư mã thiên lâm nói rằng chờ sẽ quy nguyên tông cùng thiên tinh các tu sĩ đến thời điểm ta sẽ lấy ra một cái dị bảo dựa vào cái này dị bảo chúng ta liền có thể nhìn thấy cựu khúc trong kiếm trận chuyện đã xảy ra ngươi là có thể bất cứ lúc nào biết tiến đạo hưu tình huống tư mã thiên lâm gật đầu nói cám ơn nhiều ta trước đây cũng nghe quá như vậy dị bảo nghe nói tại thiên châu không ít đại tông môn thì có có thể điều tra vạn dặm bà bối không nghĩ tới ngươi cũng có từ dương cười nói ta cũng chỉ là tình cờ đ ư ợ c bất quá cái gì cha xét vạn dặm đều là người khác nghe sai đồn bậy tại nhân giới có thể kiểm tra mấy trăm dặm địa đã rất nguyệt tiên tư mã thiên lâm gật g ù nói rằng điều kia cũng đúng trước đây ta thấy được ghi chép những đồ vật này thư tịch lúc cũng có chút hoài nghi bất quá mọi người đối với mình không biết đồ vật đều là sẽ càng chuyện càng thay quá tư mã thiên lâm hiện tại biết y ế n ngọc linh đến thời điểm chính mình liền có thể hiểu rõ tình huống của nàng cũng là không ở nơi nào đón mò, chỉ là muốn đến yến ngọc linh vẫn tại trong lúc nguy hiểm mi sầu lo nhưng làm sao cũng tán không xong quy nguyên tông khoảng cách chú kiếm sơn trang cũng không xa dựa theo thanh vân phi chu tốc độ cũng là một ngày nhiều thời giờ bất quá bởi h u y ễ n vân tông cản trở quá gần thời gian ba ngày quy nguyên tông cùng thiền tinh các đội ngũ vừa mới đến hát nham sơn để đến đây thông báo tin tức thị vệ lui ra tư mã thiên lâm đóng ký cửa phòng đồng thời đánh thuê phòng trận pháp bảo vệ vừa mới đến từ dương bên người một mặt chờ mong nhìn hắn nhìn thấy tư mã thiên lâm dáng vẻ từ dương khẽ mỉm cười đem vạn giảm giang sơn lấy ra đặt ở trên bàn thấy hai người có chút xứng sở vẻ mặt từ dương quay về vạn giảm giang sơn đánh ra vài đạo dấu tay nói rằng các ngươi xem chỉ thấy chân bóng luyện không trên chầm d ã i xuất hiện một bộ hình ảnh này họa diện lúc mới bắt đầu vô cùng mơ hồ không quá nhiều đại một hồi liền biến m ư ờ i phân rõ ràng hình ảnh trên biểu hiện chính là chú kiếm sơn trang tình huống bên ngoài từ dương nói cái này vạn giảm giang sơn có thể cho thấy phạm vi gần trăm tình huống bên trong xuất hiện ở tại bọn hắn hẳn là vẫn không có tiến vào hình ảnh trong phạm vi một lúc nữa liền có thể xem thấy bọn hắn tư mã thiên lâm sâu s ắ c hút vài hơi khí đè xuống kích động trong lòng khe khe gật đầu khoảng chừng ba khắc chủng thời gian qua đi hình ảnh bên trong xuất hiện mười mấy cái phi hành pháp bảo nhìn hình ảnh trên phi hành pháp bảo xuất hiện tư mã thiên lâm kích động nói bọn hắn tới đây là quy nguyên tông năm màu thuyền rồng cùng thiên tinh các thiên tinh thuyền từ dương nghe được tư mã thiên lâm nhìn hình ảnh bên trong những kia phi hành pháp bảo gật g ủ nói rằng ừ m bọn hắn tới hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy h ế n đạo hữu quy nguyên tông cùng thiên tinh các tu sĩ đi tới chú kiếm sơn trang bên ngoài sau nhìn thấy đại trận bao phủ chú kiếm sơn trang trong lòng đều hơi hơi chìm xuống phần lớn tu sĩ trong lòng đều muốn lẽ nào chú kiếm sơn trang không tiếp nạp bọn họ đây không phải là tự hủy trận tuyến sao đang lúc ấy thì lúc kiếm trong sơn trang truyền tới một cái thanh em hùng hậu uy nguyên tông cùng thiền tinh các, các vị đã ạ hưu mời đến cựu khúc kiếm trận sơn trang đệ tử sẽ mang các ngươi đi vào ngũ đại thế lực cộng đồng thống trị minh nguyệt đảo thời gian mấy chục ngàn năm đối với lẫn nhau đều có rất sâu hiểu rõ những kia cao tầm nhận thức cũng đều biết cái gì là cựu khúc kiếm trận vì lẽ đó lập tức sẽ hiệu chú kiếm sơn trang dự định b tiến vào đến cựu khúc kiếm trận liền tương đương với đem nhóm người mình an toàn ký thác vào chú kiếm sơn trang nơi nào vì lẽ đó chúng tu sĩ đều có chút do dự thế nhưng lúc này dù sao không phải do dự thời điểm rất nhanh một thanh âm liền vang lên quy nguyên tông mọi người nghe lệnh đi xuống phi thuyền tiến vào cựu khúc kiếm trận tất cả nghe theo chú kiếm sơn trang sắp xếp nói chuyện chính là quy nguyên tông tông chủ những tia năm m u thuyền rồng bên trong rất nhanh sẽ bay ra đông đảo tu sĩ hướng về chú kiếm sơn trang bay đi rất nhanh sẽ biến mất ở một mảnh trong sương mù bất quá động tác của bọn họ tuy nhanh nhưng là rất nhanh mặt sau truy tung h u y ễ n vân tông tu sĩ cũng đi tới chú kiếm sơn trang bên ngoài thiên tinh các tu sĩ nhìn thấy truy binh tới cũng yên tâm đầu lo lắng lập khắc liền có người hạ lệnh tiến vào c ử u khúc kiếm trận bất quá đến cùng là chậm một chút thiên tinh các hết thệ thiên tinh thuyền cùng quy nguyên tông hai chiếc năm mẩu thuyền rồng đều hứng chịu tới mặt sau truy binh công kích tuy rằng bên ngoài còn có một chút quy nguyên tông tu sĩ không có tiến vào c ử u khúc kiếm trận bất quá tại tư mã thiên lâm trong phòng bốn người nhưng đều thở phào nhẹ nhõm bởi vì tại mặt trước nhất một chiếc năm mẩu thuyền rồng bên trong bốn người đều thấy được t ế n ngọc linh thân ảnh tuy rằng yến ngọc linh xem ra rất là chật vật bất quá lại cũng chỉ là đ ả o mạng tạo thành bản thân cũng không có bị cái gì thương thế ti mã đại ca hiện tại nguyên nên yên tâm đi t ừ dương nhìn thấy tư mã thiên lâm thở dài một cái dáng dấp nói rằng tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói tuy rằng bây giờ còn là có chút nguy hiểm bất quá nàng bên người vị kiên là nàng đại sư thì cũng là nàng chị gái có không minh trung kỳ tu vi có nàng che chở thông qua cựu khúc kiếm trận liền dễ dàng hơn nhiều chương bốn n u y ệ n vân thế tiến công hạ nhìn chú kiếm sơn trang bên ngoài truy sát quy nguyên tông cùng tiên tinh các tu sĩ h u y ễ n vân tông mọi người từ dương nói xem ra này h u y ễ n vân tông cũng thật là thế tới hung hăng a tư mã thiên lâm nói đúng vậy lần này minh nguyệt đảo chỉ sợ sẽ gặp mấy vạn năm tới nay t ố i tổn thất lớn không nghĩ tới h u y ễ n vân tông người sẽ mất đi lý trí trở nên điên cuồng như vậy từ dương nói lòng người vốn là rất phức tạp chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được những người kia dạ tâm người với người trong lúc đó tranh đấu không nằm ngoài á i hận tình cựu cùng danh lợi đấu võ ngũ đại thế lực trong lúc đó dù sao đã cùng bình chung sống thời gian mấy chục ngàn năm trong bọn họ không thể nào không có ma sát muốn là bởi vì ái hận tình cựu minh nguyệt đảo đã sớm không bình tĩnh h i ệ n nhiên lần này h u y ễ n vân tông bước lên phân tranh là bởi vì bọn hắn giã tâm cùng tự tin cực độ bành trướng hai người chính đang thảo luận h u y ễ n vân tông phát động cuộc chiến tranh này mục đích lúc đột nhiên phát hiện những kia h u y ễ n vân tông tu sĩ trợt bắt đầu tiến vào cựu khúc kiếm trận kế tục truy sát những kia trốn vào kiếm trận hai phái tu sĩ nhìn thấy h u y ễ n vân tông tu sĩ điên cùng hành vi tư mã thiên lâm hử lạnh một tiếng nói này n u y ễ n vân tông tu sĩ cũng thật là không biết sống chết biết rõ cựu khúc kiếm trận nguy hiểm lại vẫn dám sống、tới. chính đang c ư ờ i nhạo h u y ễ n v â n tông không biết tự lượng sức mình tư mã thiên lâm đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệnh quay về từ dương kinh hô linh mội vẫn tại c ử u khúc kiếm trận nàng có hay không có chuyện a từ dương nói đừng lo lắng ngươi không phải đã nói nàng có tỉ tỉ của nàng bảo vệ sao nói quay về vạn dặm giang sơn đánh ra vài đạo dấu tay vạn dặm giang sơn bên trong hình ảnh bắt đầu chậm dại biến hóa biểu hiện nội dung do chú kiếm sơn trang ngoại vi đã biến thành c ử u khúc trong kiếm trận chỉ thấy hình ảnh trên xuất hiện thật giống mê trận như thế hình ảnh mê trong trận có rất nhiều người tại tìm chung quanh lối thoát đột nhiên có một tên tu sĩ không biết chạm đến cái、gì. trong chốc lát liền xuất hiện rất nhiều phi kiếm hướng về thân thể hắn v ọ o tới tên tu sĩ kia chỉ chống đối một hồi đã bị dạy đặc phi kiếm r à o thành một đống thị nát liền nguyên thần cùng nguyên anh cũng cùng bị r à o tàn đi hình ảnh nội dung bên trong để tư mã thiên lâm tư mã thiên vũ cùng phó ngọc hình ba sắc mặt người đều là trở nên trắng bệnh tư mã thiên vũ càng là túi người xuống n ó i ra nhưng là cũng không thổ mấy lần liền tiếp theo hôn mê bất tỉnh phó ngọc hình nhìn thấy tư mã thiên vũ dáng vẻ vội vã đem nàng đưa đến trong phòng trên giường để tốt thế nàng đắp kín mển nhìn trong hôn mê tư mã thiên vũ phó ngọc hình do dự một chút vẫn là đi tới từ tư mã thiên lâm nhìn t r ò n g t r ọ c vào vạn giảm giang sơn trong mắt nổi lên đạo đạo tơ máu nhìn tư mã thiên lâm dáng vẻ từ dương do dự một chút vẫn là tiếp theo chuyển đổi hình ảnh nội dung bên trong tiếp tục tìm yến ngọc linh thân ảnh theo hình ảnh chuyển đổi ba người có thể nhìn thấy cựu khúc trong kiếm trận tại mọi thời khắc đều có người chết ở l o à n kiếm bên dưới đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ lẳng lặng đứng ở cựu khúc trong kiếm trận bọn họ là đang đợi chú kiếm sơn trang tu sĩ đưa cho bọn hắn dẫn đường những tu sĩ này tuy rằng tình cờ cũng sẽ phải chịu kiếm trận công kích nhưng lại nhưng không thấy có tử vong theo vạn g i m giang sơn b không tới một thời gian uống cạn chén t r à hình ảnh bên trong xuất hiện hai cái trên người mặc quần áo màu xanh lam nữ tử chính là yến ngọc linh còn có tỉ tỉ của nàng nhìn thấy hình ảnh bên trong yến ngọc linh bình yên vô sự tư mã thiên lâm thường thường thở ra một hơi xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh nói rằng cũng còn tốt các nàng không có xung loạn từ dương nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích hai tỉ muội trong lòng hơi động quay về tư mã thiên lâm hỏi ti mã đại ca ngươi bây giờ có thể nhìn thấy thân ảnh của các nàng có thể hay không chỉ điểm các nàng đi ra tư mã thiên lâm nghe được từ dương cười khổ nói ý tưởng của ngươi không sai nhưng lại như n g không thể thực hiện được cựu khúc kiếm trận biến hóa thất thường chỉ có tại trong kiếm trận cảm thụ đạo chỉ dẫn kiếm khí mới có thể an toàn đi ra cũng không hề cái gì cố định an toàn đường hầm bất quá vẫn là cảm tạ n g ư ơ i như thế tín nhiệm ta linh hội sẽ an toàn đi tới bên cạnh của ta ta tin tưởng t ừ dương không muốn khiến người khác biết hắn có như thế một cái gì bảo bây giờ có thể nói ra những câu nói này đến hoàn toàn là nhớ tình hình u đệ ý mới lựa chọn tin tưởng yến ngọc linh tỉ muội điều này làm cho tư mã thiên lâm cảm thấy trong lòng ấm áp mấy ngày liên tiếp lo lắng cũng tiểu không ít tử dương nghe được tư mã thiên lâm gật cụ thầm nói không trách được chú kiếm sơn trang lấy cựu khúc kiếm trận làm hoán địch cứu người tác dụng nguyên lai trận pháp này là như thế kỳ diệu ngẫm lại thì cũng thôi nếu như có cái gì cố định đường bộ có thể cung cấp mọi người an toàn thông qua như vậy này cựu khúc kiếm trận cũng sẽ không bị bảo lưu đã nhiều năm như vậy tiến ngọc linh đứng ở bên cạnh t ỷ t ỷ nhìn tình cờ mấy tia kiếm quang tránh qua bôi phía hỏi t ỷ t ỷ chúng ta vẫn ở chỗ này trở xuống ngươi nói thiên lâm có thể hay không đi vào a tiến ngọc linh tỉ tỉ nhã ngọc nhiên mội mội lo lắng dáng vẻ trả lời hẳn là sẽ không này cựu k vạn giảm giang sơn trước ba người tự nhiên đối với hai tỷ mọi lời nói xem chính là rõ rõ rằng ràng nhìn lộ ra thống khổ vẻ mặt tư mã thiên lâm từ dương nói thi mã đại ca chuyện này ngươi sau đó hay là muốn cùng nàng giải thích rõ ràng mới là người yêu trong lúc đó là sẽ không có như vậy mụn nọn bằng không thì tức khiến cho các người đối với lẫn nhau đều tình thâm ý trọng sau đó cũng không thể nào tâm thông ý hợp tư mã thiên lâm nói nàng oán ta cũng làn ê n phải vậy tại nàng tối thời khắc nguy nan ta nhưng không có đi giải cứu nàng là ta làm cho nàng thất vọng tư mã thiên lâm chìm đắm tại tự trách bên trong từ dương cũng nghĩ đến đương thời tại phượng hoàng sơn phó ngọc h i n h không đợi đến chính mình lúc là cỡ nào đau lòng thất vọng trong lúc nhất thời hai người tâm tư đều không có đặt ở vạn giảm giang sơn hình ảnh trên cũng không biết giờ khắp này phó ngọc hình tỷ mỗi giờ khắc này chính tao nỗ nguy hiểm cực lớn Từ ti tiếng kinh hô đem chìm đắm tại tự mình trong thế thức tỉnh, đại đại đem đắm được đều vạn người Hinh kinh giới hai người Hinh, vội ca, ca, các Ngọc chìm mau mã mình giảm nhìn. nghe Ngọc vàng hướng về vạn gặp Sơn nhìn Phó hô Phó gặp về lúc ạ i l này phó ngọc h i n h tỉ mỗi bên người đột nhiên nhiều ra ba bóng người đến ba cái thân ảnh đem phó ngọc h i n h tỉ mỗi bao vây lại h i ệ n nhiên là muốn đối với phó ngọc h i n h tỉ mỗi bất lợi không ngờ rằng bị ta bính thấy các ngươi hai cái đã sớm nghe nói các ngươi tỉ mỗi tên đẹp hôm nay bổn hộ pháp thật có phúc một cái dâm tả âm thanh nghĩ tới kèm theo âm thanh này vây quanh phó ngọc hình tỉ mỗi ba người bắt đầu cười ha hả t i ế n ngọc nhiên hử lạnh một tiếng nói Các nguyễn ư ơ i h vân tông đi ngược lại bước lên đại lại ngược lên bốc c hộ i ế n sớm m u n muốn biến thành ngươi không còn sớm làm dự định, lại vẫn không biết sống chết ở chỗ này ăn nói linh tinh. Huyễn vân tông sớm làm bụi, biết lại chết cho chỗ hộ dự ở pháp cười ha ha nói ta h u y ễ n vân tông như thế nào tình huống phía trước các ngươi cũng biết đừng nói là những này đại khí hai vị tiên tử không bằng hiện tại đầu hàng tại hạ ta bảo vệ các ngươi tu vi tăng mạnh hoặc càng vui vẻ hơn con cười một tiếng liền hướng phó ngọc hinh tỷ mội tấn công tới tên i kia h u y ễ n vân tông hộ pháp tu vi so với h ế n ngọc n i ê n muốn cao thâm một điểm thêm vào h ế n ngọc n i ê n kiên kỵ bên người mội mội cùng cựu khúc kiếm trận uy lực trở nên chân tay co cóng bị công kích mấy lần chính mình hộ thân pháp bảo đã bị đối phương pháp bảo đánh rơi trên đất nhìn thấy yến ngọc linh sắp gặp bất chắc tư mã thiên lâm thân thể loáng một cái suýt nữa té x ỉ u tiếp theo trong mắt nổi lên tầng tầng sắc ý liền chuẩn bị trùm ra khỏi phòng t ừ dương nhìn thấy tư mã thiên lâm dáng vẻ thân thể loáng một cái c h e ở tư mã thiên lâm trước người theo trụ bả vai của hắn nói rằng đừng kích động ngươi bây giờ đi lại có ích lợi gì tư mã thiên lâm thân thể mềm nhún ngồi vào trên cái băng ngồi nói rằng ta bây giờ nên làm gì tư dương ngươi nói cho ta biết ta bây giờ nên làm gì tư dương nói ngươi không nên kích động sự tình hẳn là còn có c h u y ể n cơ mới là thủ kiếm đường đệ tử nói không chắc đã sắp muốn phát hiện các nàng tư mã thiên lâm thật giống như là chết chìm bên trong người bắt được một cọn cỏ lẩm bẩm nói đ ú n g khẳng định còn có c h u y ể n cơ nói từ trên cái băng ngồi bỏ dậy kế tục hướng về vạn dặm giang sơn nhìn lại h u y ễ n v â n tông hộ pháp đem yến ngọc nhiên g đ ả t h ư ơ n g cũng chưa có đón thêm công kích mà là không ngừng lấy dâm tàng ô n ngữ kích thích t h các nàng vội câm miệng các ngươi những n à y đồ đắng chết ta muốn giết các ngươi yến ngọc nhiên lại cũng chịu không được bọn họ âu nôn h ế ngữ hét lớn một tiếng liền chuẩn bị hướng về ba người kia phóng đi lại bị bên người yến ngọc linh tử mệnh liều mạng kéo lại tư mã thiên lâm nhìn thấy yến ngọc niên h dáng vẻ thấp giọng nói nguy rồi linh n ộ i tỉ tỉ chúng rồi ba người k i ế kế h u y ễ n v â n tông am hiểu mê h ồ n thuật lúc này tại sao có thể không tuân thủ trụ tâm thần đây t ừ dương nghe được tư mã thiên lâm trong lòng cũng hơi hơi chìm xuống nói rằng đừng lo lắng yến đạo h ư u trả hết nợ tình đây h u y ễ n v â n tông hộ pháp nhìn yến ngọc niên h một bộ m u ố n nhào tới dáng vẻ cuồn cười một tiếng nói rằng vị tiên tử này ngươi quá nóng lỏng chúng ta mới vừa gặp mặt ngươi liền nhiệt tình như vậy muốn học rụt rẽ mới có vị mà Nói xong nhìn Yến Ngọc nghiên cái tiếp ê điên. n ráng như muốn vẻ, vừa ha ha cười như điên. Mới i t theo ụ c nôn ngữ k i nhiên hai đạo kiếm khí tự thân một bên phong tới, ê bên u khích, khí thân phong đột đạo đ một tự m âm hắn thanh ép trở về nơi họ. h lớn nơi cười cổ Tiếp trở t ép về e chỉ thấy yến ngọc linh tỉ mội bên người đột nhiên xuất hiện hai vị nam tử một tên nam tử lôi kéo hai tỉ mội nhanh chóng rời khỏi một tên nam tử thì lại hướng về nguyễn vân tông ba tên tu sĩ công tới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người tư mã thiên lâm kích động đứng lên nắm lấy từ dương vai nói rằng thủ kiếm đường đệ tử xuất hiện các nàng an toàn từ dương nhìn tư mã thiên lâm kích động dáng vẻ khẽ mỉm cười nói đúng vậy Các nàng r ố tên cục toàn.、Chúng、ta tiếp Chúng theo xem cái kia nguyễn vân tông hộ pháp nhìn thấy đun sôi con vịt cứ như vậy bay trong lòng giận dữ mang theo hai tên n g u y ê n vân tông đệ tử liền hướng thủ kiếm đường đệ tử công tới mà tên kia thủ kiếm đường đệ tử đối mặt địch nhân thế tới hung hăng công kích thì lại không là một điểm chống lại chỉ là không ngừng né tránh nhưng là cựu khúc kiếm trận nhưng nguy hiểm dị thường vừa ba người không có xúc động trận pháp cũng không có chịu đến trận pháp công kích nhưng là bây giờ tại thủ kiếm đường đệ tử hết sức d ụ d ỗ dưới rất nhanh sẽ xúc động c h u vi trận pháp chỉ thấy lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện lấy tốc độ cực nhanh hướng về ba tên tu sĩ kia công tới mà tên kia chú kiếm đường đệ tử thì lại nhân cơ hội rời khỏi nơi này rất nhanh ba tên h u y ễ n vân tông đệ tử ngay này kiếm trận công kích bên dưới bị trọng thương ba người tại một trận mưa kiếm qua đi cũng chỉ còn x ó t lại tên kia hộ pháp tên kia hộ pháp nhìn đã mất đi kẻ địch tung tích mà trên mặt đất chỉ còn lại chính mình đệ tử tàn thi hét lớn một tiếng hướng về yến ngọc linh tỷ bội biến mất phương hướng đ ổ i theo xem xong hình ảnh bên trong sự từ dương đối với t ừ mã thiên lâm nói tên kia n u y ễ n vân tông tu sĩ có điểm gì là lạ hắn thật giống như không một chút nào sợ chết tựa như t ừ mã thiên lâm s ừ n g sốt trả lời thật sao ta làm sao không chú ý từ dương cười nói ngươi vừa nãy một mực lo lắng yến đạo hữu đương nhiên sẽ không chú ý tới những thứ này chúng ta nhìn lại một chút cái khác n u y ễ n vân tông tu sĩ theo hình ảnh di động từ dương ba người nhìn thấy những này y ễ n vân tông tu sĩ thật giống như là thật sự không sợ chết như thế tại này cựu khúc trong kiếm trận đấu đá lung tung nhìn thấy hai phái tu sĩ cũng một điểm không để ý cùng có thể sẽ xúc động trận pháp thấy liền tiến công tư mã thiên lâm nói vẫn đúng là có điểm gì là lạ bất quá ma đạo đồ vật từ trước đến giờ vô cùng kỳ dị h u y ê n v â n tông làm ê thần phương diện đại gia đây có lẽ là bọn họ phát động bí thuật đi t ừ dương lắc đầu một cái nói rằng d u n g dế còn sống tạm bỡ huống hồ những n à y theo đuổi trường sinh tu sĩ trong chuyện này nhất định có gì đó cổ quái ngày hôm nay như trước canh ba thỉnh đại gia ủng hộ nhiều hơn chương năm không dâu vết t h i họa thượng đột nhiên chính đang bàn luận tư mã thiên lâm cảm thấy gian phòng trận pháp có chút sóng chấn động bay về từ dương nói từ dương trước tiên thu hồi bảo vật của ngươi có người đến từ dương điểm điểm đầu đem bạn dằm giang sơn thu vào phần thiên t i ê n giới tư mã thiên lâm gặp từ dương thu cẩn thận liền đem thủ hộ gian phòng trận pháp đánh ra trận pháp mới vừa mở ra một người liền đẩy cửa tiến vào kèm theo người này đẩy cửa âm thanh còn có một cái hưng phấn âm thanh nhị thiếu gia ngọc linh tiểu thư an toàn từ cựu khúc kiếm trận đi ra người đến là tư mã thiên lâm t i ế p thân gã sai vật kim thành tư mã thiên lâm một cái cất bước đi tới kim thành trước mặt hỏi ngọc linh hiện tại ở nơi nào kim thành trả lời nghe nói là tại thiên kiếm đường phòng khách tư mã thiên lâm quay người lại nói tử dương chúng ta đi phòng khách nhìn tư dương điểm điểm đầu đối với bên người phó ngọc hinh nói rằng hình nhi người ở nơi này chiếu cô thiên mưa ta cùng ti mã đại ca đi xem xem nói xong theo tư mã thiên lâm hướng về thiên kiếm đường phòng khách đi đến dọc theo đường đi có thể nhìn thấy chu kiếm sơn trang có thêm rất nhiều chật vật tu sĩ những tu sĩ này đều là an toàn chạy trốn tới chu kiếm sơn trang quy nguyên tông cùng thiên tinh cắt tu sĩ tư mã thiên lâm cùng tử d ư ơ n đến đến đại sành thời điểm trong đại s ả n h chính thảo luận kịch liệt cái gì tư mã thiên lâm tại quy nguyên tông tông chủ phía sau thấy được yến ngọc linh cùng nàng trao đổi một cái ánh mắt tư mã thiên lâm liền mang theo từ dương tại tư mã thiên hành phía sau đứng lại ta thiên tinh các nhiều năm như vậy vẫn đều giữ c h ặ t sơn môn tận lực không cùng các phái tranh đấu không ngờ rằng nhưng gặp này thay bay vạ gió môn nhân chính mình chết rồi sắp tới giống như vậy còn lại cũng có một bộ phận không biết tung tích chỉ để lại chúng ta những người này h u y ễ n v â n tông lòng ngông dạ thú chúng ta nhất định không thể bông tha nó ta kiến nghị liên lạc các môn các phái đồng thời tiến công nguyễn vân tông đổi tận giết tuyệt nói chuyện chính là thiên tinh các các chủ trong thanh â m có vô cùng sát khí cùng hận ý cùng hắn cái kia phó tiên phong đạo cốt dáng vẻ không có chút nào phối bất quá mọi người cũng đều rõ ràng một cái bị hủy sơn môn chán n ặ n g các chủ đối với h u y ê n vân tông p h ấ n hận quy nguyên tông tông chủ than thở minh nguyệt đảo bình tĩnh đã nhiều năm như vậy làm sao sẽ gặp kiếp nạn này khó đây h u y ê n vân tông làm ra như vậy hành vi chúng ta xác thực không thể bông than nó tì mã trang chủ nói liền tông chủ lý các chủ không biết hai vị có thể rõ ràng n u y ễ n vân tông đến cùng vì cái gì sẽ như vậy mất đi lý trí quy nguyên tông tông chủ than thở vẫn có thể vì cái gì nhất định là h u y ễ n vân tông như toàn xưng bá toàn bộ minh n g u y ệ t đảo mới có thể biến điên cuồng như vậy bọn họ đã chuẩn bị thật đã lâu lần này tiến công quy nguyên tông tu sĩ tu vi rõ ràng so với ta quy nguyên tông muốn cao hơn một cấp bằng không cho dù chuyện xảy ra quá đột nhiên chúng ta cũng sẽ không bỏ qua tông môn mà chạy à. thiên tinh các các chủ nói bọn họ h u y ễ n vân tông là có giã tâm thật lớn có thể là bọn hắn cũng quá khinh thường minh n g u y ệ t đảo môn phái khác ti mã trang chủ nói rằng lý các chủ ta này có câu nói không biết có nên hay không hỏi thiên tinh các các chủ nói ti mã trang chủ khắc khí có cái gì ngươi cứ hỏi đi hiện tại chúng ta như chó nhà có tang còn có cái gì hảo k i ế n kỵ tị mã trang chủ nói lý các chủ thiết mạc nói như thế h u y ễ n v â n tông sớm muộn cũng sẽ bị giết đi lý các chủ nên có lại nắm thiên tinh thời điểm ta là hơi nghi hoặc một chút làm sao thiên tinh các sẽ tổn thất lớn như vậy thiên tinh các các chủ cười khổ nói nhắc tới cũng không sợ các vị chuyện cười cũng không biết cái kêu bất hiếu đệ tử đem ta thiên tinh các trận pháp bảo vệ làm hỏng hơn nữa h u y ễ n v â n tông thời điểm tiến công vẫn có mấy người kẻ phản bội tiếp ứng nếu không phải các bên trong đại trưởng lào bính liều chết bám lấy hoa vông ân ta thiên tinh các chỉ sợ sẽ cả nhà bị giết t i mã trang chủ nghe được lý các chủ cả kinh hỏi cái gì thiên tinh các đại trưởng lao bính liều chết bám lấy hoa vô ngân điều này sao có thể q u ý nguyên tông tông chủ cũng là cả kinh hỏi cái kia hoa vô ngân tuy rằng tài cao ngất trời có thể dù sao so với chúng ta đều nhỏ hơn đồng l ữ a làm sao có khả năng có cao như vậy tu vi thiên tinh các các chủ than thở cũng không biết cái kia hoa vô ngân tu luyện chính là ma công nào lấy đại trưởng lao độ kiếp sơ kỳ tu vi cũng chống đối không được tuy rằng cách rất xa nhưng là ta còn là một chút liền nhận ra hắn không có sai thiên tinh các các chủ lập tức để bên trong đại s ả n h mọi người loạn thành một đống đều cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi từ dương cũng cảm thấy không thể tin tưởng hoa vô ngân cũng là không tới bốn trăm tuổi cho dù hắn là thiền tài cũng không thể nào tại bốn trăm tuổi liền tu luyện tới độ k i ế p kỳ cho dù thiên giới rượu dương tinh quân cũng là tu luyện sáu trăm năm mới tu luyện đến độ k i ế p kỳ nếu bàn về tư chất cùng cơ duyên hoa vô ngân so với rượu dương tinh quân có thể k é m xa hắn đến cùng là thế nào tu luyện chính đang từ dương tự hỏi hoa vô ngân làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy lúc ti mã trang chủ âm thanh vang lên được rồi đại gia cũng không cần lo lắng cho dù hoa vô ngân có độ kiếp kỷ tu vi h u y ễ n v â n tông cũng chỉ có hai tên độ kiếp kỷ cao thủ mà chúng ta bên này nhưng có ba tên độ kiếp kỷ cao thủ đợi được quy nguyên tông đại trưởng lão cùng thiên tinh các đại trưởng lao tới chúng ta tại thảo luận thế nào đối phó h u y ễ n v â n tông nói xong xem đại gia yên t ĩ n h lại ti mã trang chủ tiếp tục nói liền tông chủ lý các chủ các ngươi môn hạ khẳng định cũng đều mệt mỏi trước hết để bọn hắn đi nghỉ ngơi đi tất cả sự tình đợi được hai vị đại trưởng lao tới lại nói dân t i n vào ngươi để chúng đệ tử đem luyện kiếm đường đàng đi ra cung cấp hai phái đạo hữu nghỉ ngơi quy nguyên tông cùng thiên tinh các mọi người cũng xác thực cần chỉnh đốn một phen hai vị tông chủ các chủ hướng về t i mã trang chủ nói c ả m ơn một phen rời khỏi phòng khách đi triệu tập những kêu may mắn còn sống sót đệ tử yến ngọc linh bởi vì cùng tư mã thiên lâm đặc thù quan hệ lưu lại tỉ tỉ của nàng yến ngọc nhiên cũng đi theo m ộ i m ộ i bên người cũng không hề theo quy nguyên tông mọi người rời khỏi hai phái tu sĩ sau khi rời đi tư mã thiên lâm cùng từ dương cũng cáo từ rời khỏi yến ngọc linh tỉ m ộ i cũng theo tư mã thiên lâm hai người trở lại tư mã thiên lâm trong s u ấ nhỏ vữa này ở trong đại sành thực sự không thích hợp đôi tình lữ này làm ra cái gì thân mật động tác Bất tới t quá vừa về r o nhưng g sân n ỏ t Mã t h i ê l â là i không í c đ đợi yến ngọc linh nói chuyện nàng đã bị yến ngọc nhiên kéo dài chỉ nghe yến ngọc nhiên nói rằng đừng thân thiết như vậy các ngươi mặc dù nhanh muốn thành hôn nhưng là bây giờ việc kết hôn bị trì hoãn vẫn không có kết hôn quá thân thiết khiến người ta thấy không tốt tư mã thiên lâm sửng sốt tiếp theo liền hiểu được tuy rằng tại c ử u khúc trong kiếm trận nàng vì mình giải vây nhưng là trong lòng đối với mình vẫn có mấy phần oán tức giận lúc này các nàng an toàn này oán khí đương nhiên phải phát ra nhìn yến ngọc nhiên trên mặt không có biểu tình gì nhìn mình mà yến ngọc linh nhưng là trong ánh mắt tràn đầy ưu hoán tư mã thiên lâm cái chán chậm rãi bay lên một tia mồ hôi lạnh quay về yến ngọc linh nói rằng linh hội ta cầu quá cha ta làm cho ta tiến vào c ử u khúc kiếm trận nhưng là cha ta hắn không đồng ý yến ngọc nhiên hử lạnh một tiếng nói đừng chuyện gì đều đẩy lên ti mã trang chủ t r a n lời cho dù đúng là ti mã trang chủ không cho ngươi đi vào vậy ngươi sẽ không lặng lẽ đi vào ngươi là chú kiếm sơn trang nhị thiếu gia ai dám ngăn cả ngươi nhìn tư mã thiên lâm đứng ở bên cạnh nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào từ dương tiến lên một bước nói rằng ti mã trang chủ không cho ti mã đại ca tiến vào cựu khúc kiếm trận thời điểm ta liền đứng ở bên cạnh hắn mà hắn cũng xác thực muốn một mình tiến vào cựu khúc kiếm trận bất quá bị ta cản lại hiến ngọc niên nhìn từ dương một chút nói rằng ngươi là ai ta tại sao phải tin tưởng lời của ngươi nói lúc này hiến ngọc linh nói tiếp nói t h tỉ, tỉ hắn là thiên lâm bạn tốt ta tin tưởng thiên lâm là quan tâm ta tỉ tỉ ngươi liền không lại muốn làm khó thiên lâm hiến ngọc nhiên nghe được lời của mượn m ộ i quay về từ dương c ư ờ i lạnh một tiếng nói n g u y ê n lai、like、ngươi là bằng hữu tốt của hắn chẳng trách sẽ nói đỡ cho hắn từ dương khẽ mỉm cười nói ta lấy nguyên thần của ta xin thể ta nói đều thật sự là như vậy ngươi dù sao cũng nên tin đi hiến ngọc nhiên chỉ bất quá muốn thế mội mội ra một hơi lúc này nghe được từ dương lấy nguyên thần xin thể hơi xưng sờ nói tiếp được ta liền tin tưởng ngươi một lần bất quá nghĩ đến chính mình khí vẫn không có tung đi ra vẫn lên không minh k ỳ uy áp hướng về tư ừ d ơ n cùng g Tư mã thiên lâm để ép lại đây t ừ dương cảm thấy yến ngọc nhiên g uy áp thân thể hơi loáng một cái lui về phía sau hai bước liền tá đi trên người uy áp mà tư mã thiên lâm lại bị này cố uy áp chỉnh huyết sông lên đầu một tấm gương mặt tuấn tú đã biến thành t ử màu tương yến ngọc nhiên g nhìn t ừ dương ung dung liền tan mất chính mình uy áp hơi s ư n g sở lại thấy mội mội khẩn cầu ánh mắt từ l ệ n h một tiếng thu hồi uy áp nhìn tư mã thiên lâm đã khôi phục như cũ yến ngọc nhiên nói rằng chuẩn bị cho ta một cái phòng ta quang thời gian này liền ở nơi này nếu là ngươi dám khi dễ mội, mội ta ta không tha cho ngươi tư mã thiên lâm nghe được yến ngọc nhiên mau nhanh gọi đến một đứa nha hoàn đem yến ngọc nhiên mang hướng về phòng trọ nhìn thấy yến ngọc nhiên không thấy thân ảnh tư mã thiên lâm mới thở phào nhẹ nhõm yến ngọc linh nhìn thấy tư mã thiên lâm dáng vẻ nói rằng thiên lâm ngươi không sao chớ ngươi cũng đừng trách tỉ tỉ a tư mã thiên lâm nhìn yến ngọc linh con mắt nói rằng làm sao về đây tại ngươi nguy cấp nhất thời điểm ta thật sự là không có ở bên cạnh ngươi yến ngọc linh khẽ mỉm cười nói vừa nãy từ đạo hữu không phải đã nói rồi sao ngươi cũng là thân bất g i kỷ chỉ cần ngươi có phần này tâm ý ta liền rất thỏa mãn nghe được yến ngọc linh tư mã thiên lâm không khỏi cảm kích nhìn từ dương một chút tại ti mã trang chủ mệnh lệnh hắn không cho tiến vào c ử u khúc kiếm trận sau hắn ngoại trừ nhìn thấy yến ngọc linh gặp phải nguy hiểm thời điểm muốn đi vào ở ngoài cũng chưa có vụ n trộm tiến vào trận ý tứ không phải hắn không muốn mà là hắn sẽ không đi vi phạm mệnh lệnh của phụ thân đây là một loại rất khó thay đổi quen thuộc cho dù không phù hợp hắn ý tứ của chính mình trong lúc nhất thời loại này quen thuộc cũng thay đổi không được từ dương ngược lại là không có nói láo bất quá lại nói hàm hồ từ dương nhìn yến ngọc linh dáng vẻ nói rằng không ngờ rằng các ngươi hai tỷ m ộ i tính cách cách biệt lớn như vậy hiến đạo hữu ngươi ôn nhu như nước mà tỷ tỷ của ngươi nhưng cương liệt mạnh mẽ hiến ngọc linh bật cười nói từ đạo hữu ngươi lời này nếu để cho tỷ tỷ ta nghe thấy được có ngươi dễ chịu từ dương khẽ m ỉ m cười nói tỷ tỷ của ngươi làm sao sẽ nghe trộm chúng ta nói chuyện đây chúng ta vẫn là vào đi thôi cũng không biết thiên mưa tỉnh lại không có hiến ngọc linh sửng sốt hỏi thiên vũ mội mội thế nào tư mã thiên lâm nói không cái gì chỉ là bị một điểm kinh hãi mấy người vừa đi vào gian phòng phó ngọc hinh liền tiến lên đón tuy ừ d nhiên g n n Ngọc Phó n Kinh Nhi, h hỏi, h i t đã biết rồi một ít nhưng là bây giờ do hiến ngọc linh cái này người trong cuộc nói về đến ba người vẫn là cảm giác được trận đại chiến kia khẩn trương cùng khốc liệt một phương là kẻ liệu mạng giống như nguyễn văn tông tu sĩ một phương là vì bảo toàn tông môn sức mạnh quy nguyên tông tu sĩ trong bọn họ tại thời gian ba ngày bên trong tử mệnh l i ề u mạng công kích đối phương mãi đến tận quy nguyên tông làm ra từ bỏ ngũ hành sơn quyết định song phương tranh đấu mới tiểu một chút bất quá tại đi tới chú kiếm sơn trang trên đường quy nguyên tông vẫn gặp nguyễn vân tông truy sát đợi được thiên tinh cắt xuất hiện tình huống mới tốt một chút chương sáu không dấu vết thai họa bên trong nguyễn vân tông truy sát hai phái vẫn truy sát đến tiến vào cựu khúc kiếm trận mãi đến tận cựu khúc kiếm trận bên ngoài những kia hai phái đệ tử bị nguyễn vân tông rào giết sạch nguyễn vân tông cao tầng mới hạ lệnh rời khỏ b ấ t quá rời khỏi sau h u y ễ n vân tông đệ tử nhưng không hề rời đi mà là đem chú kiếm sơn t r a n g sơn môn vây lại đồng thời phái ra đệ tử tại hát nham sơn bốn phía dò xét lên thiên kiếm đường trong đại sảnh ti mã trang chủ nghe được đệ tử báo cáo trên mặt càng ngày càng khó nhìn giọng căm hận nói h u y ễ n vân tông khinh người quá đáng quy nguyên tông cùng thiên tinh các bị công phá tông môn thoát đi sơn môn trên mặt không dễ nhìn có thể bây giờ người ta nên ngang chặn ở ngơi ư trước s â n môn đồng thời tại thế lực của ngươi phạm vi dò xét nhưng đồng dạng vô cùng lúng túng liền tông chủ cùng lý các chủ nghe được ti mã trang chủ cùng kêu lên hỏi ti mã trang chủ chúng ta bây giờ nên làm gì hai người trong lòng cũng rất mâu thuẫn một mặt kỳ vọng chú kiếm sơn trang cùng h u y ễ n vân tông chém giết một phen làm cho ba phái thế lực kéo t ề một mặt lại sợ sệt chú kiếm sơn trang bị công phá làm cho hai phái cũng không có chỗ dung thân hiện tại hai phái nhưng là nói là ăn nhờ ở đầu trong chuyện này chưa nhiều tâm tư tự mâu thuẫn lên liền chính bọn hắn cũng lý không rõ tị mã trang chủ nói tuy rằng h u y ễ n vân tông khinh người quá đáng nhưng là còn muốn chờ đến hai người các ngươi phái đại trưởng lão tới mới có thể làm tiến một bước dự định hơn nữa ta chính đang liên hệ ma đao bảo nếu như ma đao bảo chịu đồng thời đối phó h u y ê n vân tông vậy chúng ta tiêu diệt h u y ê n vân tông nắm chặt liền càng lớn lý c á t chủ nghe được ti mã trang chủ cả kinh nói rằng ti mã trang chủ chuyện này còn cẩn thận trọng cân nhắc a ma đao bảo cùng chúng ta dù sao cũng là tiên ma có khác biệt cũng không nên dễ tin tiểu nhân dẫn sói vào nhà a liền tông chủ lắc đầu một cái nói rằng lý c á t chủ lời ấy sai rồi tiếu bảo chủ mặc dù là người trong ma đạo nhưng là một hạng cũng không d i tâm quá lớn hơn nữa làm người rất nặng hứa hẹn tại này thời buổi dối loạn chúng ta hẳn là liên hệ tất cả phản đối n u y ễ n vân tông tu sĩ cộng đồng đối với trả cho bọn hắn mới là ti mã trang chủ nhìn hai người nói hai vị đạo hưu nói đều có đạo lý ta tuy rằng liên hệ ma đao bảo nhưng là cũng sẽ không không phòng bị bọn họ chỉ là bây giờ h u y ễ n văn tông thế tới hung hăng nếu như ma đao bảo chịu cộng đồng đối phó h u y ễ n văn tông chúng ta cũng có thể giảm ít một chút thương vong lý c á t chủ nói chỉ là cái kêu ma đao bảo dù sao cùng h u y ễ n văn tông là nhân thân quan hệ ma đao bảo chưa chắc sẽ đáp ứng chuyện này à ti mã trang chủ nói người trong ma đạo xảo trá hơn nhiều nếu như n u y ễ n văn tông không để ý niệm nhân thân tình ngày xưa kết minh chi nghĩa mà vào công ma đao bảo ta tin tưởng bọn hắn sẽ cùng chúng ta đồng thời đối phó h u y ễ n v â n tông lý các chủ nói chỉ sợ cho dù xảy ra một màn này cũng bất quá là ma đao bảo khổ nhục kế mà thôi à ti mã trang chủ trầm ngâm một hồi nói rằng lý các chủ nói cũng có đạo lý bất quá sự tình vẫn không đến một bước kia chúng ta cũng chỉ là lung tung suy đoán thôi bất quá chuyện này đến cùng có được hay không còn cần chúng ta ba bên đại trưởng lao ý kiến mới có thể quyết định chúng ta có tên hay không liên hợp ma đao bảo chính đang ba người đàm luận thời điểm một tên chú kiếm sơn trang đệ tử đi vào nói bẩm trang chủ đi minh nguyện thành thám thính tin tức hai vị hộ pháp trở lại cùng bọn hắn cùng đi còn có một cái tự xưng yến vô bờ tiền bối tên đệ tử kia mới vừa nói xong liền tông chủ liền kích động đứng lên nói rằng cái gì chúng ta quy nguyên tông đại trưởng lão cũng tới t i mã trang chủ quát lui có chút không làm rõ được tên đệ tử kia nói rằng chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút sẽ hiểu nếu như đúng là yến tiền b ố i tới chúng ta cũng là hẳn là đi ra ngoài nên tiếp mới đúng à? liền tông chủ nói xong cũng vội và nói đúng ra ngoài xem xem nói xong cũng bất chấp lễ nghi trước mặt đi ra ngoài ngũ đại thế lực sở dĩ có thể chiếm lấy minh nguyệt đảo mấy vạn năm liền là bởi vì bọn hắn tông môn bên trong vẫn có độ kiếp kỳ cao thủ toa c h ấ n tại h u y ễ n vân tông tiến công quy nguyên tông thời điểm hiến vô bờ cùng h u y ễ n vân tông đại trưởng lão liền không biết chạy đến nơi nào tranh đấu đi tới hiện tại hiến vô bờ an toàn trở lại cho dù quy nguyên tông tổn thất to lớn hơn nữa cũng như cũng là minh nguyệt đảo cao cao tại thượng thế lực nhìn thấy liền tông chủ đi ra ngoài ti mã trang chủ đối với bên trong đại s ả n h mọi người nói chúng ta cũng cùng đi nên tiếp tiến tiền bối đi nói khi trước tiên đi ra ngoài bên trong đại sành mọi người cũng đều theo đi ra ngoài mới vừa đi ra p h ò n g khách liền gặp đ ì n h viện bên trong có bốn người đứng ở nơi đó ngoại trừ ti mã dân hy cùng tư mã dân mình còn có chính là liền tông chủ cùng một cái phong độ phiên phiên trung niên d á n g dấp nam tử tên kia trung niên d á n g dấp nam tử một thân ăn mặc t i ể u văn sĩ xem ra không giống như là tu sĩ trái lại như cái đọc đủ thứ thi thư văn nhân nhìn thấy cái kia văn nhân d á n g dấp người đàn ông trung niên ti mã trang chủ cùng lý các chủ liền vội vàng tiến lên bài kiến cùng nhau không người nói kính chào yến tiền bối mặt sau theo mọi người nhìn thấy hai người hành lễ cũng đều vội vàng quay về nam tử trung niên kia hành một cái đại lễ tên nam tử trung niên kia vậy chính là yến vô bờ nhìn trước người ti mã trang chủ cùng lý các chủ điểm gật đầu nói không cần khách khí như thế ta lần này là tới tị nạn không cần hành nhiều như vậy lễ ti mã trang chủ không người nói yến tiền bối nói đùa kính xin yến tiền bối đến đại sành một tự yến vô bờ điểm gật đầu nói được chúng ta vào đi thôi mọi người một lần nữa trở lại phòng khách bất quá lúc này chủ vị nhưng có thêm một người chính là cái kia quy nguyên tông đại trưởng lao yến vô bờ mọi người ngồi vào chỗ của mình sau ti mã trang chủ đối với đứng ở chính giữa ti mã dân hy cùng tư mã dân nói do nói nói một chút các ngươi tại minh nguyệt thành thám thính đến tin tức ti mã dân hy tiến lên một bước nói rằng bẩm trang chủ chúng ta tiến vào minh nguyệt thành sau liền nghe nói ngũ đại thế lực tại minh nguyệt thành trụ sở ngoại trừ h u y ễ n vân tông bên ngoài toàn bộ của hắn không ai cái kia mười hai thế lực lớn vị trí khối khu vực kia cũng phong đóng lại toàn bộ minh nguyệt thành đều là ăn mặc h u y ễ n vân tông trang phục tu sĩ tại rõ xét trong những đệ tử này chẳng những có người tu ma cũng không có thiếu tu tiên giả tồn tại chúng ta muốn đi kiểm tra truyền tống trận tình hữu lúc bị một người mặc n u y ễ n vân tông trang phục đệ tử phát hiện cũng may phát hiện người của chúng ta tu vi không cao chúng ta tuy rằng lập tức kết quả người kia có thể là hành tung của chúng ta cũng bại lộ tại trốn về trên đường nếu như yến tiền bối cứu rút cỡ t h ở chúng ta chỉ sợ cũng không về được ti mã trang chủ nghe xong ti mã dân hy quay về yến vô bờ hỏi tiền bối ngươi thấy thế nào yến vô bờ nói rằng hiển nhiên nguyễn vân tông là sợ chúng ta đi thiên châu tìm giúp đỡ này cũng nói nguyễn vân tông là muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt ti mã trang chủ nói ta cũng là nghĩ như vậy không biết yến tiền bối có, thể có cái gì đối địch thượng sách yến vô bờ trả lời nguyễn vân tông có phần này tâm tư khẳng định cũng so sánh quá tự thân thực lực lẽ nào bọn họ phải đi hướng về thiên châu cái kia mấy cái lão quái vật tìm trở về nhưng là ta chưa từng nghe nói gần chút năm có ai đi qua thiên châu a ti mã trang chủ cười khổ nói khổng sợ không phải đi hướng về thiên châu h u y ễ n vân tông tu sĩ trở lại mà là h u y ễ n vân tông hiện tại thế lực đã vượt qua chúng ta b à phải a cái kia hoa vô ngân đã có độ kiếp kỳ tu vi tiến vô bờ sửng sốt nói rằng điều này sao có thể nói xong đưa ánh mắt chuyển hướng liền tông chủ gặp liền tông chủ gật g ủ tiến vô bờ mặt liền biến sắc nói rằng chẳng lẽ hoa vô ngân tu luyện chính là Âm mê dương theo ầ trầm thần n này, thanh chuyển hẳn chính dương ngoại này huyện Vân Tông cũng không công nào khoảng liền luyện đại đại độ tại tại cái tới, tuổi tới kiếp Pháp. thấp Pháp, phát pháp chỉ thể cho Lúc là là, làm cấm có có quyết, một âm âm mê một bộ trừ tu tu t bị kỳ. sĩ câu nói này trong đại sảnh đi tới một người sắc mặt cứng ngắc trung niên d á n g dấp nam tử cùng một cái mái đầu bạc trắng thanh niên d á n g dấp nam tử đến hai người nhưng là chú kiếm sơn trang đại trưởng lão cùng tư mã thiên hành nhìn thấy hai người đến bên trong đại sảnh người dồn dập đứng dậy hành lễ liền ngay cả yến vô bờ cũng đứng lên yến vô bờ nhìn chú kiếm sơn trang đại trưởng lao nói rằng Viễn phỉ sư Minh, nhiều giờ lại năm không nhưng Phỉ gặp, Sư gặp bây tên chính là tư i Kiếm Đại ể u đệ đến. tị Trang t nạn Sơn mà Chú r ở n tên chính g Láo là Tư mã viễn phỉ đối với mọi người gật c ù nhìn yến vô bờ nói rằng vô bờ sư đệ k h á c h khí các loại chờ vượt qua lần này kết nạn chúng ta muốn cố gắng tụ tụ tập tới mọi người một lần nữa ngồi s o n g s o n g thi mã trang chủ hỏi đại trưởng lão không biết này âm dương mê thần đại pháp là xảy ra chuyện gì à nghe được ti mã trang chủ câu hỏi ánh mắt của mọi người cũng đều chuyển hướng tư mã viễn p h tư mã viễn p h nhìn mọi người nói rằng này âm dương mê thần đại pháp chúng ta cũng là năm đó nghe đã rời khỏi minh n g u y ệ t đảo một vị h u y ễ n vân tông bằng hưu nói dựa vào hắn nói này bản công pháp truyền thuyết là minh giới âm dương pháp vương t r u y ề n xuống nay bản công pháp quỷ dị dị thường tuy rằng tăng cao tu vi rất nhanh nhưng là nhưng có rất lớn thai hoàng ẩm cho dù ở h u y ễ n vân tông cũng là bị liệt vào cấm pháp mấy lời h u y ễ n vân tông tông chủ đều có hủy diệt ý tưởng của nó nhưng là nhưng vẫn hạ bất định quyết tâm bất quá này bản công pháp cũng bị bao bọc tại n u y ễ n vân tông cấm địa hiện tại cái kê hoa vô ngân tu vi tăng trưởng như vậy quỷ dị hẳn là chính là tu luyện cái kê bản âm dương mê thần đại pháp mới đúng. Ti mã trang chủ gật gù hỏi tiếp, nếu này, âm dương mê t h ầ n đại pháp có rất lớn thai hoa ngầm như vậy chúng ta có thể hay không dùng điểm này tới đối phó hoa vô ngân. Tiến vô bờ nói, có thể là trước kia căn bản là không ai tu luyện qua nó tu luyện nó kết quả đến cùng như thế nào chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi à. lý các chủ mở miệng nói chúng ta thiên tinh các đại trưởng lao ngược lại là cùng hoa vô ngân từng giao thủ hẳn là rõ ràng hoa vô ngân một ít đặc điểm chỉ là đại trưởng lao đến bây giờ vẫn không có lại xuất hiện cũng không biết hắn cùng hoa vô ngân tranh đấu kết quả làm sao. Ti mã trang chủ nói, nếu như vậy vậy chúng ta không bằng trước tiên án binh bất động đợi được thiên tinh các vị tiền bối kia đến lại tính toán sau các ngươi thấy thế nào tư mã viễn phỉ nói rằng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy đợi được lý hoàng tới chúng ta nhìn tình huống lại nói quan thời gian này bảo vệ tốt chú kiếm sơn trang là được rồi nơi này dù sao cũng là chú kiếm sơn trang địa bàn ti mã trang chủ cùng tư mã viễn phỉ đều nói như vậy những người khác tự nhiên cũng liền không nói cái gì nữa lúc này tình huống cũng chỉ có thể chờ minh nguyệt đảo mấy vạn năm chưa từng xảy ra đại chiến mọi người đối với trận này đã bắt đầu chiến tranh vẫn còn có chút không t h í đứng các vị bằng hữu xin lỗi đoạn võng mã s o n g tự chạy đến chuyện chương bảy không dấu vết thái họa hạ như trước đoạn võng vì lẽ đó chuyện chậm ngày hôm nay như trước canh ba lập tức liền chuyện mặt sau hai chương tuy rằng yến vô bờ đến sau chú kiếm sơn trang bên này thì có hai vị độ kiếp kỳ cao thủ có thể là do ở vẫn không m ò ra h u y ễ n vân tông thực lực đối với hoa vô ngân vô cùng kiếm kỵ trong khoảng thời gian ngắn ba phái tu sĩ cũng chỉ có thể lựa chọn án binh bất động chờ đợi mới tin tức chuyển đến ngày nay ba phái cao thủ chính đang thương thảo đối sách thời điểm phụ trách đưa tin trận pháp đệ tử để báo ma đao bảo bị h u y ễ n vân tông tập kích bọn họ cũng sắp chịu không được chuẩn bị hướng về chú kiếm sơn trang áp sát nghe được tên đệ tử kia thì mã trang chủ nói rằng bây giờ nhìn lại h u y ễ n vân tông dự định trước tiên thanh trừ minh nguyệt đảo những thế lực khác cuối cùng lại tiến công ta chú kiếm sơn trang a không ngờ rằng h u y ễ n vân tông thậm chí có thực lực mạnh như vậy một lần liền dám đối phó chúng ta bốn thế lực lớn tư mã viễn phỉ trầm ngâm nói ma đạo bên trong từ trước đến giờ có rất nhiều thủ đoạn để môn hạ đệ tử trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng nhiều bất quá thủ đoạn như vậy đối với những đệ tử kiệt nhưng không hề có một chút chỗ tốt nếu như hoa vô ngân thật sự lấy thủ đoạn như vậy đến tăng lên môn hạ tu vi vậy hắn đúng là điên ti mã trang chủ gật đầu nói như loại này tự đoạn dễ cái mạch sự lấy hoa vô ngân thông minh hắn hẳn là sẽ không làm trong chuyện này đến cùng có nguyên nhân gì đây âm thanh ngừng lại một chút tiếp theo đối với tư mã viễn vỉ hỏi đại trưởng lão ma đ ạ o bảo đến đây nhờ vả ta chú kiếm sơn trang ứng nên xử trí như thế nào tư mã v i ê n phỉ nhìn yến vô bờ một chút hỏi vô bờ sư đệ thấy thế nào yến vô bờ nghĩ một lát trả lời nếu như t i ế u nhạc đứng ra ta cảm thấy chúng ta hẳn là tin tưởng ma đa bảo lý c á t chủ nói hai vị tiền bối cân nhắc a xuất hiện ngay tại lúc này có thể không chứa được một điểm sai lầm a tư mã v i ê n phỉ nhìn thoáng qua lý c á t chủ nói rằng ngươi không cần lo lắng có ta cùng vô bờ tại cho dù t i ế u nhạc thật sự tồn có lòng dạ khác chúng ta cũng có thể chế được hắn ti mã trang chủ nói nếu hai vị trưởng lão đều không ý kiến như vậy ta liền để đệ tử đi cùng liên hệ ma đa bảo nói xong đối với đứng trong đại s ả n h chờ đợi đáp lời tên đệ tử kia nói người đi báo cho ma đao bảo liền nói ta chú kiếm sơn trang thời khắc chuẩn bị nên tiếp bọn họ đến tên đệ tử kia sau khi rời đi trong đại s ả n h mọi người lập tức bắt đầu lẫn nhau b à n luận xôn xao lên bất kể là tại vân châu vẫn là ở minh nguyệt đảo tiên ma hai đạo quan hệ đều vô cùng vi diệu trong bọn họ vừa vẫn duy trì ở bề ngoài bình tĩnh lại lẫn nhau cẩn trọng phòng bị bất luận là tu tiên vẫn là tu ma bọn họ đều là vì tu đến trường sinh phi thăng thiên giới hoặc là minh giới vì lẽ đó trừ phi là lợi ích trong lúc đó tranh đoạt trong tình huống bình thường bọn hắn đều duy trì cái loại này kỳ diệu quan hệ nhưng là nói đến muốn cùng ma đạo nắm tay đối địch chúng tu sĩ thật là có chút chịu không được đặc biệt là như bọn họ một thế lực lớn như vậy ở bên ngoài vẫn luôn là cùng ma đạo đối kháng chính nghĩa một phương tuy rằng kiêng kỵ ma tu nhưng là cũng tự xưng là chính nghĩa bọn họ nhưng cho rằng ma đạo trung quy là tiểu đạo bọn họ mới là thiên đị a đại đạo hiện tại muốn cùng những n à y tà ma ngoại đạo cộng đồng đối địch trong lòng bọn hắn vẫn còn có chút không được tự nhiên nhìn bàn luận xôn sao chúng tu sĩ tì mã trang chủ nói cũng không muốn lại nói nữa không phải có câu nói gọi trước khác này khác sao liên hợp ma đao bảo chỉ là vì đối phó h u y ê n vân tông mà thôi các ngươi cũng không cần có điều kiên kỵ gì mỗi khi ba phái thảo luận đối phó h u y ê n vân tông thời điểm ti mã trang chủ đều sẽ đem tư mã thiên lâm kêu lên phòng khách đến trong chuyện này nhưng là có bồi dưỡng tư mã thiên lâm ý tứ mỗi lần tư mã thiên lâm đi thời điểm từ dương cũng sẽ cùng theo tư mã thiên lâm đến đến đại sảnh nghe bọn hắn nghị sự lần này nghị sự sau khi kết thúc lần sau lại bàn sự lúc liền phải chờ tới ma đao bảo tới tư mã thiên lâm cùng từ dương trở lại sân thời điểm tư mã thiên vũ p h tư mã thiên g ờ i lâm nói ngày hôm nay thật là có điểm mới mẹ sự nguyễn vân tông tiến công ma đao bảo ma đao bảo chuẩn bị hướng về chúng ta chú kiếm sơn trang lui lại tam nữ đều là sửng sốt cùng kêu lên nói điều này sao có thể tư mã thiên lâm nói không có cái gì không thể nào nếu chúng ta đều có cùng trung định nhân liên hợp lại cũng vô khả hậu phi từ dương nói các ngươi cũng đừng đem hết thệ ma đạo nhân vật đều xem như vậy t à i ác người trong ma đạo tuy rằng bởi vì công pháp tu luyện duyên cớ có không ít đại gian đại ác hàng người nhưng là không thiếu một ít hào kiệt chi sĩ người trong tiên đạo không phải cũng có thật nhiều đại gian đại ác người sao phó ngọc hinh cùng yến ngọc linh nghe được hai người đều trầm ngâm không nói mà tư mã thiên vũ như trước một mặt không tin ráng vẻ hỏi tới cái k i a t i ế u ánh ánh không phải hoa vô ngân thê tử sao hoa vô ngân lại là n u y ễ n vân tông tông chủ n u y ễ n vân tông làm sao sẽ tiến công ma đạo bảo đây phó ngọc hinh nhìn tư mã thiên vũ một mặt không rõ vẻ mặt cười nói thiên vũ m u ộ i muội tại người đàn ông trong lòng bá nghiệp là so với nữ nhân càng trọng yếu hơn bọn họ đối với quyền lợi danh vọng theo đuổi tựa như nữ nhân đối với ái tình hạnh phúc theo đuổi như thế đây đều là nhân thiên tính tư mã thiên vũ cái hiểu cái không g ậ t g ù hỏi tiếp cái tiêu nhị ca cùng từ dương ca ca cũng là nam nhân như vậy sao tư mã thiên lâm cùng từ dương đều cảm thấy đầu một mông thầm nói đầu nàng chuyển quá nhanh đi vừa còn đang suy nghĩ tiên ma liên hợp sự hiện tại lại kéo tới trên người của hai người phó ngọc hinh nhìn tư mã thiên lâm cùng từ dương một mặt không nói gì vẻ mặt cười nói ngươi nhị ca cùng từ đại ca đều là hiếm thấy nam nhân tốt đương nhiên sẽ không giống những kia d ạ tâm gia giống nhau mấy người ngồi ở bên bàn tư mã thiên vũ hỏi tiếp nếu như h u y ễ n vân tông thật sự tiến công ma đao bảo cái kia tiếu đánh á n h làm sao bây giờ nàng là giúp đỡ chính mình phu quân vẫn là giúp đỡ cha của nàng đây trái ngược với những kia ba phái cao tầng thảo luận sự mà nói để tư mã thiên vũ càng cảm thấy hứng thú chính là tiếu đánh, đánh sự tư mã thiên lâm nói cái kia hoa vô ngân bản cũng không phải là chuyên tình người hắn mới không để ý tiếu anh o n h ý nghĩ đây tiến ngọc linh nói rằng mặc kệ nàng là giúp đỡ ai nàng nhất định đều là lấy bi kịch kết cuộc tư mã thiên vũ nói đó là nàng đáng đời có này báo ứng năm đó nàng đem đại ca hại thành như vậy sớm nên chịu đến trừng phạt tư mã thiên vũ để bốn người đều trầm mặt lên trái ngược với tư mã thiên vũ tỉnh tỉnh mê mê bốn người cũng đã có ghi lòng tạc dạ tình cảm trải qua đều rõ ràng này tỉnh chữ là cỡ nào khó viết chỉ khi nào viết xuống sẽ vĩnh viễn lưu lại khó có thể lao đi vết tích tiếu anh o n sự bọn họ những này người ngoài cuộc làm sao có thể nói rõ ràng đây tư mã thiên vũ nói tiếp nói không chắc là cái kia cái gì âm dương mê thần đại pháp đem hoa vô ngân đã biến thành nữ nhân mới có thể không để ý tiếu ánh ánh đây nói chính mình nhưng cười ra tiếng hiển nhiên biết rồi tiếu ánh ánh cùng hoa vô ngân không có cái gì kết cục tốt đẹp làm cho nàng rất vui vẻ t i ế n ngọc linh nghe được tư mã thiên vũ bật cười nói thiên vũ muộn muội ngươi tỉnh nói mỏ cái kia hoa vô ngân mặc dù coi như yêu bên trong yêu tức giận có thể làm sao cũng sẽ không biến thành một người phụ nữ à lúc này từ dương nhưng trầm giọng nói thiên m ư ơ n ó i có thể không nhất định là nói mỏ có người nói minh giới âm dương pháp vương chính là cái lúc nam lúc nữ người l ư ơ tính nếu như này âm dương mê thần đại pháp đúng là âm dương pháp vương lưu lại như vậy hoa vô ngân tu luyện nói không chắc vẫn đúng là sẽ biến thành nữ nhân từ dương để bao quá tư mã thiên vũ ở bên trong bốn người đều cả người nổi lên một tầng nổi da gà phó ngọc h ì n h s á n g r ộ n g từ đại ca chớ nói quái buồn ôn nhìn thấy bốn người g á n g dấp từ dương cười cười nhưng không lại nói nữa từ dương tự ưu tuyển điện đạt được cái t i a bộ phệ h ồ u lục bên trong ghi lại một ít minh giới sự t ì n h thượng cổ minh giới to lớn nhất chính là thống trị minh giới minh vương tại minh vương phía dưới còn có bảy đại minh quân phụ trợ minh vương thống trị minh giới này bảy đại minh quân chính là yêu nguyệt tham l a n g ưu t u y ể n lão tổ chín con quỷ anh b ắ t yêu hoa c ờ thiên nhãn lao tổ ngàn diện quỷ ảnh âm dương pháp vương này âm dương pháp vương tuy rằng xếp hạng bảy đại minh quân cuối cùng nhưng là n h ữ n g pháp lực vô biên hắn am hiểu nhất chính là âm dương mê thần thuật có người nói này âm dương pháp vương chính là cái lúc nam lúc nữ người lương tính gặp phải địch nhân của hắn mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ trong lúc vô tình bị hắn hút hết tinh nguyên mà chết ngày này tại tư mã thiên lâm trong sân tư mã thiên vũ đang thi triển từ dương dạy cho nàng bộ kia hoa vũ phân p h từ dương bốn người nhưng tại bên cạnh quan sát bộ này hoa vũ phân phi vốn là do một bộ loan đao đao pháp sửa chữa bộ này đao pháp cũng có thể nói là một loại vũ đạo tư mã thiên vũ tu luyện sau lại là một m ít sửa chữa làm cho bộ này vẫn không có đem ra tranh đấu quá đao pháp biến càng xinh đẹp hơn ngay bốn người chính xem v ũ tay bảo hay thời điểm tư mã thiên lâm gã sai vật kim thành lại đây nói nhị thiếu ra trang chủ cho ngươi đi tư mã thiên lâm sửng sốt cùng từ dương liếc mắt nhìn nhau nói vậy ta liền đi nói xong gọi lại vũ chính hưng phấn tư mã thiên vũ nói tiểu mụi ta cùng từ dương đi phòng khách một chuyến hẳn là ma đao bảo người đến các ngươi không muốn thủy tiện rời đi sân a nhìn thấy tư mã thiên vũ gật đầu tư mã thiên lâm mang tử dương cùng hướng về phòng khách đi đến khoảng cách lần trước nghị sự đã qua cựu thiên nhiều thời giờ hiện tại để tư mã thiên lâm đến đại s ả n h vậy hẳn là chính là ma đao bảo người đến quả nhiên tư mã thiên lâm cùng tử dương mới vừa vào đi chỉ nghe thấy trong đại s ả n h r ồ n dập nghị luận lên ma đao bảo ma đao bảo thật sự tới lẽ nào ma đạo hai phái thật sự làm lộn tung lên h u y ễ n vân tông giã tâm rất rõ ràng được biết ma đao bảo tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ sẽ không phải cái gì khổ nhục kế chứ những này ma đạo yêu nhân một hạng quỷ kế đa đoan chúng ta hẳn là cẩn trọng mới là chúng tu sĩ ở bên trong đại s ả n h thảo luận chính hoan thời điểm đột nhiên một cái tà mị âm thanh truyền vào khanh khách các ngươi đều co vào chú kiếm sơn trang cũng tốt miễn cho bản tọa từng cái từng cái tìm các ngươi ngăn ngắn một câu nói bên trong thì có kiểu mị giọng nữ hào phóng nam sinh trong chuyện này vẫn có một cỗ trung tính mùi vị thật giống những lời này là một nam một nữ hai người phối hợp thiên y vô phùng nói ra được đột nhiên xuất hiện câu nói này lập tức để h u ê n náo động đến phòng khách yên tĩnh lại tiếp theo vài tiếng, tiếng kinh hô vang lên ai vậy thật cao thâm tu vi nói chuyện chính là bên trong đại s ả n h tu là tối cao mấy người âm thanh này vang lên được liền im bắt đi cũng không còn hạ ngữ một lát sau một tên chú kiếm sơn trang đệ tử đi tới chính s ả n h hướng về đang ngồi trên ti mã trang chủ bẩm bạo nói trang chủ ma đao bảo người tiến vào cùng bọn hắn cùng đi còn có một cái tự xưng là thiên tinh các đại trưởng lão cao thủ nghe được tên đệ tử kia lý các chủ nói cái gì tự xưng thiên tinh các đại trưởng lão đại trưởng lão làm sao sẽ cùng ma đao bảo người cùng nhau đây ti mã trang chủ nói lý các chủ bình tĩnh đừng nóng chúng ta ra ngoài xem xem liền biết rồi nói xong đối với tư mã v i ê n p h ỉ cùng yến vô bờ nói hai vị trưởng lão các ngươi trước hết mời phòng khách tuy rằng không nhỏ nhưng là lập tức nếu như đi vào quá nhiều người liền sẽ có vẻ chen chúc không thể tả lúc này nghe được ma đao bảo người đến đều xuất ra phòng khách đi tới phòng khách ở ngoài trên quảng trường chờ đợi chương tám tình là vật chi thượng không quá nhiều đại một hồi thời gian trong quảng trường liền đi vào gần một ngàn người những người này đại đa số đều ăn mặc một thân màu đen trang phục những người này chính là mới vừa do cựu khúc kiếm trận đi vào ma đao bảo đoàn người trái ngược với quy nguyên tông cùng thiên tinh các mà nói tuy rằng ma đao bảo cũng là tới đây tị nạn nhưng lại nhưng càng thêm lúng túng cùng lúng túng một đám tu sĩ đứng ở trên quảng trường sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn nhìn thấy trên quảng trường mọi người hai vị đại trưởng lão cùng ti mã trang chủ ba người đều tiến lên l ê n tiếp lý các chủ nhìn thấy ma đao bảo giữa mọi người đứng ở mặt trước nhất một cái ba mươi tuổi dáng dấp nam tử hỏi đại trưởng lão ngươi làm sao sẽ cùng ma đao bảo người cùng nhau lý các chủ hỏi người kia chính là thiên tinh các đại trưởng lao lý hoàng nghe được lý các chủ lý hoàng nói cái này đợi lát nữa lại nói lúc này tư mã viễn phỉ cùng yến vô bờ đi tới mọi người mặt trước nhất nói rằng tiếu đạo hữu lý đạo hữu chúng ta lại gặp mặt không biết hai vị đạo hữu có biết vừa nãy là người phương nào ở nơi nào h ồ lớn tuy rằng hai người hỏi mơ hồ nhưng là tiếu nhạc cùng lý sương cũng đều rõ ràng hai người hỏi chính là ai nhìn nhau một chút lý hoàng than thở nói đến người kia có thể so với chúng ta tiểu tam bối hắn chính là hoa vông ngân tư mã viễn phỉ cùng yến vô bờ tất cả giật mình cùng kêu lên nói đúng là hắn vừa nãy hai người đã có hoài nghi lúc này nghe được lý hoàng vẫn là hơi cả kinh lý hoàng nói cái kêu hoa vô ngân hẳn là tu luyện âm dương mê thần đại pháp tuy rằng hiện tại biến bất nam bất nữ nhưng là n h ư n g tu vi cực cao ta cùng tiếu đạo hữu liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn nghe được lý hoàng hai người lại là cả kinh đưa mắt nhìn sang tiếu nhạc tiếu nhạc điểm gật đầu nói xác thực là như vậy nếu không phải lý đạo hữu cứu rút chỉ sợ ta đã chết ở hoa vô ngân đánh lén bên dưới tư mã viễn phỉ sửng sốt hỏi chuyện gì thế này ngươi làm sao sẽ bị hoa vô ngân đánh lén đến đây tiếu nhạc thở dài không nói gì vừa trên ma đao bảo bảo chủ thấy thế tiến lên phía trước nói về tiền bối cái kia hoa vông ngân đi tới ma đao bảo bảo là muốn liên hợp ma đao bảo xương bá minh n mật đảo nhưng là nhưng tại mới vừa nhìn thấy đại trưởng lão liền ra tay đánh lén đồng thời h u y ễ n vân tông cũng bắt đầu tiến công ma đao bảo lúc này ma đao bảo rất nhiều đệ tử dĩ nhiên đột nhiên làm phản chúng ta dưới sự ứng phó không kịp bị công phá phòng ngự đại trận đại trưởng lão bởi hứng chịu đánh lén cũng tràn ngập nguy cơ thời khắc mấu chốt lý tiền bối đi ra giúp đỡ đại trưởng lão mới cùng lý tiền bối quân lấy hoa vông â n ta mới có cơ hội dẫn dắt những kia trung tâm đệ tử thoát đi ma đao bảo tiếu bảo chủ vừa mới dứt lời lý các chủ liền nói, nói. sự tình khủng sợ không phải như vậy đơn giản đi lúc trước ta thiên tinh các chịu đến công kích thời điểm từng xin ngươi ma đao bảo xem ở hai phái cách nhau không xa phần tiến lên đây giúp đỡ nhưng là ngươi ma đao bảo lại nói không muốn đ ú n g tay giữa chúng ta phân tranh hơn nữa con gái của ngươi vẫn là hoa vô ngân thế tử hắn thì làm sao có thể sẽ đánh lén mình thân ra đây ta xem trong này nhất định có vấn đề gì lý các chủ lập tức để theo đến ba phái mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận t i ế u nhạc hư lạnh một tiếng nói ta sẽ lừa ngươi một tên tiểu bối lý hoàng nghe được tiểu nhạc vội hỏi tiếu đạo hữu đừng nóng giận Nói xong quay về Lý c ắ tiếu Chủ n ó lúc chúng trước cầu ta bảo chủ nhìn thấy vốn là đối với nhóm người mình n g có c mấy phần địch ý ba phái tu sĩ nghe được lý c ắ t chủ đối với nhóm người mình địch ý càng nặng không bởi tiến lên phía trước nói con gái của ta đã bị hoa vô ngân hại chết vốn là vì duy trì ta ma đao bảo vạn năm cơ nghiệp chúng ta mới không có hướng đi hoa vô ngân báo thù bất quá bây giờ hoa vô ngân bắt nạt tới cửa đến ta ma đao bảo định cùng n u y ễ n văn tông thể không lưỡng lợp nói từ trong chữ vật giới chỉ nắm làm ra một bộ quan tài thủy tinh t à i trong quan tài nằm một cái khuôn mặt đẹp nữ tử nhưng là nữ nhi của hắn tiếu oanh oánh nhìn con gái lông mày vẫn không có tán đi nếp nhăn tiếu bảo chủ trong mắt lóe ra một đạo bi a i muốn hắn đường đường ma đao bảo bảo chủ khi nào sẽ bị người hoài nghi tới hơn nữa bị hoài nghi còn muốn nắm nữ nhi của mình thi thể ra để giải thích ba phái mọi người nghe được tiếu bảo chủ nhìn ma đao bảo trong mắt mọi người mới nhiều hơn mấy phần tín nhiệm đột nhiên ở đây mọi người cảm thấy một cỗ sát ý ngập trời xuất hiện ở trên quảng trường không bởi cùng nhau hướng về sát ý phát sinh phương hướng nhìn lại chỉ thấy đứng ở tư mã viễn phỉ bên người thanh niên tóc trắng kia mái đầu bạc trắng không gió mà bay sát khí mãnh liệt từ trên người hắn phát sinh kích thích mọi người thần kinh thanh niên tóc trắng kia chính là tư mã thiên hành tuy rằng lúc trước tu vi tập thế trăm năm tu vi cũng mới khôi phục đến nguyên anh hậu kỳ nhưng là giờ khắc này trên người hắn sát ý lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy đau lòng biết tư mã thiên hành cùng t i ê u đánh sự việc của nhau người dù sao không nhiều nhưng là giờ khắc này nhìn thấy tư mã thiên hành đi từ từ đến quan tài thủy tinh trước nhưng không người nào dám vọng ra suy đoán cùng nghị luận tư mã thiên cất bước đến quan tài thủy tinh trước nhìn cái kia quen thuộc t i ể u nhan sắc khí trên người lập tức không thấy chỉ để lại nồng đậm bi thương trên người hắn bi thương cảm hóa bốn phía tất cả mọi người bay lên một cỗ bi thương quá thật lớn một hồi mọi người mới từ cái cỗ này bi thương bên trong tỉnh táo lại nhưng là nhìn thấy tư mã thiên lâm quỷ gối quan tài thủy tinh trước dáng vẻ mọi người tuy rằng trong lòng rất nhiều suy đoán nhưng là vẫn không có người nào tại lẫn nhau đ à m luận tiếu bảo chủ nhìn thấy tư mã thiên lâm dáng vẻ trong mắt lại toát ra một tia bi a y bất quá lần này nhưng là vì làm con gái của mình cảm thấy bi a y nàng yêu tha thiết hoa vô ngân nhưng rơi vào hương tiêu ngọc tổn kết cục mà yêu tha thiết nàng tư mã thiên lâm làm sao sẽ dễ chịu ti mã trang chủ nhìn nhi tử dáng vẻ đau lòng không ngớt bất quá vẫn như vậy cũng không được ba phái tu sĩ cùng ma đao bảo tất cả mọi người đang nhìn đây suy nghĩ một chút tiến lên hai bước nói rằng hành nhi ngươi lưu già chúng ta còn muốn thương lượng đối phó h u y ễ n vân tông nói xong rồi hướng tiếu bảo chủ nói tiếu bảo chủ nén bi thương thuận biến ngươi thu hồi con gái của ngươi thi thể đi chúng ta đi vào nói chuyện nói xong quay về bốn vị độ kiếp kỳ cao thủ không người nói bốn vị trưởng lão xin mời vào nhưng là ngay tiếu bảo chủ muốn thu hồi bộ kia quan tài thủy tinh lúc tư mã thiên hành lập tức đem quan tài thủy tinh kháng ở trên bay gầm nhẹ nói nàng là ta các ngươi ai cũng không cho bính nàng âm thanh phảng phất là bị thương giã lang đang thét đ ảo tiếu bảo chủ nhìn thấy tư mã thiên hành cử động cả kinh nói ngươi lời còn chưa dứt đã bị bên cạnh tiếu nhạc cắt đứt do hắn đi đi hắn cũng chỉ là cái người đáng thương nói xong tiếu nhạc quay về ti mã trang chủ nói liền tùy theo hắn đi chúng ta đi vào ti mã trang chủ nhìn tư mã thiên hành một chút trầm giọng nói Các tư mã ờ i đại đến s thiên lâm cùng từ dương nhìn nhau một chút nói rằng không ngờ rằng năm đó tiếu bánh lánh cô phụ bạc ta đại ca lựa chọn hoa vô ngân nhưng rơi vào cái hương tiêu ngọc tổn kết cục từ dương nói đúng vậy như đại ca của ngươi như vậy si tình trong trần thế khó tìm nhưng là ông trời thật giống chuyên ái chọc g ẹ o có tình nhân a si tình người đại thể đều là lấy bi kịch phân cuối tư mã thiên lâm gật đầu c h ậ m rãi đi tới tư mã thiên hành bên người thấp giọng nói đại ca ngươi đừng thương tâm nhân tử không có thể sống lại chúng ta hẳn là nghĩ thế nào báo thù mới là tư mã thiên hành nghe được tư mã thiên lâm nhìn hắn một cái nói báo thù ta làm sao báo k i ử u lấy tu vi của ta bây giờ muốn làm sao báo k i ử u âm thanh khàn khàn thật giống như là do cổ họng bên trong bỏ ra tư mã thiên hành nói xong đem quan tài thủy tinh thả xuống nằm nhoài quan tài thủy tinh trên khóc lớn lên âm thanh bi thiết dường như chim quên đấm máu và nước mắt nhìn thấy tư mã thiên hành dáng vẻ tư mã thiên lâm khe khẽ thở dài đối với đi tới bên người từ dương nói tình là vật chi đại ca của ta hắn bỏ ra bao nhiêu lại chiếm được cái gì từ dương trả lời tình là vật chi mỗi người cái nhìn cũng khác nhau lại có ai có thể nói rõ ràng đây n g ư n g lại một chút nói bất quá ta xem tiếu cô nương còn giống như không chết tư mã thiên lâm nghe được từ dương phía trước gật đầu nói đúng vậy ai có thể nói rõ ràng đây nhưng là từ dương theo sát lại làm cho tư mã cả kinh hỏi n g ư ờ i nói cái gì nàng không chết điều này sao có thể từ dương điểm gật đầu nói nàng xác thực khả năng không chết trên người nàng hơi t h ở sự sống cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tán từ dương một thân chân nguyên hàm hơi t h ở sự sống cực kỳ dày đặc nói rằng đối với hơi t h ở sự sống cảm ứng hiện nay tu tiên giới e sợ không người nào có thể so được với hắn tư mã thiên lâm nói n g ư ờ i nói là sự thật gặp từ dương gật đầu tư mã thiên lâm vội và đem khóc chết đi sống lại tư mã thiên hành n â n dậy mà nói, nói đại ca tiếu cô nương khả năng không chết tư mã thiên hành vẫn chìm đắm tại bi thương bên trong cũng không nghe thấy hai người nói chuyện lúc này nghe được tư mã thiên lâm sửng sốt nắm lấy tư mã thiên lâm cánh tay nói người nói là sự thật tuy rằng chính hắn cũng không tin nhưng là hắn vẫn là hy vọng tư mã thiên lâm thật sự là tư mã thiên lâm nói t ừ dương huynh đệ nói tiếu cô nương trên người còn có hơi thở sự sống nàng khả năng thật sự còn sống tư mã thiên hành sửng sốt đưa mắt nhìn sang t ừ dương t ừ dương nhìn tư mã thiên lâm cái k i a mang theo nghi hoặc mang theo bi thống mang theo từng chút từng chút hy vọng hai mắt điểm gật đầu nói hiện tại nàng xác thực còn có hơi thở sự sống bất quá tình huống của nàng đến cùng như thế nào còn cần ta kiểm tra một phen mới được tư mã thiên hành do dự một chút nhìn thấy tư mã thiên lâm đối với mình gật đầu nói rằng tốt lắm ngươi kiểm tra đi từ dương cười khổ nói chúng ta vẫn là trở lại thiên lâm đại ca nơi nào ta tại làm cho nàng kiểm tra đi tư mã thiên lâm nói đúng vậy đại ca nơi này xác thực không tiện tư mã thiên hành sửng sốt vội vàng nói vậy chúng ta cản đi nhanh đi nói nâng lên quan tài thủy tinh liền hướng tư mã thiên lâm sân phương hướng chạy đi phó ngọc hinh ba người tại từ dương hai người sau khi rời đi vẫn ở trong sân chờ bọn hắn trở lại lúc này nhìn thấy hai người trở lại nhưng là lại phát hiện bọn họ vẫn mang về đến một người đại ca ngươi cũng tới ngươi trên vai khang chính là cái gì a tư mã thiên vũ nhìn thấy nhiều đi ra người nọ là tư mã thiên hành sau liền vội vàng tiến lên hỏi nhưng là tư mã thiên hành nhưng căn bản cũng không có để ý tới tư mã thiên vũ trực tiếp k h i ê n quan tài thủy tinh liền đi vào trong phòng đi tới đi theo tư mã thiên hành phía sau tư mã thiên lâm nhìn thấy tam nữ nghi hoặc dáng vẻ nói rằng đừng hỏi tư i ế n vào để xem một c h ú dương đi tới bên giường nhìn nằm ở trên giường tiêu ánh ánh quay về năm người nói ta lấy kim châm đến kích thích tính mạng của nàng tiềm năng các ngươi đều không cần nói chuyện nói lấy ra một cái hộp sau khi mở ra lấy ra kim châm liền hướng tiêu ánh ánh trên người chắt đi tư mã thiên hành thấy thế mới vừa muốn ngăn cản lại bị tư mã thiên lâm ngăn trở gặp tư mã thiên lâm đối với mình lắc lắc đầu tư mã thiên hành thu hồi vươn đi ra tay ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào từ dương động tác từ dương gim kim tốc độ thật chậm không chắc một cái đều sẽ dừng lại thời gian thật dài như vậy gim kim thật giống cực kỳ tiêu hao trong lòng bất quá nửa canh giờ từ dương trên đầu liền buốc lên sừng ư trắng sắc mặt cũng biến có chút tái nhợt chương chín tình là vật chi hạ nhìn thấy từ dương dáng vẻ phó ngọc h i n h không khỏi tiến lên lấy ra khăn tay vì hắn lao đi cái chán mồ hôi hột nhìn phó ngọc h i n h dáng vẻ từ dương đối với nàng khẽ mỉm cười tiếp theo nhìn tư mã thiên hành đạo nàng xác thực không chết bất quá có thể hay không cứu s ố n g nàng liền muốn xem trên người nàng có còn hay không không trọn vẹn hồn phép tại tư mã thiên ngày đi chờ nhìn từ dương chờ hắn đón lấy động tác vừa trên những người khác cũng đều hết sức chăm chú nhìn từ dương từ dương quay về mọi người khẽ mỉm cười sau đó lại lấy ra một cái kim c h â m hướng về tiêu á n h á n h mi tâm chắt đi mi tâm chính là thần đình vị trí linh hồn hội tụ nơi lấy kim châm kích thích mi tâm là có thể biết trên người nàng có hay không có không trọn vẹn hồn phách tồn tại theo tử dương trên tay kim châm chậm rãi đâm xuống tự tiếu đánh đánh trên người đột nhiên bay ra một cái màu tím nhạt trùm sáng cái kia trùm sáng bay ra sau liền vòng quanh tiếu đánh đánh mi tâm chậm rãi bay tới bay lui nhìn thấy đoàn này màu tím nhạt đồ vật t ử dương trong lòng vui vẻ quay về đoàn này màu tím nhạt đồ vật đánh ra vài đạo dấu tay kèm theo dấu tay đánh ra còn có một đoạn vô cùng nhiễu thần chú theo tử dương dấu tay cùng thần chú đoàn này màu tím nhạt đồ vật chậm rãi rút nhỏ bất quá mà đợi được đoàn này đổ vật do to bằng nắm tay xúc đến đào hạch đại lúc nhỏ từ dương quay về đoàn này đổ vật chỉ tay đoàn này đổ vật vẹo một thoáng do tiếu ánh ánh mi tâm bay vào m a nằm ở trên giường tiếu ánh ánh tại đoàn này đã đã biến thành màu tím đổ vật bay vào mi tâm sau đột nhiên thân thể định đứng lên phát sinh một tiếng thống khổ g à o t h é t tiếp theo lại thẳng tắp ngã xuống trên giường bất quá cái tia hai mắt nhắm chặt đã mở ra nhìn thấy tiếu ánh ánh dáng vẻ tư mã thiên hành đột nhiên một thoáng đem từ dương lui lại bắt đến tiếu ánh, ánh bên người hô v n h ánh ngươi thế nào rồi vánh t ừ d ư ơ n g vừa nãy thi trâm thời điểm tiêu hao rất lớn trong lòng thêm vào lại thi triển cố h ồ n thuật thân thể chính hư bất ngờ không đề phòng lập tức đã bị tư mã thiên hành đẩy lên trên mặt đất tại phó ngọc hinh đem hắn lâm dậy sau quay về ván hận nhìn tư mã thiên hành phó ngọc hinh cười khổ nói hình nhi không có chuyện gì ngươi đừng trách hắn hắn chỉ là lo lắng tiếu cô nương m à thôi tư mã thiên lâm nói t ừ dương huynh đệ thế nào rồi t ừ dương khẽ mỉm cười nói rằng cũng còn tốt trên người nàng có địa hỏa tinh phách bảo bối này lưu lại nàng một điểm hôn phách nàng ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng tư mã thiên hành trải qua vừa nay kích động hiện tại đã bình tĩnh không ít nghe được tử dương hỏi cái k i a ứng nên như thế nào mới có thể đem nàng cứu tỉnh nói xong nhìn phó ngọc hinh nhìn ánh mắt của mình vô cùng không quen nghĩ đến vừa nay động tác tư mã thiên hành quay về tử dương không người t ú i xuống tân h nói vừa nãy thực sự là xin lỗi tính xin ngươi nhất định phải cứu cứu nàng tử dương trầm ngâm nói tuy rằng tiếu cô nương hiện tại còn sống nhưng là muốn đem nàng cứu tỉnh lại hết sức khó khăn tư mã thiên hành vừa nghe cho rằng tử dương có chuyện gì khó xử vội vàng quỳ dạp xuống tử dương bên người nói chỉ cần ngươi có thể cứu nàng chính là vì ngươi làm t r â u làm ngựa ta cũng cam tâm tình nguyện t ừ dương trận lại nói ngươi đừng như vậy ta cùng thiên lâm đại ca huynh đệ một hồi ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng ngươi mau dậy đi nói xong vội vàng tiến lên n g â m d ậ y tư mã thiên hành tư mã thiên lâm xem đến đại ca còn muốn lại quỳ xuống dáng vẻ vội vàng nói đại ca ta tin tưởng từ dương huynh đệ nhất định sẽ tận lực ngươi chưa hết nghe nghe nên thế nào cứu nàng mới l à tư mã thiên lâm rõ ràng từ dương nếu như có thể cứu hắn đương nhiên sẽ không do dự bây giờ nói câu nói kia khẳng định có nội tình tại mới lạ tư dương nói đầu tiên ngươi muốn tìm đến chín nam chín nữ mười tám cái người sống tiến hành huyết tế ta muốn thi triển chiêu h ồ n thuật đem tiếu cô nương hồn phách thu thập lên bất quá này mười tám người ngươi nhất định phải tìm những t i ê u đại gian đại ác hạng người bằng không ta sẽ không vì nàng thi triển chiêu h ồ n thuật tư mã thiên vũ nghe xong t ừ dương không khỏi dùng mình một cái nói t ừ dương c a c a pháp thuật gì cần huyết tế a ngươi làm sao sẽ như thế t à ác pháp thuật a nghe được tư mã thiên vũ tiến ngọc linh vội hỏi thiên vũ mội mội chớ nói nhảm từ đạo hữu không phải nói dùng đại gian đại ác người mà hiện tại từ dương có thể là vì cứu tiêu ánh ánh mới nói muốn thi triển huyết tế thuật một khi tư mã thiên vũ để từ dương có lo lắng cái kia hạ cũng không hại tiêu ánh ánh cái kia tư mã thiên sắp sửa sẽ t h ô n g khổ dường nào a từ dương nhìn tư mã thiên vũ một bộ nói nhầm rằng dấp cười nói thiên mưa nói không sai này vốn chính là một cái vô cùng t à ác pháp thuật bất quá dùng nó tới cứu người cũng là không lo được cái gì t à ác không t à ác từ dương chiếm được phệ h ồ lục tuy rằng không dự định đi tu luyện nó nhưng là bên trong một ít minh giới pháp thuật hắn vẫn là tỉ mỉ nghiên cứu qua dù sao minh giới rất nhiều pháp thuật đều có này tu tiên giới pháp thuật không có đặc thù công hiệu tư mã thiên vũ gặp từ dương không có trách cứ ý tứ quay về từ dương ngọt ngào cười một tiếng nói từ dương c a c a ngươi tại sao lại như vậy pháp thuật nha từ dương cười nói ta đã nói với ngươi quá ta tu tiên t r ư ớ c là thế tục một cái đại phu đối với có thể cứu nhân đồ vật đương nhiên phải thời khắc lưu tâm đây là ta hái thuốc thời điểm tại một chỗ cổ động phát hiện nói dừng một chút nói tiếp bất quá pháp thuật này có thể xuất hiệu còn nhiều hơn thiệt thòi cái tia địa hòa tính phách nếu không phải trên người nàng bảo bối này bảo lưu nàng một ít tán phách ta cũng liền không có cách nào trên người nàng hơi thở sự sống vẫn bảo lưu n à y cũng là bởi vì cái kia địa h ỏ a tinh phách lưu lại nàng tán phách linh hồn của nàng chưa hề hoàn toàn tiêu tán duyên cớ cũng không biết nàng từ cái kia chiếm được bảo bối này lúc này tư mã thiên hành tiếp theo thoại nói rằng cái kia địa h ỏ a tinh phách là ta đưa cho nàng năm đó ta đi thiên tinh hải mặt nam một chỗ núi lửa không hoạt động hình thành trên đảo nhỏ tìm luyện kiếm tài liệu lúc bất ngờ bắt được bởi vì nàng giống loại người như ta cũng là thuộc tính lửa ta liền đem nó đưa cho nàng không ngờ rằng bây giờ dĩ n h i ê n cứu nàng một mạng tiến ngọc linh than thở vậy đại khái chính là duyên phận đi nói rõ tiếu cô nương cùng đại ca ngươi vẫn có duyên phận từ dương trầm ngâm nói cái này địa hỏa tinh phách không có trải qua tế luyện nhưng có thể bảo lưu nàng tán phách nói rõ nàng thường thường đem địa hỏa tinh phách triệu ra thưởng thức có thể thấy được nàng đối với thiên hành đại ca ngươi vẫn có tỉnh tư mã thiên hành trong mắt lóe ra một tia thống khổ nói rằng chúng ta chung sống thật là nhiều năm nàng làm sao có khả năng đối với ta một điểm cảm tình cũng không có đây nếu không phải năm đó hoa vô ngân n g chặn ngang một giang cho dù tiên ma có khác biệt ta cũng sẽ ở cùng với nàng tư mã thiên hành lập tức để mấy người đều trở nên trầm mặc đối với ngươi có t ì n h có thể làm sao nàng di tình đ ừ n g luyến hoa vô ngân chỉ có thể nói rõ nàng đối với hoa vô ngân tình càng sâu ngươi đối với hắn thâm tình y ê u hái toàn tâm toàn ý không có nghĩa là nàng cũng sẽ như vậy nam nữ sự cũng không phải là ngươi bỏ ra bao nhiêu liền phải nhận được bao nhiêu những câu nói này tư mã thiên hành cũng rõ ràng bằng không lúc trước cũng sẽ không thương tâm một đêm tóc bạc bất quá nếu như không trả giá khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không chiếm được nhìn thấy mấy người đều là một bộ trầm mặc dáng vẻ tư mã thiên vũ đột nhiên nói mười tám người kia không bằng liền từ h u y ễ n văn tông t r à o đi tư mã thiên vũ âm thanh lập tức đem từng người nghĩ tâm sự năm người cho g i ự c mình tỉnh lại t ừ dương nhìn tư mã thiên vũ cười nói thiên mưa thật thông minh n g ư ờ i đã nói như vậy như vậy mười tám người kia liền từ h u y ễ n văn tông trộm tới đi tư mã thiên vũ nghe được từ dương đầu tiên là vui vẻ tiếp theo nhìn thấy bốn người khác vẻ mặt quay về từ dương sắng g i n g từ dương ca ca tối hỏng rồi rõ ràng các ngươi đều là nghĩ như vậy n g ư ờ i còn nói ta thông minh tư mã thiên vũ một thoáng thứ để mọi người n ở nụ cười bầu không khí ngột ngạt cũng hoạt bắt không ít tư ừ d ơ n nhìn g Tư mã thiên vũ xinh đẹp dáng vẻ cười nói ta nhưng là một điểm t i ế u ý tứ của người đều không có chúng ta cũng nghĩ đến chỉ có thể nói chúng ta cũng đều rất thông minh nhìn tư mã thiên vũ ánh mắt nhưng tràn đầy ý tán thưởng tiểu cô nương này đột nhiên nói ra một câu như vậy thoại đến có thể thấy được nàng vừa nãy vẫn vì làm huyết tế người cảm thấy đáng thương đủ thấy tâm tư của nàng đơn thuần thiện lương mấy người chính đang cười đùa đột nhiên trong phòng đi tới mấy người nhưng là tư mã v i ế t vị ti mã trang chủ vợ chồng cùng tiểu bảo chủ tiểu nhạc năm người tiểu bảo chủ dù sao cũng là hợp thể kỳ cao thủ tại tư mã thiên hành mở ra quan tài thủy tinh thời điểm cũng đã phát hiện chỉ là lúc đó mọi người chính đang nghị sự tiếu bảo chủ không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhẫn l ạ i hạ xuống nghị sự xong xuôi sau tiếu bảo chủ liền đối với ti mã trang chủ nói đến việc này bọn họ mới đồng thời tìm được tư mã thiên lâm trong phòng tiếu bảo chủ nhìn tư mã thiên hành đầu đầy tóc bạc châm thấp nói rằng ta biết ngươi đối với vánh ánh tình thâm ý trọng có thể nàng dù sao đã chết ngươi cần gì phải lại hành hạ nàng đây tư mã thiên hành sửng sốt nói rằng ngươi đang nói cái gì vánh ánh không có chết ta ta lại là thế nào hành hạ nàng tư i nói, hành nhi, nói cái gì mê đây? Tiếu mã mê cảm trang thấy hành sẵn n gì g chủ chủ là đây. bảo i tinh kia động quan thủy mã ớ mới i người nhiên tìm tỉnh Tư mấy mộ. đến. này, bỗng Lúc thiên lâm nói cha tiếu bảo chủ tiếu ánh ánh cô nương thật không có tử các ngươi có thể đi nhìn t i mã trang chủ sửng sốt cấp khóa lưỡng bộ đi tới bên giường nhưng cảm thấy nằm ở trên giường tiếu ánh ánh s á t thực là còn có sinh mệnh ký h tức không bởi đối với tiếu bảo chủ nói tiếu bảo chủ ngươi đến xem khiến cho ái vẫn đúng là không chết chuyện gì thế này a trong khi nói chuyện nhưng mang theo vài phần nghi vấn mùi vị tư i đi tới i ế u bảo bên chủ cũng chóng nhanh g ờ n nhìn, quả nhiên g vừa quả ả c mã thấy tiếu trên thở tại, thế Tư ánh ánh hơi không nghi chuyện này người bởi nói, còn sống ngờ gì có sự m thiên lâm biết tại trên quảng trường thời điểm tiếu bảo chủ nhưng là đem tiếu ánh ánh thi thể lấy ra thủ tín với nhân nhưng là bây giờ tiếu ánh ánh lại đột nhiên bị phát hiện không chết nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đoan sợ s ạ phụ thân cùng tiếu bảo chủ sẽ sản sinh cái gì hiểu lầm tư mã thiên lâm trận lại nói cha ngươi hiểu lầm tiếu bảo chủ lúc trước tiếu ánh ánh cô nương trên người hơi thở sự sống xác thực đã đạm khiến người ta cảm thấy không ra Tại trải ạ i t qua từ dương cứu t r ị sau khi trên người nàng hơi thở sự sống mới chậm dãi khôi phục lên nói xong đem chuyện vừa rồi nói một bên nghe được tư mã thi ê n lâm đến năm người mới hiểu được tì mã trang chủ nói từ dương h i ể n chất thật cao minh bản lĩnh a từ dương không người nói tư mã b á b á nói đùa ta từng làm thế tục đại phu vừa vặn hiểu được này một vài thứ thôi tì mã trang chủ gật đầu cười nhưng không có đang nói chuyện lúc này tiếu bảo chủ hỏi vị này từ dương tiểu hữu không biết có phải hay không là tại ngươi thi chiến chiêu hồn thuật sau con gái của ta sẽ tỉnh lại a từ dương cười khổ nói vậy có như vậy dễ dàng a cho dù thu thập hào tiếu cô nương hồn phách nhưng là một cái bị đánh tan hồn phách sao có thể như vậy dễ dàng liền một lần nữa tụ hợp a còn cần hái được u đàm hoa mới có thể khiến tiếu cô nương đoàn tụ nguyên thần từ dương để mọi người tất cả giật mình cùng kêu lên hỏi u đàm hoa từ dương gật đầu nói đối với chỉ có hái được u đàm hoa phối hợp hơn nữa tịnh ti quả luyện chế ra thánh nguyên đan mới có thể giúp tiếu cô nương đoàn tụ nguyên thần tiếu nhạc nói tịnh ti quả cũng đã rất khó tìm h u hộ là hai trăm năm vừa mở hoa nợ hoa mới có thể bảo lưu một ngày u đàm hoa ngươi nói căn bản không thể thực hiện được tư mã viễn vị nói tịnh ti quả nghe nói man hoang sơn mạch thì có nhưng là ưu đàm hoa ta sống mấy ngàn năm cũng chưa từng nghe nói nơi nào có à. tư dương nói tịnh ti quả ta còn có một chút chỉ phải tìm được ưu đàm hoa là được rồi tư mã thiên hành đạo mặc kệ nhiều khó tìm ta cũng nhất định đem nó tìm tới tới cứu ánh ánh ti mã trang chủ nói chuyện này trước tiên thả xuống hiện tại dù như thế nào cũng không có thể để cho người khác biết tiếu ánh ánh còn sống tình huống bây giờ không chứa được có một chút sai lầm tiếu bảo chủ nói vậy thì vẫn để ánh, ánh ngủ ở quan tài thủy tinh tài bên trong đi một, một trăm năm qua tư mã thiên hành vẫn theo tư mã viễn phỉ bế quan tu luyện t i ế u h ánh ánh quan tài thủy tinh xử lý tốt sau khi đã bị tư mã thiên hành dẫn tới tư mã viễn phỉ bế quan chỗ mà tư dương mấy người cũng hảo như cũng không có chuyện gì phát sinh t ự như tình g huống bây giờ nếu như nhờ càng lâu đợi được nguyễn vân tông chỉnh hợp minh n g u y ệ n đảo các cái thế lực đối với bốn thế lực lớn đem càng ngày càng bất lợi nếu như bốn người có thể chiến thắng hoa vông ngân như vậy liền nhân cơ hội giết hắn sau đó bốn thế lực lớn cùng đi ra đánh đem nguyễn vân tông triệt để tiêu diệt đương nhiên tất cả những thứ này đều vẫn muốn nhìn hoa vô ngân thực lực đến cùng làm sao tứ đại độ kiếp kỳ cao thủ xuất chiến thời điểm từ dương năm người nhưng là trốn ở tư mã thiên lâm trong phòng lấy vạn giảm giang sơn lén lút quan sát bồi tiếp tứ đại độ kiếp kỳ cao thủ đi ra chú kiếm sơn trang thủ hộ đại trận đều là bốn trong phái thực lực cao thâm hợp thể kỳ cao thủ n h ư không minh kỳ như vậy tu vi tu sĩ nếu như đi ra ngoài cũng không có thể bảo đảm an toàn rút đi đi ra một khi gặp tập kích cũng chỉ có không công hy sinh phần chú kiếm sơn trang sân môn tụ tập n u y ễ n vân tông phần lớn tu sĩ bọn họ ở chỗ này bày xuống trận pháp bảo vệ dựng lên một ít kiến trúc làm nghỉ ngơi tác dụng mà ở những kiến trúc này phía trên thì lại bay phạm vi mấy chục trượng một đoá bạch vân c h ạ m vật thể nhưng là hoa vô ngân n g phi hành pháp bảo bạch vân tu sĩ tu vi tăng lên tới không minh kỳ sau đó là có thể không nhờ vào pháp bảo tiến hành phi hành bất quá đại đa số tu sĩ vẫn là lấy phi hành pháp bảo phi hành dù sao như vậy càng thêm dùng ít sức nhân loại phát minh các loại dụng cụ mục đích cũng chính là vì càng thêm dùng ít sức tu tiên giả thì càng là như thế những kêu n u y ễ n vân tông tu sĩ phát hiện do chú kiếm sơn trang đi ra hơn hai mươi tên tu sĩ vội vàng đề phòng hoàng ngọc chấn động hoa vô ngân các ngươi nguyễn v â n tông chẳng lẽ thật sự cho rằng bằng các ngươi một tông thế lực liền có thể xương bá minh m g u t đảo muốn là các ngươi còn có một chút tự mình biết mình mau nhanh rời nơi này đồng thời bồi thường quy nguyên tông thiên tinh các ma đao bảo tổn thất chúng ta còn có thể thả các ngươi một con ngựa nói chuyện chính là tư mã viễn phỉ nơi này là chú kiếm sơn trang địa bàn như loại lời nói khách sáo này hay là muốn do tư mã viễn phỉ mà nói trong đó hoàng ngọc chấn động chính là nguyễn văn tông đại trưởng lão cũng là n g ễ n văn tông trước đây người thủ hộ Tư một ã đã viên vậy nói kia thôi, giờ chính tình đến phỉ khách câu câu mức bây là mà sáo sự đ này, không ngây có ai sẽ h ơ cái h huyện vân tông sẽ giảng hòa, những h o rằng vân tông giảng này câu sẽ k c cường chính h mình một phương thế h sáo quá bất tăng một t uy là mà ô U, khẩu khí thật chỗ Ta lớn liền n A. ở à yêu xem một mạng. Một các cái người gì kiểu là tha ta y bên trong yêu khi âm thanh chuyển tới tiếp theo liền thấy bạch vân trên đắp xuống một người mặc áo trắng tu sĩ chính là hoa vông ân hoa vông ân một thân trang phục vô cùng yêu diễm không chỉ trên đầu cắm vào bộ riêu môi cũng là đỏ tươi sắc hoàn toàn là, là một bộ nữ tử trang phục nhìn thấy hoa vô ngân dáng vẻ tư mã thiên vũ kinh hô hắn thật sự biến thành nữ nhân cái khác mấy sắc mặt người cũng hơi trắng bệnh từ dương đệ xuống một cỗ muốn nổ h ra kích động b a y về tư mã thiên vũ nói khả năng này là tu luyện cái kia âm dương mê t h ầ n đại pháp hậu quả chúng ta tiếp theo xem đi tiếu nhạc cùng lý hoàng đều cùng hoa vô ngân từng giao thủ bất quá lần trước hoa vô ngân tuy rằng cũng là yêu bên trong yêu tức giận bất quá nhưng là một thân trung tính trang phục mà không giống như bây giờ hoàn toàn là một cái yêu diệm nữ nhân răng rớp